t r ư ơ n g bốn mươi b ố vườn cùng vui xuân đi thu đến hạ nóng đông hàn ba năm qua đi chu gia đại trạch cũng là đại biến l í n dạng ngoại trừ vốn có ba tiến sân tại hai bên lại tăng thêm hai cái sân hình thành một cái thập tự bộ dáng chu h à n h chu bình hai phòng thuận thế chuyển ra khiến cho hậu viện chỉ còn lại chu đại sơn vợ chồng cùng một đám nô bục mà tại thập tự bốn cái sừng cũng là xây dựng lên tứ phương tương đối đơn sơ tiểu viện dùng cửa nhỏ cùng chủ viện tương liên theo tuần thạch chu hồ sinh dục dòng dõi với lại bọn hán vốn cũng không xem như cấp thấp nô bục tự nhiên cũng là muốn thành lập thuộc tại tiểu viện của mình còn có lương k o ngựa cột trùn bỏ Gia, gia c ù、e、nếu nói tại chu ra bên trong bọn hắn e ngại ai cái kia tất nhiên là chu bình tiếp theo chính là chu trường hà cùng chu minh hồ tuần thạch cung kính đứng ở một bên túi đầu nói ra đại thiếu gia năm nay năm tháng không tốt triệu ra các loại một đàm tá điển khẩn cầu giảm xuống nửa thành tiền thuê đất chu trường hà đang tại b à n t r ư ớ c viết đào mương nước biện pháp cũng không ngẩng đầu lên điệu nhàn nhạt, nhạt nói ra không hàng đi nói cho bọn hắn ngày mai bắt đầu sửa đường đào mương mỗi ngày nửa cân lương thực cái kia hai năm này nóng bức khó chịu trong núi thảo dược cũng thiếu không ít muốn hay không phạt chút vật liệu gỗ lấy bổ khuyết tròn và khuyết tuần thanh hỏi chu trường hà đem bút lông đem thả xuống nhìn hướng phía sau dư đồ nói chúng ta bạch khê thôn bốn b ề toàn núi nhìn như vật liệu gỗ dồi dào nhưng nếu là tùy ý chặt cây vô cùng có khả năng không cố đất đá từ đó lũ ông chút xuống mà chúng ta bạch khê thôn thân ở vùng đất thấp lũ ông phải qua chỗ sao còn muốn lấy đốn chắp tay đi đến tuần mặt đá trước nghiêm nghị nói ngày thường vụn trộm đốn tuổi coi như xong hiện tại còn muốn trắng trận n h ư lợi là chủ ý của ngươi vẫn là chu hổ ý nghĩ đại thiếu gia ta đây là vì chủ gia cân nhắc ca tuần thạch sợ hãi cúi đầu ừ chu trường hà cười lạnh một tiếng lại cũng không nói gì thêm đừng nói là có cây sinh ý liền ngay cả lương đội mấy cái kia nhỏ lương trưởng cũng là trung gian kiếm lời túi tiền riêng không thiếu nhưng chỉ cần chỉnh thể bên trên tự mình vẫn là kiếm lớn chu trường hà cũng sẽ không đi so đo dù sao nước quá trong át không có cá với lại lợi nhỏ thực lòng người để bọn hắn tham một chút cũng có thể để cho đối với mình nhà quy tâm nếu là thiết diện vô tư dung không được nửa điểm hạt cát cái tiêu ngược lại nội bộ lục đ ủ dù sao đây hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn lúc có người gan lớn c u ầ n vọng không biết tôn ti thời điểm chính là hắn giết gà dọa khỉ thời điểm đi xuống đi chu trường hà phất phất tay nói cho chu hổ bọn hắn có chừng có mực minh bạch tuần thạch cái này mới chậm rãi lui ra chu trường hà ngồi có trong hồ sơ trước b à n lại bắt đầu tiếp tục quy hoạch tự mình phát triển Cùng Lý Thị Hiệu Buôn làm ăn, lại từ Lý Thị Hiệu Buôn nơi Lý làm lại Lý Thị từ Thị Hiệu Hiệu đại ó vóc mua vải cụ các lá l trả khí o bán ca h o q u n mình h mấy cái trên h nhưng đối với ngày sau tự mình phát ô n nói ngày tuy ít tự t sau lời lãi, đối với i lại Đại ể n dụng lớn. là có tác dụng cực t ca, r núi gần nhất nhiều một chút manh thú lúc này từ bên ngoài đi tới một cái âm nhu thiếu niên t u ấ n thú nhưng trên thân lại con cung săn đoàn ao mười phần không hài hòa mâu thuẫn hắn liền là tuần dài suối tính cách mặc dù không quả quyết nhưng theo hứa ba thao luyện võ nghệ nhưng cũng tập được một thân bản lĩnh thường mang theo mấy cái hộ viện trong núi đi săn tìm thú thật là không bị phong cái này thuốc phụ đã nói cho ta biết gần nhất thiếu hướng trên núi đi khả gặp nguy hiểm. năng nguy gặp chu trường hà từ tổ nhìn ó i ngươi lại đi cùng ứ a b qua đệ đệ tuy nói tuần dài suối tính cách không thái hành nhưng cũng là trưởng thành cũng không thể một mực chơi bởi lêu lỏng tóm lại là muốn vừa làm mà nắm giữ một chút gia nghiệp mà tam đệ trường ăn tại việc học bên trên có chút n g i tính vẫn lưu tại trong ạ i t học đ ba năm g Đường khổ đọc kinh điện. Đường đệ Minh Hồ đọc điện. đệ n này trên núi cũng chạy xuống qua yêu vật cuối cùng đều là chu bình kịp thời chấm n giết mới không có tạo thành tổn thất quá lớn cũng chính là chu bình thỉnh thoảng xuất thủ mới khiến cho tại bạch khê thôn hương dân trong lòng hy vọng càng thịnh Biết. bóng bên Bình Bình biết dài suối không yên lòng đáp lại, sau đó liền rời đi nơi đây. Chu trường Hà ngửa đầu muốn nói cái gì, lại chỉ thấy đệ đệ bóng lưng rời đi, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Ai? viện, cái hài nhi, đang nhìn chu Huyền Ngai mới tiêu người. hiểu chết Tuần Trường thấy thể thành thở một một tháng trường thương.、Hạ、thấp chút, mới một thương thương sau Chu đầu muốn Chu Chu Huyền Chu vầy không yên lòng ngựa lưng lớn đang nhìn vùng không hắn không nhưng dù Hà Mà là chỉ chỉ hóa Hạ hô, pháp, ôm gì, đây. mấy đáp đó đệ đệ đâm cao, có mặc ở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 h ắ nhưng i tại linh quang 2 5, cực hạn linh tới sợi, ệ n quang hạn đến mắn thố thể đạt khí phía may cực có i ă n đột phá, đến phá, l ú chu đó luyện k í cảnh c hơn、2. Nhưng thọ h trăm bách không có chút nào l i n h quan g một kẻ phạm nhân mấy chục năm q u a n cảnh mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhi tử chết giả thân là người cha có thể nào không đau lòng mà chu bách hai người ca ca, một cái l i n h quan một tấc chín một cái l i n h quan một tấc tám vốn là tư chất không kém nếu là ngày sau tìm được bảo vật cũng không phải không có khả năng đột phá bởi vì cái gọi là không mắc quả mà mắc không đồng đều chu bình tự nhiên là đối chu bách có càng nhiều thua thiệt b á chương vi phụ c bốn để n mươi năm kết thúc giao dịch hô chu bình từ trong miệng thốt ra một mụn trọc khí quanh thân phát ra thanh thúy sừng vang chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt có không ức chế được vui mừng từ khi tăng lên tư chất hắn chỗ có thể chứa được linh khí tự nhiên cũng cất cao không thiếu nói như vậy một tấc linh quang chỗ có thể chứa đ ự n g linh khí là bảy sợi đến m ộ ư ơ i hai sợi hai tấc linh quang thì làm m ư ơ i sợi đến m ộ ư ơ i năm sợi ba tấc linh quang chính là m ộ ư ơ i ba sợi đến m ộ ư ơ i tám sợi tả hữu sở dĩ có thể sẽ xuất hiện một tấc so hai tấc chỗ có thể chứa đ ự n g linh khí còn nhiều hơn hoặc là viễn siêu cái này thường đáng giá cũng là bởi vì một chút hậu thiên nguyên nhân linh quang bắt nguồn từ chân linh chính là thiên định số lượng coi như thế gian tồn tại một chút cải biến linh quang thủ đoạn hãn đại giới cũng là cực lớn nhưng nhục thân lại có thể hậu thiên cải biến như nuốt thiên địa bảo vật hoặc là không ngừng dùng tính mệnh nếm thử đột phá khiến cho nhục thân, đối với linh khí càng thêm thân thiện. từ mà thay đổi tự thân dung nạp linh khí cực hạn cũng tỷ như chu bình lúc trước hắn linh quang chỉ có một t â m năm cho nên ban sơ chỉ có thể chứa đựng tám sợi linh khí nhưng chờ hắn tu hành đến đỉnh phong về sau liền nhiều lần n ế m thử đột phá luyện khí cảnh dù là mỗi một lần đều thương thế thảm trọng nhưng tương đương với cùng linh khí mật thiết giao hòa khiến cho nhục thân càng thêm thân thiện linh khí đây cũng là vì cái gì cuối cùng linh khí đạt đến mười một sợi nguyên nhân nói một cách khác hắn đã sớm đạt tới mình khải linh cảnh đỉnh phong mà nhiều xuất hiện cái tia mấy sợi liền là hắn dạng này tư chất bình thường tu sĩ nửa bước cảnh giới chỉ là mặt khác nửa bước xa không thể chạm tuy nói ba tấc linh quang mới là thấp nhất đột phá luyện khí cảnh cánh cửa nhưng trên thực tế rất nhiều tông môn tuyển nhận ngoại môn đệ t ử tiêu chuẩn chính là hai thốn năm trở lên là được bởi vì hai thốn năm trở lên nếu là có đại nghị lực nhiều kinh lịch trải qua sinh tử h i ể m q u a n đột phá chưa chắc không có, có khả năng đột phá mà bây giờ hắn linh quang đạt đến hai thốn năm hiện tại thể nội linh khí càng là đạt đến mười bốn sợi c h ọ n vẹn tăng lên ba sợi nếu là lại đ ế m thử trải qua nói không chừng cũng có thể thành tựu luyện khí cảnh làm tự mình có thể trở thành một phương tiết tộc chính làm chu bình còn muốn ngưng thần hồi khí tốt lại tinh tiến tinh tiến tu vi lại nghe thấy bên ngoài chuyển đến chu minh hộ vội phụ thân phụ thân chu bình lúc này mới mở cửa phòng đi đến trong viện nhìn qua đầu đầy đại hãn chu minh hồ nghi hoặc hỏi là thế nào từ khi chu minh hồ học được trong núi thanh khí thu thập pháp về sau hai cha con bọn họ liền năm thì mười họa địa trong núi hai khí mà chu minh hồ c ệ n mạnh luôn muốn cho nhà thêm ra phân lực cũng là thường xuyên không có nhà còn có chính là cùng yêu hồ giao dịch tuy nói cái này ba bốn qua tuổi đến cái kia yêu hồ đối vụn v ậ t mỹ thực càng mất đi hứng thú giao dịch khoảng cách thời gian càng ngày càng dài nhưng dù sao cũng là duy nhất có thể lấy mưu cầu pháp khí con đường chu bình phụ tử tự nhiên là phá lệ coi trọng lúc này càng là chu minh hồ đi tới âm thầm giao dịch ba năm ở giữa cũng đ a i tới mấy món hữu dụng không c h ọ n vẹn pháp khí chu huyền nhai súng trong tay liền làm ộ t cái trong số đó còn có ngọc ấn hồ lô rượu các loại chu minh hồ bình phục trong cơ thể khô nóng thấp giọng nói ra cái kia yêu hồ không muốn đổi lại nói về sau đều không làm chu bình khẽ giật mình tức có chút tiếp hận cũng thở dài một hơi tiếp h ậ n tự nhiên là ngày sau không có cách nào khác nhu cầu không c h ọ n b ẹ n pháp lý nhưng cùng yêu mưu ra tóm lại là nguy hiểm và phần nếu để cho hắn người biết được còn biết bị làm thành nhân tộc phản đồ hiện tại không có giao dịch nói thế nào đều muốn a n ổn chút cái kia yêu hồ phút cuối cùng thời điểm còn nói một sự kiện nó nói mấy năm này nóng bức đại dông trong núi yêu v ậ t tẩu thú cũng có chút sao động làm không tốt sẽ ủ ra thú triều gọi chúng ta cẩn thận một chút chu minh hồ chậm rãi nói ra lại là khiến người, cho Chu Bình ngây Cái người à y ta c ũ n đã đều đội đã đụng nhìn ra, nhất gần 3 năm nóng sông cạn hơn phân nửa. Bình nói trong núi nhiên cũng không liên nhiều lần manh n khó chịu, bạch khê Chu thiết thú chịu, thuốc phải tìm ra, ra, tẩu tự g bức cái tiếp thú. dễ đường ca h ắ n phòng n g ừ a chú đáo đã sớm tại hạ du xây đê đập bảo vệ nước hiện tại càng là chuẩn bị đảo mương dẫn nước đến thiếu bảo chứng trong đất hoa màu s ố n g qua ngươi cũng không cần lên núi hai khí trên núi tình huống phức tạp nếu là gặp yêu vật cũng là cực khó đối phó chu minh hồ khe gật đầu nhưng thú chiều tóm lại là khó làm nếu không ta cùng trong thôn các hộ nói một tiếng từng nhà ra người xuất lực sau đó tổ kiến một chi phòng thú chiều đội ngũ cũng là bị phụ u Bình làm là c người. Người chút chút, thân nói đúng chu minh hồ hạ thấp người nói chu bình hỏi người bây giờ tu vi thế nào nhưng có hoang mang mười hai sợi nhưng một mực rừng bước không tiến chu minh hồ một năm một người nói sau đó thở dài càng là tu hành Hải Nhi liền cảm liền càng từ h ấ y tiên l khi chu bình đem một chút liên quan tới tu hành giới kiến thức biên soạn thành sách cuối cùng là điển vào chu minh hồ hai minh đệ đối với tu hành giới hiểu rõ chu bình nghe được lời này cũng không khỏi địa thờ giải hắn làm sao từng không nhớ thân nhân có thể sống lâu trăm tuổi thân thể khỏe mạnh nhưng toàn bộ thanh thủy huyện chỉ có phía đông bình mây hoàng thị bán linh cây lúa hàng năm cứ như vậy mấy trăm cân chu gia coi như hoa đại đại giới cũng chỉ có thể mua được như vậy cái hơn m ư ờ i cân sao đủ chu đại sơn vợ chồng ăn chớ nói chi là còn có nhiều như vậy thân nhân mà gieo trồng linh cây lúa linh khí nhất định phải nồng đậm tới trình độ nhất định bình mây hoàng thị liền là có một phương pháp trận dẫn t ụ tứ phương linh khí mới lấy khai khẩn linh đ i ể n giống bạch khê thôn loại này thâm sơn cùng c ư ớ khu vực chu bình trở về nhà cái tiêm ấ y năm liền đem a n h mình lật cả đáy lên trời liền xem như chỗ tốt nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng miễn cưỡng gieo trồng chọn người tham gia linh chi chớ nói chi là linh cây lúa nhưng bố trí pháp trận c h u bình cũng không có đường đi cũng bố trí không dạy nổi mỗi một phương pháp trận nói ít trên trăm khối linh thạch đặt cơ sở đây chính là linh thạch ca mà một cái duy nhất đường tắt liền là trở thành luyện khí tu sĩ lập tiên tộc như thế liền có thể hướng c h i ề u đình xin sau đó liền có thể bố trí đơn giản một chút pháp trận đại giới chính là muốn hoàn lại kết xù nợ t n nghe nói cái tiêu bình mây hoàng thị liền còn thiếu triều đình năm bách linh thạch hàng năm hơn phân nửa linh cảnh tu sĩ coi như muốn x i n cũng không có khả năng bởi vì triều đình không phải người ngu tự nhiên sẽ hoạch toán tốt hắn có không có năng lực h ò a lại luyện k h í tu sĩ lập tộc một phương với lại thực lực cường đại lại bằng vào pháp trận uy lực tự nhiên là thủ được nhưng nếu là khải linh tu sĩ chỉ sợ hôm nay bố trí tốt ngày mai liền phơi thây hoang dã pháp trận không biết tung tích triều đình cũng sẽ không b ư ớ c lên loại này phong hiểm hắn là thu hoạch tiên tộc không phải là mua bán l ô vốn Trưng 46, yêu vật vào thôn. theo thời gian một chút xíu từ muộn xuân hướng về giữa hè biến hóa cũng là càng ngắm mức t h ọ n vẹn mấy tháng không dưới nửa điểm giấm mưa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 cái này lao tặc tiên như thế nào cũng không dưới mưa à thật sự là đem người hướng tử lộ bên trên bức hán tử chửi mắng một tiếng nhìn qua xa xa quần c u ộ n s ó n g nhiệt liền ngay cả sự vật đều mơ hồ và mẹo lại tại lúc này hắn đột nhiên nghi ngờ đem con mắt h i ế p mắt lên chỉ vào nơi xa chân núi hỏi tam nhi ngươi nhìn đó là cái gì bên cạnh cái kia chính nhắm mắt tàn nóng mơ hồ mở hai mắt ra thuận ngón tay phương hướng nhìn lại cái kia cái nào có cái gì à ngươi có phải hay không nhìn hóa mắt tam nhi cái kia thật có cái gì đang đậu hai người trong nháy mắt bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người thân thể rừng không ngừng run dậy cơ lấy cái quốc liền hướng về thôn liệu mạng chạy mà tại phía sau bọn họ chừng trăm trượng vị trí một đầu trừng trượng cao h ắ t hùng chính bạo ngược địa hướng về bọn hắn đánh tới chấm đoán giống g h ắ t hùng con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm hai người răng nanh giữ t ậ n k i n h khủng toàn thân lông tóc đen bên trong lộ r a huyết hồng thân thể cao lớn giống như núi nhỏ chấn động đến đại địa có chút rung động người tới đây mau gấu chó và o thôn cái kia hai cái hán tử hoảng sợ hô to trong nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ bạch khê thôn nào có gấu chó ở đâu ở đâu có người dẫn theo đại cái xin vọt da hô hào nhưng nhìn thấy cái kia khổng lồ hắc hùng lập tức dọa đến hoang mang lo sợ hướng về chu gia phương hướng chạy tới chu gia có hai vị t i ê n sư nhất định có thể chế phục cái này hắc hùng có người lôi kéo một nhà lão tiểu sợ điên cùng đặc mệnh lại bị hắc hùng đội kịp thân thể cao lớn đem toàn ra bao phủ a a a hai đồng sợ hãi kêu rên hô to trung niên nam nhân cố nén sợ hãi tức giận cơ lấy liêm đao hướng về gấu to chém tới mẹ cậu x u ấ t sinh đừng động tới ta người nhà nhưng liêm đao chém vào hắc hùng trên thân không chỉ có không có tạo thành tổn thương gì ngược lại đem triệt để chọc giận một cái kinh khủng tay gấu hung mánh mà xuống cuốn lên trận, trận gió canh phịt một tiếng đem đầu của nam nhân đập nát thẳng tắp địa ngã xuống đất đỏ thâm máu tươi lưu khắp nơi đều có những cái kia phụ nữ trẻ em sớm đã bị dọa đến ngốc t r ẻ run r u dày giờ phút này càng là sợ hai hô to trực tiếp bị gấu to xé nát huyết nục t à n chi t à n mát đ ầ y đất gấu to đ i ê n c u ồ n g địa g ặ m ăn huyết nục trong mắt h u n g q u ò n g càng thêm bạo ngược hắn thình lình cũng không phải là một cái phổ thông g i a thú mà là trở thành tinh yêu vật mà toàn bộ bạch khê thôn đã hoàn toàn yên tĩnh những người khác đã sớm thừa dịp cái kia một gia đình bị gặm ăn thời điểm bỏ chạy thôn đông chu g a vương tôn hai nhà càng đem tất cả tộc nhân tụ tập tại trong đại viện đại đóng cửa hộ từng cái c phản chính thiên sụp đổ xuống có người cao đ ỉ n h lấy hai nhà bọn họ hộ tốt chính mình liền tốt thế gian liền l à như vậy kỳ quái người không dám hướng về mánh hổ vung vẩy đao kiếm lại dám trong bóng tối đem đánh hổ cao thủ đưa vào chỗ chết bọn hắn trước kia dám đánh chu ra chủ ý ngang ngược c à n g hẳn rỡ nhưng tại đối mặt yêu v ậ t lúc lại là e ngại tự vệ chỉ vì cái trước là bị quy củ trói b u ộ c người mà cái sau là bạo ngược tàn bạo thú chu bình cùng chu minh hồ lòng bản chân sinh phong rất nhanh liền tại trong thôn ở giữa tìm được đầu kia gấu to hàn chính đang không ngừng phá hư một nhà phóng đất mà cái kia phòng đất bên trong lại chuyển đến hải từ tiếng la khóc a có quái v trong đất giống chốc ư đầu, lát tấm chắn liền lớn lên theo gió hóa thành một phương trượng đại cự thuẫn tản ra phong cách cổ xưa huy áp bỗng nhiên đánh tới hướng gấu to đem ném ra hơn mấy trượng có hơn nghĩa xúc thật là muốn chết cái tia gấu to mặc dù da dày thịt béo nhưng cũng bị tấm chắn nện đến đầu góc quay cuồng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 chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng cái kia gấu to thống khổ kêu gen hắn c ổ sống lại bỗng nhiên đứt gãy từ lưng chỗ lộ ra ôm tùm ạ cốt h c máu me đầm địa theo c ổ sống đứt gãy gấu to liền phảng phất đã mất đi trụ cột thân thể cao lớn ẩm vàng ngã trên mặt đất nhưng vẫn không ngừng hướng phía hai người dương nanh mố vớt phát ra thê thảm tiếng kêu gen một đôi mắt đỏ lại nhìn chằm chặp chu bình hai người khiếp người kinh khủng mà t â m chắn cũng triệt để tiêu tán chu minh hồ thở hồng hộc đang muốn đến gần một bước nhìn xem gấu to trạng thái lại bị chu bình giật mạnh minh hồ người nhớ lấy vạn sự không thể khinh địch đừng nhìn cái này hùng y nhưng tại không có chân chính trước khi chết không được phớt lờ chu bình chỉ vào hát hùng trịnh trọng nói ngươi nhìn chân của nó nhìn như sốt bất lực kỳ thực lại là vận sức chờ phát động nếu là chúng ta tùy tiện tới gần kẻ này tất nhiên sẽ bạo khởi công sát chu minh hồ tinh tế xem xét thật đúng là trông thấy hát hùng chân kia trào chính nhất điểm điểm thôi động thổ nhưỡng âm thầm t ụ lực nếu là mình mới tới gần dù là cách mấy trượng xa chỉ sợ cái này liêu cũng chắc chắn sẽ kéo lấy thân thể tàn phế bạo khởi theo cái này hùng yêu hình thể chỉ sợ trước mắt liền sẽ bị hắn đánh rết Yêu vật nhưng h k á cái t t kia tu hát c hùng gặp hai người không tới gần lại nằm tại cái kia không nhúc nhích già chết thỉnh thoảng phát ra kêu trên thang nhẹ phảng phất thật sắp chết lúc nhưng chu bình lại hồn nhiên không có bị hắn mê hoặc mà là quay đầu nhìn qua xa xa đại sơn giữa lông mày lộ ra hưu sầu Từ đ bốn mươi bảy phân mã ăn chi gấu to gặp chu bình hai người không lên làm ánh mắt lộ ra hung thần hung á c ánh sáng b ỗ t g nhiên đạp hướng bọn hắn vào tới nửa thân trên co cắp lạc rủi xuống giống như một đầu bạo ngực dòng bi chu bình hai người đã sớm phòng bị cách cực xa gấu to căn bản không đến gần được gấu to chạy vội mấy t h ư ợ t xa c u ố trong sống lúc nhất thời từ thôn bốn phía chuyển đến tiếng hoan hô càng ngày càng nhiều thôn dân từ đằng xa chạy tới tranh nhau chen lấn địa chen đến đằng trước liền làm muốn nhìn một chút gấu to bộ dáng lại bị dọa đến tìm đập nhanh không thôi a i r a cái này gấu thật lớn a cái kêu móng đuốt đều có ta hai cái đầu lớn có hán tử hoảng sợ nói không khỏi lùi lại một bước có người bị phía sau người chen tới chen lui cuối cùng bị xô đẩy đến gấu to trên thân trong nháy mắt bị dọa đến kinh hoàng thất sắc vội vàng chạy bắt đầu nổi giận mắng cái nào đầy lão tử có bản lĩnh đứng ra cho ta ha ha ha con khỉ tử ngươi không phải là sợ chưa có hán tử t r e o tức cười nói g i ậ tới con khỉ đỏ bừng cả khuôn mặt tức h ồ n hển địa sông vào trong đám người quay đến rối loạn t ư n g mừng có phụ nhân bi thương nói liền là đáng thương lý lại một nhà toàn bộ cho xúc sinh này phải chết ai, c một đám thôn dân nuôi một, một câu ta một câu ngược lại đem chu minh hồ nói có chút xấu hổ mặt đều có chút hồng nhuận phân tớt chu bình hơi kinh ngạc địa nhìn sang tiền phương tô tiểu tử này cũng rất bên chiến đạo lúc này còn biết cho hắn nhà trợ trợ thế có tiền đồ hắn đứng ở đằng trước đến quắt ta thân là thôn chính tự nhiên muốn bảo vệ tốt trong thôn an uy cái này hắc hùng khổng lồ như vậy nhất định là trở thành tinh thì tan đối thân thể có ích lợi cho nên ta quyết định đêm nay hầm cái nổi lớn để mọi người đều nếm thử đoàn người thế nào tốt có lao nhân cảm thán tốt chu ra liền là tốt chu bình đem hắc hùng thịt phân ra đến tự nhiên là dụng tâm tiến hành dù sao sắp tới ngày mùa hè thời tiết cũng là càng nóng bức cái này hắc hùng thịt cũng chứa đựng không được bao lâu mà chế tắc thành thịt muối cũng sẽ tổn hại trong đó chất thịt vậy còn không như lấy ra phân một điểm còn có thể thu hoạch một đợt thanh、danh. dù sao cái này hắc hùng chừng hơn ngàn cân lưu lại cái mấy trăm cân cũng đủ người nhà ăn một đoạn thời gian nơi xa vương t ô n hai nhà người cũng từ trong đại viện đi ra nhìn qua chu bình hai cha con p h o n g quáng cũng là không ngừng hâm mộ có chút tuổi tác tiểu nhân hài đồng càng là ước mơ sùng bái nhìn qua đối với bọn hắn tới nói cái kia chính là đại anh hùng vào đêm bạch khê thôn đèn đuốc s á n g trưng tại cửa thôn giới đại thụ dân g lên đại hòa chồng bên cạnh còn có một ngụ m nồi lớn mười cái hán tử bận rộn trọn vẹn nửa canh giờ mới đưa gấu to rút g â n lột ra xử lý sạch sẽ tại cậy mở gấu to m i ệ ngó lúc càng là từ đó toắt ra một cô gió tích rơi trên mặt đất lại phát ra xì xì xì thành âm mà cái kia cứng cỏi da gấu tự nhiên là thuộc về chu da tất cả chu bình dự định đem chế thành mấy món r á p ra chu minh hồ còn lấy hùng yêu mấy cân tâm huyết chứa ở một cái trong hồ lô chuẩn bị đem sản xuất thành huyết yểu cái hồ lô này chính là sau mấy lần cùng hồ yêu đổi lấy hắn không phải cái gì công phạt pháp khí phản ngược lại càng giống là cao tu hồ lô rượu bất quá bởi vì tổn hại lợi hại chỉ còn lại ôn dưỡng hiệu quả bởi vì yêu vật khó tìm lúc trước chu bình chỉ có thể đem dùng để sản xuất một chút rượuốc hiện tại hùng yêu ngay tại trước mặt tự nhiên không thể bỏ qua mà hùng yêu tâm đầu hết u y tần chứa tơ tia linh khí đem thu nhập trong đó lại phối hợp một chút dự thảo ấp vụ cái trăm tám mươi ngày cũng miễn cưỡng xem như một mực linh k i ự u các loại bận rộn không sai bị lắm một đám hán tử vây quanh ở đại bên cạnh đống lửa nói dỡn càng l à tại cái kia nói khoác mới cho gấu to lột ra cỡ nào cỡ nào vất vả mà một đám phụ nhân đem thịt c ắ t gọn lại mang tới hành khương các loại đi tanh đồ vật có người đề nghị n ư ớ n g ăn có người nói nấu đối thân thể càng tốt hơn nhao nhao vô cùng náo nhiệt cuối cùng vẫn là hai loại đều là một điểm từng nhà cũng từ mình bên trong mang tới một ít gì đó rau có liền lấy chút thịt muối lâm sản một đám người bưng vị đẹp canh thịt ă n thịt siên phát ra trận trận hoàn thành t i ế u ngữ bọn nhỏ giống như chơi hội trong đám người xuyên qua của dỡn sức sống mười phần chu minh hồ cùng chu trường hà mấy huynh đệ trà trộn tại đám người cùng một đám thôn dân hòa bình chu m i n h đang bưng một bát thịt gấu canh tinh tế thưởng tức h lấy một tiêm một sợi ấm áp từ dạ dày phủ hướng về toàn thân quyết tán được không thoải mái hắn đều cảm nhận được trong cơ thể linh khí đều ẩn ẩn có tăng trưởng xu thế thịt gấu tự nhiên không có khả năng có như vậy kỳ hiệu chính là tư chất sau khi tăng lên hắn vẫn chưa hoàn toàn đạt tới tu vi đình phong phục dụng những n à y tinh quái huyết nhục tự nhiên có chút hiệu quả. hắn cũng quyết định chú ý các loại hồ lô rượu kêu bên trong linh tự i ấp hủ tốt hắn liền chuẩn bị lần nữa đột phá đến lúc đó hắn hẳn là có mười lăm sợi linh k h í nhiều tuy nói còn chưa đủ mười sáu sợi nhưng lại dựa vào linh t i u hiệu quả vẫn là có hy vọng đột phá nạn hạn h ắ n kinh khủng g i á thu yêu vẫn tấp nập xuống núi nếu là thật sự có thể đột phá tự mình cũng có thể an ổn không thiếu huyền n g a i ngươi qua đây chu bình hướng phía nơi xa la lên liền trông thấy một cái cao hơn bốn thước thiếu niên đi tới thân mang áo bào xanh tuấn tú thoát tục vô cùng chính là chu huyền ngai phu thân chu huyền ngai đi đến chu bình trước mặt cung kính nói chu bình nhìn qua nhi tử đã là vui mừng cũng có chút k h í thán hắn ở trước mặt hắn luôn luôn cung k í n h như vậy nghe lời nói cho cùng vẫn là năm đó mình không có làm b ạ n tốt mới khiến cho nhi tử như vậy k í n h sợ hắn ôn nhu nói ngươi cùng dài suối trường an bọn hắn mang chút thịt gấu trở về cho trong nhà trên dưới p h â n một điểm nhất là ra ra ngươi hắn thể cốt càng ngày càng không xong trở về lại cho hắn chịu chút linh mẹ t r à uống để hắn sớm đi nằm ngủ hà nhi minh bạch chu huyền ngai không người nói liền xoay người đi tìm kiếm mình cái tía hai cái đường ca g i a i suối đang ngồi ở mấy cái thiếu nữ bên cạnh mà chu trường an thì là đi theo một phu tử sau lưng nghe hắn nói không ngừng truyền giáo tại biết được là thuốc phụ phân phó tự nhiên là mang theo mấy cái gia đình hướng tòa nhà phương hướng đi đến chu bình l i ê n như vậy ngồi tại bên cạnh đống lửa nhìn qua chu trường hà ở vào trong đám người quanh mình người hoặc kính sợ hoặc định đoạn đem hắn vây quanh nói không ngừng mà tuần thạch chính bảo hộ ở hắn bên cạnh còn có một số gia đ ì n h hộ viện nhìn xem chu minh hồ bên người thì vây quanh một đám m ư ờ i mấy tuổi thiếu niên cùng rất nhiều em bé chính sùng kính địa muốn hắn giảng làm sao giết chết h ú n g yêu trong đó còn có mấy cái em bé là tuần th không khỏi c ả m t h ấ y vui m ừ n g tự mình c u ố i c ù n g làn m à y nợ mặt. c h ư ơ n g 48, luyện khí vé t ê u chim hót bạch vân treo cao khốc nhiệt đem đ ạ i địa phơi không còn hình dáng trong ruộng hoa màu đổ rạp khô cạn có hán tử l i ề u mạng từ cống danh trọn đến nước bùn cẩn thận hơn địa một chút xíu tới tiêu tại gốc bên trên nhưng trong p h í a khác vậy liền bị phơi khô r á o sờ lên chỉ có thể cảm giác được chút nào ướt á c thỉnh thoảng có trong núi t ẩ u thú phi cầm rơi xuống núi cảnh giác nhìn qua trong ruộng nhân loại sau đó ghé vào cái tia cống danh bên trong uống nước dù là bên trong chị còn lại chỗ trúng một tầng b ú n não nhưng coi như thế còn có hán tử cầm bậy gỗ sô đổi đã là sợ giã thú đả thương người càng là dòng suối quý giá mẹ nó thời gian này không có cách nào sống có hán tử sức cùng l ự c t k i ệ t tuyệt vọng co quắp ngã trên mặt đất nhìn qua lão thiên gia chửi mắng một trận lao thiên gia a n g ư ơ i mẹ nó lại không mưa liền sống không nổi nữa a nhưng chửi mắng về sau hắn lại khó khăn bỏ lên b ư ớ c lên gánh hướng về cống danh chạy đi lặp lại cái này vĩnh viễn không cuối cùng tới tiêu thẳng đến thiên nghỉ mà cảnh tượng như vậy tại bạch khê thôn tại đá trắng thôi quê tại toàn bộ thanh thủy huyện chiêu bình quận thậm chí là hơn phân nửa phủ nam dương trong ruộng không ngừng h i ệ lên từ ba năm trước đây bắt đầu phủ nam dương liền một năm so một năm tàn khốc k h ô nóng năm nay càng tăng lên từ đầu năm liền không có xuống chút điểm nước mưa liền ngay cả cái k i a mấy chục năm chưa từng ngăn nước bạch khê sông đều làm được t h ấ y gáy toàn bộ phủ nam dương kêu rên một mảnh thậm chí có nhiều chỗ đã bạo phát tình hình tai nạn mấy vạn người trôi giạt khắp nơi người chết đói vô số chu gia đại trạch chu trường hà chính chỉ huy gia đình tại thiên viện đánh cái thứ ba giếng nước không cầu cỡ nào tràn đầy chỉ cần đủ trong nhà ăn uống dùng nước đã thỏa mãn mà ba năm qua đi chu gia định viện biến hóa cũng là rất lớn lúc trước cái tia bốn cái sừng thấp bé đình viện bị một lần nữa xây lên tầng cao đây là chu trường hà vì tự mình an nguy mà không tiếc dùng tiền xây từ khi ba năm trước đây thiên thế bắt đầu biến hóa hắn liền đã có chút lo lắng bắt đầu giảm thiếu tự mình lương thực bán mà là đem tồn tới đất hầm kho lúa bên trong nhất là từ hôm nay năm bắt đầu vương tôn chu ba nhà cùng nhau quyết định không còn tiến hành lương thực buôn bán bọn hắn mặc dù thân ở lệnh viễn sơn bên trong tin tức bế tắc còn không biết có nhiều chỗ đã bạo phát nạn đói nhưng không có nghĩa là bọn hắn ngu dốt tương phản địa chủ nhà giàu ngược lại là thai năm nhất có thể có thể sống sót l i ê n nói chu ra cái kia trong hầm ngầm nói ít cất gần ngàn thạch lương thực mà từ trên xuống dưới nhà họ chu tăng thêm hộ viện hộ viện cũng mới năm sáu mươi người nếu như chỉ là bọn hắn mình ăn cái kia đều đủ ăn được đã nhiều năm hắn chính là sợ thiên thai về sau buộc phát nhân họa mất mùa cho nên mới đem hết thầy đều phòng bị tốt lo trước khỏi họa dù sao làm thân người chỗ tuyệt cánh lúc nhưng mà cái gì đều làm ra được đến lúc đó coi như tự mình có tiên sư chỉ sợ những cái kia cực đói nạn dân cũng sẽ xông môn đánh nện đại thiếu gia gặp nước gặp nước trong hố sâu một đạo thanh â m truyền đến dẫn tới quanh mình cả đám mừng rỡ vui mừng chu trường hà suy tư một lát quắp thừa dịp nước không có t r ư ớ n g đi lên xuống chút nữa đánh một trượng đại thiếu gia cao kiến tuần thạch cười hì hì nói mấy người các ngươi thêm ít sức mạnh những n à y nước bùn cũng vẫn đến trong ruộng đi chớ lãng phí chu trường hà lúc này mới ngồi vào một bên lạnh nhạt uống trả kỳ thực dư quang lại là nghiêng mắt nhìn, nhìn một bên cửa nhỏ hy vọng nơi đó chuyển đến tin tốt hôm nay bên ngoài là đánh giếng thâm lại là chu bình muốn nếm thử đột phá vì an ổn lý do hắn mới nhờ vào đó đem bộ phận hộ viện gọi đến nơi này mà tại nhị phòng trong nội viện trần n i ệ m thu ô m chu bách ngồi tại dưới đỉnh chu minh hồ cùng chu huyền nhai ngồi ngay ngắn ở m â u thân bên cạnh thân thỉnh thoảng t r e o chọc chu bách dẫn tới hài đồng vui mừng mẹ con bốn người một mảnh ấm áp thường hòa nhưng ở chu minh hồ huyền nhai bên cạnh thân để đó một cây cổ xưa tiết thương vết dỉ loan lộ đường vân bên trong lại có á n hồng vết tích giống như là khô kiệt vết máu lộ ra một cô hung thần dù sao đột phá luyện khí không thể coi thường chính là trần u nghiệm đạo b thu n chỉ làm chu bình là một lần bình thường tu hành nhưng chu minh hồ hai huynh đệ lại là biết tình hình thực tế mặt ngoài nhìn như bình tĩnh kỳ thực trong lòng lo lắng không ngừng dư quan càng không ngừng liếc nhìn trong phòng nếu không phải cảm nhận được trong phòng khí tức bình ổn kéo dài hơn nữa còn đang không ngừng cường thịnh chỉ sợ bọn họ đã sớm vào vào về phần chu ra những người khác tự nhiên là lại càng không biết hiểu chu bình muốn đột phá sự tỉnh chỉ đương kim này là một cái bình thường thời gian trong phòng chu bình nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng khí tức giống như chạy sôi dòng suối xa xăm kéo dài chật chìm sách trong l ò n g ngực một hơi trong cơ thể hắn ẩ n ẩ n phát sinh một tia không tầm thường biến hóa chỉ gặp tại bụng của h ắ n chỗ lưu chuyển khắp quanh thân linh khí chính nhất điểm điểm hội tụ hóa thành một tia một sợi mờ mịt linh khí tản ra n u cùng khí t ư c chu bình không khỏi chạy không tâm thần đem trong lòng tạm niệm trừ sạch sau đó trong lòng lạc yên niệm cậu quyết thanh tâm dẫn linh trắng hồn phụ thần minh tâm kiến tính đốt cái kia trong cơ thể m ộ ư ơ i năm sợi linh khí bắt đầu không ngừng phun trào hội tụ thành một phương quan toàn tản mát ra thuần trắng đốt quang mà chu bình cũng cảm nhận được tâm thần dần dần có chút mọi mệnh đây là dẫn tụ linh khí nguyên nhân có chút hai tấm tư chất tu sĩ đột phá thất bại cũng là bởi vì linh khí hiếm thiếu mà cần hao phí càng nhiều tâm thần tựa như dùng càng thiếu vật liệu dựng đồng dạng kiến trúc tự nhiên cần đem mỗi một tia linh khí đều dùng đến cực hạn không thể có mảy may lãng phí nhưng lại toàn bởi vì cuối cùng tâm thần kiệt quệ mà thất bại chấm dứt chu bình linh khí vốn là so cánh cửa muốn thiếu một sợi ý vị này lưu cho hắn đ hắn cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian tập trung tâm thần khống chế linh khí không ngừng ngưng tụ khiến cho khí tức của hắn không ngừng tăng trưởng một cốt như có như không uy áp ẩn ẩn hiện hiện bốn phương tám hướng ẩn ẩn có mỏng manh hơi n h ạ t khí tức chậm rãi tụ đến sau đó từ quanh thân tràn vào bụng của hắn khiến cho nơi đó không ngừng chập trùng l u ô n g khí xoáy không ngừng ngưng tụ thậm chí cuối cùng hội tụ thành một điểm hạt gạo bạch quang lại khiến cho hắn đầu đầy đại hãn máu nghịch xung quanh toàn thân run nhẹ nhẹ bắt đầu linh nguyên hóa một bách hội giao hòa mở theo hắn hét lớn một tiếng chỉ gặp viên kia bạch quang bỗng phảng phất là cái gì nổ tung đồng dạng một phương nhỏ bé không gian bị bạch quang chống ra khiến cho chu bình mừng rỡ trong lòng cái k i a phương không gian chính là linh khiếu linh k h í ký thác chi điện nhưng ngay tại muốn thành công lúc bạch quang lại hậu kính không đủ cái này là linh k h í không đủ đưa đến hắn trợt cơ lấy một bên hồ lô đông nhiên đau nhức hớp một cái tay độc gây mũi rượu trong nháy mắt quán thông dạ giải phủ còn có để cho người ta khó mà chịu được mùi máu tươi trong đó lại ẩn chứa một tơ một hào linh khí không ngừng bị hấp thu luyện hóa mặc dù ngay cả một sợi một phần mười đều không đạt được lại khiến cho cái kia bạch quang không còn hiện lộ rõ ràng xu hướng suy tàn chậm rãi đem cái kia phương không gian không ngừng chống ra cuối cùng một tiếng yếu đ ớt tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang chật chu bình kiệt lực co quắp ngã xuống giường toàn thân đã bị mồ hôi t r ỗ thẩm thấu trên mặt lại lộ ra mừng rỡ tiếu dung mà tại bụng của hắn chỗ một phương đậu hoàn lớn nhỏ huyệt khiếu xuất hiện tại huyết n ụ c ở giữa trong đó vắng vẻ không có gì chính là linh khiếu cầu đạo tu hành hơn hai mươi năm cuối cùng thành luyện khí chương bốn mươi chín luyện hóa trong núi thanh khí trong nội viện chu minh hồ cùng chu huyền nhai cảm nhận được trong phòng khí tức đỗng nhiên biến hóa lập tức sắc mặt biến đổi lớn hướng về phòng p h ó n g đi trần nghiệm thu mặc dù không biết nguyên do nhưng nhìn qua hai đứa con trai như vậy thất kinh đâu còn phản ứng không kịp ô m chu bách vội vã địa p h ó n g đi phụ thân chu minh hồ mặc dù kinh hoàng cháy hoảng nhưng cũng biết tu hành k i ê n kỵ nhất quấy g i dày không dám tùy tiện mở cửa phòng trước ở trước cửa t h ấ p giọng hô hô một tiếng mà chu huyền ngai thì là đi tới trước cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra xem xét không dám làm ra một chút xíu tiếng văng đến hai người tuy là người tu hành giờ phút này thân thể lại là ngăn không được địa run dày sợ trong phòng truyền đến tin tức xấu tất cả vào đi là không sao trong phòng truyền đến chu bình hư nhược thanh âm chu huyền ngai xuyên tấu qua cửa sổ liền nhìn thấy chu bình vô lực nằm ở trên giường lồng ngực lại chập trùng nhẹ nhàng không khỏi thở dài một hơi ba người đứng tại giường trước lo âu nhìn qua chu bình phụ thân ngài có thể có chỗ nào không thoải mái chu minh hồ nửa quỷ ở giường trước lo lắng hỏi chu huyền ngai sử thương đứng tại một bên mặc dù trầm mặc không nói nhưng cũng có thể nhìn ra trong mắt của hắn lo lắng trần n i ệ m thu đã hơn ba mươi tuổi mặc dù sống ăn nhàn sung sướng địa cớt nhưng giữa lông mày cũng có một tia tăng thương dấu vết tháng năm tăng thêm mấy phần vật vị tướng công là tu hành bị ngăn trở đả thương thân thể、sao? Nàng tuy nói g ư bọn hắn còn không có đột phá qua nhưng căn cứ chu bình biên soạn thư tịch cũng biết đột phá ở giữa tồn tại nguy hiểm nếu là thất bại chắc chắn thương thân mất mạng mà bây giờ phụ thân mạnh khỏe chỉ là thân thể hư thoát chút chẳng lẽ là đột phá chu bình hướng phía trưởng từ nói minh hổ đi đưa ngươi đường c a gọi vâng chu minh hồ sau đó chậm rãi lui ra n i ệ m thu ta muốn ăn điểm canh hạt sen ngươi về phía sau chủ để hạ nhân làm một phần a trần n i ệ m thu đáp ứng sau đó cất bước ra viện khiến cho trong phòng chỉ còn lại chu bình còn có chu huyền nai cái sau không khỏi câu thúc khẩn trương bắt đầu về phần cái kia trong ngực chu bách còn nha nha địa cơ tay nhỏ tốt không đáng yêu chu bình bình tĩnh nhìn qua con của mình nói huyền nai ta Tà tại chu huyền nhai lập tức bất an túi đầu không dám cùng chu bình đối mặt những năm này ta để ngươi không cần bại lộ tu vi ngươi có thể có cái gì lời oán giận chưa bao giờ có chu huyền n g a i nói ra h ả i nhi biết phụ thân làm ra hết thệ cũng là vì g i a t ò can nguy suy nghĩ nhà ta đã có hai vị tu sĩ đã bị người hâm mộ nếu là lại xuất hiện vị thứ ba khó tránh khỏi sẽ bị người khác hoài nghi là có chỗ cho bảo từ đó dòm du nhà ta chu bình khẽ gật đầu đau lòng nhìn qua nhi tử chỉ là khổ ngươi đợi ngày sau quận bên trong cao tu đến cho chúng ta bố trí p h á p trận đem cái này phương viên vài dặm đều bao quát ở bên trong khiến cho người bên ngoài dòm du không đến vậy ngươi cũng không cần như vậy che, che lớp lớp hài nhi minh bạch không bao lâu chu trường hà liền tại chu minh hồ dẫn đầu dưới một đường chạy chậm địa đi vào sân ước chế không nổi địa mừng rỡ thúc phụ n g à i mạnh khỏe trường hà ngày mai ngươi cùng minh hồ đi huyện nha tìm huyện lệnh đại nhân liền nói ta đã trở thành luyện khí tu sĩ ta chu ra bên trên cầu nhập t i ế t tịch tự nguyện c h ấ n thủ một phương chu bình nhìn qua thân thể thẳng tắp chất nhi rất là vui mừng thuận tiện đi cho lý phủ bầm báo một tiếng tại nửa năm trước bởi vì ngày càng nóng bức trong núi thanh khí cũng mỏng manh rất nhiều lại thêm không còn buồn bán lương thực cùng lý thị hiệu buôn mua bán tự nhiên là bỏ dở nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay các loại tự mình bố trí tốt pháp trận liền cũng có thể gieo trồng lình cây lúa linh quả những cái kia hiệu buôn gia tộc tất nhiên sẽ nghe mà từ chi mà bố trí pháp trận về sau tự mình tất nhiên muốn thiếu triều đỉnh một món nợ lớn vụ cũng nên từ địa phương khác nhu cầu tiền tài đến bổ khuyết cái miệng này tử lý ra cùng hiệu buôn bên trong cái khác cung p h ụ n g mâu thuẫn hắn cũng là có nghe thấy lý mục tuổi già sức yếu đang nghĩ ngợi dựng vào hoàng thị con đường kia bảo chủ hậu duệ bình an mà bây giờ tự mình q u t h ở i hắn cũng không tin cái kia lý mục tại biết được sau sẽ không mà thay đổi tộc cường nhân nhiều bình mây hoàng thị mọi loại không thiếu vừa mới quật khởi chu ra nội tình n ô n g cạn chỉ cần không phải đầu góc cho váng liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái trước dù sao một cái họ khác đầu nhập vào c ư ờ n g tộc cuối cùng đơn giản liền là lạc cái không nhẹ không nặng dưỡng lao chi vị mà đầu nhập vào một cái vừa mới quật khởi t ố c yếu chính là khắp nơi dùng người thời điểm hiện tại đi qua liền là cánh tay đắc lực c h i thần đem đến từ nhà cũng sẽ không kém đi nơi nào chất nhi đợi chút nữa liền phân phó ân đều lui ra đi chu bình gật gật đầu đem chu bách đưa cho chu minh hồ ba người cung kính rời khỏi trong phòng càng là đóng cửa phòng lại ngoài phòng chu trường hà vui sướng nhìn qua hai vị đệ, đệ. hôm nay thật đúng là cái đại hị sự chỉ ó t u ố c c phụ ò là đi ra cửa viện về sau hắn đột nhiên quay đầu quan sát cuối cùng u hữu thở dài hắn huynh đệ ba người như thế nào liền không có một vị có tiên duyên a nhìn như tự mình phong quang vô lượng nhưng hắn cũng biết mình một mạnh phong quang tất cả đều là gửi ở thuốc phụ một mạnh không khỏi là hậu thế lo lắng hiện tại là không ra đời thứ ba cho nên hai mạch còn thân mật không kẽ hở nhưng đợi đến ngày sau lại khai chi tán g diệp hai mạch chắc chắn dần dần xa lánh còn nếu là ngày sau không có tiên sư cho mình một mạch chỗ dựa vậy mình hậu nhân lại đem luân v ì cái gì nhưng cũng may tôn thị bụng cũng có động tĩnh hắn hy vọng nhiều đứa bé này có thể có tiên duyên ái trong phòng chu bình từ hốc tối bên trong lấy ra ba chi bình nhỏ bên trong có mở mịt thanh khí phun trào chính là trong núi thanh khí hắn chỉ có hai quyền đại chúng luyện khí công pháp một là trong núi thanh lưu một là sông sóng dòng nước xiết mà thanh thủy huyện không hồ lớn đại giang không tìm được giang hà thanh khí cũng liền phía tây tới gần đại có thể thu thập trong núi thanh khí về phần cái khác thiên địa khí tìm là tìm được đến nhưng chu bình cũng không có chuyên môn tu hành pháp tự nhiên chỉ có thể tu hành trong núi thanh lưu hắn ngồi ngay n g ắ n tốt dùng thần thức nội thị trong cơ thể mà thần t r í của hắn cũng lớn mạnh không ít có thể dò xét quanh thân trong vòng ba trượng phạm vi chỉ gặp nơi bụng có một đầu hoàn lớn nhỏ huyệt hiếu đang không ngừng dẫn tụ lấy tứ phương mỏng manh linh khí sau đó đem hóa thành tơ sợi bởi vì chu bình đột phá lúc linh khí có ít cái này khiến huyệt của hắn khiếu chỉ có thể chứa được hơn trăm sợi linh khí mà giống những cái tia thượng phẩm tư chất thiên tài tại khải linh cảnh liền có mấy chục sợi linh kh sau khi đột phá huyệt khiếu c à n g là chu bình mấy lần không ngừng ý vị này tại luyện khí cảnh giới hắn ngoại trừ tu hành còn cần hao phí nhiều thời gian hơn tinh lực đi lớn mạnh vững chắc linh k h i ế u ở trong đó khả năng hao phí lâu đến mấy chục năm mà những tiên k i ê u đó từ đột phá luyện khí cảnh bắt đầu liền chỉ cần không ngừng luyện hóa thiên địa khí tu hành liền có thể không có bất kỳ cảnh giới trở ngại từ đạp vào tu hành bắt đầu tư chất y ưu khuyết liền là cực kỳ trọng yếu một bước chậm liền từng bước chậm chu bình cũng không muốn quản nhiều như vậy hắn việc cấp bách là chính thức bắt đầu luyện khí tu hành chất hắn đem ba bình đều mở ra sau đó đem bên trong trong núi thanh khí d trong núi thanh khí vừa tiến vào huyệt khiếu liền bắt đầu không ngừng đồng hóa huyệt khiếu bên trong linh khí khiến cho hóa thành màu xanh trắng mà chu bình khí tức cũng theo đó trở nên không linh thanh niên liền phản g phất phật sơn ở giữa thanh phong đồng dạng như thế nào luyện khí chính là luyện hóa thế gian chi khí lấy thiên địa khí đúc thành tự thân vô thượng tạo hóa mà luyện khí cảnh ở giữa cảnh giới phân chia chính là lấy khí nguyên số lượng đến phân vẽ giống chu bình tu hành trong núi thanh lưu khi hắn luyện hóa chăm sợi trong núi thanh khí về sau liền có thể đem cô đọc làm một phương sơn thanh khí nguyên thì là một nguyên tu sĩ cũng có thể xưng là luyện khí nhất trọng lúc đạt tới cựu phương sơn thanh khí nguyên lúc cũng chính là luyện khí cảnh giới đình phong liền có thể nếm thử lấy khí nguyên hợp luyện là sơn thanh đạo tham gia từ đó đột phá hóa cơ cảnh đương nhiên loại tu sĩ này cũng là yếu nhất bởi vì hắn khí nguyên quá đơn nhất mà tu hành cao siêu hơn huyền ảo tu hành pháp tu sĩ lại có thể luyện hóa nhiều loại thiên địa khí như phong lôi thủy hỏa hoặc là càng nhiều mỗi g i a tăng một loại liền mang ý nghĩa chiến lược tăng gấp b ộ i cuối cùng hợp luyện đạo tham gia cũng càng cường đại thật lâu chu bình mới từ trong miệng thốt ra một ngụm t r ọ khí trong cơ thể hắn đã có hơn mười sợi linh khí hóa thành trong núi thanh khí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 hắn tuy nói đã đ cảm nhận ư khải linh cảnh linh khí liền sẽ du tẩu toàn thân nhưng lúc đó linh khí liền mang tới ảnh hưởng cũng là cực kỳ bẽ nhỏ liền như là một đầu lâu dài dòng suối chạy sôi lòng sông đột nhiên đại hà chút xuống tự nhiên là không đồng dạng tình huống mặc dù nói không có yêu thú nhục thân như vậy kinh khủng nhưng chu bình cũng thử qua dùng binh khí lợi khí cũng cần dùng tới chút khí lực mới có thể đâm vào máu thịt bên trong biến h ó a lớn nhất chính là hắn công phạt thủ đoạn đồng dạng là thi triển bất nhập lưu kim quang thuật chu minh hồ chỉ có dài vài t ấ ứ c ngắn dừng ở vài t h ư ớ c ở giữa mà chu bình trong cơ thể linh khí r ồ i r à o thi triển bắt đầu đủ có mấy xích dài giống như một vệ kim quang t r ợ t hiện trong chớp mắt liền có thể chém đứt như eo thô gỗ thật cái này nhưng cùng lúc ấy hắn thúc làm tiểu kiếm uy lực không kém bao nhiêu nếu là lại thúc làm pháp khí liền xem như hơn trăm phạm nhân vây quét chu bình cũng tự tin có thể nhẹ nhõm giết hết chu ra đại trạch bên ngoài bị rất nhiều nha dịch quan sai vây chật như nêm tối mà tại chính đường bên trong một cái không giận tự uy trung niên nam nhân thân mang than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 hắn liền lập tức hướng chiêu bình quận định tiên ti báo cáo mới có thể mấy ngày liền mang người tới bạch khê thôn chu trấn nhìn qua chu bình cười nói sớm đã có nghe thấy tuần tiên trưởng bị danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là tiên gia phong độ càng l ạ như vậy tuổi trẻ tài cao xem ra đại đạo mong muốn a đại nhân k h á c h khí chu bình chắp tay nói chu trấn cười cười sau đó tay vô hướng một bên ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là định tiên ti trương tiên trưởng hôm nay chuyên tới để là quý gia ghi chép tiên tịch lao đạo kia đầu tiên là hướng phía chu trấn hạ thấp người bày ra kính sau đó mới hướng phía chu bình nói ra lao đạo trương đình gặp qua đạo hữu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 t u â n thạch đi cho bên ngoài những cái kia nha dịch cũng chuẩn bị chuẩn bị lại để hậu chủ nấu chút giải nóng nước trà cũng cùng nhau đưa đi t h i ế u nhân minh bạch t u â n thạch đáp ứng sau đó liền chạy chậm rời đi chỉ để lại chu trường hà cả đám đổi tiếp chu trấn xem kịch mà tại một bên khác t r ư ơ n g đình cùng chu bình chính chậm rãi mà nói t r ư ơ n g đình chậm rãi nói ra đạo hưu đã thượng tấu triều đình tự nhiên là đã minh bạch tiên tịch ý nghĩa chỗ nhưng ta vẫn còn muốn đem nhập tiên tịch đủ loại cùng đạo hưu nói tỉ mỉ một phen nhập tiên tịch có tam đại hạo chỗ thứ nhất đạo hưu có thể tại thanh thủy huyện cảnh nội chọn một núi phong làm tộc địa đạo tr thứ hai đạo h ư u trong tộc tất cả ruộng đồng thuế má toàn miễn thứ ba liền là có thể hướng định tiên ti cầu một phương pháp trận với lại có thể ký sổ ngày sau c h ậ m chậm hoàn lại liền có thể chu bình g ậ t gật đầu đạo h ư u nói tại hạ đều minh m ạ c h có thể cho ta xem một chút dư đồ mới tốt tính toán trương đình câm cười nhìn lão đạo trí nhớ này ngược lại là chỉ nói quên cho đạo h ư u nhìn nói xong từ trong cửa tay nào l ấ y ra một quyển gấm lụa bà vẽ hắn mở ra chính là thanh thủy huyện dư đồ kỹ cảng địa ghi chép núi non sông ngòi cùng một đám thành trì thông t ấ n toàn bộ thanh thủy huyện đông tây dài 130 dặm nam bắc hơn 80 dặm mà tại phía đông nhất vẽ lấy một ngọn núi trên đó viết bình mây hoàn g thị cái khác khu vực thì là d ấ u tuyết không có bất kỳ cái gì thế lực chu bình liên tiếp nhìn vài vòng lông mày lại hơi hơi nhăn lại toàn bộ thanh thủy huyện quá bằng thẳng cảnh nội sơn phong nhiều là nhỏ gò núi lăng không một để ý cuối cùng khẽ thở dài một cái xem ra chỉ có thể lựa chọn bạch khê thôn bốn phía núi nhỏ thứ nhất nhưng vẫn là không cam lòng hỏi đạo hữu ngọn núi này nhưng có lớn nhỏ hạn chế trương đình xưng sở chậm nghĩ đến mình lúc đến nhìn thấy thôn này bốn bề toàn núi nhưng từng tòa chỉ có cao trăm triệu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 trong chốc t lát hạo như yên hải chi thức điên cuồng tràn vào trong đầu khiến cho hắn đầu góc quay cuồng thân thức phi tốc liếc nhìn cũng coi là biết đại khái nội dung trong đó hắn liền là triều đình đối với tiên tộc khống chế thủ đoạn triều đình đem bọn hắn những ngày tiên tộc ghi vào tiên tịch sau đó dùng công h â n dụ chi khiến cho tiên tộc tự nguyện đem vất và trồng ra tới linh cây lúa linh quả nộp lên cho triều đình hoặc là đánh giết yêu vật ma đạo dùng cái này đem đổi lấy công vân mà công vân thì có thể t ừ định tiên ti bên trong trao đổi các loại kỳ chân dị bảo công pháp bí thuật đan dược pháp khí như thế như vậy song phương đều là có chỗ tốt nhưng phải triều đình được tài nguyên địa phương càng có tiên tộc che chở an nguy mà tiên tộc nhưng từ triều đình cái kia đổi được bảo vật công pháp chu bình chỉ là quan sát liền cảm thán không thôi một trăm cân linh cây lúa mới có thể đổi một linh thạch mà một linh thạch chính là một công vân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 hắn ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có cuối cùng hắn từ bên trong tuyển chọn một phương trận pháp tên là tứ cực định nguyên trận t r ư ơ n g năm mươi một bạch khê chu thị tứ cực định nguyên trận nhất giai trung phẩm ba trăm công vân đắt đỏ giá cả mặc dù để chu bình tâm thương yêu không dứt nhưng cũng biết phương pháp kia trận là những n à y bên trong thích hợp nhất tự mình bởi vì bạch khê thôn tứ phía đều là là núi nhỏ cũng không đỉnh cao nếu là lựa chọn cái khác pháp trận lại chỉ có thể bao quát một phương đỉnh núi nhưng núi nhỏ vốn cũng không lớn liền mang ý nghĩa trên núi khai khẩn không được nhiều thiếu linh điền đi ra còn thế nào g i e trồng linh cây lúa muốn g i e trồng càng nhiều linh cây lúa linh quả tự nhiên là cần bao trùm càng nhiều khu vực mà tứ cực định nguyên pháp trận có một phương chủ trận nhãn cùng tứ phương phó trận nhãn có thể bao trùm quanh mình vài dặm c h í cự viễn siêu bình thường pháp trận đương nhiên hắn có như thế ưu thế tự nhiên cũng có thế yếu chỗ cái kia chính là nó công thủ c h i năng còn có dẫn tụ linh khí hiệu quả cũng chỉ có bình thường pháp trận sáu bảy thành nhưng đối với hiện tại chu gia mà nói tự nhiên là ư u lớn hơn kém đạo h ư u ta lựa chọn phương pháp kia trận t r ư ơ n g đình nghe tiếng nhìn sang nhìn thấy là tứ cực định nguyên trận không khỏi khẽ gật đầu cười nói đạo hữu thật là một cái thông thấu người Hắn trong vậy mà từ chương ử a tay ra áo móc ra ngũ p t đình, đình, đình nhìn g căn thấy chu bình dị dạng cười nhặt nói đạo hưu vẫn là chớ có sinh ra tâm tư gì cái này chính là định tiên ti chi vật phía trên có huyền đan đại năng thủ đoạn từ không sợ người khác đọc đi cho nên mới sẽ từ lao đạo cầm giữ nghe được có huyền đan đại năng thủ đoạn chu bình sắc mặt biến hóa kinh mang tương trong lòng tạp nghiệm sô tan đạo h ư u chớ trách ha ha nhân chi thường tình nhân chi thường tình t r ư ơ n g đình cười cười sau đó lại lấy ra một khối ngọc thạch đây cũng là tứ cực định nguyên trận trận bản cùng trận kỳ đạo h ư u chỉ muốn đến bảy trận chi địa sau đó kích phát ngọc thạch hắn liền sẽ tự mình bố trí tốt chu bình s ư n g sở vội v à hỏi không phải đạo hữu đến bố trí sao chương đình cười khổ hai tiếng chất k h á t quắt a y ta muốn thực biết bảy trận chi pháp liền tốt cũng không cần như thế bôn ba m ệ n ngọc chu bình cũng là không khỏi trầm mặc tu tiên bách nghệ sao mà khó cầu mỗi một loại đều là nhất tộc lập nhà căn bản liền ngay cả chính hắn tại thanh vân môn lúc cũng bất quá là cái linh thực phu thôi triều đình muốn thu hoạch tiên tộc tiên tộc muốn trường thịnh công suy vậy liền đã chú định tu tiên bách nghệ khó mà lưu truyền rộng rãi bị các phương chân tàng không hiện danh sách trao đổi bên trong những đan dược kia loại hình bất quá một chút công vân nhưng dính đến bách nghệ truyền thựa chính là mấy trăm hơn ngàn công vân thậm chí là cao hơn trương đình vớt dâu nói cái kêu đạo hữu đi trước bố trí đi đợi đến trận pháp bố trí xong ta cũng có thể an tâm rời đi bố trí hộ tộc trận pháp mà trận nhãn nơi ở càng là cơ mật hắn đương nhiên sẽ không tham dự trong đó là ta sơ sót chu bình ấy nay c ư ờ i nói minh hổ đến thay cha bồi bồi tiền bối chu minh hồ liền từ hậu viện đi tới cung kính hướng phía trương đình hành lễ vạn bối chu minh hồ gặp qua trương tiền bối về phần chu hiện n a i thì bị chu bình phái đi trên núi chính là sợ bị trương đình cảm giác được hắn có tu vi thật sự là thiếu niên anh tài dáng vẻ đường đường a trương đình nhìn qua chu minh hồ mỉm cười liên tục trong lòng đã đang tính toán lấy đem cái nào nữ quyến gà đến hai người nói chuyện với nhau hẳn n u y ê n ngược lại là cung kính hài hòa vô cùng như cùng một đôi ông tôn mà chu bình thì lòng bàn chân sinh phong hướng về bạch khê thôn phía đông đi đến bạch khê thôn tọa lạc tại đại dông núi chi mạch ở giữa bốn b ề toàn núi giống như một phương bùn bát mà tại phía đông bốn t o à núi n nhỏ vượt quanh lại có một đầu hai người rộng đường nhỏ lan tràn ra phía ngoài trừ phi là treo đ è o lội suối không phải muốn rời khỏi bạch khê thôn nhất định phải bởi vậy mà ra chu bình dùng thần thức d ò vào ngọc trong đá liền cảm giác được một cố cường đại ý thức xông ra hóa thành một cái bóng ở kinh khủng y thế ép tới hắn không thờ nổi hóa cơ cường giả chu bình trong lòng r u n động không ngừng sợ hai tuyệt vọng nhìn qua đạo thân ảnh kia. nhưng tại phía xa ở ngoài ngàn dạm phủ nam dương thành một cái khí tức cường đại cường giả chính khắc họa t r ậ n bản đột nhiên rút lên chật khoe miệng có chút dâng lên có thí sinh hạn chế tác pháp trận lại có thể từ định tiên ti cái kia lĩnh ba bách linh thạch chu bình vẫn tim đập nhanh không ngừng nhưng cũng dần dần bình phục tự nhiên biết cái kia chính là một đạo ý niệm sẽ chỉ chấp hành bản thể lưu lại mệnh lệnh mà trong tay hắn chủ trận bàn tản mát ra nhàn n h ạ t thu quang từ đó có thể cảm nhận được bao phủ tứ phương núi nhỏ pháp trận như là bốn cái liền tại một khối tròn chính nhất điểm điểm địa dẫn tụ linh khí bốn phía mà hắn nắm giữ chủ trận bàn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thôi động đại trận thiên biến văn hóa chỉ là hiện tại trong đại trận linh khí còn cực kỳ mầm manh cho nên pháp trận uy thế còn chưa đủ mạnh chu bình tối tự cảm ứng các loại trong đó linh khí trần đầy lại từ hắn tọa chấn trong đó chỉ sợ ba năm vị cùng cảnh luyện khí tu sĩ đều khó mà công phá muốn đến nơi này chu bình không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng hướng về trong nhà phương hướng đi đến đợi đến hắn về đến trong nhà lúc liền nhìn thấy trương đình sớm đã mỉm cười nhìn qua hắn mà cái k i ê u cẩm tú dư đồ bên trên tại thanh thủy huyện về phía tây xuất hiện một cái tên mới bạch khê chu thị chúc mừng đạo hữu từ nay về sau nhà ngươi chính là một phương tiên tộc trương đình cười nói cái tiêu ngọc giám cần phải giữ gìn kỹ chính là nhà ngươi tiên tịch chứng minh chỗ nếu là muốn trao đổi cái gì cũng có thể dẫn động ngọc giám tự có tu sĩ đưa tới nhưng ta đề nghị nếu không có đại tông hoặc vật quý trọng đạo h ư u vẫn là tự mình đi quận thành trao đổi cái này đường x a xa xôi thiên ti nhưng là muốn thu lấy cực cao thủ lao hơn nữa còn sẽ có chuyện n g o à i ý muốn xảy ra chu bình minh bạch chu bình hạ thấp người nói c h ậ m thân thức thọ vào ngọc giám bên trong lại là đột nhiên kinh ngạc vội vàng n h ẹ n ngả quát đạo h ư u sao biến thành năm trăm công vân nguyên bản cái kia ngọc giám bên trong chiến công của hắn là linh coi như tuyển tứ cực định nguyên trận cũng liền thiếu ba trăm a nhưng bây giờ lại là thiếu c h ọ n vẹn năm trăm công vân có thể nào không đội trương đình thở dài nói đạo hữu đừng đội đây cũng là triều đình nguyện ý để cho chúng ta tiên tộc ký sổ nguyên nhân lợi chướng bốn thành Mà đạo hưu chỗ thiếu ngoài hân, cần cách mỗi 3 năm hướng định linh chính hân, h cân cây cần năm tiền nộp lên trên 2, cân linh cây lúa, cũng chính là 25 công mỗi ti lúa, là n l ạ năm liền có như có t ra ả hết nợ. Ngoài r mỗi ba năm đạo hưu còn muốn giao nạp ngàn cân linh cây lúa làm ngươi chu gia đạo tràng chỗ hao tổn chu bình cứ thế ngay tại chỗ cuối cùng k h á c thở dài một cái dù là trở thành tiền tộc cũng vẫn là không thể rời bỏ bị bóc lột ai nhìn như nói ban thưởng núi thành đạo trận kỳ thực hay là tại triều đ ỉ n h c h ó i buộc phía dưới không có biến hóa mảy may chỉ là không cần lại giao nạp phản tục thuế má mà là đổi giao nộp linh cây lúa chỉ là như vậy tính toán nơi này còn có một bản đồ giám chính là tiên ti tặng cho tất cả tiên tộc trong đó ghi chép đại đa số thường gặp thiên tài địa bạo mong rằng đạo h ư u trân trọng chu bình nhận lấy nhưng trong lòng thì cười lạnh không ngừng cũng không phải hướng về phía trương đình mà là triều đình triều đình đưa tặng tiên tộc linh bảo đồ giám chỉ sợ là lo lắng tiên tộc gặp được bảo vật lại không biết không biết cuối cùng không có cách nào thu hoạch ra cũng chỉ có tiên tộc tìm được bảo vật nhưng lại không có tiên gia bách nghệ chỉ có thể xem như bình thường vật liệu đổi thành công vân mà định ra tiên ti thu được những bảo vật này lại có thể luyện chế thành đan dược pháp khí phụ lục t r ậ n pháp từ đó trái lại tiếp tục thu hoạch tiên tộc l i ê n như tiền thế đồng dạng có chút lạc hậu tiểu quốc chỉ có thể buôn bán giá rẻ nguyên liệu ít l ạ i tiêu thụ mạnh nhưng phát đạt đại quốc nắm giữ kỹ thuật đem nguyên liệu chế thành sản phẩm trái lại thu hoạch tiểu quốc tài phú hai người lại lần nữa hàn n u y ê n vài câu không khỏi cùng chung trí hướng không bao lâu chu chấn li Hài theo nha lòng mang theo một bọn một d ị chương cáo chú biệt ra, đ ì năm h theo. cũng c là đi mươi hai tiên, tiên duyên đợi đến chu chấn một đoàn người rời đi chu bình liền đem chu hành chu trường hà đám người toàn gọi tới chính đường chu bình nhìn qua chu trường hà nói ra trường hà người dẫn người đi cửa thôn mấy chỗ trên núi vương vức mấy khối khu vực đi ra ở phía trên xây mấy gian tiểu viện sau này đó chính là chúng ta nhà tộc địa ngày sau đều ở trên núi đi đối thân thể của các ngươi cũng có ích lợi chất nhi minh m ạ c h chu trường hà c h ắ p tay sau đó dẫn người rời đi sau đó chu bình liền hướng phía chu hành nói ra đại ca ngươi mang một số người đi đem trong thôn người toàn bộ gọi vào cửa thôn đi chậm chút chúng ta liền đi ta cái này đi chu hành r ứ t lời liền rời đi đường tiện chu bình lúc này mới nhìn qua chu minh hồ lấy ra một phần cổ xưa khế đất chậm rãi nói ra đây là ngươi từng ngoại tổ mẫu nhà khế đất về phần xử lý như thế nào ngươi tự làm quyết định ban sơ hắn đón lấy khế đất là bởi vì vô vọng tiên d u y ê n coi là tự mình chỉ có thể làm địa chủ nhà giàu tự nhiên cực kỳ coi trọng ruộng đồng cho nên muốn lấy ngày sau đoạn ruộng mà bây giờ tự mình trở thành tiên tộc hơn nữa còn có thể sau khi tăng lên thay mặt tư chất bình thường ruộng đồng dĩ nhiên chính là thực vật đất này khế ngược lại không quan trọng gì Húng chi, hắn bây giờ nghĩ đoạt điển dịch như bàn tay. Nhưng Chu Minh hầu nhận điển bàn giờ bây tay. đoạt trở tr không phải để hắn đi giải quyết ruộng đồng chi gì, mà lại như thế nào giải quyết cái kia huyết cựu chỉ gặp chu minh hồ tiếp nhận khế đất ánh mắt lạnh lùng hài nhi sẽ giết vương tôn hai nhà còn có tiền thị hậu nhân nhưng không phải hiện tại hắn cũng biết tự mình mặc dù trở thành tiên tộc nhưng cũng làm không được mọi chuyện tự thân đi làm tóm lại là cần phạm nhân làm việc như buôn bán mua bán ruộng đồng t à y cấy tìm núi t r ố n g thuốc mà bạch khê thôn vốn là nhân khẩu hiếm ít chỉ có mấy trăm nhân khẩu nếu là giờ phút này chu diệt tiền vương tôn ba họ thôn lập tức chợt giảm hơn trăm người những người khác cũng sẽ sợ hai kinh hoàng bất lợi cho tự mình thống trị nếu là chuyến đi đối với mình nhà thanh danh có hại làm không tốt còn biết bị xem như ma đạo các loại tiếp qua chút năm l i ề n có thể lặng yên không một tiếng động nốt u chi đến lúc đó mình nhất định phải gọi hắn ba nhà không dễ chịu chu bình gật gật đầu ngươi trong lòng có định đoạt thuận tiện nếu là muốn đổ ngược ba nhà vi phụ tùy ngươi cùng nhau chu minh hồ không khỏi có chút lệ quang nhưng vẫn lắc đầu một cái nếu là hiện tại đổ ngược ba nhà cái kia sẽ khiến cho lòng người bàng hoàng những cái kia muốn đầu nhập vào tự mình gia tộc cũng sẽ sợ hãi dù sao ngay cả sớm nhất phụ thuộc vợ tộc đều tàn nhẫn đô sát sẽ để cho tự mình gánh vác đội bạc đeo danh đi thôi đi cửa thôn nhìn xem cửa thôn đại tụ dưới, ô dòng đại dưới, một cái h ú t địa đầy p n g ư ờ khác nhà nông h t hán o một vỏ đầu quát ta nghe người khác nói tiên sư thành đạo liền trưởng sinh bất lão liền là tiên nhân rồi cũng không biết thật hay giả khẳng định là thật à bọn ta huyện phía đông hoàng lão tổ ta ra ra năm đó lưu lạc thời điểm hắn liền đắc đạo hiện tại đều còn sống đâu ai ra vậy sau này chúng ta cũng không thể lại nói lung t u n g muốn gọi thứ ba ra gọi tiên nhân luyện k h í tu sĩ thọ nguyên một trăm hai mươi trở với lại có linh khí tầm bù cho nên hắn dung mạ o biến hóa cực chậm đối với chỉ có hắn một nửa tuổi thọ p h à m nhân mà nói luyện k h í tu sĩ liền là trưởng sinh bất lão không gì làm không được tiên nhân mà tại một bên khác tôn gia tộc trưởng suy yếu xử lấy quái trượng liền như vậy còn muốn tôn minh thành ngân minh thành a chu nhị lang hiện tại trở thành tiên nhân sau này ngươi không được lên tâm tư cái kêu đục nổi hai mắt đã thấy không rõ thân thể hình như tiều t ụ đã làm nến tàn trong gió chúng ta tôn ra là chu gia đích tôn vợ tộc chỉ cần một cách toàn tâm toàn ý hướng về chu gia tổng sẽ không xảy ra chuyện ta đã không có bao nhiêu năm tốt sống các loại sau khi ta chết ngươi chính là chúng ta nhà tộc trưởng ngươi nhớ kỹ từ nay về sau chúng ta tôn ra liền là chu gia phụ thuộc liền là nhà hắn một con chó ngươi nhớ chưa nếu là lúc trước chu bình không có đắc đạo trước đó hắn còn muốn lấy trăm năm về sau hai nhà lại đi tranh đấu dù sao bình thường tiền sư cùng phạm nhân thọ nguyên không kém bao nhiêu nhưng đến đạo tiên sư thọ nguyên lung dung trăm năm chu nhị lan càng là mới ba mươi mấy tuổi tự mình còn lấy cái gì đâu minh thành nhớ kỹ t ô vương, vương, vương huy à cười đầu nói g với vương phong nhưng hai người một cái tuổi qua lục tuần một cái bốn mươi chính tráng đứng một khối không giống đường huynh đệ càng giống là phụ tử vương phong vẫn đứng ở cái kia tơ không chút nào để ý một bộ bình chân như vại bộ dáng vương Huy ánh mắt t á m trầm lao gia hỏa này bị vào số tuổi lớn chết sống muốn cùng hắn tranh đoạt tộc t r ư ở n g vị trí hiện tại càng là như vậy khinh miệt mình sớm tôi muốn cứ gọi lao già này để mắt về phần vương gia lao tộc t r ư ở n g trở về không bao lâu liền bị chết mà vương đỗ trả lại thôn thời điểm cũng muốn trở thành tộc t r ư ở n g nhưng không biết làm tại sao liền mắc cơn bệnh nặng cả người trở nên khiếp đảm loạn loạn. trần lao bá cùng tiền phương tô bên người cũng bu đầy người làm người thấp thỏm lo âu lúc liền sẽ muốn dựa vào cừng giả mà hai người này bởi vì chu gia trọng dụng cũng dần dần ở trong thôn có danh vọng cùng địa vị lại tại lúc này trong đám người chuyển đến tinh hô thiên nhân đến mọi người thấy chu bình phụ tử xuất hiện trong tầm mắt bình thường hương dân sợ h ã i kính sợ địa co lại cái đầu các người nói chuyện lại là cười nên đón tiếp l ấ y nhưng h è n bọn không dám nhiều lời chu bình cười đáp lại sau đó đi tới đám người đ ằ n g trước hôm nay quáy g i à y c h ư vị là có một tin tức tốt muốn cùng mọi người nói một chút ta chu bình mấy ngày trước đ á c đạo càng l à bị hoàng tân được triều đình sắc phong dứt lời chu bình trong tay ngọc dám lấp lóe một vẹn kim quang nổi lên chiếu g i i giữa không trung bạch khê chu thị nhìn gặp thủ đoạn như thế không ít người dọa đến liên tục vì xuống túi đầu trong miệm lầm bầm dẫn tới một trận xôn xao thiên nhân a c h bình khẽ. Sau này, khẽ, quá sau cửa t h ô ngón bốn Bạch、khê、núi tên Núi, n đổi Khê là c ù Bạch hạ. chú chỉ Chật, Khê Thôn ta n Quy về ta chú ra g tay hướng về bạch khê núi có chút một điểm kỳ thực lại là vụ n trộm thôi động trật bàn chỉ gặp cái k i a tứ phương núi nhỏ rung động oanh minh một đạo cự đại giới bích hư ảnh hiện hiện đại địa cũng hơi rung động do a đến một đám hương dân run như cây s ấ y kinh hãi thất sắc địa q u ỷ trên mặt đất tiên h nhân thật là tiên h nhân như thế phá vỡ núi động địa thủ đoạn trong lòng bọn họ đã là tiên nhân hàng thế tôn minh thành đem đầu dập đầu trên đất chỉ nghe thấy mình như hồng trung tiếng tim đập tâm đoạn như ma đây chính là đến đạo tiên người a chu bình sắc mặt bình tĩnh mặc dù triều đình ban thưởng cho hắn chỉ có bốn tòa núi nhỏ bạch khê thôn cũng không tính ở trong đó nhưng bạch khê thôn bị sườn núi nhỏ vây ở trong đó đã là vật trong bàn tay tự nhiên không thể bông tha ta chu ra bây giờ tuy là tiên h tộc nhưng cũng sẽ không quên c h ư vị hương thân phụ l a o ta quyết định là trong thôn vừa độ tuổi hài đồng kiểm trắc tư c h ấ t nếu có tiên duyên người nhà ta liền dẫn thứ nhất đồng t u đi lời này vừa nói ra cả đám người sôi trào chu tiên nhân nói có thể là thật thật nguyện ý thu chúng ta mấy nhà tử đệ vương tôn tiền ba nhà hoàng sợ thất sắc t r ầ đại hỷ nếu là bọn họ nhà cũng ra cái tiên nhân tương lai cũng có thể làm dạng dỡ tổ tông lên như diều gặp gió ngược lại là chu minh hồ các loại một đám người chu gia có chút biến sắc nhất là chu minh hồ hắn mặc dù biết đạo tiên tộc chiêu mộ họ khác nhập tộc chính là thái độ bình thường nhưng đó cũng là tộc cường bên ngoài yếu thời điểm tự mình hiện tại liền ba cái tu sĩ nếu là hậu nhân bên trong không r a tu sĩ liền không sợ bị họ khác tu hu chiếm tổ chim khách sao nhưng nếu là chu bình quyết định bọn hắn cũng không dám phản đối mà chu bình lựa chọn từ hương dân bên trong chọn lựa tiên d u y tử tự nhiên là có chỗ suy tính mỗi ba năm cần giao nạp ba năm trăm cân linh tây lúa nhưng linh cây lúa gieo trồng nhất định phải tu sĩ thuốc làm linh khí cũng không thể tự mình đi hết gieo trồng linh cây lúa không tu hành a từ vừa độ tuổi hài đồng bên trong chọn lựa tiên duyên tử liền là nghĩ bọn họ cho mình trùng linh cây lúa mà h à i đồng tuổi tác nhỏ bé càng là vô cùng tốt khống chế dù sao chỉ cần có hệ thống tại tự mình trong hậu bồi tất nhiên sẽ ra tu sĩ đủ để đẻ ép được hắn họ chỉ cần là năm đến một ư ơ i tuổi hài đồng còn có tiên duyên người ta chu ra liền sẽ truyền hắn công pháp càng biết mang đến bạch khê núi tu hành chu bình lần n ư ớ quát dẫn tới một đám hương dân gật đầu khấu t ạ thiên nhân ta cái này đi đem nhà ta em bé mang đến có người hét lớn một tiếng trang diện lập tức gà bay chó chạy tiếng động lớn náo một mảnh ta cũng đi ta cũng đi qua trọn vẹn n ử a nén hương hơn mười cái chiều cao không đồng nhất hài đồng tại chu bình trước mặt xếp thành hàng dài thấp thỏm lo âu nhìn qua phía trên chu bình trần phúc sinh t ì n h lình cũng ở trong đó ngây thơ địa nhìn qua tỷ phu của mình lại là chu minh hồ tiến lên từng cái k i ể m chắc hắn mới cũng được chu bình n g n ô n linh q u a n g hai thốn trở xuống liền rộng mà báo cho hai thốn trở lên thì d ầ u diếm ngày sau tìm biện pháp giết chết bắt đầu đi một đứa bé tại phụ thân dẫn rắt giới nơm nớp lo sợ địa đi tới chu minh hồ đưa tay rơi vào hài đồng trên bờ、bay. linh k h í ở tại t r o n g cơ thể du tẩu một phen sau đó bình tĩnh nói ra kế tiếp bên cạnh thân hán tử trên mặt lộ ra thất vọng ôm lấy hải tử liền hướng về vừa đi không bao lâu từng tiếng giống như lấy mạng khiến người ta bày càng trầm mặc thẳng đến đến phiên trần phúc sinh ba năm qua đi chu minh hồ lần nữa đưa tay đặt tại trần phúc sinh trên thân mình cậu ruột theo linh k h í vận chuyển du tẩu sắc mặt hắn lại trở nên chợt vui chợt biến lại là đ ỗ n g nhiên cắn răng một cái không còn che lấp trần phúc sinh đỉnh đầu tuân g a linh quang trần phúc sinh có tư chất phía dưới trần lao ba kích động lệ rơi lầy mặt ôm bên cạnh thân lạo phụ nhân hô to không ng Ta t r ầ người quanh mình đều là lộ ra hâm mộ t h ầ n sắc nhất là vương tôn tiền ba họ hận không thể điên cuồng hưng phấn người là tự mình nhưng chu bình lại là bình tĩnh như nước càng là hiện hiện một tia h à n quang bởi vì cái kia trần phúc sinh đỉnh đầu hiện hiện linh quang c h ứ n g hai thôn hai bực này linh quang nếu là lại có cơ duyên gì đột phá luyện khí khả năng cực lớn hắn thật sâu ngắm nhìn chu minh h ồ biết chu minh h ồ trung quy là niệm huyết tinh nhưng bây giờ đã nói ra hắn cũng không tiện nói gì còn lại còn có mấy đứa bé từng cái kiểm c h ấ quá khứ đều là một mảnh thảm đạm ngược lại là cuối cùng ra niềm vui bất ngờ đó là vương huy một cái tôn tử tên là vương đại thạch linh quang chỉ có một t ấ p bốn liền xem như hạ phẩm bên trong cũng là cực kém lại khiến cho vương huy vui vẻ ra mặt một bên vương phong lại là sắc mặt khó coi r ấ t nhưng thẳng đến cuối cùng kết thúc cũng không có đợi thêm đến cái thứ ba tiên duyên tử khiến cho tôn g i a tộc trưởng ảm đạm m ề t h ả i tiền phương tô k h ẽ thở dài một cái nhưng lại khôi phục như thường chỉ cần mình cùng tốt chu gia đích tôn liền có thể bảo trụ tự mình lao tiểu vinh hoa phú quý về phần tiên không tiên duyên cũng không phải để ý như vậy chương năm mươi ba linh điền tám mẫu thoáng qua tức thì chính là hơn hai năm quan cảnh bạch khê núi cũng thay đổi bộ dáng mặc dù cũng không cao lớn lại bị mây mù lật lở khí cơ nguyên liền rượu xuyên tấu h qua mơ hồ mây mù có thể nhìn thấy đỉnh núi bị vương vức ra rất nhiều đất trồng đến xây một chút lầu các đỉnh ngũ tính không được khí phái nhưng là đại khí rất mà bốn dạ mạ mộ t ổ liền bắt nguồn từ một núi liền bị chu bình đ ổ i tên là bốn phong phân biệt tên là minh kính thanh trễ trong đó minh phong cao nhất đứng thẳng hùng vĩ phía trên định viện cũng nhất là phong phú hùng vĩ chính là chu gia mới đến chỗ về phần trong thôn cũ định viện mặc dù cũng có tôi tớ quản lý nhưng đã trở thành chu trường hạ đám người xuống núi xử lý sự vụ địa phương về phần cái khác ba phong chỉ là t h u c ệ c h địa xây vài tòa ở người sân mà tại bốn trên đỉnh dưới các n g ọ n g á c h lại là tán lạc vụn v ậ t dụng đồng đông một khối tây một khối có chừng nửa mẫu lớn nhỏ có cũng chỉ có phương viên bài thước đây chính là bốn phong có thể có thể phạm vi tới toàn bộ linh điền chỉ có chỉ là tám mẫu sở dĩ sẽ như thế hiếm thiếu vụn v ậ t cũng là bởi vì trong đại trận linh khí bởi vì địa thế g ặ p gành biến hóa dẫn đến mỗi một tấc khu vực nồng độ linh khí cũng hồn nhiên khác biệt có chút thì chỉ có thể coi là khối phong thủy không sai khu vực chi phong một cái bảy tám tuổi hài đồng đem linh khí trú vào trong nước sau đó một bầu một bầu địa đổ vào tại trong ruộng một khối hai điểm địa lại hao phí tới tận nửa canh giờ cuối cùng mệt mỏi đ ặ t mông ngồi dưới đất ca o hứng bừng bừng hướng lấy nơi xa gọi lên minh hổ ta đổ vào được rồi cách đó không xa một cái khác khối trong linh đ i ể n chu minh hổ lao đi mồ hôi c h á n cười nói cứu cứu thật giỏi đợi đến chu minh hổ đổ vào tốt linh đ i ể n về sau liền lôi kéo trần phúc sinh hướng xuống một miếng ruộng đi tới tuy nói trương đình lưu lại thuật pháp bên trong liền có tụ mưa dẫn nước thuật pháp nhưng toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ chu cũng chỉ có chu bình có thể thi triển đi ra hết lần này tới lần khác những ngày linh điền quá tản phân bố tại bốn phong các nơi mà tưới tiêu lại cần hơi nước bên trong g ẩ n chứa linh khí tiêu hao rất lớn chu bình cũng chỉ có thể tận lực tưới tiêu những cái kia khối lớn tập trung linh điền về phần những này lại nhỏ lại tán ruộng đồng liền để trần phúc sinh mấy cái khải linh tu sĩ một chút xíu tinh tế đổ vào mà dưới chân núi chu trường hà chính mang theo gia đình cho bạch khê thôn thôn dân p h á t cháo về phần lương thực thì lấy từ vương tôn chu ba nhà còn có lý thị hiệu buôn đưa tới bộ phận lương thực đại thiếu gia tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp t u ầ n thạch sầu mi khổ kiểm nói chu trường hà bưng một bát hạt gạo thưa thất cháo bình tĩnh nói ra ta biết đây không phải biện pháp nhưng ngươi xem một chút bên ngoài náo thành hình dáng ra sao cũng chỉ chúng ta bạch khê thôn chỗ sâu trong núi không phải đã sớm nhận nạn dân đánh sâu vào nếu là không cho thôn dân phát cháo sang năm lúc này chưa chừng chúng ta bạch khê thôn có một nửa người muốn sống sống chết đói tuần thạch buồn ba nói nhưng điều này cũng không biết nạn hạn hán còn muốn tiếp tục bao lâu ta cũng không thể một mực làm đại thiện nhân a mấy năm liên tục khô hạn đừng nói là trong đất hoa màu liền ngay cả người nước uống cũng không có toàn bộ phủ nam dương đã là đất càng nghìn dặm vạn vật điêu linh không biết nhiều thiếu sinh linh sống sở sở phơi chết, chết đói bạch khê thôn bởi vì bị dây núi vật bành duy nhất cùng ngoại giới tương liên con đường cũng bị đại trận bao trùm lại thêm bọn hắn mấy nhà đều lưu đủ lương thực dư với lại chu trường hà quản lý vô cùng tốt thật không có giống cái khác khu vực bộc phát nạn đói chu trường hà lại là k h o á t k h o á t tay chớ chỉ trước mắt nhìn như hắn là làm việc thiện tích đức kỳ thực cũng đang dùng lương thực chấn an ngang nhau làm hương dân thôi mỗi ngày chỉ cần chế biến mấy nồi lớn cháo loãng đổi lấy lại là tự mình chỉ hạ thái bình với lại cũng không phải để bọn hắn ăn uống chùa muốn đi lên núi sửa đường cảnh nội tu mương hiện tại bạch khê thôn ngoại trừ nguyên bản thôn không có bao nhiều biến h địa phương khác lại là đại biến dạng tại những cái kia trong ruộng lại đào ra chín hoành chín tung sâu mương mỗi một đạo đều rộng bảy thước sâu tám thước kéo dài vài dặm cùng bạch khê hà tướng ngay cả cái này đã là đem ruộng đồng trọng chỉnh một phen cũng vì ngày sau chứa nước tưới tiêu cung cấp tiện lợi mà tại bạch khê bến sông cạn lòng sông ở giữa cũng có chừng trăm cái hán tử chính làm khí thế ngất trời tại đem lòng sông đào đào sâu đại chu trường hà là dự định đem cái này đào thành một phương hồ nhỏ để ngày sau bạch khê thôn sinh tức chi tiện còn có mấy đạo bậc thang đá xanh từ bạch khê sơn nơi chân núi mà khởi đầu hướng về bốn phong lan tràn cuối cùng ngẩn vào trong mây cùng bốn phong bông bức h a i khẩn rất nhiều đình viện đình vũ đây cũng là chu trường hà khu sử hương dân sở tu mà chu ra chỗ nỗ lực bất quá là thiên thạch lương thực tôi h ở trong đó còn có một nửa là vương tôn hai nhà gia tuy nói không đành lòng nhìn xem hương dân chết đói nhưng bạch khê thôn hơn năm trăm nhân khẩu liền xem như chế biến cháo loãng mỗi ngày cũng muốn một thạch nhiều lương thực mới miễn cưỡng s ố n g qua cũng chính là trường trăm cân chu trường hà lại buồn bực tiếp theo miệng cháo trong lòng suy tư tự mình còn có năm trăm thạch lương thực các loại lại hao phí một trăm thạch liền không lại phát cháo dù sao bạch khê thôn nên tu địa phương đã tu nên xây địa phương cũng đã kiến được tự mình đối đám này hương dân cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ đến lúc đó sống hay chết toàn bằng riêng phần mình mệnh dù sao như thế năm mất mùa những thôn khác địa chủ nhà giàu đã sớm đóng cửa không ra sợ dẫn tới nạn dân dòng du đâu còn có nhàn lương lấy công thay mặt cứu tế càng là có chút khu vực nạn dân cực đói mạnh mẽ xông tới địa chủ môn chỗ ở cuối cùng náo ra thê thảm án mạng đi ra cũng liền chu ra cho mượn ba nhà chi lực cho nên còn có lương thực dư tại cái này lấy công thay mặt cứu tế dù sao bạch khê thôn khốn tại trong núi tin tức truyền không đi ra dẫn không đến nạn dân lại tại lúc này nơi xa chuyển đến tiếng la thiên n h â n muốn bố mưa mau tới t i ế p a lập tức cả đám người ồn ào tiếng động lớn náo một mảnh những cái kia đói đến chán n ạ n hương dân bắn ra sức sống dẫn theo bắt bình bình xứ hướng về một chỗ phóng đi đều chớ đ ầ y đều chớ đ ầ y có hán tử xô đẩy lấy lại bị bầy người càng chen càng xa có phụ nữ trẻ em bị kẹp ở giữa không thể động đậy chỉ có thể cầu khẩn địa hô to có khôi ngô hán tử c ư ơ n g ép địa đầy ra đám người hướng về đằng trước chen tới cho lão tử tránh ra lão tử muốn tiết nước mà bọn hắn từng cái miệm đắng lơi khô đã làm mất nước quá nhiều đưa đến khô hạn thời khắc ngoại trừ hoa màu không được dài còn có chính là không có nước có thể uống có thể sống sờ sờ đem người chết đói chết khát cho dù là chu gia thi cháo loang bên trong có nước nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc chỉ có thể cách mỗi ba năm ngày chu bình liền thi pháp dẫn nước bố mưa mới có thể bảo trụ hương dân tính mệnh đám người xô đẩy không ngừng cuối cùng vẫn là chu bình phóng thích huy áp mới c h ấ n trụ cả đám bẫy nếu là lại tiếng động lớn áo hôm nay liền không mưa đám người trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nơm nớp lo sợ địa co lại cái đầu không dám nhìn tới trên vài người nhìn thấy đám người an tính lại sau đó liền có thưa thất hạt mưa rơi xuống khiến cho một đám hương dân cùng nghỉ tranh nhau chen lấn hướng trước tới gần liệu mạng dùng bắt bình bình thùng đi đón không ít người ngửa mặt lên trời há muộn lấm ta lấm tấm giọt mưa lạc đang giết chết trên môi khiến cho lộ ra thỏa mãn thân xác vương tôn hai nhà cũng dẫn một đám người đang liệu mạng tiết nước sợ đã chậm một bước về phần chu ra một năm này ở giữa chu bình liền không ngừng dẫn tụ hơi nước khiến cho minh trên đỉnh nhiều mấy cái mấy trượng sâu đầm nước cũng đủ từ trên xuống dưới nhà họ chu nước ăn chi phí mà dẫn nước bố mưa cùng tại nước mưa bên trong ngưng tụ linh khí cả hai ở giữa tiêu hao cũng là ngày đêm khác biệt giống cái này dẫn nước bố mưa bất quá tiêu hao hai mươi sợi linh khí mà dẫn tụ một lần linh vũ là có thể đem chu bình toàn bộ linh khí hao hết như tình huống như vậy tự nhiên vẫn là để trần phúc sinh đám người đổ vào càng dùng ít suốt chút chỉ là nhìn qua giữa không trung ngưng tụ tầng mây chu bình lại là khe thở dài một cái, cái này ngưng tụ t ầ n mây cũng là một lần so một lần nhỏ tiếp tục như vậy nữa nói không chừng đều dẫn không đến mưa Dù sao, cái gọi là bố mưa liền là đem tứ phương hơi nước hợp thành gom lại một đống từ đó hạ xuống cam lâm nhưng nếu là tứ phương làm được không có nửa điểm hơi nước coi như lại thế nào hội tụ cũng thay đổi không ra mưa đến hắn nóng nhìn chân trời tau mày trận này khô hạn tiếp tục quá lâu lâu đến cực kỳ không tầm thường hắn nhớ tới tại thanh vân một lúc nghe nói qua một chút liên quan tới đại năng cao tu truyền thuyết nói bọn hắn một ý niệm có thể hôm nào lúc có thể biến đổi vạn vật không gì làm không được giống như tiên thần nhưng chu bình lúc ấy chỉ là tên tạp dịch những đại năng đó cao tu cách hắn qua xa cũng chỉ là truyền thuyết thôi về phần nghe đồn thật giả hay không h chữ lót thưa thất giọt mưa chỉ là rơi xuống nửa khắp đồng hồ không đến liền ngừng cái kêu một đám hương dân dưỡng cổ lên khát vọng nhìn lên bầu trời cuối cùng thất vọng rơi xuống sau đó gắt gao bảo vệ trong tay lọ đứng nước sợ một cái va chạm hoặc là người khác xô đẩy nước liền không có chu trường hà hướng phía tuần thịnh nói trước hết để cho hương dân đem nước thả về đến trong nhà đi sau đó lại để bọn hắn tiếp tục bắt đầu làm việc đại thiếu gia ngài thật đúng là đại thiện nhân a tuần thạch cười đ ù a nói sau đó vũ bộ ngực của mình ngài yên tâm tiểu nhân tại cái này nhìn chằm chằm hôm nay nhất định có thể đào ra cái hố sâu đi ra chu trường hà ừ nhẹ một tiếng liền chắp tay hướng về nơi xa đi đến hắn mặc dù vẫn chưa tới hai mươi tuổi nhưng trưởng nhà cũng có bảy tám năm q u a n cảnh nhiều năm nuôi tôn cầm quyền khiến cho hắn không giận tự uy bình thường hương dân đối mặt hắn cũng sẽ có điều e ngại mà hai năm trước tôn thị càng là sinh đứa bé sơ làm người cha khiến cho chu trường hà càng thêm chững chạc rất nhiều mà tuần thạch túi đầu khom lưng nhìn qua chu trường hà rời đi sau đó lưng liền dứt lên vây vang g ấ p ý địa gọi đến một cái gia đình đi nói cho bọn gia hòa này nhanh bắt đầu làm việc nếu là trộm gian dùng m á n h lưới cẩn thận cháo đều không đến uống ấy tên gia đình này khiêm tốn địa l u i ra các loại đi đến những cái kia hương dân trước mặt nhưng lại đổi một bộ s á t mặt hung thần ác sát mà quát đều lên cho ta đến lão gia trạch tâm nhân hậu cái này đại thai năm tháng sợ các ngươi chết đói trả lại cho các ngươi lương thực ăn các ngươi cũng không hiểu được cảm kích liền để cho các ngươi đào mương đào hồ đều làng nhà làm nhằng cái này đào hồ nước này sau còn không phải là các ngươi hưng phúc thật không biết tốt xấu tranh thủ thời gian lên cho ta đến lại không bắt đầu đêm nay bố cháu cũng đừng uống nghe được không cháu uống những cái kêu mệt m ỏ i đám người ông ông xê dịch bắt đầu cầm cái cuốc cuốc chim bắt đầu ở lòng sông bên trong go go đập đập nơi xa chu bình cùng chu trường hà mang người hướng về trên núi đi đến hậu phương động tính bọn hắn tự nhiên là biết tuy nói tuần thạch có chút ngang ngược ý thế hiếp người nhưng là đối với mình nhà rất trung thành dùng thuận buồn xuôi gió mà tự mình bố cháu là thiện tuần thạch bức ép chính là uy chỉ có cả hai song hành mới có thể để cho người lại kính vừa sợ đây cũng là chu trường hà ngự hạ chi đạo dù sao một số thời khắc tiên tộc tên i tuổi phản thật không có những này gia đình dùng tốt chu trường hà lạc hậu chu bình nửa người thấp giọng hỏi thúc phụ còn có mấy tháng đã đến nhà ta nộp lên trên linh cây lúa thời gian nhưng bây giờ bên ngoài rất loạn khắp nơi là nạn dân g i ặ cướp c tóm lại là không ổn thỏa muốn không nhiều đánh đổi một chút để định tiên ti người tự mình đến thu chu bình lại là đi ở phía trước chầm muộn dẫm tại thông hướng minh phong bậc thang đá xanh tâm tư lại có chút nặng nề tự mình mặc dù có tám mẫu linh điền nhưng mấy năm này tích lũy xuống linh cây lúa kỳ thật cũng không có nhiều thiếu dù sao linh cây lúa thu hoạch cùng linh khí nồng đậm có cửa hải linh khí càng là nồng đậm linh cây lúa thu hoạch liền càng cao trước kia hắn tại thanh vân môn làm linh thực p h ụ lúc bởi vì thanh vân sơn linh khí cực kỳ nồng đậm cho nên mẫu sinh tám trăm cân đều là thái độ bình thường mà bạch khê giả mạ m ổ tổ liền ở vào linh khí thiếu thốn chi địa lại thêm đại trận chỉ là nhất giai dân tụ linh khí hiệu quả còn kém rất rất xa thanh vân môn hộ sơn đại trận khiến cho chu gia linh điển mẫu sinh chỉ có một trăm năm mươi kg không đến trong đó đã muốn lưu cho người trong nhà ăn còn muốn xuất g a đến một chút ban thưởng cho trần phúc sinh hai nhà hàng năm chỉ có thể để giành được một ba trăm cân trên dưới nếu là dùng ngọc giám triệu h o á định tiền tín người vậy sẽ phải lại nhiều dao nộp bốn trăm cân tương đương với ba năm người da trắng chu bình có thể nào không đau lòng nhưng bây giờ binh hoang m ã loạn toàn bộ phủ nam dương nạn dân hoành hành chu bình cũng không yên lòng để người trong nhà đi đưa lương dù sao khải linh cảnh tu sĩ cũng đánh không lại quần quận nạn dân chớ nói chi là còn có thể gặp thế lực khác c ấ p đ o ạ n v ề phần chu bình mình đi đưa kia liền càng không được hắn hiện tại là chu gia đ ệ trụ không thể có một chút xíu sơ xuất còn nếu là hắn rời đi đại trận kia cũng chỉ có thể từ chu minh hồ đến cầm giữ nếu là có luyện khí tu sĩ tấn công núi vậy coi như tộc hủy nhà vong dù là khả năng này cực nhỏ nhưng cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người mọi thứ đều phải làm cho tốt dự tính xấu nhất vạn nhất liền có thế lực nhìn chằm chằm tự mình đâu ai chu bình thở dài một tiếng tiếp qua chút thời gian các loại cái này một mùa linh cây lúa quen liền để định tiên ti người lấy đi dù là nộp lên trên linh cây lúa toàn bằng tự nguyện nhưng lại có mấy cái nhỏ yếu tiên tộc dám mạo hiểm nhất là giống chu gia dạng này chỉ có một cái luyện khí tu sĩ phàm là xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n cái kia chính là vạn trượng tâm nguyên hối hận không kịp triều đình thật đúng là ăn chắc bọn hắn những này nhỏ yếu tiên tộc không dám mạo hiểm cho nên mới sẽ định tại bốn trăm cân đã không cao để bọn hắn trúng bước nhưng cũng là đau lòng không thôi tốt ép khô tích xúc để tiên tộc rất khó có khởi thế a nhưng cũng may phụ mẫu hiện tại mỗi ngày đều có linh mễ có thể ăn thể cốt cũng càng ngày càng tốt chu bình muốn đến nơi này tâm tình cũng không khỏi thư nhưng không thiếu minh phong chỉ có cao trăm t r ư ợ n g chỉ là đi một phút mấy người liền đi tới đỉnh núi mà bốn phong đều bị mây m ù che đậy nếu là không có chỉ dẫn liền xem như khải linh tu sĩ cũng sẽ ở trong đó mê thất phơ ư n g vị có đến mấy lần lên núi xây đình viện hương dân đi loạn cuối cùng mê thất ăn đau khổ liền khiến cho bạch khê thôn tất cả phạm nhân đối bạch khê núi tràn đầy lòng kính sợ cũng không dám lại vượt qua nửa bước càng là trong thôn có một chút nghe đồn chỉ cần tại bạch khê núi ở lại liền có thể kéo dài tuổi thọ khiến cho tôn gia tộc trưởng gia như vậy người kích động không thôi càng là liệu mạng hướng chu gia dựa vào liền làm u ố n một ngày kia ở đến trên núi đi cái này tự nhiên cũng là chu trường hà tung ra ngoài tuy nói ở tại linh khí dư thừa khu vực đối phạt người thân thể s á t thực không nhỏ í t lợi nhưng cũng nhiều lắm thì sống lâu mấy năm nhưng cái này không trở ngại chu trường hà thu bạch khê thôn hương dân tâm a hắn càng đem trần lao bá còn có vương đại thạch phụ mẫu nhận được trên núi sinh hoạt đã là vì thu trần phúc sinh cùng vương đại thạch tâm cũng là làm cho hương dân nhìn mà tâm tình vui vẻ lại thêm linh khí thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng sắp thực khiến cho mấy người nhìn qua trẻ không ít liền kích thích hơn những cái kia thế hệ trước không phải vương tôn hai nhà làm sao dễ dàng như vậy giao lương còn không phải thấy được có thể kéo dài tuổi thọ về sau tôn gia tộc trưởng còn có vương phong bọn hắn cướp giao lương đỉnh núi có tọa lạc lấy mấy tòa nhà đình viện càng có mấy cái tiểu hài tử ở trên không địa chơi đùa bên cạnh tự nhiên có tỷ nữ trung trừng tiểu hài tử nhìn thấy chu bình hai người đến lập tức liền cao hứng bừng bừng địa vật lên cha chu bách cao hứng ôm chu bình đùi ngửa đầu nhìn qua trong mắt phảng phất tinh không s cha xuống núi làm gì nha vì sao không mang theo t a cùng nhau đi chu bình cười đem chu bách ôm lấy nói khẽ cha xuống núi bố mưa đi đối với cái này không có tư chất tam tử chu bình luôn luôn nhiều hơn một phần kiên nhẫn cùng ôn nu bố mưa đó là cái gì nha chu bách nghi ngờ nghiêng đầu qua bố mưa nha liên lạc để dưới núi người sống sót trôi qua tốt một chút chu bách nghe lập tức mắt nổi đồng đóm đóm cơ tay nhỏ hô to vậy ta về sau cũng muốn bố mưa để cha mẫu thân gia ra n ã i n ã i còn có đại bá ca ca bọn hắn đều qua được thật tốt chu bình nhìn qua cao hứng bừng bừng nhi tử không đành lòng nói cho hắn biết tàn khốc trần tướng chu trường hà trong ngực cũng ôm một cái một hai tuổi hài đồng ngây thơ nhìn qua người chung quanh hướng phía chu trường hà nha nha nói không rõ cái gì hắn chính là chu gia đệ tứ thay mặt trưởng tử chu thừa càn cái tên này là chu huỳnh lấy liền là hy vọng mình trưởng tôn có thể kế thừa đích tôn gia nghiệp cũng đem phát dường quan đại về phần thừa càn nhận thì là chu bình cho mình định chữ lót tự mình đã trở thành tiên tộc chỉ cần không có chuyện ngày sau tất nhiên sẽ cường thịnh giống m ì n h mây hoàng thị tộc nhân mấy ngàn nhiều mà nhiều người liền dễ dàng tầm tán tức là gia tộc lực ngưng tụ cũng vì d u y trì trật tự cùng truyền thừa hắn l i ề n quyết đ ị n h từ tôn b ố i bắt đầu, l ấ lấy y chữ lót tên. n h n hy tu v ă n chu ả n n g y ê n n xem đ ỉ t h ư ơ n g t hà ị n định an h đây l t h ì n h mật đ i á n chu ữ lót, c h thừa cản chính là nhận chữ lót cái thứ nhất mà chu bình càng là bị tự mình nữ quyến cũng định chữ lót đó chính là thiến n g u y ệ n thanh tú gia chiêu theo c ậ n ngọc nhuế p ó n g ánh chỉ chính là sau này đợi thứ mười hai người chữ lót về phần đ ờ i thứ mười hai về sau chu bình cũng không biết mình có thể hay không sống cho đến lúc đó nhưng hắn tin tưởng nếu là lúc kia mình còn sống hoặc là chu già vẫn như cũ cường thịnh tự có người tục h ư ơ n g năm mươi lăm gia hiến chu trường hà thân mật gián chu thừa cản sau đó đem hướng phía chu bình phương hướng ôn nu nói thừa càn gọi thúc công chu thừa càn đôi mắt xanh triệt hướng phía chu bình non nớt hô hào tô công thanh â m non nớt đọc nhấn rõ từng chữ cũng còn không rõ ấy chu bình vẻ mặt hốt hoảng c h ậ t mừng d ỡ đáp ứng chính mình mới t r ư ừ n g ba mươi tuổi liền thanh thúc công thật đúng là kỳ diệu giật mình à cái này nếu là đổi ở kiếp trước cái tuổi này khả năng đều không thành ra a đi chúng ta đi gặp tổ ra ra tổ mãi mãi chu bình cười liền hướng chính giữa hùng vĩ nhất định viện đi đến chu trường hà ôm chu thừa càn theo sát phía sau mà còn lại mấy đứa bé thì là chạy tới bên cạnh trong tiểu viện đó là tuần thạch chu hồ này một ít người hầu hải tử chu gia cũng không phản đối tỷ nữ cùng gia đ ì n h hộ viện t h à n h gia hơn nữa còn âm thầm thôi động những n à y từ tự mình đi ra tỷ nữ gia đình tóm lại muốn so vương tôn hai nhà muốn càng trung tâm một chút có chút phẩm hạnh lương thiện trung hầu chu gia còn biết cho bọn hắn ban cho họ là tuần đã là trao tặng vinh hạnh đặc biệt cũng là vì tráng đại chu họ đối với chu bình tới nói thì là đem mình một mạch tẩn nấp trong đó miễn cho làm cho người phát giác chu bình ôm chu bách đi vào định viện liền nhìn thấy người hầu đang bận mang thức ăn lên hai cái người hầu cũng tính quát nhị gia đại thiếu gia chu hành ngồi ở một bên trên đế cười hì hì nói vừa mới nghe được bách mà thanh â m hiểu được các ngươi trở về liền để bọn hắn đem đồ ăn đã bưng lên chu hành so chu bình muốn lớn tuổi đã nhiều năm hiện tại càng là hơn bốn mươi tuổi hai tóc mai đã có không thiếu b ạ c h t ờ diện mục cũng không có trước đây ít năm còn trẻ như vậy chu bình cười nói chính thật là có chút thèm đem tất cả đều gọi tới dùng cơm đi bên cạnh hạ nhân liền tán đi đi kêu gọi các phòng các viện chủ gia tộc nhân không bao lâu chu đại sơn liền tại chu hồ nâng đỡ run run dày dày địa đi ra từ khi nạn hạn hán phát sinh về sau chu gia thảo dược sinh ý cũng ngừng chu h ổ tự nhiên không muốn rơi vào tuần thạch nhưng tuần thạch làm quản sự nhiều năm rất được chu trường hạ yêu thích hắn lại thế nào tranh cũng là tranh không thắng liền muốn lấy mở ra lối riêng trở thành chu đại sơn tiếp thân người h ậ u mà hắn nội thất hồi hương cũng là chu gia lão nhân một mực phụ trách nội viện người h ậ u đối chu gia trung thành tuyệt đối thậm chí chu minh h ổ những ngày hậu bối còn biết hô thứ nhất âm thanh hồi hương thị chu đại sơn vẫn như cũ t u ổ i gần thất tuần làn da trắng bệnh pha tạp dần dần già đi nhưng cũng may hai năm này ngày ngày thực límét chu bình phụ tử ba người cũng thường thường dùng linh khí tẩm bổ hắn thân thể khi không giống hai năm trước như vậy g i à n mua xế chiều hoàng thị giống như là càng sống càng trẻ nếu không phải cái kia tóc bạc trắng cùng khe danh gia thịt phá lệ rõ ràng mặc cho ai cũng không tin hắn hơn bảy mươi tuổi đại tẩu lâm thị là cùng chu trường an cùng nhau đến mấy năm trước lần kia dạ tập trong đó lâm thạch đầu mấy cái kia du côn lưu manh đều là lâm gia trang người liền như vậy chết thảm tại bạch khê thôn tự nhiên dẫn tới lâm gia trang không ít người hoàn hận cái kia mấy năm lâm thị về thôn t h ă m viếng không có thiếu nhận những người chết kia ra thuộc chửi rửa nhưng một bên là nhà mẹ đẻ một bên là nhà chồng khiến cho lâm thị kẹp ở giữa gian an cuối cùng ngày thường bệnh tim ngắn ngủi mấy năm quang cảnh liền già hơn một ư ơ i tuổi cho dù chu trường hà ba người cực lực khuyên can mẫu thân đi tham viếng nhưng hay là không thể khuyên nhủ lâm thị tâm dù sao như thế nào đi nữa đó cũng là nhà mẹ đẻ của nàng thẳng đến hai năm trước chu bình đột phá luyện khí cảnh chu gia bỗng nhiên biến thành một phương tiên t ộ c lâm gia trang các phòng các mạch trong nháy mắt thay đổi mặt cái gì thân cậu biểu cứu toàn bộ dâng lên muốn thông qua lâm thị định bợ chu gia lâm thị bệnh tim mới có chuyển biến tốt nhưng đã là biến không trở về lúc trước bộ dáng chu trường an chỉ có m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi dĩ nhiên đã trưởng thành một cái thiếu niên lang đẹp trai càng là đọc đủ thứ thi thư theo ự có một bộ n o nhã hiển Bình cũng không nghĩ nhi đang trên phần thiên không mình còn nhân đến. hòa khí chất. Chu chất học phía thể h tới, tiểu lại đi cái tài ra có có cử mấy phần thiên tư, làm không tốt tự mình còn có thể ra cái tú t là làm sát mà đến chính là tuần dài suối hắn còn kéo một nữ tử ân ái rất chỉ bất quá nữ tử có mấy phần t h u c ạ n h không giống bình thường nhà nông nữ như vậy dịu dàng tuần dài suối khi còn bé bị nuôi tại hậu viện nhận nữ quyến ảnh hưởng tính cách tinh tế tỉ mỉ không quá quyết khó mà một mình đ ả m đương một phía có chu trường hà cùng chu minh hộ tại ngược lại cũng không cần tuần dài suối làm cái gì hắn lại theo hứa bá t ậ võ cũng là có một t â n bảo mệnh bản lĩnh liền giống thoát cơn ngựa hoang thường xuyên tại giữa rừng núi đi săn n g ư n g lạc có một ngày liền từ trên núi mang đến nữ nhân này nói là trong núi một cái thợ săn chi nữ tên là một hiệu thị chu bình lúc ấy cũng hoài nghi tới một hiệu thị có phải hay không cái gì thế lực phái tới gian tế nhưng hắn chỉ cùng tuần dài suối ân ái ngay cả cửa phòng đều cực thiếu p h o n g ra chớ nói chi là tìm hiểu tự mình p h á p trận phước vị liền bỏ mặc không quan tâm bất quá vẫn là để chu huyền nhai ngày thường nhiều chú ý chút chớ có xảy ra điều gì được rẽ lại sau này chính là trần n i ệ m thu cùng chu huyền nhai hai người hoa thuận thân mật một hai mẹ con hướng đám người vẫn ăn về sau liền ngồi ở chu bình bên cạnh thân. sau đó lại từ hậu viện đi ra ba nữ tử thứ nhất chính là chu trường hà chính thê tô thị còn có một vị thì là t i ế n vương t ô m u ộ i muội chính là chu trường hà thiết thất mà nàng hai người ngược lại đối vị cuối cùng có nhiều tôn trọng thân thể cũng có chút muốn lạc hậu nửa phần v ề p h ầ n vị cuối cùng lại là chu minh hồ chi thiếp vương gia tri nữ cũng là vương phong một cái tôn nữ lúc ấy vương gia tới cửa cầu thân vốn là nghĩ đến cùng chu hành kết cái lương nghị c h i thân cũng chính là gả cho tuần dài suối dù sao vương gia nhân cũng biết chu minh hồ chính là thiên sư cực khả năng không nhìn chúng tự mình nữ tử nếu là cưỡng cầu bị cự ngược lại rơi xuống mặt mũi còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác. lúc ù i l này chu minh c hồ đứng dậy nói có thể đem hắn cưới làm tiếp vương phong tự nhiên là rất vui lòng dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được hiện tại chu gia cầm quyền mặc dù là lý tôn nhưng hết thể đều gửi ở nhị phòng huống chi chu minh hồ vẫn là cái tiên sư cho dù là làm t i ế p cũng so cho tuần dài suối làm vợ mạnh hơn sau đó chu bình cũng hỏi qua chu minh hồ hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào dù sao hắn còn thân hơn miệng nói muốn giết hết tiền tôn vương ba nhà hiện tại liền cưới vương gia nữ ta tình nguyện hắn hận cha cũng không muốn hắn hận thúc đây là chu minh hồ lúc ấy cùng hắn nói vương thị hướng phía đám người hành lễ cuối cùng hướng phía chu bình hạ thấp người cùng kính nói công công chu bình cái này mới lấy lại tinh thần gật đầu đáp lại mang ngoài cửa chu minh hồ phong trần mệnh mọi địa chạy đến đầu tiên là hướng phía chu đại sơn đám người vân an liền ngồi vào vương thị bên cạnh thân hai người sát bên rất gần ngược lại như là một đôi ân ái vợ chồng vương thị hạnh phúc nhìn qua trợ phu giống như ăn mức táo đồng dạng ngọc nào nàng biết lúc ấy chu huỳnh cũng không nguyện ý để nàng làm con dâu là tướng công đứng dậy không cho tự mình rơi xuống mặt mũi thành thân sau càng là đủ kiểu sủng ái khiến cho người bên ngoài tiện sát định làm ì n h là đời trước đã tu luyện phúc phận đời này mới có thể gà trọt như thế như ý lan g quân chu bình nhìn qua nhi tử cùng con dâu bộ dáng như vậy trung quy là đem trong lòng suy nghĩ trôn xuống vô luận chu minh hồ làm cái gì h ắ n thân vị phụ thân đều sẽ y ê n lạc ủng hộ chu đại sơn ngắm nhìn một phía nhìn qua con cháu cả sành đường nhìn thấy t h n g tôn nha nha đ i ệ hoan hô trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười thỏa mãn đều đến đông đủ an cầm đi chương năm Giao lương. Nhập tại h Chu Minh Hồ u đứng t bờ ruộng bên ruộng trên, trông huy thu Nếu chính đình linh nhìn liền gia thể thấy chỉ hoạch cây có lúa. là kỹ, sắc mấy ặ t trắng bệnh, cánh tay trái trong tay một Tại hắn bệnh, cánh háo cảng lá băng bó một phen. bó lá m ngày trước đây chu minh hồ vẫn còn có chút không cam tâm gọi định t i ê n ti người thu lương dù sao đây chính là trọn vẹn bốn trăm cân linh tây lúa cho nên hắn liền giấu diễm chu bình dẫn người xuống núi đi về hướng đông muốn nhìn một chút có thể hay không đi chiêu bình quận thành hoặc là thanh thủy huyện thành nhưng hắn nhìn thấy chính là một bọn người ở giữa liệt ngục đất khô c à n ngàn dặm chu minh hồ chỉ hướng phía đông đi trong vòng hơn m ư ơ i dặm chỗ đến lúa trồng trọt cỏ cây không sinh đại hà khô cạn người chết đói khắp nơi những cái kia nạn dân đem thi thể đun sôi phân mà ăn chi chó hoang gặm ăn ven đường sương mắt bốc u u l ụ c quang liền ngay cả khô mục đều bị gặm ăn sạch sẽ chỉ còn lại chùi lụi thân cây s ư ớ n g s ư ớ n g hắn còn chứng kiến một chút bụng dị thường s ư n g người cuối cùng ngã trên mặt đất trong miệng thốt ra đều là đất vàng mà chu minh hồ một đoàn người xuất hiện tự nhiên dẫn tới những cái kia nạn dân ngấp nghẽ dù sao từ trên xuống dưới nhà họ chu trí ít đến bây giờ còn không ai bị đói từng cái thân thể m ư t mà tại nạn dân trong mắt nhưng chính là dầu mập vị đẹp đồ ăn tại trải qua một mảnh thốt lúc bọn hắn liền bị nạn dân bẩ nếu không phải chu minh hồ mang theo tiểu kiếm trực tiếp giết ra một con đường đến lại thêm nạn dân đói đến đuổi không kịp chỉ sợ bọn họ đều khó mà còn sống nhưng coi như thế vẫn là có hai cái gia đình mất mạng bị nạn dân sống sờ sờ cắn chết chu minh hồ cánh tay cũng bởi vậy bị thương hắn dù sao chưa hề được chứng kiến thiên thai chi niên không biết trong đó kinh khủng cho nên mới sẽ không cam l ò n g nhiều dao bốn trăm cân linh cây lúa trong lòng còn có may mắn nếu là sớm biết nạn đói phía dưới thế giới khủng bố như thế hắn là kiên quyết sẽ không mạo hiểm đi dò đường sau khi trở về liền bị chu bình một trận trách cứ tức giận hắn mạo hiểm như vậy làm việc chu minh hồ ngó phản phất thấy được những hoang đó mát thê thảm cảnh tượng không khỏi thở dài ai cái này đại hạn cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc nếu là còn như vậy khô hạn x u ố n g d ư ớ i chỉ sợ tự mình thời gian cũng không dễ chịu dù sao hiện tại dẫn mưa là càng ngày càng ít khả năng qua ít ngày nữa ngay cả nửa giọt đều dẫn không đến đến lúc đó cho dù có lương cũng không sống được bạch khê thôn mấy trăm nhân khẩu sẽ chết tuyệt tự mình những hạ nhân kia cũng không biết có thể còn sống sót nhiều ít thậm chí ngay cả người trong nhà cũng khó nói tam thiếu ra đều thu h o ạ tốt tuần thạch cung kính đứng tại chu minh hồ bên cạnh thần khiến vật quý t ự như chỉ vào lũy tốt linh thai lúa chồng linh cây lúa mặc dù cần tu sĩ thỉnh thoảng lại tới tiêu nhưng ngoại trừ cây so phổ thông p h ả m tục thai lúa cứng cỏi rất nhiều thu hoạch bắt đầu phí sức một chút nhưng cũng không có cái khác chỗ đặc t h ủ phàm nhân tự nhiên cũng là có thể thu hoạch chu minh hồ đi lên trước v ệ lên một gốc linh thai lúa tại lòng bàn tay t r à sát nhìn qua lòng bàn tay hạt thóc lông mày của hắn không khỏi n h ă n lại cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng cái này thai lúa bên trên hạt thóc quá ít xem ra đại hạn đã nghiêm trọng đến ảo hảo tìm xem cần thật chút một gốc thai lúa cũng không thể lọt hắn quay đầu hướng phía tuần thạch nói ra còn có đem những này cất vào trong túi vận đến khố phòng sau lại thoát l ố c vận thời điểm nhẹ một chút không cần thiết gắn hai lúa thiểu nhân minh m ạ c h tuần thạch gập con gật đầu nói coi như thế chu minh hồ vẫn là không có rời đi liền như vậy yên lặng nhìn qua đám người vận chuyển cái này không phải do hắn không thèm để ý linh cây lúa giảm sản lượng cái kia mỗi một hạt linh mệ cũng không thể lãng phí vạn nhất cuối cùng còn kém như vậy một hai cân coi như khóc không ra nước mắt nhưng nếu là một mực như thế giảm sản lượng x u ố n g dưới kế tiếp ba năm tự mình lại nên làm cái gì à mà tại bạch khê núi cái khác khu vực chu huyền nhai còn có chu trường hạ bọn hắn cũng tự mình mang người tay thu hoạch linh cây lúa từ trên xuống dưới nhà họ chu đem việc này nhìn cực nặng liền đợi đến cuối cùng tập hợp nhìn có đủ hay không số nếu là không đủ số chỉ có thể cầm những vật khác gắn nợ chu bình càng là xuất hiện ở trong núi thu thập trong núi thanh khí dù sao thứ này đã có thể trợ giúp hắn tu hành đến lúc đó cũng có thể thế chấp một bộ phận công vân tại cả đám công việc dưới cuối cùng là t r ư ớ c ở cuối tháng chín hoàn thành đây hết thảy càng là có một cái tin vui mặc dù năm nay linh cây lúa giảm sản lượng nhưng ba năm thêm một khối vẫn là để giành được bốn cân linh mễ chu bình liền thôi động m á m sau đó liền tọa chấn đại trận bên trong l ặ n g chờ định tiên ti người tới ngày thứ ba một phương dài một t r ư i n g thuyền nhỏ rơi vào bạch khê núi từ bên trong bay ra hai người trong đó còn có một vị là chu bình người quen biết cũ trương đình chu đạo hữu chúng ta tới trương đình quát giơ trong tay một phương lệnh bài dẫn tới chu bình ngọc trong tay dám lấp loe không ngừng chu bình lúc này mới mở ra pháp trận bỏ m ặ t hai người t i ế n đến lại là đem trận bàn thiếp thân mang ở trên người tùy thời đều có thể thúc làm đại trận đối kháng hai người dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người liền xem như ba năm trước đây ghi chép tiên tích lúc tránh cũng không thể tránh tình hôn dưới chu bình vẫn là đem chu huyền nhai đưa đi trong núi đã là không muốn bị phát hiện có tư chất cũng là vì cho tự mình lưu hòa trùng dù là triều đình học tục lòng nhưng giết người cướp của loại sự tình này khó nói phòng bị một chút tóm lại là tốt t r ư ơ n g đạo h ư u chu bình chắp tay nói t r ư ơ n g đình cười nói ba năm không thấy đạo h ư u tu vi ngược lại là tinh tiến không ít thật đáng mừng hắn từ xuống một k h ắ c này liền cảm nhận được chu bình khí tức đạt đến luyện khí nhất trọng với lại như thế tràn đầy không thiếu sót chắc là ngày đ ê m không ngừng địa khổ tu mới có bây giờ tu vi hắn ngược lại là một chút xíu đều không hâm mộ bởi vì đối bọn hắn những n à y tư chất thấp người mà nói luyện hóa khí nguyên không phải khó khăn gì sự t ì n h tẩm bổ lớn mạnh linh khiếu mới là h ắ n trương đình ba mươi sáu tuổi liền thành liền luyện khí bốn mươi năm trôi qua hắn cũng mới luyện khí tứ trọng trong đó có hơn ba mươi năm tất cả đều là tại tư dưỡng linh khiếu chân chính luyện khí năm tháng lại là chỉ có chút ít mấy năm chớ nhìn hắn còn có hơn bốn mươi năm tuổi thọ nhìn như là có hy vọng tại tuổi già tu hành đến luyện khí đ ỉ n h phong nhưng trên thực tế càng đi về phía sau ấ m dưỡng linh k i ế u liền càng khó một chút cho dù có h à n h tu hành đến luyện khí đ ỉ n h phong nhưng lúc kia tinh khí thần đều đã suy bại cũng càng yêu cầu xa v i lấy đột phá hóa cơ cảnh chuyện như vậy bây giờ thấy chu bình như thế chăm chỉ hắn phảng phất như là thấy được ngày xưa mình chỉ hy vọng qua mấy chục năm chu bình còn có thể bảo trì như thế chăm chỉ sức mạnh t r ư ơ n g đình không khỏi trong lòng cảm thán sau đó chỉ vào sau l ư n g trung niên khôi ngô hán từ nói ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta định tiên ti đạo h ư u lý thanh chúng ta định tiên ti thu lấy công vân tài nguyên từ trước đến nay là hai người cùng nhau lúc này chính là ta cùng lý thanh đạo hữu một khối tới câu nói này cũng là tại nói cho chu bình chứ ớ đình, đình tiến Gặp lên xoa nắn linh mễ nhìn thấy phẩm chất thược dây cũng là liên tục gật đầu ha ha chu đạo hữu ngược lại là làm lập nhà ba năm liền để giành được nhiều như vậy thật là không tầm thường a giống huyện các ngươi bình mây hoàng thị trước đây ít năm có hồi linh mét không đủ vẫn là cầm một chút bảo vật chống đỡ một bên lý thanh nhìn qua linh m ẹ con mắt lộ ra ánh sáng liền như là nhà nông hán nhìn thấy thành đống lương thực mà thỏa mãn n ư n g rỡ c h ậ từ bên hông lấy ra một phương túi chữ vật t r ư ơ n g đình cũng nghiêm túc chỉ gặp hắn nắm thuật pháp trong miệng l ạ g yên m i ệ n g khẩu quyết trước mặt như là núi nhỏ giống như linh m ẹ trồng liền một chút xíu lơ lửng bắt đầu sau đó còn như thủy chiều bay vào trong túi chữ vật chu bình tiện sắt nhìn qua liền hiện tại chương đình chỗ biểu hiện ra thủ đoạn chính là một môn đặc thù luyện khí thuật pháp mà chu bình đến bây giờ cũng bất quá nắm giữ hai ba mươi ba môn luyện khí thuật pháp. còn toàn cùng gieo trồng lình cây lúa có quan hệ thực sự chút yếu kém kỉnh nhưng đây cũng là không có cách ai bảo trương đình lưng tựa định tiên ti thu hoạch được thuật pháp tự nhiên muốn nhẹ lòng một ít bất quá đây cũng là cần đại d ố i đó chính là trương đình không có thời gian chiếu cố đến tự mình khiến cho trương ra đến bây giờ cũng không ra thế nào điện đạo hữu ba nghìn chín trăm cân không mảy may nhiều không mảy may ít những này chính là nhiều xuất hiện trương đình cười đem nhiều xuất hiện một bộ phận linh mễ một lần nữa rơi trên mặt đất chu n t bình nhìn g c qua ngọc dám biến hóa liền chắp tay nói ra chu bình mở miệng giữ lại nói trong nhà đã chuẩn bị thịt rượu đoạn đường này phong trần gian nan không bằng sau khi cơm nước no nê lại đi c r ư ơ n g đình lại là khoác qua tay nói cái này đại thai chi niên các nơi phân loại nguy hiểm chúng ta vẫn là sớm đi trở về phục mệnh cho thỏa đáng đạo hữu cái này đại thai như thế không tầm thường mấy năm liên tục không ngừng hồn nhiên không giống thiên thai xin hỏi là bởi vì gì mà lên chu bình cũng tại lúc này hỏi ra nghi vấn của mình lại khiến cho trương đình sắc mặt hai người khẽ biến trương đình chắp tay nói đạo hữu vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng lão hủ chỉ có thể nói cho ngươi trận này đại thai nhiều nhất tiếp tục đến cửa hải cuối năm sau đó liền sẽ khôi phục như t h ư ờ n g nhìn thấy hai người như vậy biến hóa chu bình kiên định hơn mình phỏng đoán chỉ sợ thật sự là đại năng tại tu hành chỉ là như thế chắc chắn cửa hải cuối năm trước đó liền sẽ ngừng chương u ố có h năm mươi bảy trấn thủ man hoang chu bình còn tại thanh vân một lúc cũng đối với chính mình vị trí triệu quốc đại khái hiểu rõ qua triệu quốc ở vào nhân tộc cùng yêu tộc giao giới tri địa chính là mấy trăm năm trước có vị đại năng chấn sát nơi lê yêu vương lê yêu vương hải cốt gánh chịu mệnh nói tại phế tích phía trên thành lập dân tộc vương triều mà cái kia vị đại năng hậu duệ chính là bây giờ triệu q u ố c hoàng tộc mà triệu q u ố c địa vực bao la phương viên tám nghìn dặm trí cự chia làm mười tám phủ mỗi một phủ đều có hơn nghìn dặm lớn sinh tức lấy tuyệt đối nhân tộc thế lực càng là nhiều vô số kể trong đó hùng cứ một phủ còn có huyền đan cao tu thế lực liền là siêu cấp thế lực không có gì ngoài hoàng tộc bên ngoài triệu q u ố c chỉ có mười bốn phương như thế cường đại thế lực cho nên cũng được xưng là tam tộc tứ tông tất h môn phủ nam dương siêu cấp thế lực liền là thanh vân môn hắn hùng cứ tại cách bạch khê núi hai n g h n dặm bên ngoài thanh vân sơn nhưng cho dù những thế lực này hùng cứ một phủ hắn tại riêng phần mình trong phủ cũng không dám tù ý làm vậy bởi vì hoàng tộc quá mạnh tam đại vương tộc cũng tận số nghe theo hoàng tộc chi mệnh truyền thuyết cái kia vị đại năng càng là còn sống những thế lực này tự nhiên không dám làm loạn đây chính là vì cái gì không người dám t r e o chọc định tiên ti là tu sĩ gì sẽ đối với phạm tục quan viên tôn kính có thừa bởi vì vì chúng nó đứng sau l ư n g chính là triều đình là hoàng tộc chẳng lẽ là thanh vân môn lão tổ muốn đột phá chu bình trong lòng suy tư chật lại xua tán đi trong đầu ý nghĩ năm đó hắn tại thanh vân môn chỉ là cái tạp dịch đệ tử ngay cả chủ phong đều không đi qua mấy lần hóa cơ cường giả cũng chưa từng thấy qua mấy vị coi như thật sự là lao tổ đột phá vậy hắn cũng không biết được là ai huống chi liền xem như hiểu rồi cái kia lại có thể như thế nào đây vẫn là chớ có suy nghĩ nhiều nghe đồn những cái kia cao tu cường giả nếu là có người niệm tụng kỳ danh đều sẽ bị hắn cảm giác được chỉ sợ là dạng này chương đình hai người mới không muốn lộ ra a nhưng cũng coi như là ăn viên thuốc c an thần chí ít biết đại hạn có khả năng tại cửa hải cuối năm trước kết thúc tuy nói còn không biết thật là giả nhưng dù sao cũng tốt hơn t r ồ n g không đến đầu cường dù sao nếu là lại tiếp tục khô hạn số g ư ớ i tự mình đều phải xong đời chỉ là các loại nạn hạn hán qua đi cái này phủ nam dương lại còn có bao nhiêu người còn sống ven đường lại có bao nhiêu thiếu người chết đói tây h nằm chu bình hướng về đình viện đi đến nhưng không có đem đại hạn có thể kết thúc tin tức nói cho người nhà dù sao chỉ là cái chưa định khả năng ở ngoài ngàn dặm một tòa nguy nga hùng vĩ cự sơn đứng sừng sững ở trên mặt đất khí cơ hùng hậu bàn g bạc dây núi tuyệt phong ẩ n vào ngay cả mây bên trong chỉ là nguyên bản đúc xanh biết lục cự sơn bây giờ cháy đỏ một mảnh chỉ còn lại vô số chết héo thiêu sạch hải cốt liền phản phất hắn hóa thành một phương muốn phun trào hòa sơn khiến cho sinh cơ tật tuyệt trên núi nguyên bản có vô số cung điện lâu vũ bay đình việt lạc cũng bị đem đến hơn trăm dặm có hơn mà ở trong đó chính là đã từng thanh vân tại một phương trong đ ỉ n h hai bóng người đối diện dịch lấy chấp bạch kỳ người là một m đạo bào l ã o giả chấp hắc kỳ người là một thân lấy áo giáp hung thần tướng quân tướng linh rơi xuống một đứa con thế công tấn mãnh thẳng bức bạch kỳ trận địa cái này nhanh sáu năm thanh vân tử tiền bối còn không có đột phá tiền bối không bằng đi đem thanh vân tử tiền bối tỉnh lại như thế nào l ã o giả m ỉ m cười rơi xuống một đứa con hóa đi hắc kỳ thế công sư huynh đang đứng ở đột phá quan trọng trước mắt quái à y không được còn xin đại nhân tứ tội tướng lĩnh lạnh lùng nói ra ta phụng bệ hạ chi mệnh chính là vì thanh vân tử tiền bối mà đến tiền bối là muốn ta không công mà lui thật xin lỗi bệ h thanh vân tử tiền bối đột phá thông huyền đại quan cái này chính là ta triệu quốc niềm vui tướng lĩnh một viên hát tử chém tới bạch kỳ đại thế nhưng bây giờ sáu năm trôi qua vẫn chưa thành công phản dẫn đến phủ nam dương sinh linh đ ổ thắng người chết đói khắp nơi quý tông cũng nên là cái kia vô số chết oan bất tính làm những gì a lão giả t h ở d à i hắn chính là thanh vân môn thái thượng nhị trưởng lão thanh huyền tử nhưng bây giờ sư huynh đột phá chính sử quan trọng trước mắt nếu là tùy tiện đánh gãy khả năng dẫn đến sư huynh đạo tường còn xin thần tướng đại nhân thứ lỗi mà cái kia tướng lĩnh thì là triệu quốc đương kim bệ hạ tòa hạ thần đem thủ triệu nguyên m triệu nguyên mục lạnh hừ một tiếng một cố cường thịnh sát khí thẳng bức thanh huyền tử hàn khí tức kinh khủng đột nhiên hiện hiện tiên địa chấn áp t ứ phương t r u n g quanh đây tất cả thanh vân môn tu sĩ vô luận tu vi mạnh yếu từ hóa cơ c ứ n g giả xuống đến khải linh tập dịch đều trong nháy mắt bị chấn áp trên mặt đất như rơi băng nguyên trong lòng cồn vì sợ mà tâm rung động không ngừng nhìn về phía cái kia phương đ ỉ n h đều tâm thấy sợ hãi cái kia chính là trong truyền thuyết thần tướng đại nhân sao có hóa cơ tu sĩ quỳ xuống đất ngay cả đầu đều nâng không nổi đến chỉ có thể xuyên tấu qua dư quang nhìn về phía trong đình đạo thân t n h kia thanh huyền tử sắc mặt biến h chợ buộc phát ra h uy thế chống lại lại phát hiện mình thế mà bị triệu nguyên mục chế trụ sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến cái này triệu nguyên mục mới tu hành bao nhiêu năm bây giờ lại so với hắn còn cường đ ạ i hơn chỉ gặp triệu nguyên mục chậm rãi đứng dậy lại giống như một tòa nguy nga đại sơn sừng sững trên thế gian khiến cho chỗ có tồn tại l ệ n h mình e ngại tại tay của hắn ở giữa một cán t r ư ờ n g thương chậm rãi hiện hiện trong nháy mắt một cỗ khí tức t ố c sắt tràn ngập tứ phương hà n á o giáp bắn ra hảo quang săn chói chậm chân đạp hư không uy chấn thiên địa giơ lên trường thương hướng về thanh vân sơn ném mạnh mà đi trường thương buộc phát ra kinh khủng thao th lộ ra hắn chỗ sâu một phương thanh đồng mặt thất trong đó là một cái huyết b à o tiểu tụy lao hủ quanh thân tản ra cực hạn hát viêm lại bị t r ư ờ n g thương uy thế bừng tỉnh trong lúc nhất thời khó mà áp c h ế trong cơ thể bạo động thân thể bỗng nhiên nổ vỡ đi ra nổ dây núi vỡ nát thiên băng địa liệt tiểu quỷ muốn chết một đạo âm trầm lạnh lùng thanh â m ở trong thiên địa chuyển đến c h ậ t một bóng người chậm rãi tái hiện chính là cái k i ê u huyết b à o lao giả chỉ là hắn thân thể phá thành b ằ n h ỏ càng là tác động đến thần hồn nếu không phải bị đại thủ đoạn bảo vệ chỉ sợ hắn hiện tại đã thân tử đạo tiêu lao tổ là lao tổ phía dưới vô số thanh vân môn tu sĩ kinh h triệu nguyên mục lại là hồn nhiên không sợ trường thương lại xuất hiện tại trong lòng bàn tay trên thân khí thế bảng bạc mênh mông rung động h o à n vũ thanh vân môn thái thượng trưởng lão thanh vân tử phá cảnh mấy năm không thành lại nguy hại nam dương bách tính phạm phải ngập trời tội nhiệt g ta phụng bệ hạ chi mệnh đặc biệt tới bắt ngươi niệm ngươi là vô tâm c h i tội phật c h ấ n thủ man hoang 500 năm trăm năm chương năm mươi tám bách phế đại hưng thanh vân tử đạp lập hư không quanh thân không gian không ngừng sụp đổ vỡ vụn kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập thiên địa khiến cho nơi đây chỗ có tồn tại thân thể không khỏi run dày e ngại hắn trên thân thể vết thương cũng đang không ngừng khép lại nhưng có một đạo dữ tợn kinh khủng vết thương thủy chung không cách nào khôi phục càng là quán xuyên hắn thân cùng hồn thanh vân tử bước về phía trước một bước không gian liền không chịu nổi hắn kinh khủng vì thế như thơ nhện lưới băng vỡ đi ra thao thiên uy thế hướng về phía chân trời tứ phương lan tràn chỉ bằng ngươi một cái huyền đan nhị chuyển h ậ bối cũng muốn trừng trị lao phu n ữ khí lành lạnh tràn ngập cực hạ n l ử a giận hắn đang đứng ở đột phá q u a n đầu lại bị triệu nguyên mục xuất thủ đánh gãy dẫn đến đạo tắc n ị c h chuyển gặp phạt vệ nhưng coi như kịp thời bảo vệ thân hồn cũng là đ có thể nào không giận triệu nguyên mục quanh thân áo giáp buộc phát ra cường thịnh huyết quang đó là g i ế t vô số yêu mà sau khi ngưng tụ huyết sát chi quang hắn lệnh dọn g quá to ngươi chi tu hành làm phủ nam dương thiên tướng b i ế n hóa ngàn dặm đất khô cằn sinh linh đồ thán phạm phải ngập trời tội nghiệt ta phụng bệ hạ chi mệnh chuyên tới để áp giải ngươi đi nam cương man h o a n g c h ấ n thủ năm trăm năm là nam dương ước vạn lê dân chủ tội cho cười những cái tia sâu kiến chết l i ề n chết thanh vân tử cười lạnh một tiếng nếu là lao phu thành tiểu t h ư n g huyền ta nhìn hắn triệu trấn còn dám hay không nói lời này triệu nguyên mục nổi giận nói lớn mật b ậ hạ tục danh há lại các ngươi tội thần có thể nói thẳng. sáu năm khoảng trừng đều không đột phá nổi lại làm hại nam dương bách tính c ù n g khổ lão tặc ngươi tội lỗi có thể chu còn dám khẩu suất của ngôn nhận lấy cái chết c h ậ t trực tiếp vung vẩy trường thương hướng về thanh vân tử bánh sát mà đi sau lưng càng là hiện hóa ra một tôn hơn nghìn trượng kim giáp sắt thần pháp tướng thông thiên động địa k i n h khủng cường đại khiến cho phía dưới vô số tu sĩ tuân rơi run rẩy tâm thần hoảng sợ thật sự là c u n g vọng hôm nay lão phu liền giết người nhìn cái k i a t r i ệ u chấn có thể cầm lao phu thế nào thanh vân tử lạnh hừ một tiếng ống tay á o như gió hô hô r u n động một đạo hỏa vân h i ể n hiện ở trong thiên địa khiến cho thiên địa đột nhiên nóng bỏng bắt đầu càng có hỏa diễm c h ố n g rông h i ể n hiện đốt cháy đại địa đ e m vạn vật tiêu sạch không tốt phía dưới thanh huyền tử sắc mặt biến hóa vội vàng đem vô số cung điện lâu vũ thu nhập trong tay áo sau đó mang theo một đám thanh vân môn đệ tử hướng nơi xa bay đi hắn biết nếu là đại chiến lộn số lên vậy hắn thanh vân môn mấy trăm năm nội tỉnh truyền thừa đều sẽ tại trong dư âm cho một mùi lửa thẳng đến cách c ử xa hắn mới có chút tâm chỉ là nhìn lên bầu trời nhỏ bé hai đạo tồ tại chầm mặc vông nôn cuối cùng thở d t h a nhưng nhiều một vị thông huyền đại năng đối với toàn bộ triệu quốc tới nói đều là cực kỳ có lợi Cho nên vì ị kia mới bệ hạ mới ngầm m đồng ý tự n huynh mình h sư đ ộ tiêu phá, cho dù là s n linh thắn cũng không đủ tiếp. Nhưng h tiếp. đổ đủ sư y hy n còn không nhất, vọng h phá, đã sớm đã mất đi đột phá thời có cơ kia đột đã đã đi đột mất tốt sớm vời. Vị xa bệ hạ đương nhiên sẽ không lại để cho thanh vân tử đột phá càng phải là phủ nam dương ước vạn lê dân bách tính chuộc tội đi nam hoang c h ấ n thủ trẻ yêu vì nhân tộc là triệu quốc khai cương thác thổ mình nếu là đi lên tương trợ sư huynh đó chính là n g ẫ nghịch hoàn mệnh ngay cả tội phạt chi nếu là hai bọn họ đều bởi vậy đi nam hoang cái t i ê thanh vân môn đem không huyền đàn tu sĩ toa trấn lại có thể nào tại cái này triệu quốc đặt chân trên núi thanh vân không pháp tướng cùng hỏa vân rằng có nhìn qua thanh vân môn một đám tồn tại đi xa hai đạo tồn tại khí tức mới chậm rãi bạo khởi rung động h ư không thanh vân tử lại sao lại không biết đây là h à n ứng chịu trừng phạt chỉ là nói tổn hại khí hận muốn trừng trị một phen triệu nguyên mục với lại đây chính là thanh vân môn mà triệu nguyên mục như thế hành vi coi như hắn đại biểu là hoàng tộc nhưng hắn thân là lao tổ nếu là đều không làm ra cái gì cái kia sẽ chỉ là môn nhân đối tông môn thất vọng ly tâm h u ố chi phản chính mình đã là tội thân coi như đem triệu nguyên mục đả thường cũng không quan trọng gì về phần nói chấn sát triệu nguyên mục thanh vân tử cũng chỉ là nói một ch dù sao liền ngay cả hắn dẫn đến nam dương vô số phạm nhân chết triệu quốc cũng chỉ là để hắn đi c h ấ n thủ nam h o a n g cũng là bởi vì tứ hải bát h o a n g còn có quá nhiều yêu ma hung thú tồn tại nhân tộc cần cường giả đi khai cương thác thổ nhưng nghĩ tới nam h o a n g thảm thiết kinh khủng liền xem như thanh vân tử cũng không khỏi địa t h ở giải sinh ra sợ hãi c h ậ t hòa vân phần thiên b ộ c phát ra thao thiên uy thế che khuất bầu trời muốn đem kim giác pháp tướng sinh sinh luyện hóa nhưng pháp tướng cầm trong tay trường thương sắc ý như biển như nước thủy triều thao thiên sát khí bay thẳng vật tiêu trực tiếp đem hỏa vân xuyên qua càng đem thiên k u n g đâm rách bá đạo hưng hã phương thiên đ ị a này trong nháy mắt buộc phát kinh thiên động địa đại chiến hư không vỡ nát thanh vân sơn tức thì bị đánh cho phá hủy vô số núi đ á trút xuống sụp đổ đỉnh núi bị xinh x i n h lột không bao lâu một bóng người bỗng nhiên từ hư không rơi xuống đem đại đ ị a ném ra một phương to lớn lỗ thủng thân thể hào giáp tổn hại không chịu nổi trường thương bẻ gãy cực kỳ thảm thiết huyết mục văng tung tóe rơi trên mặt đất hóa thành điểm đ i ể m sinh cơ có máu cỏ từ trong đất mọc ra linh cơ nồng đậm lại có một cỗ tốc sát sát khí thanh vân tử sừng sững hư không quan sát phía dưới triệu nguyên mục trong con người lạnh lùng băng hàn nếu không phải hoàng t h ắ ngập n ư ợ c l trời h kim quang bỗng nhiên bạo khởi một đạo nguy nga bên ngông khổng lồ hư ảnh hiện hiện thiên địa giống như thế gian đế hoàng hoàng uy quật quận chấn áp thế gian hết thảy liền xem như cách hơn trăm dặm thanh vân môn chúng tu trong lòng cũng bắt đầu sinh ra thần phục v ẻ sợ hãi có rất người càng là sợ hãi địa quỳ xuống hướng về cái bóng mở kia cúi đầu thanh vân tử sắc mặt biến hóa cảm nhận được mênh mông bằng bạc uy áp giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới đem hắn chấn áp giữa không trung hắn không nghĩ tới vị kia bệ hạ đã kinh khủng đến trình độ như vậy chỉ là một đạo pháp chỉ liền có thể đem hắn chấn áp hắn khé thở dài một cái không người xuống chắp tay nói tội thần thanh vân tử t i ế t chỉ cái bóng mở kia lạnh lùng quan sát thanh vân tử sau đó cái kia đạo pháp chỉ liền hóa thành một điểm kim quang trốn vào thanh vân tử thức hải, hóa thành một đạo giam chỉ có thanh vân tử c h ấ n thủ nam hoang năm trăm năm về sau đạo này giam cầm mới có thể tiêu tán triệu nguyên mục trước mặt bị đánh tự nhiên không phải khổ sở h ổ n g phí mà là hoàng tộc cho thanh vân môn mặt mũi hư ảnh lại nhìn ra xa thiên địa phản phất thấy được phủ nam dương vô số lê dân bách tính thê thảm một màn hai mắt lộ ra một tia thương xót hướng phía nơi xa thanh vân môn tu sĩ quát nam dương sinh linh đồ thán bách phế đại hưng các ngươi chớ có lời biếng hán tiếng như lôi cuồn cuộn chấn động ở trong thiên đ i ệ thanh vân tử không người trả lời chúng thần minh bạch sau đó hư ảnh liền tiêu tán ở trong thiên điệp mà thanh vân tử cùng triệu nguyên mục thì hóa thành lưu qua hướng phía nam bay đi. về phần thanh vân môn rất nhiều tồn tại thì là xuất thủ bình phục thanh vân sơn hỗn loạn điệu mạch khí cơ có một đạo tu sĩ trong lúc nhấp tay liền có vô số c ỏ cây bắt đầu sinh cả tòa cự sơn tỏa sáng vô hạn sinh cơ mà toàn bộ phủ nam dương cái k i a c ỗ tràn ngập ở trong thiên đ ị a nóng bỏng cũng đang lặng lẽ tàn đi hán phủ hơi nước vân h ả i không ngừng tràn vào phủ nam dương phảng phất đang nổi lên trọng hoán sinh cơ cam lâm chỉ là phủ nam dương cái này tùng trăm ngàn lô đất khô c ằ n liệt ngục hải cốt khắp nơi trên đất người sống giống như ác quỷ người chết thi hại không còn lại phải bao nhiêu năm mới có thể khôi phục đến lúc trước bộ dáng trung tuần tháng mười một bầu trời âm ú chu bách chính mang theo chất nhi chu thừa cản tại bên ngoài đ ỉ n h việt t r ờ i còn có mấy cái cùng hắn tuổi không sai biệt l ắ m mấy đứa bé một cái tên là chu lượng là tuần thạch nhi tử một cái gọi chu tú tú là chu hổ nữ nhi cùng một chút những người ở khác hải tử chu bách cười đến rất vui vẻ hướng phía chu lượng hô to chu lượng đến phiên ngươi làm diều hâu nếu là chu ra đời thứ ba bên trong ai hạnh phúc nhất không ai qua được chu bách đời thứ ba bên trong năm người khác hoặc nhiều hoặc thiếu đều từng chịu được một chút không tốt lắm sự t ì n h dù sao lúc kia chu ra còn không có hoàn toàn đứng vững góc chân chu bình đều muốn trốn đến trong núi s mà từ chu bách ký sự lên chu gia đã trở thành tiên tộc cho dù là đại hạn quan cảnh cũng không ảnh hưởng tới vị tiểu thiếu gia này ưu việt sinh hoạt lại thêm chu bình đối nó ấy náy yêu c h i ề u chu minh hổ mấy người cũng đối với chính mình đệ đệ sùng ái vô cùng liền khiến cho chu bách cả ngày không lo hưởng lạc mặc áo gai hải tử lại là co quắp ngồi dưới đất khóc lóc gom sòm l a n lộn ta không cần ta đều làm đến mấy lần diều hâu biến thành người khác biến thành người khác c h u bách lại là tiến lên đạt một cước hô to n g ư ơ i thua liền là n g ư ơ i làm diều hâu chu lượng đánh thẳng l ă lộn đột nhiên bị dạng này đạt một cước bị đau không thôi vốn là là tiểu hải tử tính tình lại thêm tuần thạch là cao quý chu ra quản sự ngày bình thường ngang ngược tàn rỡ khiến cho chu lượng cũng nhận thứ nhất chút ảnh hưởng lập tức tức giận bò lên đến liền muốn hướng chu bách p h ó n g đi lại bị chu tú tú lặng lẽ giữ chặt chu tú tú mặc dù cũng chỉ có năm tuổi nhưng nàng gặp qua tự mình phụ thân như là ti tiện hạ nhân hầu hạ chu đ ạ i sơn khiến cho hắn xa so với bình thường hải tử muốn thành t h ụ c chút biết đạo tôn ti quý tiện thấp giọng nói ngươi muốn làm gì chu lượng cái này mới tỉnh hôn lại nhìn tới nơi xa hộ viện tỷ nữ băng tới ánh mắt trong đầu trong nháy mắt muốn từ bản thân cha khuyên bảo một câu nói của hắn rút hắn mười roi n g a cũng muốn để hắn nhớ một câu. coi như chu bách chu thừa càn đánh ngươi ngươi cũng phải cấp lao tử chịu đựng hắn là chủ tử ngươi là hạ nhân chu lượng còn chưa kịp cảm tạ chu tú tú hắn liền bị chu bách hô đi chu bách lôi kéo chu thừa càn đứng tại một toa hố nước trước cao hứng hô to tú tú chúng ta tới bóp tượng đất t cho dù là như thế khô hạn thời điểm chu bách chỉ cần muốn chơi chu ra cũng là hết sức thỏa mãn xa xa hạ nhân nhìn qua cái kia toa hố nước không khỏi liếm liếm đầu lưới chu ra mặc dù không đến mức để hạ nhân không có nước có thể uống nhưng mỗi người có thể uống đến cũng không nhiều đương nhiên cũng so dưới núi bạch khê thôn thôn dân tốt rất, rất nhiều tốt lắm chu tú tú sợ hãi nói xong liền hướng bên kia đi đến thanh â m giống như thanh thúy tiếng trung dễ nghe em hay chu lượng nhìn qua một màn này không khỏi trong lòng sinh ra xúc động p h ấ n nộ dựa vào cái gì sinh ra hắn liền là chủ tử mà ta chính là hạ nhân lại tại lúc này bầu trời ầm ầm rung động dẫn tới tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại Trật, tí tách tí tách mưa nhỏ xuống trời mưa a rốt cục trời mưa bên cạnh hạ nhân trong nháy mắt mừng rỡ như điên ngửa đầu miệng mở rộng đi đón rơi xuống mưa chu bách nhìn trời giang hai tay cảm thụ dọn mưa lạnh bướt tự lầm bầm cha dẫn tới chính là cái này mưa mã thật là lợi hại a một viên sớm đã trong lòng hắn r e o xuống hạt giống giờ phút này lạng yên n ẻ mầm lớn mạnh mưa càng rơi xuống càng lớn một đám hạ nhân vội vàng ôm chu bách bọn hắn hướng trong đình v i ệ n chạy mà chu bình mấy người cũng đứng ở dưới mái hiên nhìn lên bầu trời hợp thành dây nhỏ nước mưa một mực đặt ở bọn hắn trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống phụ thân hiện tại rốt cục trời mưa chắc hẳn đại hạn đã qua sau này nhà chúng ta như thế nào dự định chu minh hồ trầm rái hỏi chu bình cái cầm cũng tục lên dâu ngắn n ư ờ i nhặt nói gia tộc phát triển ta tin tưởng trường hà có thể xử lý rất tốt ngươi bây giờ muốn làm liền là bồi tốt vương thị cái này mắt nhìn thấy tóm lại là phải chú ý chút tại mấy tháng trước chu bình liền thông qua hệ thống bảng phát hiện vương thị có bầu với lại tiên tiên liền có một t ứ c sáu linh quang đây cũng là chu gia hàng thật giá thật cái thứ nhất tiên duyên tử mà đi qua sáu năm góp nhặt đinh hỏa cũng tích lũy đến hai mươi mốt điểm chu bình liền dùng đến để thăng chưa xuất thế tôn bối khiến cho tư chất đạt đến hai thôn sáu tự mình thiếu không phải bình thường khải linh cảnh mà là thiếu một vị k h á c luyện khí tu sĩ chỉ cần lại xuất hiện một vị luyện khí tu sĩ liền có thể một người toại trấn bạch khê núi một người vận chuyển cung phụng linh mễ đi triều bình t u ậ n liền rốt cuộc không cần nhiều dao nạ bốn trăm cân linh mễ 400 cân linh mễ nếu là lưu lại cũng có thể tẩm b ộ nhà thể chất của con người hoặc là làm ban thưởng lôi kéo người bên ngoài cũng so như vậy trực tiếp đưa cho định tiên ti tưởng hài nhi minh bạch chu minh hồ hạ thấp người nói chu huyền ngai cũng lớn thành tuấn tú thiếu niên lang phía sau gánh vác một thành trường thường trầm mặc không nói đ ỗ n g nhiên chu bình cảm nhận được ngọc dám rung động lấy ra dùng thần thức thăm dò mặt bên trên lập tức vừa buồn vừa vui ngọc này dám chính là định tiên ti một kiện pháp bảo tử khí vốn là có lấy đưa tin hiệu quả chỉ là chỉ có thể cùng định tiên ti lẫn nhau cũng chính là chỉ có thể cùng mẫu khí liên hệ mà bây giờ chính là định tiên ti tin tức chuyển đến phủ nam dương gặp đại thai chính là bách phế đại hưng dân sinh khó khăn các phương tiên tộc chính là một chỗ chi trưởng từ làm giáo hóa mục dưới quảng trị hàn phương lấy cứu vạn dân tại nước sôi lửa bỏng chính là mục thủ câu nói này chính là tại nói cho các phương tiên tộc đại thai thời khắc nếu là có thể trị ngự nạn dân cái kia chỗ quản lý c h i địa liền trở về tiên tộc tất cả chu bình có thể nào không thích nếu là tự mình có thể thống trị mấy cái thôn tình hình thai nạn loại kia phủ nam dương trật tự một lần nữa ổn định tự mình liền có thể chấp trưởng trong vòng hơn mười dặm tri địa r ộ n t ụ các phương cung phụ dù sao nghiêm chỉnh mà nói chu g i a chân chính tộc địa chỉ có bạch khê núi liền ngay cả dưới núi bạch khê thôn đều không về chu g i a tất cả chỉ là bị bạch khê núi vây trong núi ngoại giới không thể nào biết được chu bình liền thuận thế đem tính vào dưới trướng nhưng bây giờ ngàn năm một thở chiếm diện tích cơ hội chu bình đương nhiên sẽ không t h n g tha nhưng ngoại trừ vui còn có lo đại thai về sau tất có đại dịch yêu ma quỷ quái hoành hành các địa tiên tộc ứng vi biểu xuất che chở một phương an n g uy tại bất luận cái gì thời đại đại thai về sau chắc chắn sẽ có đại dịch phát sinh nhưng ở này phương thế giới cái này sẽ chỉ càng khủng bố hơn bởi vì vô số sinh linh nguồn mạng hàn oán khí sát khí đều sẽ hội tụ cuối cùng hóa thành quỷ vật tà ma giải lưu thế gian còn có một số tẩu thú cùng người lấy người chết thi hài làm thức ăn cuối cùng biến thành yêu vật người quái mỗi khi gặp đại thai liền chắc chắn sẽ sinh sôi những quái vật này đi ra mà những quái vật này thực lực có mạnh có yếu với lại n g ụ y biến khó lường cũng khó trách định tiên ti sẽ hào phóng địa để tiên tộc chiếm diện tích còn không phải muốn cho tiên tộc đến chém giết những này quỷ dị tà ma dù sao phàm t ụ quân đội tuy cường hãn nhưng trung quy là nhục thể phản thai khó mà chống lại quỷ vật tà ma mà tu sĩ khác biệt cho dù là nhược tiểu nhất khải linh cảnh tu sĩ trong cơ thể đều có linh khí đối với tà ma quái dị tóm lại là có không thiếu đối phó thủ đoạn chu bình thở dài một tiếng chân áp tà ma yêu vật tràn đầy nguy hiểm vạn nhất có cái gì sơ suất đều hối hận không kịp hắn không lo lắng mới là lạ bất quá nguy hiểm thường thường nương theo lấy cơ duyên những cái kia quỷ vật tà ma dính vào vật phẩm hoặc yêu vật h ả i cốt đều là không tệ tu hành vật liệu cũng có thể tại định tiền tiên ti nơi đó đổi một chút linh thạch công vân với lại chu bình cũng không có khả năng từ bỏ lần này khó được chiếm diện tích cơ hội chương h n à y sáu mươi hiện lên ở phương đông trận mưa này mấy ngày không ngừng phản phất là một hơi đem sáu năm thời tiết nóng rửa sạch mưa lớn đại vũ lạc ở trên mặt đất đem những cái kia chết đi sinh linh hải cốt xung ra rơi vào những cái kia run lẩy bẩy người sống sót trên thân làm đến bọn hắn cảm nhiễm phong hàn bệnh tật vô số cổ mục nát thi hài bị nước mưa vọt tới khô cạn trong sông sôi dòng đi về hướng đông hai cốt v à chạm ma sát xu khí huân thiên lại có quỷ dị thú nhỏ ẩn nút tại thi hài ở giữa g ặ m ăn thịt thối dòi bọ một phương rách nát lao miếu bên trong hơn mười cái quần áo tả tơi g ầ y như que t u ổ i nạn dân co quắp tại một khối muốn dùng cái này báo đoàn sửa ấm nhưng ở lao miếu tổn hại phật tựa bên trong một cái hình như quỷ mị hình người tồn tại chính ghé vào một cỗ thi thể bên trên không ngừng làm ăn hai mắt t lục toàn thân mọc đầy h á n g ặ m h n phát ra tới nhỏ vụ n thanh âm bị tiếng mưa rơi che lấp không hiện làm cho này nạn dân không hề hay biết giống như thế sự tình tại toàn bộ phủ nam dương không ngừng hiện hiện có quỷ quái ẩn nút phệ nhân dương hồn có tàu thú ăn người cuối cùng trở thành tình quái yêu vật làm ác m ộ t phương cẳng có ma đạo tà tu thừa cơ ẩn hiện thu hoạch tinh lực sinh cơ mà tại bạch khê núi chu bình cũng đem chu ra đám người gọi đi qua nhìn qua bên ngoài vẫn như cũ mưa phùn giả dích chu bình hướng phía chu trường hà hỏi trường hà dưới núi hiện tại thế nào còn lại bốn trăm ba mươi bảy nhân khẩu trong đó thanh niên trai tráng hai trăm m ư ơ i ba người phụ nữ trẻ em một trăm chín mươi người hắn bay người người đầu nói với chu minh hồ cái kêu tầm trắng ngươi nhất định phải thiếp thân mang theo nếu là gặp được cái gì tà ma hoặc là khó mà giải quyết sự tình nhất định phải chú ý cẩn thận không cần thiết bệnh mạnh mấy người các ngươi cũng giống vậy mọi thứ lấy tự thân an nguy làm trọng tuyệt đối đường sông ở phía trước hai nhi minh bạch chất nhi hiểu được chu minh hồ đám người liên tục gật đầu đáp lại trong đó tuần dài suối thân hình khôi nô gánh vắt cung săn cầm trong tay lợi kiếm chu huyền ngai thon dài thoát tục trong tay trường thương lạnh t ấ u x ư ơ n g chu bình cũng biết loại sự tình này nhất định phải có người trong nhà dẫn đầu nếu chỉ để thuộc hạ dẫn dắt ra phía đông sau vô cùng có khả năng liền không còn được mà bây giờ chu hành niên kỵ cũng nổi lên mình càng phải tọa chấn bạch khê núi chỉ có thể khiến cái này con cháu tới làm đem hộ viện toàn mang đến không được để tự mình đặt mình vào hiền cảnh nhất là trường hà dài suối các ngươi mang nhiều một chút hộ viện phòng bị điểm những cái tia nạn dân chu bình tận tình khuyên bảo nói dù nói thế nào hai đứa con trai mình đều là tu sĩ càng có pháp khí hộ thân chỉ cần không hám sâu trong vòng vây đều tuyệt không có việc gì nhưng trường hà hai h u y n h đệ chỉ là p h à m nhân nếu là có cái gì sơ s u ấ t mình sẽ phải ấ y n ấ y cả đời chu trường hà cười nói thúc phụ mọi người đều không là tiểu h ả i tử những đạo lý này tóm lại là hiểu được h n tự nhiên biết chu bình thân là trường bối lo lắng mấy người an nguy cho nên mở miệng để chu bình an tâm một chút ngươi tiểu t ử này ngược lại ghét bỏ thuốc phụ dài dòng chu bình cười mắng một tiếng lo âu trong lòng cũng tán đi không thiếu một bên tuần dài suối cùng chu huyền nhai ánh mắt lấp lóe chợ phai nhạt xuống tại chu gia đời thứ ba bên trong cũng liền chu trường hà d á m cùng chu bình nói chuyện như vậy chu minh hồ mặc dù cùng chu bình thân cận nhưng dù sao cũng là phụ tử đương nhiên sẽ không nói nói đến đây tuần dài suối đối với chu bình càng là chỉ có kính sợ cực kỳ địa lành n ạ t chu huyền nhai cùng chu trường ăn liền càng không cần phải nói trong lòng bọn họ đối với chu bình càng là có chút e ngại t ố t ta cũng không nhiều dài dòng đều xuống núi a chu bình khoát tay áo trong nhà có ta quả quyết sẽ không xảy ra chuyện không cần thiết lo lắng chu trường hà mấy người tạm biệt liền dẫn l i n h chu ra bốn mươi tám vị hộ viện chạy xuống chân núi trong đó thình lình liền có tuần thạch chu h ổ đám người những n à y hộ viện gia đình từng cái ma quyền sát trường khí thế hùng h ổ chỉ vì chu gia hứa hẹn đợi đến chiếm hạ phía đông địa bàn liền phân cho bọn hắn d ụ n g đồng để bọn hắn có thể lập nhà nơi đó chủ chu h ổ càng là mặt lộ v ẻ tàn nhẫn chi ý thế phải lần này hiện lên ở phương đông đại chiến thân thủ để chủ gia coi trọng cùng là chu gia lão nhân lại bị tuần thạch é p tới một đầu trong lòng của hắn tự nhiên kìm nén một hơi tuần thạch ngược lại là không n g n g lắm không giống cái khác hộ viện nóng lòng như vậy nơi này. Dù sao, Hắn vốn người là trừ cho ra bên n g à i nên g ư ờ i i đầu t ngay cả c hắn trường、hà、thiếp thất tiền thị cũng hà phải cấp mấy phần chuyến ú t tình bọn. Chỉ cần mình cần không n Chỉ mọ. g nghịch tận thuần nhiên ngồi vững vàng chú phục chú ra, ra, tâm tự thể cái là à có để nhất nhân vị trí. Cho nên, hắn Cho h trí. vị c u y này chính là không cầu có công nhưng cầu không qua chu bình nhìn qua một đoàn người bóng lưng rời đi liền hướng về trong đình viện đi đến mặc dù hộ viện gia đình đi đến chu gia vẫn còn có một đám tỷ nữ ngược lại cũng không cần lo lắng thường ngày sinh hoạt thường ngày cái gì chỉ là chu hổ rời đi lâm thị liền an bài tên nha hoàn đi chiếu cố phụ thân hậu viện chu đại sơn sớm đã tuổi già sức yếu thân thể còn xuống toàn thân mọc đầy trắng ban giờ phút này đang nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi bên cạnh còn đứng lấy cái tên là thu nguyệt nha h o à n chỉ là thu nguyệt nhìn qua cao tuổi xế chiều chu đại sơn hai mắt lộ ra không giống nhau hào quang trong lòng hiện lên không tầm thường tâm tư nếu là mình có thể sinh hạ chu đại sơn h à i tử vậy có phải hay không liền có thể mẫu bằng tử quý thưởng thụ vinh hoa phú quý khả năng chu bình cũng không nghĩ tới có hạ nhân dám đem chủ ý đánh tới chu đại sơn trên đầu bạch khê thôn tất cả bạch khê thôn thanh niên trai tráng hán tử bị gọi vào một khối từng cái mặc dù xanh sao và n vọt không có nửa điểm món ăn nhưng chu gia lấy công thay mặt cứu tế khiến cho những hán tử này nhìn qua tốt xấu còn có chút khí lực so với bên ngoài nạn dân không biết tinh thần nhiều thiếu nhìn qua phía trên bốn năm mươi hào chu gia hộ viện mặc c h ỉ n h tề càng là từng cái cầm trong tay binh khí khiến cho những n à y hương dân không khỏi trong lòng r u lên có hán tử nhỏ giọng thầm thì nói ngươi nói chu gia gọi chúng ta tới là làm gì còn từng cái cầm g a hòa thập hiện tại rơi xuống tiểu vũ coi như muốn đào đục đường sông hiện tại cũng không cách nào khởi công a bên cạnh một h ậ u người nhà họ tiền hô bọn hắn không phải là muốn giết chúng ta à. có gan tiểu hán tử sợ hay nói lại bị người bên cạnh quạt một cái và miệng tử bảo ngươi nói lung tung chu gia đối với chúng ta tốt bao nhiêu đại thai trả cho chúng ta lương thực ăn muốn giết ngươi dạng này đồ đê tiện còn cần lao lực như vậy ngươi coi ngươi là heo giết còn có thể ăn thì ta liên la chính là chu gia tốt như vậy làm sao lại giết chúng ta tiểu tử ngươi lại nói lung tung cẩn thận ta trưởng miệng của ngươi chu gia mấy năm này hành động đều ghi tặc những ngày hương dân trong lòng có rất người càng là nhận định chu gia làm chủ tử cho nên dù là nhìn qua những ngày hộ viện cầm đao năm bữa mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng không có chạy từ tán mà tại một bên khác tôn gia người vây quanh tôn minh thành thấp giọng hỏi tộc trưởng ngươi nói chu gia đem chúng ta đều gọi tới không phải là có cái đại sự gì à tôn gia tộc trưởng tại một năm trước chết già rồi liền do tôn minh thành đảm nhiệm tôn gia tộc trưởng đều đừng nói chuyện lần này nắm c h ặ t tốt nói không chừng chúng ta tôn gia cũng có thể lên như diều gặp gió tôn minh thành ư ú u nói ra mặc dù hắn không biết chu gia muốn làm gì nhưng cũng có chút suy đoán dù sao bên ngoài nạn dân hoành hành mà bây giờ đại thai đi qua chú gia vương gia ba mạch ba huynh đệ thứ nhất hỏi chớ có nhiều lời đợi sẽ cùng theo ta đi chính là ta còn có thể hại ngươi không thành vương huy thấp giọng nói trước đó vài ngày vương đại thạch xuống núi hắn cũng bởi vậy đến một chút đôi câu vài lời tin tức huy thúc nói là h ắ n tử kia cười hì hì kỳ thực trong lòng chửi rủa không ngừng bọn hắn ba huynh đệ sụp đổ liền là vương huy cùng vương phong làm chỉ là bọn hắn sau đó kịp phản ứng đã hối hận không kịp nơi xa thiền phương tô cũng tự thành một phái bất quá hắn bên người vây quanh không phải người nhà họ tiền mà là trong thôn cái khác nhà nghèo h ắ n tử chu trường hà đứng tại một khối bằng thẳng trên tảng đá ngắm nhìn bốn phía ô ép một chút một mảnh sau đó chậm dãi nói ra triều đình có lệnh nay đại thái đã qua mệnh ta chu ra hiện lên ở phương đông c ứ dân trấn an các thôn nếu là có thể bình phục tình hình tai nạn lưu dân liền trở về tại ta chỉ hạng chư vị có thể nguyện theo ta cùng nhau hiện lên ở phương đông cứu trợ vật dân dù là lần này liền là hiện lên ở phương đông chiếm diện tích chu trường hà cũng hiểu được không thể nói quá rõ ràng nếu không ngày sau sẽ lưu lại lên án phía dưới thôn dân lại là ồn ào không ngừng hiển nhiên là không muốn đi chịu chết ngược lại là tôn minh thành mấy người bọn họ nghe được ý tứ trong đó vội vàng quát lớn ta nguyện ý hiện tại bên ngoài tất cả đều là hoang vắng nếu là đem địa bàn chiếm xuống tới coi như thị toàn về người chu ra ăn tự mình cũng có thể vớt khẩu thang uống những cái k i a hương dân mặc dù còn không có minh m ạ c h nhưng ở mấy nhà người trong lời nói cũng là dần dần biết chuyện này đối với bọn hắn những người này tới nói tuyệt đối là đại hảo sự tự nhiên đi theo h ọ hét không nớt chu trường hà gật gật đầu chợt quát cái k i a còn thất thần làm gì còn không mau vây lại lập nghiệp băng trong lúc nhất thời tất cả hương dân toàn bộ vô cùng lo lắng địa hướng trong nhà chạy đi đi lấy liêm đao cốt côn còn có không thiếu lật ra lưới búa cái búa các loại lần nữa tụ lại lúc một chi cao thấp không đều có đầu đội ngũ liền xuất hiện chu trường hà nhìn về phía phía đông chợt quát lớn hiện lên ở phương đông cứu dân chương sáu mươi mốt ngưu gia thôn m i nếu h như năm đó lý gia tộc trưởng phong đường không ra đem lưu dân cự tri sơn bên ngoài có lẽ lý gia t h ă n g cũng sẽ không phát sinh về sau thảm án chỉ là trên đời không có nếu như giờ phút này một chi cầm trong tay vũ khí hất lên áo tơi đội ngũ chính tay nắm từ cái này ghé qua mà qua nước mưa rơi vào áo tơi bên trên trượt xuống càng là tạo thành trong núi lơi nước đương nhiên đó là bạch khê thôn đám người những n à y nhà nông hán tử nhìn chung quanh hiếu kỳ lại tính sợ rõ ràng hai bên ngọn núi cách bọn họ rất gần nhưng bọn hắn liền là cảm giác bốn phía mông lung không rõ phản p h ấ t bị thứ gì bao phủ che đậy đồng dạng thật giống như chỉ cần thoát ly đội ngũ liền sẽ mất phương hướng lại chạy không thoát đến thật thần kỳ à, nếu không phải chu gia mang theo chỉ sợ bọn ta ngay cả con đường này đều đi ra không được có hán tử cảm khái hết nhìn đông tới nhìn tây vậy cũng không đây chính là tiên nhân thủ đoạn a người bên ngoài cảm thán không thôi nói thật nghĩ ta nhà cũng ra cái tiên sư ngươi xem một chút cái kia trần lao hán đã cùng chu gia kết thân đi theo gà chó lên trời liền ngay cả sinh em bé đều là tiên sư đúng là mẹ nó v ậ n khí cất cho a có người thần thần b í b í nói ta nói với các người trước đó vài ngày trần lao hàn xuống núi ta xa xa nhìn hai mắt cả người hắn tối thiểu trẻ mấy chục tuổi ngay cả lưng đều không cỏng nghe nói còn dự định tái sinh cái em bé đâu còn sinh a hắn đều sáu mươi mấy thể cốt chịu n ổ i sao một bên tráng n i ê n hắn tử hoảng sợ nói lại chỉ gặp người kia khoát tay một cái nói cái kia ai biết nói không chừng càng già càng lợi hại đâu hắn còn nói tự mình máu tốt nói tái sinh một cái cũng là tiên sư lặc cắt trần lao hàn thật đúng là nói mê sảng có tiên hay không duyên vậy cũng là mệnh còn nói cái gì máu có được hay không lại muốn tốt còn có chu da máu được không thành một cái hán tử nghe đường này sau đó khinh thường nói lời này ngược lại để người bên ngoài trầm mặc một lát một cái tiền da hán tử ưu ưu nói ra các ngươi nói chu da máu sẽ không thật tốt ta cái kia chu nhị lang là tiên sư hán đại hoa cũng là tiên sư càng l à n g h e đồn hán nhị hoa tử cũng là một cái trung thực hán tử giật mình đại n ộ đạo ai ra người cái này nói chuyện thật đúng là nghe nói có người nhìn thấy hắn nhị hoa tử dùng t i ế n pháp nhưng không biết được có phải thật vậy hay không lại bị người chung quanh bỗng nhiên kéo một phát đều mẹ nó ý miệng m ngươi là không muốn sống nữa sao người kia cái này mới phản ứng được lập tức sắc mặt tìm biến cũng không dám lại nhiều lời lại không nhìn thấy bên cạnh có người hai lô thai r u n r u n dư quang lướt qua mà tại đội ngũ đằng trước chu minh hồ tay nắm thuật pháp đại trận t r e lấp hiệu quả liền ở tại trước mặt t r ậ m tre i tại t r n ra cũng chỉ có nắm giữ đặc thù thuật pháp mới có thể không việc gì địa thông qua đại trận kết giới nếu không liền xem như khải linh tu sĩ cũng sẽ bị lạc ở bên trong đại trận chu trường hà cùng ở phía sau vừa đi vừa cầm dư đồ nhìn trong lòng âm thầm tính toán Các loại lại đi một dặm đường chính là người gần nhất thôn tên là ngư gia thôn tại đại thai trước có ba bốn trăm n g ư ờ i cũng không biết hiện tại còn lại bao nhiêu nhưng chu trường hà cũng phái người đi tìm hiểu qua tự nhiên biết ngư gia thôn địa chủ nhà giàu còn sống rất tốt bọn hắn chi này gần hai trăm n g ư ờ i đội ngũ từ bạch khê thôn đi ra cũng chỉ cho đám người phân một trận lương khô chính là hạ quyết tâm muốn kiếp địa chủ nhà giàu lương thực đến cung cấp đến trấn an nạn dân từ đó lấy chiến giữ chiến hắn tin tưởng những địa chủ kia nhà giàu sẽ không, không thất thời có một số việc triều đình không thiện làm nhưng địa phương tiên tộc lại không quan trọng triều đình muốn trấn an toàn bộ phủ nam dương cái kia chỗ hao phí tài lực vật lực đều là một cái con số kinh người vẹn vẹn là trần thai lương thực cũng không biết cần nhiều thiếu nhưng phủ nam dương là không có lương sao không phải chỉ là tại những địa chủ này nhà giàu còn có thế g i a trong tay tồn tại quan phủ không tốt đi đoạn bởi vì hắn đại biểu là triều đình lại thêm đại thai còn biết thai n g ẽ n rất nhiều quỷ dị tà ma liền càng thêm khó có thể đối phó cho nên triều đình liền để tiên tộc đi bình phục tình hình thái nạn càng là hứa hẹn địa bàn quy về tiên tộc dạng này không cần hao phí một binh một tốt liền có thể trong thời gian cực ngắn đem phủ nam dương nguyên khí khôi phục cớ sao mà không làm về phần nói tiên tộc làm lớn triều đình là thật không quan tâm cái này bởi vì rất nhiều tiên tộc chiếm cứ địa bàn lại căn bản thủ không được chỉ riêng là chấn áp những cái kia q u ỷ dị tà ma hơi không cẩn thận đều có thể dẫn đến luyện khí tu sĩ vất lạc từ đó một phương tiên tộc suy bại rất nhiều giống chu gia dạng này tiên tộc chính là cảnh nội xuất hiện tà ma yêu vật cuối cùng bao phủ tại thời đại thủy triều bên trong mà cái này còn không phải tiên tộc vấn đề lớn nhất hẳn vấn đề lớn nhất chính là truyền thừa vì sao tại chu gia quật khởi trước đó thanh thủy huyện chỉ có bình mây hoàng thị một phương tiên tộc không phải thanh thủy huyện không có đi ra tiên tộc khác mà là những tiên tộc đó không người kế tục theo hắn luyện khí tu sĩ vẫn lạc liền đã mất đi tiên tộc tư cách cũng chỉ có bình mây hoàng thị số p h ậ n tốt liên tiếp ra mấy vị luyện khí tu sĩ lúc này mới có thể sừng sững hơn trăm năm không ngã mà đã mất đi tiên tộc tư cách hắn chiếm cứ địa bàn tự nhiên liền trở về là triều đình nói cách khác đ ề u danh toàn từ địa phương tiên tộc gánh vác triều đình muốn toàn đạt được địa phương tiên tộc lại làm sao nhìn không thấu điểm này nhưng lại có mấy nhà mấy hộ nhịn được đâu không bao lâu một đoàn người liền ra khỏi núi nói đi tới một phương rách nát thôn căn phòng không trọn vẹn rách nát thỉnh thoảng có thể trông thấy h à i cốt thi thể trên đó đều có bị gặm ăn vết tích một chút trong phòng còn nhô ra ánh mắt cảnh giác đánh giá một đ o à n người mà chu minh hồ cũng từ dưới miệng người bên trong biết được mới trong đội ngũ có người tại chỉ trích tự mình hai mắt có chút n g ư n g tụ đáy mắt nổi lên hạc quan g người kia chỉ trích cái gì không tốt thế mà chỉ trích hắn chu ra huyết mạch loại sự tình này người nói vô tâm người nghe hưu ý tuy nói hắn không biết tự mình có phải là thật hay không có bảo vật gì nhưng nếu là bị một ít cường giả nghe đi dù là chỉ là suy đoán cũng có thể cho tự mình dẫn tới họa sắt thân dù sao những cường giả kia cũng mặc kệ thật giả hay không chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi bọn hắn đều sẽ thống hạ sát thủ t r u n g t r u n g điệp điệp một đoàn người xuyên qua căn phòng đi tới một tòa đại trạch v i ệ n trước cho dù là đi qua đại thai c h ậ p trùng tòa này đại trạch viện vẫn là phá lệ khí phái chỉ là cổng vết máu loan lộ một bên trên giá gỗ treo mấy cụ phong làm thi thể giống như là đang cảnh cáo bên ngoài người chu trường hà cười lạnh một tiếng cái này châu viên ngoại thật đúng là h ủ y phong s â u thi lập uy chết đều không cho hắn an sinh chu thạch vỗ bên cạnh thân một cái há tử để hắn tiến lên gõ cửa lại chỉ gặp hán tử kia tới gần mấy bước liền từ trong nhà chuyển đến ồn ào thanh âm đại môn trong nháy mắt mở rộng mười mấy cái hung thần áp sát khôi ngô hán tử vật ra ở đâu ra giã người cầm đầu đang chuẩn bị lên tiếng mắng to liền nhìn thấy bên ngoài đứng đấy ô ép một chút chừng trăm người t ừ n g cái cầm trong tay cái cuốc xin phân dạng này vũ khí cẳng có bốn năm mươi hào mặc trình tề tay cầm đao lưới đao hung t ậ n nhìn lấy bọn hắn như thế nào nhìn đều giống như nào đó ngọn núi đến đoạt lương thổ phỉ chỉ có thể kiên trì hỏi xin hỏi các vị hào hán từ chỗ nào ngọn núi đến nếu là là l ư ơ n g mà đến ta ng chương u t r sáu mươi hai quy tâm người kia t r ò n g mắt đảo quanh chợt hướng phía chu trường hà x i ề n cười quyến r u nói tiểu nhân ngưu chu b à i kiến quang ăn ra vừa nói vừa từ khỏe mắt r ồ n xuống mấy giọt nước mắt bọn ta ngưu ra thôn những năm này khổ à đại hạn phơi hoa màu đều không dài thiếu áo thiếu lương không có nước uống cái gì đều đã ăn xong rất nhiều người đều chết đói hiện tại xem như đem quan ra trông bọn ta rốt cuộc không cần chịu khổ sau đó n ư u chu hướng phía sau lưng ra đinh hét lên đến à đi thôn bên trên gào to gào to đem tất cả băng đều gọi tới sau đó lại quay tới c ư ờ i nói quan gia cần bọn ta hỗ trợ sao bọn ta mặc dù cái gì cũng không có nhưng vẫn là có cầm khí lực làm việc đến tuyệt đối lợi lợi t á c tác quan gia để cho chúng ta làm gì liền làm gì chu trường hà cười như không cười nhìn quan ngưu chu ta còn thực sự có dùng đến chỗ của ngươi ngưu chu thấp thân thể cười nói quan gia cứ việc phân phó tiểu nhân chờ đợi phân công ta muốn các ngươi nhà lương ngưu chu thân hình dừng lại chậm trên mặt lộ ra càng dày đặc tiểu dung hiện tại tình hình t a i nạn nghiêm trọng tiểu nhân tự nhiên cũng hiểu được vì nước phân y u tiểu nhân nguyện ý đem trong nhà tất cả lương thực dân ra để giải nước lo hắn tự nhiên nhìn ra được nhóm người này tuyệt đối không là cái gì quan phủ người tới hơn nữa còn đánh lấy chu gia cờ hiệu chẳng lẽ là chu gia muốn thừa dịp đại loạn đến gây sóng gió kiếm b u ồ n mà bây giờ đối diện người đông thế mạnh rõ ràng là khí thế hung hùng mình nếu là phấn khởi chống lại làm không tốt mấy chục năm gia nghiệp đều muốn cho một mồi lửa còn không bằng hư chất pg ì t r ư ớ c giả ý đầu nhập vào đợi cho triều đình đại quân đến chính là về phần lương thực cái gì chỉ cần người còn sống luôn có thể lại chồng ra đến không tệ không tệ chu trường hà gật đầu cười nói nếu là đằng sau thôn địa chủ nhà giàu đều có thể giống như chu d ạ n này thức thời vậy liền quá tốt rồi đều thất thần làm gì còn không mau đi vào chuyện lương thực bạch khê thôn một đám hương dân nghe nói như thế lập tức bạo động bắt đầu như o n g vỡ tổ hướng trong đại trạch viện phong đi ngưu chu những cái kia hộ viện càn cũng không được không càn cũng không được chỉ có thể nhìn qua tự mình chủ tử ngưu chu mặc dù tâm thương yêu không dứt nhưng vẫn là phất tay ra hiệu bọn hắn tránh ra mà ngưu ra thôn sống sót thôn dân cũng tại hộ viện gào to hạ tụ tới chỉ là hình dạng của bọn hắn lại làm cho bạch khê thôn nhân thấy hai hùng kiếp n g a có rất người đều không đành lòng đem đầu mà sang một bên chỉ gặp những chuyện lặt vặt kia xuống thôn dân từng cái gầy trơ cả xương toàn thân ô huế những thôn dân này như cái xác không hồn đồng dạng nhìn thấy bạch khê thôn một nhóm người cũng không có nửa điểm phản ứng cũng hoặc là là đói đến không có khí lực phản ứng hôn hôn ngạc ngạc tản mát tại bụng phía bạch khê thôn đám người dọa đến lui về phía sau mấy bước có nhân vọng lấy những thôn dân kia nghị luận ở mỹ đây không phải là châu đầu to sao hai năm trước ta còn gặp qua hắn hiện tại làm sao biến thành như thế đáng thương bộ dáng liên là hắn trước đây ít năm còn tráng đến k é ngã châu hiện tại làm sao ngay cả khối thịt cũng không thấy một cái tuổi tắc lớn h ắ n tử thở dài ai các ngươi những ngày hậu sinh là không có trải qua đại hạn ế u không phải chu ra trạch tâm nhân hậu cho chúng ta phát cháo dẫn mưa chúng ta chỉ sợ so với bọn hắn trôi qua c u n khổ nhưng chúng ta cũng đào kinh đảo h ồ a cũng không phải không làm mà hưởng có tuổi trẻ h ắ n tử không phục lên tiếng phản bác cũng là bị những cái kia thế hệ trước t r ừ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau trợn mắt tương hứng các ngươi những n à y bạch nhãn lang biết cái gì thật sự cho rằng chu ra vội vã tu những vật kia sao còn không phải sợ không duyên cớ nuôi các ngươi cuối cùng vẫn không được nửa điểm tốt cho nên mới đảo mương đảo hồ chu ra hiện tại toàn ở trên núi tu những vật kia ngày sau còn không phải người trong thôn được c h ỗ t ố t người cái tên này liền nên h ả o h ả o đói thêm mấy ngày để người ghi nhớ thật lâu bị chửi tuổi trẻ hán t ử nỗ b i ể u môi h i ệ n nhiên vẫn còn có chút k h n g phục nhưng nhìn qua càng ngày càng nhiều người nhìn qua cũng chỉ có thể túi đầu giữ im lặng chu trường hà đứng ở phía trước hướng phía ngưu ra thôn thôn dân hô to ta chu ra phụng triều đình chi mệnh chuyên tới để trần thai cứu dân các ngươi yên tâm đợi chút nữa từng cái đều có lương ăn những cái này thôn dân nghe được có lương ăn một đ ầ m nước động trong đôi mắt cuối cùng là có một tia ánh sáng chờ mong nhìn về phía chu trường hà có ăn nơi nào có ăn một cái ngu ngơ ngây ngô hán tử bỗng nhiên run dậy bắn ra một cố khí lực sau đó hướng về chu trường hà phương hướng bỏ đến hai bên chu ra hộ viện vội vàng đem chu trường hà hộ tại sau lưng cảnh giác nhìn qua hán tử kia đại lao ra ngươi nói là sự thật sao hán tử thanh â m hữu khí vô lực đó là đói đến nói không ra lời ta chu ra tự nhiên là nói là làm đợi chút nữa liền sẽ chế biến cháo cơm cho các người ăn nói xong cả đám tử trong đại trạch khiêng ra đến mấy chục túi gạo, trên mặt đất Lũy thành đống nhỏ chu minh hồ mấy người chính phân phó hạ nhân đi làm nổi sắt t h ủ i lửa đến nhưng những thôn dân kia vừa nhìn thấy gạo lập tức mắt bốc lục quang lập tức bắn ra khí lực v ọ t lên có người ghé vào gạo bên trên tham lam nghe hương vị cẳng có người trực tiếp nắm lên gạo sống liền dồn vào trong miệng coi như bạch khê thôn người cực lực ngăn cản đều có chút không cản được đến cha ta nhìn thấy thước ta nhìn thấy thước có t r a i t r a i hài đồng kêu rên cuối cùng thẳng tắp địa ngựa đầu ngã xuống một cái toàn thân bẩn thiệu lão nhân không muốn sống địa hướng miệng bên trong nhét gạo cuối cùng nhét hầu phát ra nghẹ ngào t h a nhâm sống sờ sờ cho căng hết cỡ thậm chính c ò có c một người í n nơi này đến, nhưng bông nhiên quảng xuống đất, cuối cùng không còn h chạy cuối có tới đất, bỏ là ê Khê n đến. Từng cảnh tượng ấy cực đại kích thích bạch khê Thôn nhân đại thích tâm, cực kích Bạch ấy l m cho này hậu này bởi ố i nói. chầm Chính không mà là b vì bạch khê thôn xây thôn quặng n ắ n liền ngay cả tiền lưu vương tôn bốn nhà cũng còn không có một nhà độc đại còn không có s á t nhập thôn tính thổ địa từng nhà đều có vài mẫu ruộng đồng ở trên người coi như thời gian trôi qua khổ cũng không trở thành ăn không nội cơm khiến cho bạch khê thôn nhất là ba mươi tuổi trở xuống người căn bản là không có trải qua không có cơm ăn thời gian bởi vì cái gọi là đấu gạo ân thăng mép thủ cho nên dù là chu gia phát cháo nhưng cháu lại thế nào uống đều là ăn không đủ no mỗi ngày còn muốn đỉnh lấy mặt trời đào kinh đào hồ khiến cho những người này tiếng oán than dậy đất ngược lại đối chu gia có không nhỏ lời á n h giận nhưng bây giờ nhìn qua ngưu gia thôn thôn dân t h ả g trạng lòng của bọn hắn không khỏi run dậy bắt đầu đó là không đành lòng đó là e ngại nếu là không có chu gia phát lương phát cháo chỉ sợ bọn họ những người này đã sớm chết đói chu trường hà nhìn qua những thôn dân này ánh mắt lộ ra thương xót hướng phía người sau lưng nói ra nhanh đi làm nổi sắc ủ i lửa đến nổi bắt bầu bùn đều được đem những này lương thực đều ngao thành cháo chịu nông một chút, chớ có đói lấy bọn hắn tiến phương tâu ngược lại là đáp ứng đến cực nhanh quay đầu liền mang theo một nhóm người phóng tới sụp đổ phòng xá đi tháo dỡ xà nhà vật liệu gỗ dù sao mưa to vừa qua khỏi những cây tối kia tất cả đều là ướt nhẹp tự nhiên không thể dùng tới nhú lửa tôn minh thành thì càng hung á c mang theo tự mình tộc nhân liền v ọ t vào một chút trong phòng trực tiếp liền đem nồi sắt cho b ư n g tới ngược lại là vương ra hai nhóm người bất thường cho dù là cái này mấu chốt chuyển lương cũng muốn tranh cái cao thấp và tự tốt không b u ồ n cười chương sáu mươi ba tán thành đại trắc trước nhấc lên mấy miệm nồi lớn nóng hôi hổi cháo cơm phun trào làm cho này nạn dân thèm nhỏ dại không thôi ô, ô, ô. một cái lao nhân bưng lấy không trọn vẹn trên sành tiếp nhận vẫn như cũ nóng hổi nồng cháo lại hồn nhiên không để ý nóng bỏng liền hướng miệng bên trong đưa dù là miệng bị nóng chảy máu cua cũng là không có đỉnh trệ mảy may bọn hắn quá đ ó i chỉ cần có một miếng ăn cho dù là ô huế phân và nước tiểu bọn hắn cũng ăn xuống được đi ai thế đạo đúng là mẹ nó khổ a chu trường hà cũng không khỏi địa giận mắng một tiếng đại lao gia thanh thiên đại lao gia a những thôn dân kia ăn cháo về sau cảm kích nước mắt linh hướng lấy chu trường hà mấy người quỳ lệ dập đầu đối với bọn hắn tới nói hiện tại người chu gia liền là cứu khổ cứu nạn đại lao gia trường hà ca, tiếp xuống chúng ta làm thế nào chu minh hồ không đành lòng nhìn qua những thôn dân kia thấp giọng hỏi hiện tại trọng c h ỉ n h đội ngũ sau đó hướng đông bên cạnh xuất phát nơi đó còn có rất nhiều nạn dân chờ lấy chúng ta chu trường hà trầm giọng nói nếu như nói trước khi lên đường chu trường hà mấy người còn muốn lấy chính là chiếm cứ địa bàn nhưng bây giờ nhìn qua thê thảm như thế một màn lòng của bọn hắn tóm lại là có biến hóa địa vẫn là m u ố n chiếm nhưng ở đủ khả năng tình huống dưới bọn hắn cũng muốn nhiều cứu một số người chính như hiện lên ở phương đông k h u hiệu cứu dân、Ch、cả tri đội ngũ liền một lần nữa tụ tập tại một khối mà lần này những cái k i ê m g ngưu gia thôn thôn dân cũng có không thiếu gia nhập trong đó trong đó còn có ngưu chu cùng một đám hộ viện khiến cho đội ngũ lập tức lớn mạnh đến ba trăm n g ư ờ i l i ê n vừa mới phát cháo công phu ngưu chu tự nhiên cũng xen lẫn trong bạch khê thôn nhân bên trong nghe ngóng một phen lại làm cho hắn nghe được ghê g ớ m tin tức chu gia là tiên tộc tin tức hắn đã sớm hiểu được mà bây giờ chu trường hà nói phụng triều đình chi mệnh trấn an nạn dân càng l à trô u đến tri địa tận về chu gia chuyện này mặc dù nghe hoang đường đến c ự c điểm nhưng mảnh nghĩ một hồi hắn lại cảm thấy có thể là thật hắn không tin chu gia dám như thế đại nghịch bất đạo dù sao triều đình vô cùng cường đại dù là chu gia trở thành tiên tộc nhưng ở triều đình trước mặt cũng chỉ là một cái nhỏ bé sâu k i ế n thôi nếu là giám đ ỉ n h lấy triều đình tên tuổi đi một nhà tư kế đợi cho tình thế yên ổn tất nhiên cũng sẽ bị triều đình thanh toán c h â n áp cái kia liền chỉ có một khả năng chu gia nói là sự thật bọn hắn thật là phụng triều đình chi mệnh với lại chỗ đến chi địa đều đem quy về chu gia trì hạ nói cách khác n g u gia thôn đã là chu gia n g u chu là một phương địa chủ tự nhiên biết xu lợi tránh hại như thế nào là tự mình ngư lợi mà bây giờ liền là hắn nắm lấy thời cơ thời điểm đã chỗ đến chi địa đều thuộc về chu gia muốn là mình mang theo tộc nhân hộ viện gia nhập trong đó hẹp trợ chu ra bình định trường ứ p hà nhìn h qua trùng trùng điệp điệp đội ngũ trong đó thế lực khắp nơi hôn tạp không rõ có tự mình bốn năm mươi hào hộ viện có vương công ra hai nhóm thêm tại một khối khoảng bốn mươi hào tráng đinh tôn g ra ba mươi tám cái thanh niên trai tráng hán tử tiền phương tô đại biểu một phương bạch khê thôn cò đầu cùng còn lại bạch khê thôn đám ô hợp hiện tại càng là nhiều ngưu c h u một phương còn có ngưu gia thôn một đám thôn dân mà người là quần cư đ ộ n g vật ở vào đại tập trong cơ thể tự nhiên là sẽ bao đoàn sửa ấm cái này l i ế c nhìn lại liền chia làm mấy cái đỉnh núi hắn cũng không k h ỏ i đ ị a muốn cân nhắc phân chia như thế nào đội ngũ nếu là phân phối không tốt liền có khả năng dẫn đến một phương thế lớn ngày sau không tốt lại áp chế chật hắn liền nghĩ kỹ đối sách từ mình toạ trấn n g u gia thôn mà chu minh hồ ba người riêng phần mình xuất lĩnh một tri đội ngũ hướng về n g u gia thôn ba phương hướng xuất phát mà hắn đem vương ra triệt để chia làm hai cỗ. vương phong chi kia liền trở về tại chu m i n h h ồ dưới trướng còn có mới tới ngưu chu một phương cái này tự nhiên là có chỗ khảo lượng chu minh hồ không chỉ có là cái tu sĩ càng là nắm giữ pháp khí xa so với chu trường khê cùng chu huyền nhai muốn an ổn nhiều mà ngưu chu cái này một chi là hắn nhất không yên tâm vạn nhất hắn náo ra cái gì yêu thiêu thân đến hai người khác căn bản ứng phó không được vương huy chi kia thì về lại chu huyền nhai dưới trướng lại đem tiền phương tô một đám cho phái đi tiền phương tô đối với mình nhà cực kỳ trung thành vương đại thạch càng là cùng chu huyền nhai quan hệ không tầm tưởng hai phe phản bội khả năng cực nhỏ còn lại chính là tôn gia cùng bạch khê thôn một đám hương dân toàn bộ bị chu trường hà về đến thân đệ đệ chu trường khê dưới trướng tôn gia chính là là vợ của minh tộc thật sự địa phụ thuộc vào tự mình mà bạch khê thôn đại đa số hương dân càng là đối với tự mình có nhất định kính sợ kính yêu t r í tâm chỉ cần không ra cái gì đừng rẽ hai nhóm người ồn ào đối kháng chu trường khê khả năng gần như là linh m a ngưu ra thôn thôn dân thì bị chu trường hà lưu cho mình những này vừa mới gia nhập trong đó nạn dân mặc dù tâm hướng tự mình nhưng suy yếu thành bộ dáng như vậy nếu là đã xảy ra chuyện gì liền vô cùng có khả năng một cách liền bại sụ đổ nếu là phái đến mấy cái đệ đệ trước mặt hắn không yên lòng a về phần chu ra bốn năm mươi hà o hộ viện cũng bị chu trường hà đánh tan chia làm một gỗ dùng để thiếp thân bảo vệ bọn hắn h u y n h đệ một cái tại chuẩn bị lên đường thời khắc chu trường hà vẫn là đem h u y n h đệ mấy cái triệu đến trước mặt nắm chặt bàn tay của bọn hắn thấp giọng nói nhớ lấy nhất định phải bảo vệ tốt mình nếu là thuộc hạ xuất hiện cái gì không đúng liền tranh thủ thời gian trở về không cần thiết xuống chút nữa chinh chiến hắn biết cho dù là tự mình lời hứa lại cao hơn nhưng g ấ m lụa động n h â n tâm a chỉ cần bọn hắn đánh xuống một phương thôn cái kia đội ngũ của bọn hắn liền sẽ lớn mạnh một điểm nếu là dưới tay nhiều trăm người ngàn người chỉ sợ cái k i a mấy phe thế lực có thể sẽ có dị tâm á dù sao tại có trăm ngàn người chiếm núi làm vua tiêu diêu tự tại vẫn là quy về chu g i a dưới trướng làm nô bộ phụ thuộc ở trong đó ưu khuyết là không nói rõ được cũng không tả rõ được trường hà ca ngươi yên tâm ta hướng phía trước đánh xuống bốn thôn liền sẽ trở về cùng ngươi tụ hợp không cần thiết lo lắng chu minh hồ cười nói sau đó hướng phía chu huyền nhai nói ra đ ệ đệ ngươi hướng phía trước đánh hạ ba phía sau thôn liền ngừng tại cái k i a vô luận thuộc hạ nói cái gì cũng đừng lại hướng trước nhà chúng ta thế lực nhỏ con ăn không vô nhiều như vậy địa bàn chu huyền nga im i lặng không lên tiếng gật gật đầu trong tay siết chặt trường thương chu trường hà hướng phía một bên ngữ trọng tâm trường nói trường khê ngươi cũng giống vậy Biết, ba bên bị Bách ba bên lại lại, nổi đời cái, nói cái. việc gia, Minh Ngai ái. đời Trường chút trong một chút một thứ trong tầm thường nhất một nhất một Trường thể tu hành, Trường tập thứ trong Chu có mực Chu cũng hoặc công cùng có đọc sách tập văn, Chu càng cả nhà ái. Cũng chỉ có Khê không nghĩ. Hắn nhẹ Hà Hổ Huỳnh hành, nhà hắn, quản ra rõ ràng yên lòng lòng lên An văn, sụn là là là là là là láo đáp xem ý chương ũ n g k ô n g g thể minh huynh đệ trở thành trong sáu này khiến Hoành thiếu chú chính rất mươi cái này bốn h càng lợi à động nhân tâm lưu Ngoạn ra thôn phía tây là bạch khê núi còn lại ba mặt thì là rộng lớn vô ngần bình nguyên mỗi một bên cạnh đều có thôn bao quát lâm thị nương gia lâm gia trang cũng tại phía đông chỉ là không biết còn lại nhiều thiếu người sống mà chu minh hồ mang theo minh mông gần trăm người liền hướng về phía đông chạy đi chu trường khê cùng chu huyền nhai cắt mang theo bảy tám mươi người phân biệt một cái hướng nam một cái hướng bắc đây cũng là vì dự phòng tình huống nếu là đã xảy ra chuyện gì chu minh hồ cũng được chăm sóc hai người chu gia lúc này cũng không có ý định chiếm cứ nhiều thiếu địa bàn chiếm cứ hơn một ư ơ i thôn liền là đủ một là tham thì thầm địa bàn quá lớn liền không tất quản hai là quỷ dị tà ma khó đối phó tự mình hiện tại thế yếu làm gì chắc đó mới đúng lòng tham không đủ rắn n vớt voi sẽ chỉ hại tự mình dù sao nếu là tà ma quay phá mà tự mình bất lực chấn áp dẫn đến phạm nhân tử thương quá nhiều triều đình cũng là sẽ hỏi tội triều đình để bọn hắn những n à y luyện khí tu sĩ lập tộc vốn là nghĩ bọn họ che chở một phương nếu là ngay cả che chở một phương đều làm không được vậy coi như b u ậ n cười chu t r ư ở n g khê tư thế hiên ngang hướng phía chu t r ư ở n g hà h ồ lớn ca ta đi trước Chật, liền cũng không quay đầu lại hướng phương xa đi đến hết t h ầ đều cần thật chút nhớ ký a chiếm cứ ba tỏa thôn là đủ rồi chu trường hà lo lắng nói càng là lôi kéo tôn minh thành tay bất kể như thế nào ngươi đều phải hộ t r ư ở n g khê bình an trường hà yên tâm tôn minh thành vỗ vỗ lồng ngực cười nói có ta ở đây định sẽ không xảy ra chuyện nữ nhi của hắn chính là chu trường hà chính thề cái t i a chu trường khê liền là tự mình thân thích chu ra lần này bay lên chi thế chỉ cần tự mình bị chắc lo gì không có vinh hoa phú quý như phải ân đi sớm về sớm chu trường hà gật gật đầu liền đưa mắt nhìn ba nhóm người rời đi đợi đến không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn hắn lúc này mới hướng phía bên cạnh thân chu thạch nói ra chớ có để nhu ra thôn người nhà rỗi để bọn hắn đi đảo kênh tu phòng đi câm no nghĩ giáoục người rảnh rỗi liền sẽ sinh ra không nên có ý nghĩ dù là những ngày ngưu i a thôn nhân hiện tại đối với mình thư nhà p h ụ nhưng để phòng chưa xảy ra để tránh đã xảy ra chuyện gì t i ể u nhân đi luôn xử lý chu thạch túi đầu không lưng sau đó liền hướng về ngã trái ngã phải đám người chạy tới la lên muốn dẫn bọn hắn trùng kiến gia viên mà tại một bên khác chu minh hồ bởi vì thực lực cường hãn cho nên mang người nhiều nhất hắn đi không bao lâu liền đem vương phong cùng ngưu chu gọi đi qua nhắc tới cũng kỳ quái vương phong hiện tại đều có chừng năm mươi tuổi nhưng nhìn lên đến thể cốt so với bình thường hán tử đều muốn trắng các người các phái một đội người đi ra đổi theo đệ đệ ta còn có trường khê ca nếu là đã xảy ra chuyện gì liền lập tức hồi báo cho ta tiểu nhân minh bạch tiểu nhân minh bạch như chu xỉm cười quyến r ụ nói hắn nhưng là tham dọ được trước mặt vị này chính là tiên sư hơn nữa còn là chu gia vị kia đến đạo tiên sư trường tử nếu là có thể cùng hắn nhờ vào chút quan hệ cái kia tương lai ha không bay lên chật bọn hắn liền một phương phái ra mấy người đội ngũ đi theo cái khác hai đội nhân mã một đầu trên đại đạo chu huyền nhai một nhóm người chính chậm rãi hướng một chỗ tiến lên mà đại đạo sớm bị nước mưa sông thành vũng bùn làm đến bọn hắn tiến lên rất khó huy bá chúng ta cách kế tiếp thôn vẫn còn rất xa chu huyền ngai quay đầu hỏi còn có hai ba dặm đã đến gọi là trương gia thôn lúc trước chỉ có ba bốn trăm n h â n khẩu nhưng chiếu vào hiện tại cái này tư thế còn có ai còn sống cũng khó nói vương huy đáp lại nói càng đến gần thanh thủy huyện nội địa gặp hai họa liền càng nghiêm trọng bởi vì ngoại trừ bản thân sống không nổi còn có những cái tia nạn dân giặc có cướp bóc thì càng khó sống chu huyền ngai gật gật đầu sau đó hướng phía tiền phương tô nói ra tô ca ngươi phái một số người đi đằng trước tìm hiểu tìm hiểu đi để tránh lọt vào giặc c ó mai phủ ta cái này đi ăn bài tiền phương tô đáp ứng liền sắp xếp người ló ra phía trước chu huyền ngai mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư cũng không có như vậy n ó n ớ t luôn luôn là đ ờ i thứ ba bên trong nghe lời nhất trầm ồn một cái mặc dù hắn cũng muốn biểu hiện tốt một chút một phen để phụ thân nhìn nhiều vài lần nhưng chu minh hồ khuyên bảo hắn chiếm cứ ba phía sau thôn liền án binh bất động hắn tự nhiên là nhớ kỹ trong lòng chu trưởng khê lựa chọn chính là phía bắc bởi vì tới gần đại dông dây núi cho nên thế so với cái khác hai bên muốn cao một chút một nhóm người tiến lên bắt đầu muốn tốt đi nhiều lắm t h a h thúc phía trước vẫn còn rất xa a chu trường khê cầm trong tay trường kiếm ở phía trước đi tới chu gia hộ viện nghiêm mật địa hộ ở chung quanh hắn không ngừng liếc nhìn bạch khê thôn hương dân cùng tôn gia tộc người nhanh nhanh ta nhớ được cấp trên là triệu gia thôn trong thôn nhà giàu triệu lao đầu ta còn nhìn thấy qua tôn h minh thành cười đ ù a nói tại chu gia trở thành tiên tộc trước triệu lao đầu làm qua tộc cưới hắn làm tôn gia minh định thiếu tộc trường tự nhiên là đi gặp qua chu trường khê suy nghĩ một chút sau đó quát mã đại đầu c h ậ t từ bạch khê thôn thôn dân bên trong chạy ra một cái tinh tráng hát tử chạy chậm địa đi vào chu trường khê bên cánh thân nhị thiếu gia t i ế u nhân tới mặc dù tôn gia là ca ca của mình thân tộc nhưng chu trường khê cũng biết không có thể để một nhà độc đại mà cái này mã đại đầu chính là hắn từ bạch khê thôn hương dân bên trong lửa đi ra một cái nhìn xem có mấy phần tinh thần ngươi dẫn người đi trước đằng trước sang n ó ngó triệu ra thôn có cái gì dị dạng không có thiểu nhân đi luôn mã đại đầu lập tức chân trượt địa lui ra mang theo một đám bạch khê thôn hương dân hướng về phía trước đầu sửa soạn thân là một m cái tiểu hộ nhân gia hắn tự nhiên cũng tưởng tượng cái k i a chút đại hộ uy phong hiện tại thật vất vả bị người chu gia nhìn chúng khẳng định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện nói không chừng ngày sau liền bị trọng dụng đâu mã ca, ngươi lợi hại thật Mã đại đầu mang theo mười mấy hương dân hành tàu tại gập gành trên đường nhỏ sau lưng một cái hán tử hâm mộ nói ra đó là mã đại đầu dương dương đắc ý nói một cái tên là ngô tứ lục hán tử nói ra mã ca mấy ca về sau liền theo ngươi l a n lộn chờ ngươi lên như diều gặp gió cũng đừng quên mấy ca a nhất định nhất định chờ ta phát đạt nhất định sẽ không quên các ngươi mã đại đầu cười đến không ngậm m i ệ n g được hắn n ố n chính là cái phổ thông hưng dân hiện tại một khi đã thế ngược lại xuân phong đắc ý trong đầu đều tại huyết tưởng tương lai ngày nào mình cũng có thể lập nhà lập hộ rất nhanh hắn biết ề n đ lần này hiện lên ở phương đông là vì chính mình nhà ngư lợi chân chính có thể nhìn thấy tiền cảnh chỉ có vương tôn châu mấy hộ thế gia vọc tộc về phần những cái kia hưng dân rất nhiều ngay cả hiện lên ở phương đông đến tột cùng là vì cái gì cũng không biết giống như quân đội đồng dạng tướng xoáy biết hành trình binh lính đều là mê võng kết quả như vậy sẽ chỉ dẫn đến hương dân sĩ khí không cao nếu là gặp được giặc cỏ dẫn đến có người tử vong làm không tốt còn biết tan tác chi thế hắn nhất thời bán hội cũng nhớ không nổi cái gì để cao sĩ khí biện pháp nhưng lại muốn biểu hiện tốt một chút một cái liền nghĩ đến bản chất nhất biện pháp lấy lợi khu người những cái kia hương dân lúc đầu mặt mà thù mày trao nghe được chu trường khê thanh âm lập tức từng cái mắt b ố c ký i quang chiếm thôn đoạt đất bọn hắn khả năng không vớt được chỗ tốt nhưng c ư p đến tay vàng bạc châu á o liền là bọn hắn đỏ a điều này có thể không tâm đỏ a chất chi này lúc đầu lỏng lẻo đội ngũ trong n g á y mắt như là hóa thành một đầu xài lang c h i sư hướng về triệu g i a thôn cấp tốc tới gần tôn minh thành nhữ n g mày chu trường khê gây nên cùng trường thịnh lâu an lý niệm đi ngược lại a hắn mặc dù không biết như thế nào mang binh nhưng lại biết như thế nào trị gia trị tộc nếu là nhất tộc nội tộc người lười biếng chán nản từng cái khát vọng không làm mà hưởng khát vọng đi đường tắt bạo lợi bộ tộc kia đều sẽ từ bộ rễ mục nát nhưng cũng may chỉ có ba thôn coi như để bọn hắn đánh cướp một phen hẳn là cũng không trở thành ép không được hắn cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình càng đem một ít tộc nhân triệu đến một khối nghiêm nghị khuyên bảo một phen sau đó âm thầm phái hai cái tộc nhân trở về bẩm báo chu trường hạ xa xa n ô tứ lục tự nhiên chú ý tới liền lặng lẽ mang theo mấy người đuổi theo tại một chỗ trên đường nhỏ bọn hắn cuối cùng là đuổi kịp hai người n ô tứ lục hô to một tiếng tôn xuyên ngươi cái này là muốn đi đâu a tôn xuyên hai người ngừng tại nguyên chỗ quay đầu thấy là n ô tứ lục sau liền buông l ò n g xuống tôn xuyên cười khổ nói hại còn không phải ta gia tộc dài muốn chúng ta đi nói cho đại thiếu gia nói nhị thiếu gia để cho chúng ta cướp bóc đều là một cái thôn lẫn nhau ở giữa tự nhiên có mấy phần quen thuộc các ngươi sẽ không thật dự định đi nói cho đại thiếu gia a n ô tứ lục cười n h ạ t nói nếu là hiện tại đi nói cho đại thiếu gia vậy chúng ta nhưng là không còn tiền được các ngươi không t i ế c h ậ n sao ai ai nói không phải a tôn xuyên thở dài nói thật vất vả có kiếm tiền cơ hội tộc trưởng còn muốn chúng ta đi nói cho đại thiếu gia vạn nhất đại thiếu gia không cho làm thế nào liên la chính là nhị thiếu gia đều để cho chúng ta đ o ạ n vì sao còn muốn nói cho đại thiếu gia a người bên cạnh lập tức tức giận nói cái kia còn nói cho đại thiếu gia làm gì dù sao liền ba cái thôn một cái chấp mắt liền làm xong các ngươi hiện tại đi tìm đại thiếu gia coi như cái gì đều không vớt được n ô tứ lục nói ra tôn xuyên hai người nhất thời có mấy phần giao động mặc dù bọn hắn là tôn gia người nhưng trong túi cũng không có mấy phần tiền a hiện tại nếu là đi tìm đại thiếu gia b ẩ m báo các loại gấp trở về coi như cái gì đều không vớt được cái này tự nhiên là có mấy phần không cam l ò n g cùng ạ à khí bằng cái gì người khác đều tại đoạt triệu gia thôn liền hai người bọn họ khổ cắp c á p buôn ba cực khổ mệnh lại cái gì đều không có lao ngô vậy ngươi nói làm sao xử lý tôn xuyên hướng phía ngô tứ lục hỏi kỳ thật trong lòng của hắn đã có định đoạt chỉ là muốn từ ngô tứ lục trong miệng nghe được muốn đáp án ngô tứ lục cười cười hắn đến ngăn lại hai người không phải liền là muốn ngăn cản bọn hắn sau đó có thể nhiều đoạt một chút ta hiện tại tôn xuyên có ý nghĩ vậy coi như quá tốt rồi ta nói à cũng đừng nói cho đại thiếu gia dù sao liền ba cái thôn lại có thể đoạt nhiều thiếu a còn không bằng để đại gia hỏa đoạt một đoạt trễ nữa coi như cái gì đều không v ấ t được tôn xuyên gật gật đầu liền đi theo ngô tứ lục đám người trở về bất quá bọn hắn hiểu được không thể để cho tôn minh thành nhìn thấy liền đi theo đội ngũ phía sau các loại chậm chút lại lộ diện chương sáu mươi lăm lòng tham không đáy chu trường khê các loại cả đám rất nhanh liền đi tới một phương đại trắc trước tất cả mọi người đều kích động nhìn về phía chu trường khê liền đợi đến hắn ra lệnh một tiếng liền xông đi vào phá phách cướp bóc đoạn chu trường khê nhìn qua bốn phía giống như s à i lang hổ báo ánh mắt trong lòng không khỏi nổi lên hàn ý không khỏi có chút sợ hãi nhưng nghĩ tới phụ thân cùng thúc phụ ánh mắt hắn đột nhiên nghiêm sắc mặt chất quát phá cửa những thôn dân kia còn có tôn gia tộc người nghe được câu này lập tức giống như giặc cướp hướng về đại môn phong đi từng cái diện mục dữ t ậ n kinh khủng chu trường khê đều bị biển người đâm đến có chút đứng không vững hay là tại hộ viện bảo vệ dưới lúc này mới từ trong đám người ép ra ngoài nhị thiếu ra dạng này thật không có chuyện gì sao t h ô minh thành chen đến chu trường khê trước mặt lo lắng hỏi. Chu trường khê mặc dù tâm lo, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói bất quá là ba cái thôn không sẽ như thế nào mà cái kia đại trạch môn là bị bảy người cho đ ỗ n g nhiên p h á tan liền ngay cả cái kia thô to chốt cửa đồng đều đứt ghé ra từ bên trong chuyển đến thê thảm tiếng vang một cái lao h ủ xế chiều lao giả bị tộc nhân đỡ lấy đi ra nhìn qua đám người phẫn nộ quát các ngươi là ai mạnh mẽ xông tới nhà ta muốn làm gì bên cạnh còn có một đám nữ quyến nam đinh tay cầm đao l ư ớ i đao công đồng cảnh giác nhìn qua bạch khê thôn đám người hắc h ắ lao đầu bọn ta muốn nhà ngươi tiền còn có người nhà nữ nhân nô tứ lục trong đám người n h a răng cười hô khiến cho bạch khê thôn nhân cảm xúc càng kích động mấy phần từng cái nhìn qua người triệu ra ánh mắt nóng bỏng các minh đệ nhanh lên a đã chậm coi như không còn gì để ăn mã đại đầu hô to một tiếng lập tức hơi dậy một trận tiếng động luân áo những n à y bạch khê thôn tới hán tử giống như như át lang trực tiếp hướng về người triệu ra vào tới ta xem ai dám có người triệu ra gấm thét cầm vũ khí ngăn tại tất cả mọi người trước mặt nhưng trong nháy mắt bị bốn phía đánh tới đao kiếm côn b ồ n g đánh cho đầu rơi máu chạy ngã trên mặt đất bị bảy người trà đạp sống sờ sờ đạp cho chết hắc, hắc tiểu mỹ nhân ngươi chạy đi lâu a nô tứ lục dẫn người đuổi kịp h è n bọn g i ữ tợn cười nói bọn hắn thân ở bạch khê trong thôn không nói trước có hay không thành ra coi như trở thành cũng bất quá là t h u kệch nhà nông nữ hiện tại nhìn thấy xinh đẹp triệu gia nữ quyến tự nhiên tản niệm tâm lên các ngươi không được qua đây không được qua đây a mặc cho những cái kia nữ quyến như thế nào kêu gen cuối cùng vẫn là rơi vào một cái bị gian dâm kết quả bi thảm triệu gia nam đinh tức giận phấn khởi phản kháng nhưng quả bất đ ị c h chúng lại thế nào là bạch khê thôn hương dân đối thủ bị đánh đến liên tục bại lui không ngừng có người mất mạng các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi lão giả kia gen dị hô lại bị hai cái bạch khê thôn hán tử thô lỗ đẩy ngã xuống đất sau đó dùng cây gậy cho đánh chết tươi tộc trưởng mẹ nó các ngươi những x ú t sinh này l a o tử l i ề u mạng với các ngươi có người nổi giận gầm lên một tiếng dẫn theo đao liền hướng n ô tứ lục p h ó n g đi lại bị hai cái tôn ra người từ phía sau lưng chém chết toàn bộ trong đại viện rên d ỉ thúc thít máu me đầm địa trên mặt đất ngã xuống mấy chục bộ thi thể trong đó có người triệu gia cũng có bạch khê thôn hương dân cùng tôn ra người nhưng cho dù là dạng này cũng không thể ngăn cản bạch khê thôn nhân bộ pháp tại sao có thể như vậy chu trưởng khê nhìn qua trong nội viện một màn kinh khủng cả người đều dọa đến lui về sau một bước hắn bản ý chỉ là muốn để bọn hắn càng có động lực chỗ nào nghĩ đến lại biến thành hiện tại bộ dáng này cướp bóc đốt giết cùng thổ phỉ giặc cỏ dù sao chỉ là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi hải tử không biết đến bao nhiêu đời ở giữa tàn khốc với lại bởi vì chu g i a nguyên nhân lúc trước những ngày hương dân nhìn tới hắn cái nào không phải tất cung tất kính trung thực t h u ầ n h ậ u dừng tay cho ta chu trường khê vội vàng hô to lại bị tôn minh thành giật mạnh vào t á o nhị thiếu gia hiện tại đã xong tôn minh thành lo lắng nói nếu là hiện đang ngăn trở bọn hắn làm không tốt còn sẽ xảy ra chuyện chu trường khê nhìn qua trong đại viện từng cái dữ tợn kinh khủng gương mặt cũng không tiếp tục phục trước đó thuần hậu đ à n g hoàng bộ giáng lập tức trong lòng hoàng hồn chờ mong nhìn qua tôn minh thành hỏi cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì chờ bọn hắn đoạt xong triệu g i a cảm xúc chấn an xuống dưới lại nghĩ biện pháp đình chỉ cướp bóc tôn minh thành trầm ngâm nói nhanh hơn chút phái người đi thông chi đại thiếu gia không phải thực biết xảy ra sự cố hắn đã trong đám người nhìn thấy tôn xuyên hai người liền minh bạch cái kia hai tên giá hỏa căn bản liền không có đi thông chi chu trường hà đúng chu trường khê kinh ngạt nói vội vàng vô vô bên cạnh thân hộ viện các ngươi nhanh đi thông chi ca ca. chu gia cho hộ viện tiền thắng đều tương đối cao chính là vì cam đoan lòng trung thành của bọn hắn hiện đang một mực bảo hộ ở chu trường khê bên cạnh thân cũng là bởi vì bọn hắn khinh thường tại đi đoạt những cái kêu ba dưa hai táo mà lại là cho tiên tộc người h ậ u chỉ cần làm tốt chính mình bản trước nói không chừng ngày nào liền theo gà chó lên trời nhưng nếu là chu trường khê đã xảy ra chuyện gì tội danh của bọn họ nhưng lớn lắm thiếu ra chúng ta cái này đi bẩm báo đại thiếu ra những cái kêu hộ viện có chút khó khăn nhưng vẫn là có hai cái hán tử đứng dậy sau đó liền hướng n ư u ra thôn phương hướng chạy tới mà trong nội viện cũng mất động tĩnh cả đám từ bên trong đi ra trên thân hoặc nhiều hoặc ít có lấy vết máu từng cái vui vẻ ra mặt mà tại bọn hắn trong ngực có vàng bạc trâu đ á u còn có đồ trang sức ngọc khí mã đại đầu chạy chậm địa đi vào chu trường khê trước mặt cười đ ù a tí từng nói thiếu ra đều xử lý sạch sẽ, sẽ tiếp xuống chúng ta muốn đi đ â u cái thô nha chỉ là trên mặt hắn cũng còn dính lấy giọt máu càng lộ ra mấy phần kinh khủng chu trường khê muốn muốn lên tiếng ngăn cản nhưng nhìn qua bốn phía q u ă n g tới ánh mắt hắn h oa hoa đ ị a nói không nên lời nữa chưa đến nhưng là nô tứ lục còn có tôn xuyên những cái kia vốn cũng không đàng hoàng g a hỏa bây giờ nếm đến mắt ngọt Tự nhiên không chu ó k ả năng từ bỏ ý đồ, lẫn lộn trong đám người hồn lớn, từ t bỏ ý đồ, đám ào i hồ ế ra đi nói c h ú trường a n Còn nhiều n g g có rất i c ò ở t r o n viện vận người tiếng tung, chuyển lương nghe ngô trong nháy mắt mừng trường lục lục la, thực, được Chu tứ mắt bắt đầu. hò Hô hô hô! reo đám rỡ khê nhìn qua nóng nảy lên đám người nghe được trong nội viện cùng nhiệt tiếng hoan hô cả người hoàng hồn càng l à c ó chút đầu váng mắt hoa một bên tôn minh thành thở dài liên tục nếu là mới chu trường khê quả quyết một chút lên tiếng q u á t lớn bằng vào chu gia uy tín c ũ nhưng g có t ể ngăn cản bạch khê thôn nhân bạch tục c khê tiếp ớ p bóp ra cái à y b n ra rục hòa vọng liền như là i d ễ mới tại triệt nó còn không lên có triệt để bốc cháy để ư c k h đến, đều có thể xuất thủ dập tát. Nhưng mới chu ó t ể x ấ trường thủ tát. t Nhưng Chu đem mới dập khê đã bỏ qua thời cơ tốt nhất chí ít lấy chu trường khê hy vọng hắn rốt cuộc ép không được cũng k h ó trách chu ra nhị thiếu ra không lộ liêu không hiến nước nguyên lai、like、đúng là cái như thế không q u á quyết người có thể nào đại dụng a hắn hiện tại chỉ hy vọng chu trường hà có thể sớm một chút biết chuyện này đến lúc đó vô luận là chu trường hà vẫn là chu minh hồ đến cũng còn có thể để ép được những người này nhưng nếu là lại tiếp tục kéo dài hắn thật sợ bọn gia hỏa này vô pháp vô thiên dù sao lòng tham không đ ấ y làm không cách nào thỏa mãn g ụ c v ọ n g lúc hắn liền muốn ăn thịt người chương sáu mươi sáu vào rừng làm cướp một nhóm người trùng trùng điệp điệp đ ị a ngay cả đồ bốn cái thôn về sau chu trường hà phái tới đội ngũ cuối cùng là đuổi theo lúc này mới khó khăn lắm ngăn chặn lại đám người này tàn bạo hành vi đây cũng là không có biện pháp những này thôn cách xa nhau cũng không tính quá xa mà cái kia hai cái hộ viện coi như thể năng không tầm t h ư ờ n g đến lúc này một lần cũng cần không thiếu thời gian điều này sẽ đưa đến liên tiếp mấy cái thôn nhà giàu đều thảm tao đổ sát bi kịch mà chu ra sớm định ra là mỗi bên cạnh thu phục tam phương thôn về sau liền dừng bức cố thủ nhưng những người kia giết điên rồi lại còn lôi cuốn lấy chu trường khê tiếp tục đổ s á t nếu không phải chu thạch một đoàn người chạy đến chỉ sợ còn không biết muốn giết đi nơi nào s á c trời dần dần bất tỉnh tại một phương cũ nát trong thôn giấy lên mười mấy nơi đống lửa chu trường khê một đoàn người chính ngừng lại chỉnh đốn cũng là lấy lấy cớ này làm lý do bọn gia hỏa này mới bất đắc dĩ nghỉ xuống dưới chu thạch phong trần m ệ t m ỏ i địa chạy đến sâu lo thở dài nhị thiếu ra tại sao có thể để bọn hắn cướp bọc ca cái này d ụ c vọng liền là đầu p ệ nhân manh thú phóng suất sau sẽ rất khó lại đem hắn trói buộc trở về ta ta chỉ là để bọn hắn có lực đầu một điểm chu trường khê ngồi tại bên cạnh đống lửa hai mắt tăng rã sợ hai hệ phải nói không nghĩ tới lại biến thành dạng này ai việc đã đến nước này hiện tại ngay tại chỗ chỉnh đốn các loại đại thiếu gia bọn hắn đến vậy cũng tốt chu thạch t h ở dài nói lại tại lúc này mã đại đầu còn có ngô tứ lục tôn xuyên bọn hắn cười ních lại gần bọn hắn chỉ cho là chỉnh đốn một cái lại tiếp tục xuất phát nhị thiếu gia chúng ta lúc nào đi kế tiếp thôn a hiện nhiên bọn hắn đều đã bị cướp bóc đốt giết làm choáng váng đầu góc sớm đã không phải thuần phát dân mà l à việc gác bất tận và phụ chu trường khê thân thể bỗng nhiên run run một cái trong đầu hiện lên những người này bức bách hình dạng của hắn ngồi ở chỗ đó giữ im lặng chu thạch vốn là có chút bực bội bồn u r ầ u nhìn thấy mã đại đầu mấy người bộ dáng lập tức quát nhị thiếu da cơm cũng chưa ăn các ngươi muốn làm gì còn không mau đi xuống cho ta hiện tại những người này thế lớn hắn cũng không dám bày ra ngày thường giá đỡ quát lớn nhưng nhiều năm thân là quản sự mà dưỡng thành ngang ngược càng rỡ khiến cho trong lúc nhất thời hắn ngựa khí vẫn là như vậy cường ngạnh mã đại đầu mấy người s ư n g sở khoe miệng tiếu dung lập tức có chút không nhị được nhưng mấy người cũng không dám nói gì chỉ có thể xám xịt lui ra chu thạch cũng ý thức được mình mới ngự a khí có mấy phần nặng nhưng giờ phút này cũng không tốt rơi xuống mặt mũi quay đầu hướng phía một bên tôn minh thành hỏi ngươi người, người thăm dò được đại thiếu gia lúc nào tới sao lưu ra thôn sự vụ phức tạp chu trường hà nhất thời cũng thoát thân không ra chỉ có thể trước hết để cho chu thạch dẫn người đến trấn an cục diện lại phái người đi liên hệ chu minh hồ các loại chậm chút hắn liền dẫn người chạy đến tôn minh thành lắc đầu c h ậ t nói ra ngược lại là thấy được tam thiếu gia phái tới đội ngũ bọn hắn hiện tại đã đi bẩm báo tam thiếu gia chỉ cần chậm chút tam thiếu gia liền sẽ đến chu thạch nghe được lời nói này trong lòng cuối cùng lại an ổ ch với lại nghe đồn còn nắm giữ tiên gia pháp bảo nhất định có thể đẻ ép được những người này mà tại một bên khác mã đại đầu mấy người trở về đến một chỗ bên cạnh đống lửa từng cái dầu gì không vui nô tứ lục càng là từ dưới đất nhặt lên một khối thạch đầu đ ố n g nhiên đánh tới hướng đống lửa nổ đống lửa bắn tư tung mẹ nó cái k i a chu thạch lão cầu đúng là mẹ nó uy phong à còn giống xua đổi chó chết sai s ử chúng ta hắn chửi đầm lên địa thời điểm dư quang cũng đang quan sát quanh mình mấy người phản ứng mã đại đầu trầm mặc không nói trong mắt lại loe ra dị dạng quan mang tôn xuyên những tên kiệt h ì là muốn nói lại thôi bọn hắn dù sao cũng là tôn mặc dù bị nói đến trong lòng có chút khó chịu bị i quất nhưng cũng biết chu ra đắc tội không nổi nhưng cái khác mấy cái bạch khê thôn hương dân đầu lĩnh lại không ai đứng ra phản bác ngược lại có mấy người có chút chờ đợi nhìn về phía n ô tứ lục n ô tứ lục biết hắn cơ hội tới theo đốt sát k í c p c ư ớ p những người này cũng đã không còn là thuần hậu đàng hoàng hương dân thậm chí trong lòng còn manh động một chút không nên có ý nghĩ nhất là đồ sát những ngày thôn làm đến bọn hắn chưa hề cảm nhận được qua vàng bạc tài b ả o có thể tới như thế nhẹ nhõm cũng đụng phải rất nhiều nạn dân toàn đều gia nhập trong đội ngũ mà ở đâu có người ở đó có giang hồ liền có đấu tranh bọn hắn những người này lẫn nhau báo đo rất nhanh liền đem những cái kiên nạn dân thu vào dưới trướng khiến cho cả c h i đội ngũ chừng hơn hai trăm người càng l à xuất hiện mấy c ố đỉnh núi thế lực lòng người dễ biến chỉ là ngắn ngủi một ngày liền làm đến bọn hắn biến thành khác một bộ dáng mà hết lần này tới lần khác chu trường khê cũng ép không được những người này chu r a xa xôi tự nhiên là khiến cho bọn giá h ỏ a này sinh lòng dị niệm thấy được mình muốn nhìn nô tứ lục liền ép thấp thanh em nói ra mẹ nó các ngươi chẳng lẽ liền cam tâm cả một đời cho chu gia làm h ạ n h â n cái này thình lình nói đến một chút tâm khảm của người ta bên trong làm đến bọn hắn mắt lộ ra ưu quang lao nô, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi mã đại đầu từ tổ nói trong lòng của hắn sao lại không phải không ý nghĩ gì chỉ là không muốn chính mình nói lối ra thôi các ngươi nhìn xem các huynh đệ tại cái này d i ụ c h ế t phấn chiến cho bọn hắn chu ra chiếm địa bàn không nói công lao cũng cũng có khổ lao hiện tại chỉ là hắn chu ra một con chó liền dám quát lớn chúng ta hôm đó sao còn không phải tùy tiện đùa b ỡ n chúng ta nô tứ lục đứng d ậ y từ đống lửa bên trong rút ra một cây truy muốn lại như thế này lập nhà lập nghiệp vậy ta lão nô không cần cũng được một bên một cái hung thần h á n tử hô to lão nô vậy ngươi muốn thế nào nô tứ lục nhìn qua quanh mình trông lại ánh mắt chợt nói ra theo ta nói à nếu không chúng ta liền mang theo các huynh đệ chiếm núi làm vua qua một cái tiêu sái khoái trăng thời gian cái này quanh mình mấy cái đầu lĩnh lập tức mặt lộ vẻ d i ữ sắc mặc dù dã tâm của bọn hắn dần dần mở ra nhưng bây giờ liền muốn n g ỗ nghịch một mực ép lên đỉnh đầu chu ra thật sự là có chút không dám lớn các ngươi còn do dự cái gì nô tứ lục lại là châm ngòi thổi gió nói hiện tại chu thạch cái k i a l á o cậu đã tới cái này bên ngoài là để cho chúng ta chỉnh đốn vụ trộm liền là không để cho chúng ta tiếp tục chiếm địa bàn ta thế nhưng là nghe nói chu ra cái khác mấy tên chính hướng nơi này đuổi làm không tốt chúng ta không chỉ có không có công lao còn có thể phải bị chu gia trách phạt chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm sao tôn xuyên nhìn qua quanh mình người ánh mắt biến hóa lập tức trong lòng một trận hoảng sợ như không có việc gì lui về sau lại bỗng nhiên bị mã đại đầu đẻ lại càng là gắt gao giữ lại hắn s ư ơ n g cổ chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng tôn xuyên đầu liền lại cũng mất trèo c h ố n g rủ xuống hướng một bên sau đó ngã trên mặt đất không một tiếng động cái này đột phá t một màn lập tức dọa sợ chung quanh mấy người cho dù là bọn họ hôm nay cũng đã giết không ít người nhưng tôn xuyên thế nhưng là bọn hắn cùng một bọn a khó tránh khỏi có chút thọ từ hồ bi mã đại đầu đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói các người muốn hay không cùng ta một khối đi giết chu trường khê bọn hắn chờ chúng ta chiếm núi làm vua các ngươi liền là nhị đương gia tam đương gia tứ đương gia r ố t cuộc không cần thụ cậu thí chu gia c h ó i buộc muốn làm cái gì thì làm cái đó lô tứ lục cũng là đứng dậy nói đến lúc đó muốn nữ nhân muốn tài bảo chúng ta đoạt chính là đâu còn muốn vất vả mệt nhọc địa bán mạng a hai người bọn họ từng câu từng chữ giống như là lướp mê hoặc lòng người ma chú khiến cho còn lại mấy người ánh mắt đào quanh cuối cùng lộ ra nụ cười dữ tợi con mẹ h ằ n chứ lão tử cũng không tiếp tục muốn chồng có người g i ậ n mắng một tiếng sau đó nắm lên đỉnh đầu mũ rơm ném xuống đất lấy đó làm do ý chí Tốt. mã đại đầu nói ra hiện tại các ngươi đi triệu tập h u y n h đệ liền nói người chu ra muốn chúng ta đem tài vật toàn đưa trước đi lại đưa tới một chút nhẫn tâm h ả o thủ đến theo ta đi giết người Chật, mấy người liền tàn tiến đám người mà mã đại đầu cùng n ô tứ lục sợ tiết lộ phong thanh càng là để cho người xa xa nhìn chằm chằm không để bọn giá hỏa này tới gần chu trường khê bọn hắn không bao lâu chỉ có mười mấy hán tử tụ tập tới từng cái mặt lộ vẻ hùng quang mà nơi xa quân quận đám người cũng là cái lòng đầy căm phẫn nhìn qua một đám hán、tử. rõ ràng là chu trường khê chính miệng nói giành được tiền tài về bọn hắn tất cả bây giờ lại muốn lên g i a o có thể nào không khí mà mã đại đầu bọn hắn nói muốn đi tìm chủ ra muốn cái thuyết pháp bọn hắn tự nhiên là rất vui lòng đều đứng tại cái kia nhìn qua cả đám hướng chu trường khê bước tới chỉ là có một phần nhỏ người lộ ra nghi ngờ biểu lộ bọn hắn giống như nhìn vào những người kia trong quần áo cất g i ấ u binh khí chu thạch nhìn qua đống lửa t h i ê u đốt đột nhiên cảm giác được toàn bộ doanh địa bầu không khí có chút không đúng quá mức an tĩnh liền hướng phía tôn minh thành nói ra gia tộc của ngươi người đâu tôn minh thành chính sửa ấm ngầng đầu chỉ vào cách đó không x lại lờ mờ nhìn thấy nơi đó tựa hồ nằm mấy bộ thi thể lập tức hai mắt đột nhiên r ụ t lại đứng dậy hô lớn mau tới người đột nhiên có một cây bị v ó t nhọn một mâu bỗng nhiên quăng tới trực tiếp q u ắ n xuyên bộ ngực của hắn không tốt có đi tập chu thạch kinh hãi thất sắc vội vàng hét lớn những cái k i a hộ viện nhanh lên đem chu trường khê hộ tại sau lưng cầm đao kiếm trong tay cảnh giác nhìn qua b ộ t phía chu trường khê sợ hãi sợ nhìn qua hát cám sợ trong đó xông tới cái gì kinh khủng ra hỏa trong nháy mắt có thật nhiều trường mâu từ chỗ tối bắn đi qua khiến cho những n à y hộ viện khó lòng phong bị không ngừng có người bị đâm thương、à. chu trường khê kêu t h ả m một tiếng ngã xuống đất hắn bên hông vô ý bị một cây đột nhiên xuất hiện trường mâu đâm bị thương máu tơi ư không ngừng địa d â n g trào trong khoảnh khắc liền đem quần áo nhổ u đỏ những cái kia hộ viện sắc mặt đại biến mấy người đứng ở chu trường khê trước mặt dùng thân thể đem ngăn cản cực kỳ chặt chẽ chu thạch kinh hoàng xé mở quần áo cho chu trường khê cầm máu nhị thiếu ra không có việc gì không có việc gì mà mã đại đầu đám người lập tức giết đi ra tay cầm đao lưới đao hướng một đám hộ viện bổ tới nơi xa những đám người kia đã kinh hoàng rất sắc mã đại đầu cái này muốn đi muốn viết pháp đây là muốn mưu hại chủ gia a không thiếu bạch suối thôn lão nhân vội vàng hướng chu trường khê bên này chạy muốn ngăn cản mã đại đầu đám người mã đại đầu đám người tự nhiên biết không thể đánh lâu tất lại vẫn có không ít người là hướng về chu ra nếu là mang xuống sẽ chỉ phí công nhọc sức bọn hắn từng cái đánh thẳng chu trường khê chỉ cần đem chu trường khê giết hết thể liền giải quyết dễ dàng cho dù những cái k i a hộ viện phòng thủ lại nghiêm mật nhưng cuối cùng quả bất đ ị chúng c h khiến cho không ngừng có người đột phá phòng tuyến muốn chém giết chu trường khê mã đại đầu các người mẹ nó lại dám tạo phản xa xa cả đám hướng nơi này đuổi hướng phía mã đại đầu tức giận mắng không ngừng mà mã đại đầu hồn nhiên không sợ. thậm chí đều không để ý chu ra hộ viện lưỡi đao công đồng trực tiếp vung lấy khảm đao hướng chu trường khê chém tới hắn đã muốn làm lão đại tự nhiên muốn hung á c muốn mạnh liệt dạng này mới có thể để ép được người bên dưới nô tứ lục tại một bên kiềm chế rất nhiều hộ viện mắt nhìn thấy chu trường khê là tình huống tuyệt vọng hắn lại cố ý bỏ qua một cái hộ viện khiến cho hướng mã đại đầu đánh tới chu trường khê suy yếu s ủ i lơ nhìn qua đánh tới đại đao tâm thần r u lên thân thể lập tức tuân ra một cỗ khí lực b ỗ n nhiên hướng về sau trốn tránh nhưng bên hông thương thế quá nặng đi dẫn đến thân thủ đều trì hoãn quá nhiều cái tia đại đao máu thịt bé bét bạch cốt nhìn thấy mà giật mình mà mã đại đầu cũng bị cái kia giết tới trước mặt hộ viện đánh một côn đều nghe thấy được xương cốt đứt gây thanh âm. p h ú c nặng nề lực lượng đem mã đại đầu đánh ngã xuống đất trong miệng nôn máu tươi nhưng cũng không trở thành quá nghiêm trọng nhưng chu trường khê lại như rượu bị đứt dây đông nhiên quẳng xuống đất ân máu đỏ tươi liên cùng dâm trào đã là thở ra thì nhiều tiếng kỹ không sống nổi nếu là chu bình chu minh hồ những tu sĩ kia tại nói không chừng còn có thể tục ở chu trường khê tính mệnh nhưng thế gian lại nào có nếu như chu thạch sợ hai bổ nhào vào chu trường khê trước mặt kêu rên hò hét nhị thiếu ra nhị thiếu ra nhị thiếu ra những cái k i a hộ viện có chút còn tại dục huyết phân chiến quay đầu nhìn qua chu trường khê thân thể gầm thét có chút lại ngu ngơ ngay tại chỗ không biết làm sao mẹ cầu nương dưỡng đồ chơi lao tử l i ề u mạng với ngươi chu thạch nổi giận gầm lên một tiếng nhặt lên trên đất vũ khí liền muốn xông lên đi lại bị chung quanh mấy cái kẻ xấu đâm xuyên qua phế phủ ngã xuống vũng máu bên trong cái khác mênh mông hơn trăm người cũng lao đến hung thần địa liền muốn tiến lên đánh giết ngô tứ lục bọn hắn lại chỉ nghe thấy ngô tứ lục hô to hiện tại chu trường khê đã chết liền coi như các ngươi giết chúng ta chẳng lẽ chu ra liền sẽ khoan dung các ngươi sao Cái nếu không phải là các người giết nhị thiếu gia như thế nào lại dặn này còn ở lại chỗ này yêu ngôn hoặc h ú n g có người lại là nổi giận mắng nô tứ lục nhạt cười một tiếng chậm nói ra chúng ta tân tân khổ khổ cho hắn chu ra chiếm địa bàn lại còn muốn đem tiền tài thu hồi đi không mất được nửa điểm chỗ tốt các ngươi chẳng lẽ liền không khí sao liền cam tâm sao cái này làm cho này đầu lĩnh cũng không khỏi địa ghé mắt trông lại không nghĩ tới đến lúc này nô tứ lục còn dám nói như vậy chỉ muốn các ngươi đi theo chúng ta liền cam đoan mang các ngươi ăn ngon uống say đâu còn chịu lấy người chu ra khí nô tứ lục vinh v a n g đắc ý nói cũng đừng nghĩ đến cái kia khe i a k suối trong khe bà nương hoá tử ta cam đoan về sau dạng gì nữ nhân đều để cho các ngươi nếm thử cái này làm cho này người càng trầm mặc một bên là vào rừng làm cướp tiêu diêu tự tại một bên là muốn nộp lên tiền tài càng có khả năng bị chu gia trách phạt cho dù là bọn họ trong lòng có đối chu gia truy sùng nhưng chu trường khê lại là thật sự chết rồi người đều là sợ sự tình sợ sai bọn hắn cũng không muốn bị chu ra như heo chó đồng dạng trừng phạt theo người đầu tiên đem vũ khí vứt trên mặt đất liền giống như thủy triều càng ngày càng nhiều người vứt xuống binh khí cho dù trong đám người còn có người phấn khởi phản kháng nhưng đại thế đã không cách nào ngăn cản liền ngay cả những cái kia hộ viện đều có không thiếu đ ầ u phục bọn hắn cũng sợ h ã i chu gia truy trách cuối cùng tại nỗ lực một bộ phận người tính mệnh về sau cả c h i đội ngũ liền không còn có hắn hắn thanh âm vì để cho bọn gia hỏa này càng kiên định hơn một chút nô tứ lục liền để bọn hắn đi chặt chu trường khê thi thể theo một đa bọn gia hỏa này trong lòng ấ y n ấ y liền triệt để biến thành thống khoái đi chúng ta hướng bắc đi ngô tứ lục hô to một tiếng một nhóm người liền hướng về phía bắc tiến lên mã đại đầu cũng bị hai tên lâu la đi đỡ lấy chỉ là vốn phải là hắn là đại đương gia nhưng bây giờ thương thế nghiêm trọng lại khiến cho ngô tứ lục mơ hồ trở thành lớn nhất đầu lĩnh trước khi đi thời khắc bọn hắn càng là đốt lên toàn bộ thôn mặc cho từ những thi thể này tại trong liệt hòa đốt cháy mà chu trường khê đã hóa thành một đám thị nát chương sáu mươi bảy hiệu yêu tại phía xa hơn ngoài mười dặm bạch khê núi chu hành đang đánh c h ó mắt lại đột nhiên tỉnh lại nhìn hướng bốn phía có chút mê võng lại nhìn thấy lâm thị cũng mất hồn mất vía đ ị a ngồi ở một bên liền liền trong tay t h e o thủa đều quên hết tất cả chu hoành nghi hoặc hỏi là xảy ra chuyện gì sao lâm thị lắc đầu chợt có chút trầm giọng nói không c ó à chỉ là không biết vì cái gì luôn cảm thấy trong lòng thiếu đi cái gì lại tại lúc này chạy vào một cái nha hoàn hắn cung kính túi đầu nói ra đại gia đại phu nhân nhị thiếu nãi nãi đến đem cho các ngươi t h ỉ n h an hai người lên nhau đều là thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc chu hoành nghi hoặc không hiểu Cái này lâm ã o nhị nhà nàng d u quái đều từ trước đến nay, quái vô cùng, ngày bình thường cũng rất ít đến bái kiến, đều là tại cái kia nhỏ trong ra cùng, cũng cái cửa, đến đến kiến, nay ngày bình hốn nhỏ nhà không kia bái khỏi gỡ vô ô là h nay động sao chủ động tới? Lâm thị ớ i Lâm t trầm ngâm một lát tuy nói một hiệu thị trời sinh tính quái gợ nhạt nhẽo không giống lao đại hai cái nàng dâu như vậy thân cận nhưng dù nói thế nào cũng là con của mình tức cũng không thể quá mức t h i ê n v ị để cho nàng đi vào a nha hoàng kia ra ngoài còn không có mấy hơi liền có một nữ tử vô cùng lo lắng địa và vào lo lắng hướng phía chu hành vợ chồng hỏi chu lang đi đâu chu hành lập tức trong mắt nổi lên một tia không vui đến tự mình cũng có hơn nửa năm cái này một hiệu thị như thế nào còn giống như là không có nhân d á m t u ô i ngay cả cơ bản nhất tôn ti đều không phân rõ lâm thị ngược lại là đã có chút quen thuộc một hiệu thị tính cách biết hắn mặc dù lô mãng không biết cấp bậc lễ nghĩa nhưng bản tâm hiền lành rất có lẽ là bởi vì trong núi lớn lên cho nên không nhà thông thái sự t ì n h a nhất là nhìn tới một hiệu thị có chút hở ra b ụ n g dưới nàng lập tức càng mừng rỡ hơn một chút trường khê đi theo trường hà bọn hắn đi phía đông một hiệu thị nghe được câu này cả người bỗng nhiên thất ổn là phách sau đó cái gì cũng không để ý địa đi ra ngoài cái này ngươi xem một chút cái này đúng sao chu hành nhìn thấy một màn này lập tức giận không chỗ phát tiết tốt nàng thế nhưng là mang trường kê loại châm trước một điểm a lâm thị ở một bên chân ăn nói mà một hiệu thị thất thần đi đến bên ngoài tự lẩm bẩm chu lang ngươi còn tốt chứ nàng vốn là trong núi một tiểu lộc may mắn đã ăn một dị quả có thể hóa hình luận tu vi nàng khả năng chỉ là cái bất nhập lưu yêu vật nhưng lại có hóa cơ yêu vật mới có hóa hình bản lĩnh đây cũng là vì cái gì chu bình không cảm ứng được mảy may yêu khí nguyên nhân mà hóa hình về sau nàng tựa như là cái phạm nhân đồng dạng lại ở trong núi bị mánh thú săn đuổi nếu không phải đụng phải lúc ấy săn thú chu trường khê chỉ sợ nàng sẽ chết tại mánh thú giang ninh h ạ hắn bản tính n gây thơ vô tri tự nhiên liền theo ỉ lại và o bảo hộ nàng sinh linh liền đi theo chu trường khê trở về nhà nhưng chờ đến chu ra về sau nàng phát hiện nơi này lại có mấy vị rất lợi hại tồn tại doa đến nàng cả ngày lợi trong phòng không dám loạn ra mà ngay mới vừa rồi nàng lưu tại chu trường khê trên người một sợi khí tức thế mà biến mất có thể nào không lo lắng chu trường khê có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n chu lang ngươi nhất định phải bình an a một hiệu thị vớt vé bụng yên lặng cầu nguyện mà tại một bên khác chu trường hà cuối cùng là thu xếp tốt như ra thôn sự vụ lại giữ lại chu hổ cầm giữ lúc này mới mang theo hơn hai mươi người hướng chu trường khê nơi đó chạy đi trên đường còn đụng phải chu minh hồ một bằng người chu trường hà hỏi minh hồ trường khê nơi đó có tin tức chuyển đến sao chu minh hồ lại là lắc đầu ta cũng là vừa mới nhận được tin tức lúc này mới hướng cái kia tiến đến mà bên kia có vương phong cùng lưu chu hai người mặc dù quá khứ hơn một ngày cũng mới chiếm kế tiếp thôn nhưng là làm gì chắc đó xuất phát ở đâu liền cùng nơi đó nhà giàu hiệp thương nói chuyện với nhau sau đó mở lương nấu cháo cứu trợ nạn dân lại tổ chức nhân thủ tu sửa thôn đồng ruộng gian khung tử đã dự tốt chỉ cần làm từng bước đi tóm lại là sẽ không xảy ra chuyện ai ta là thật sợ xảy ra chuyện gì chu trường hà thở dài nói ngươi nói một chút nhà ai trần thai cứu dân có thể như vậy dung túng dưới tay người đ o ạ n s á t tiếp t ụ p à đây không phải hồ nháo sao chu minh hồ giữ im lặng nghe lại lông mày đột nhiên nhăn lên tinh tế nghe thấy một phen chật hô to đợi lát nữa tại sao có thể có đốt cháy hương vị chu trường hà lúc này mới tinh tế nghe thấy hai lần sắc mặt biến hóa bởi vì càng đến gần cái hướng kia đốt cháy hương vị liền càng nặng không tốt trường khê xảy ra chuyện bọn hắn cấp tốc hướng bên kia chạy đi mà theo lấy bọn hắn tới gần trên bầu trời cũng xuất hiện cho tàn tung bay sợi thô c à n g có lượn lờ khói đen tiêu t á n ở trong t i ê n địa cho đến nhìn thấy một mảnh hòa diễm vẫn chưa tắt phế tích trường khê chu trường hà vội vàng xông vào phế tích bên trong hồn nhiên không để ý nóng hổi sóng nhiệt ở trong đó điên cuồng tìm kiếm chu minh hồ mấy người cũng một chút xíu hướng phế tích tìm tòi lại nhìn vào từng cỗ bị đốt cháy khét thi h ả i càng tản ra hơi nhạt mùi thịt chu minh hồ lại từ trong đó một bộ thi h ả i bên trên thấy được quen thuộc hoa văn đó là tôn minh thành quần áo đường vân chính là bởi vì đối vương tôn tiền ba họ hận ý khiến cho hắn đối với ba nhà chủ yếu m Tôn Minh Thành Minh là chu trường hà ì n đang c quanh tại phế tích bên trong điên cuồng địa tìm kiếm quần áo đều bị cho tản nhiễm đến ô huế sau mắt bỏ bừng mặc dù hắn cùng trường khê trường an bọn hắn không phải rất thân mật đó cũng là hắn thân đệ đệ a nghe được tiếng la hắn như cùng một đầu thú nhỏ hướng bên kia chạy đi lại trông thấy một đám bị nướng chín thịt nát trong đó còn trộn lẫn lấy đệ đệ quần áo tan nát lập tức cả người sụi lơ địa quỷ trên mặt đất trường khê trường khê a chu minh hồ cũng đi tới trông thấy cái kia một đám huyết n ụ hai mắt vô cùng băng lánh càng là tản mát r a nhàn nhạt huy áp khiến cho chung quanh mấy người sợ hãi rút lui đến tột cùng là người phương nào dám như thế t à n sát huynh của ta giết người bất quá đầu chạm đất bây giờ lại đem tháo thành tám khối không ngừng càng là chặt trở thành thịt nát cái này là bực nào tàn bạo kinh khủng hắn có thể nào không giận chật hắn hướng phía bên cạnh một đám tùy tùng nói các người đi trao ta chỉ cần điều tra rõ là ai làm Ta chương u ra bảo đảm các n g i đợi i thứ bà v h hòa phú h quý. n n ữ h sáu mươi tám n xông g phế t chỉ bên trong, t đi phong làm mộ những này tùy tùng đem chọn cái phế tích hảo hảo mà quét cha xét một lần lúc này mới đi đến chu trường hà trước mặt báo cáo đại thiếu gia chúng ta hết thể phát hiện tám mươi hai cỗ thi hải trong đó có t r ư ừ n g ba mươi vốn là tôn gia người còn lại là chúng ta huynh đệ còn có một số t h ố n dân còn tìm được thạch quản sự thi cốt cũng rất nhiều đánh nhau vết tích một cái hộ viện hán tử túi đầu ông thanh nói chúng ta hoài nghi là những cái k i a nạn dân binh biến ngỗ nghịch sát hại nhị thiếu gia chu trường hà vẫn đắm chìm trong bi thương thật lâu không có trả lời chu minh hồ đứng tiến lên đây trầm giọng nói đi làm cái một xe tới mang nhị thiếu gia về nhà t i ể u nhân đi luôn cái tia hộ viện lập tức chân trượt mà chạy mất sợ bị thiên nộ bởi vì tại những cái kia thi hài bên trong bảo hộ chu trường khê hộ viện chỉ có tám c ô vậy nói rõ có hộ viện đầu hàng địch thậm chí có thể là không vâng lời chu r a đại ca chúng ta trước đem nhị ca đưa trở về a chu trường hà cái này mới có phản ứng thân thể vô lực bỏ lên đến thanh âm khản khản vô cùng đem những n à y chết oan thi cốt cực kỳ dày chuông bụi người nhà của bọn h ắ n hậu đại ta chu gian v u i những t ù y tùng kia bên trong có ít người làng n yu gia thôn t h ô ậ n lâm dân nghe được chu trường hà lời nói lập tức mắt bút ký quang bọn hắn vốn là trong đất kiếm ăn anh nông dân trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt ai không muốn có cái áo cơm không lo tương lai. không bao lâu mấy chiếc xe nhỏ liền chắp vá lung tung đi ra liền ngay cả bánh xe đều là tháo vật thay thế dù sao chỉ là vận đến mạch khê núi cũng không phải trông cậy vào hắn thật sự là có thể chuyển vận cỗ xe mấy cái kia hộ viện càng là ra sức vô cùng trực tiếp tay không lôi kéo xe tiến về phía trước muốn muốn biểu hiện tốt một chút một cái chu minh hồ đứng tại một phương hố sâu trước nhìn qua phía dưới mấy chục cô thi thể chất đống trong đó có không ít là tôn gia thuộc người hắn không thể tự tay báo thủ nhưng tôn gia gần như tất cả tráng đinh đều chết tại nơi này chỉ còn lại một chút phụ nữ trẻ em lao hấu hắn cũng không khỏi địa đăng nghĩ còn có cần phải giết tuyệt sao c hắn ậ h liền quay đầu đuổi theo đội ngũ hắn không có ý định đuổi tận giết tuyệt dù sao những cái kia chỉ là vô tội phụ nữ trẻ em tôn gia mặc dù thiếu trần gia huyết cự nhưng bây giờ những hán tử này lại bởi vì tự mình mà mất mạng nhân quả gì báo như vậy thanh toán xong a còn có mấy cái hộ viện dọc theo mã đại đầu đám người phương hướng rời đi đuổi theo dù sao chu ra thế nhưng là nói chỉ cần tìm được hung thủ là ai liền trùng điệp có thưởng nơi này cách bạch khê núi cũng không xa chỉ có hơn m ộ ư ơ i dặm nhưng chính là ngắn ngủi này trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm chu trường khê rốt cuộc đi không đến minh phong hiện tại là tháng m ộ ư ơ i một dư tự nhiên không phải gieo trồng l i n h cây lúa thời điểm chu bình liền dẫn vương đại thạch còn có trần phúc sinh hai người tại trồng hoa cỏ cây cối nhất là gieo trồng một chút cây ăn quả linh khí tẩm bụ và vật càng là linh khí giàu có địa phương càng dễ dàng dựng dục ra một chút kỳ chân dị bảo đi ra bạch khê núi linh khí mặc dù không giàu có nhưng ở ngày đêm tầm bổ dưới cũng có thể để hoa có cây tối dược liệu phẩm chất tốt hơn đây cũng là tất cả tu hành thế lực sinh tức c h i đạo tại tộc đ ị a bên trong gieo trồng bảo t h ụ linh khí ở đây có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau giống bình mây hoàng thị lợi dụng khắp núi tùng bách nghe tiếng quanh mình quận huyện hàng năm dựa vào buôn bán hạt thông đều có thể lửa không thiếu tiền tài càng có một gốc nhất dai thanh tùng cây cùng rất nhiều bất phàm cây tùng cái tiêu kết xuất tới hạt thông khỏa khỏa ẩn chứa linh khí thế nhưng là là hoàng thị kiếm được nhiều thiếu linh thạch đã chu bình cũng không có yêu cầu xa vời qua tự mình có thể có nhập giai bảo thụ chỉ cần những n à y phà vật phẩm chất càng tốt hơn một chút cũng coi là một đầu con đường phát tải sớm mấy năm hắn ngay tại bạch khê núi bốn phong trồng lên không thiếu hoa cỏ cây cối nhưng lúc tiên nạn hạn hán kinh khủng ngay cả linh cây lúa cũng chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó tự nhiên cuối cùng chết héo hơn phân nửa mà bây giờ nạn hạn hán đi qua tự nhiên là đem ý nghĩ này một lần nữa nhắc lên đến chỉ cần loại nhiều lắm mấy chục năm sau cũng có thể giống hoàng thị trở thành nhất tộc đặc sắc hắn cũng thăm dò cái kia hệ thống tác dụng hắn mặc dù không thể cho tự mình mang đến lực lượng nhưng chỉ cần mình còn sống tổng có thể bảo chứng tự mình truyền thừa không ngừng thậm chí ngày sau xuất hiện kinh diễm thiên tiêu mà nhất tộc chi thịnh vượng không phải liền là nhiều đời người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên m à nhất là vương thị bụng cái kia còn không có xuất thế tôn bối mặc dù không biết là nam hay nữ linh quang lại có hai thôn sáu ngày sau nhất định trở thành luyện khí tu sĩ tự mình không lo a chu m ì n h muốn đến nơi này tâm tình không khỏi thư nhưng không thiếu lại là đột nhiên chân mày hơi nhữ lại bởi vì hắn cảm nhận được có người tiến vào đại trận phạm vi bên trong hơn nữa còn nắm giữ lấy pháp trận ra vào thủ đoạn chẳng lẽ là minh hồ bọn hắn trở về hắn không khỏi nghĩ t h ầ m sau đó hướng phía trần phúc sinh hai người bọn họ nói ra các người đi về nghỉ trước sẽ ta đi một lát sẽ trở lại dứt lời chu bình liền thân hình đằng cao mấy trượng sau đó hướng về phía đông bay đi luyện k h í tu sĩ luyện hóa thiên địa khí càng là pháp lực dồi dào tu hành đến giai đoạn này liền có thể khống chế thiên địa khí ngao du thiên địa bất quá nếu là không có đặc t h ủ phi hành thuật pháp luyện ký tu sĩ đều không bay được bao nhanh cũng liền so phạm nhân trên mặt đất chạy tốc độ phải nhanh chút nhưng coi như thế cũng dẫn tới trần phúc sinh hai cái rưỡi đại hải tử ngựa đầu hâm mộ thì phu thật lợi hại lúc nào ta cũng có thể bay a trần phúc sinh cảm thán nói vương đại thạch lung lay trên bụng thịt mỡ ngu ngơ địa nói ra bọn ta còn sớm rất lặc hiện tại cũng không có chuyện làm ta cha cho ta đưa thật nhiều ăn ngon muốn hay không đi ta cái k i a ăn một chút xíu a bọn hắn được đưa tới trên núi cũng có hai ba năm nhưng bởi vì gieo trồng lình cây lúa còn có tuổi tắc còn nhỏ tính không nổi tâm nguyên nhân khiến cho vương đại thạch mới vừa vạn dẫn tụ thứ ba sợi linh khí trần phúc sinh tư chất muốn tốt một chút đã ngưng tụ năm sợi bất quá vương đại thạch tư chất liền bày ở cái kia nếu là không có cự đại cơ duyên coi như luyện đến chết cũng sẽ không vượt qua tám sợi trần phúc sinh liền muốn thật tốt hơn nhiều hắn hẳn là có thể đạt tới mười hai mười ba sợi tình trạng chưa chắc không có, có khả năng đột phá cái kia thôi được rồi ta về trước đi tu hành trần phúc sinh lắc đầu liền hướng về tự mình đi đến tiểu mập mạp nỗ b i ể u môi trận tự nhủ ấy ta đi tìm chu bách bọn hắn chơi bọn hắn khẳng định nhàm chắn đâu nói xong liền hướng chu ra tòa nhà đi đến chu bình bay đến trên đường núi không lúc liền nhìn thấy đường núi ở giữa chu trường hà đám người thân ảnh còn lôi kéo mấy c h i ế c chứa thi thể đơn sơ trong đầu lập tức một trận oanh minh không khỏi buộc phát ra một cỗ cường đại uy thế tại chật hẹp đường núi ở giữa hình thành gió lớn kinh động đến phía dưới đám người thân hình giống như rơi vụt bay hướng về phía dưới rơi xuống lạc ở trước mặt mọi người chu bình lo lắng hỏi trường hà minh hồ là đã xảy ra chuyện gì hắn thật sợ hãi nghe được chu huyền nhai xảy ra chuyện tin d ữ trong lúc nhất thời lại có chút không dám nghe chu trường hà trầm mặc không nói vẫn là chu minh hồ nói ra phụ thân trường khê đường ca bị kẻ xấu sát hại nghe được không phải chu huyền nhai xảy ra chuyện chu bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng đó cũng là mình cháu ruột hắn lại có thể nào không giận không buồn a đến tột u cùng chuyện gì xảy ra trường khê thật tốt làm sao không có chu minh hồ thở dài cũng chỉ có thể đem sự tình đại khái lý do cùng chu bình kể ra một h a i chờ sau khi nghe xong chu bình lại là rơi vào trầm mặc mình n h ị điện tử trời sinh tính không quả quyết hắn cũng là biết đến cho nên rất nhiều chuyện đều là giao phó xong mới có thể để trường khê đi làm nhưng bây giờ chỉ là chiếm ba thôn mà thôi cái này ngay cả hai ngày cũng chưa tới liền áo ra như thế sự tình hắn cũng có chút tức giận trường khê vô năng chu bình i m nghị hỏi nhóm người kia đã tìm được chưa tự mình chất nhi coi như lại vô năng cũng là hắn người chu ra cũng không phải ai đều có thể khi nhục sát hại tìm được hoành hành đi phía bắc cách chúng ta có cách xa mấy chục dặm chu bình rơi vào trầm mặc nếu là nhóm người kia cách không xa còn có thể triệu tập nhân mã đuổi theo nhưng cái này đường xá thật sự là có chút xa vời mà mình lại phải toại trấn bạch k h ê n ú i không thể tự tiện rời đi cũng chỉ có thể chờ thêm chút thời gian đi huyện nha đi một chuyến đại thai về sau tất có hỏa lớn cũng có đại tặc gia c ư ớ p cho nên các loại tình hình t a i nạn yên ổn về sau triều đình liền sẽ quét sạch một chút cùng hung từ các g a cước đến lúc đó tự mình cùng huyện nha liên thủ lại đem nhóm người kia chém giết tế điện chất nhi chí ít tại chu bình trong lòng chu trường khê không có chu gia an nguy trọng yếu đi chúng ta về nhà trước chu trường hà nhìn qua chu bình không khỏi có chút bi thương mặc dù hắn cũng biết chu bình quyết định sáng suốt nhất nhưng không thể cho đệ đệ báo thủ tóm lại là có chút thất vọng nếu là tự mình có thể thêm ra một vị luyện khí tu sĩ cũng không cần như thế giật gấu va vai đợi đến một đoàn người đến đỉnh núi trạch viện về sau lập tức dẫn tới kêu rên một mảnh lâm thị ghé vào một chiếc xe run r ậ y vớt vẽ những cái kia thịt nát l ạ rơi đầy mặt suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi con của t a chu hành b i thống và phần co quắp ngồi dưới đất thật lâu không thể trở về qua thần nước mắt tuôn đầy mặt bọn hắn cũng không dám nói cho hậu viện chu đại sơn vợ chồng nghiên kỷ quá lớn sợ lao nhân chịu không được một hiệu thị tuyệt vọng tê liệt n g ã xuống tại một bên cạnh xe cả thân thể điền cùng địa run r u dậy hồn nhiên không dám tin trước mặt thịt nát liền là chu trường khê nước mắt tại trong hốc mắt đọc quanh chậm nện rơi trên mặt đất chu lang chu lang người đã nói không sẽ rời đi ta một hiệu thị tự lẩm bẩm cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ nhi thiếu nãi nhi thiếu nãi nãi té bất tỉnh bên cạnh mắt sát hạ nhân kinh hoàng hô to lại chỉ gặp một hiệu thị đã ngất đi dẫn tới toàn bộ trong hành lang hỗn loạn không chịu nổi theo chu gia trạch viện treo lên đồ trắng bạch khê trong thôn cũng có không ít người nhà treo trên cao vải trắng tôn gia còn lại lao hấu phụ nữ trẻ em càng là thốt thít không ngừng khiến cho bạch khê trên dưới núi rên rỉ một mảnh mà chị phong linh khí mỏng manh liền ngay cả linh đ i ể n thêm một khối đều không đủ nửa mẫu ăn vào vô vị b ỏ thì lại t i ế c chu bình liền đem chu trường khê dày trôn vùi tại chì phong đỉnh núi mà cái tia tám cỗ hộ viện thi thể thì trôn ở chì phong chân núi dùng cái này đến thủ hộ chu trường khê võng hồn hắn đem chị phong định là tự mình sau khi chết đều là có thể a n nghỉ nghỉ ngơi ở đây lã dụng v ề c ộ i chương sáu mươi chín lòng tham không đủ rắn n u ố t voi trong n y mắt chính là hai tháng quá khứ theo triều đình cùng địa phương tiên tộc trần an toàn bộ phủ nam dương cũng dần dần khôi phục c ă n b ì n h không ngừng có hắn phủ lương thực vận đến phủ nam dương đến khiến cho nạn dân có thể no bụng mặc dù đã đến mùa đông nhưng cũng may cái kia c ố khốc nhiệt biến mất tương đối chậm lại thêm phủ nam dương ở vào triệu quốc nam cảnh khiến cho cái này mùa đông cũng không có lạnh đến không thể thừa nhận giống như lạnh xuân lạnh thu không phải thật không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại cái này mùa đông chỉ cần chịu cái dăm ba tháng Các loại sau đó chu gia lại đem ruộng đồng cho thuê người bên dưới lại chỉ lấy hai thành tiền thuế đất dạng này nông hộ có thể nhiều đến lương thực tự mình cũng có thể nhiều đến lợi còn rơi vào cái thanh danh tốt nói cách khác chu gia hiện tại giống như triệu quốc cảnh nội một phương chu thị quốc thổ tự thành một chỗ toàn bộ phủ nam dương bên trong vụ mặt lẻ thẻ địa trải rộng mấy trăm cái tiên tộc thế lực trong đó có tiên tộc địa bàn khoảng chừng nửa huyện c h i lớn có liền cùng chu gia chỉ chiếm lấy giải rác mấy thôn lớn nhỏ những này tiên tộc giống như một phương phương t i ể u quốc xen vào nhau tại quận huyện ở giữa tại một mảnh hoang dã một đầu chừng cao cỡ nửa người mắt bốc lục quang chó hoang không ngừng buôn tập trên thân vết thương chầm chiết sau lưng lại có một đám hán tử vây quét đuổi bắt không bao lâu chó hoang liền bị bao vây bắt đầu nhìn qua nhân loại xung quanh chó hoang không ngừng mà gào thét gào th giữ tợn đáng sợ tiếng vang ầm ầm khiến người ta run sợ chu minh hổ cảnh d ắ c quát mọi người đều cẩn thận chút đừng để x u ấ t sinh này bị thương t r u n g quanh hán tử lập tức căng cứng thân thể không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay cái k i a chó hoang vốn là thương thế nghiêm trọng cũng biết nếu là không chạy ra đi mình hôm nay liền phải chết ở chỗ này l i ê n nhìn thấy một cái tương đối gầy yếu nông hộ thân thể đột nhiên chấn động giống như điện quan g hỏa thạch đồng dạng nhanh chóng mà hướng cái k i a nông hộ đánh tới càng là đạp đến mặt đất có chút r u n động cầu thẳng người bên ngoài vội vàng hô to muốn tiến lên ngăn cản mà cái kia tên là cầu thẳng nông hộ nhìn qua chó hoang huyết b u ồ n đại khẩu càng ngày càng gần thân thể bị dọa đến căng cứng bắt đầu nhắm chặt hai mắt điên cuồng địa loạn vùng trường đao hướng phía trước chặt một bên chu minh hồ nắm lấy thời cơ trong cơ thể linh lực mánh liệt địa chú vào trong tay lưới đao đem kim quan g thuật phụ đến trên lưới đao khiến cho lưới đao bắn ra một vệ t kim quan g phong man g liệt liệt sau đó đ ỗ n g nhiên liền triều chính chó bên cạnh eo bổ tới nga ô chó hoang k ê u gen nửa thân thể suýt nữa bị kim quan lưới đao chặt đi xuống huyết mục lâm ly vốn là muốn nào về phía cầu thẳng cổ họng hiện tại cũng là chết cái kêu c ầ u thẳng hét thảm một tiếng trên cánh tay trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo đấm máu v ế t cào sâu đủ thấy xương càng làm ắ t thường tốc độ rõ rệt biến thành màu đen biến tím l i ê n ngay cả ngực cũng xuất hiện một đạo vết cào đỏ thấp một mảnh c ầ u thẳng cả người nhất thời hoảng hốt sát mặt trắng bệnh phát tím quanh mình hán tử nhìn gấp cơ hội đao trong tay nhận thương mâu điên cuồng hướng cho hoang đâm tới lúc đầu cho dù là thân thể nhanh cắt thành hai nửa chó hoang còn tại kéo dài hơi tàn không có trong nháy mắt chết đi bây giờ tại những này lưỡi đao thường mâu dưới trực tiếp cho đâm trở thành cái sảng nhưng coi như thế chó hoang vẫn là không có triệt để chết đi, vẫn là chu minh hồ tiến lên một đao đem chó hoang đầu lâu bổ ra chó hoang cái này mới hoàn toàn chết đi chu minh hồ cũng nghiêm túc đi đến cầu thẳng trước mặt đưa bàn tay đặt tại vết cào trên vết thương theo linh khí không ngừng rớt vào nơi đó cũng toát ra hơi đen nhạc khí càng làm một cô hôi thối mục nát khí tức tử t á n cầu thẳng sắc mặt cũng một chút xíu chuyển tốt lại sau đó từ trong miệng thốt ra một n g ụ m máu đen bên cạnh hán tử nhìn thấy cầu thẳng chuyển biến tốt đẹp liền hướng phía chu minh hồ không ngừng tạm tạ tạ ơn tam thiếu gia cứu được cầu thẳng chu minh hồ lao đi mồ hôi trán chầm dai nói ra việc nh những cái k i a hán tử nghe được chu minh hồ lời nói lập tức từ bốn phía tìm đến gỗ vụn tàn tiết mà chu minh hồ thì tiến lên đem cậu yêu nhanh đốt chặt đi xuống sau đó cẩn thận địa b à o khỏa bắt đầu mặc dù phía trên này có độc nhưng cũng coi là thiên tài địa bạo một loại mặc dù cực kỳ rẻ tiền nhưng góp gió thành bão chờ lần sau giao cung vụn g cũng có thể thế chấp một chút công h â n tự nhiên không thể lãng phí nếu là tự mình biết cách luyện khí biện pháp còn có thể đem những vật này luyện chế thành bất nhập lưu binh khí lợi nhuận liền có thể vượt lên trải qua hán thở dài một tiếng thẳng đến nhìn thấy chó hoang thi thể triệt để đốt thành cho bụi lúc này mới tr đây đã là hai tháng n à y đến chu minh hồ chém giết đệ tứ lên yêu vật giống như vậy yêu vật còn dễ nói đơn giản cũng là bởi vì g ặ m ăn thi hài dẫn đến anh vuốt bên trên lây dính kinh khủng thi độc chỉ cần cẩn thận phòng bị chút liền không khó đối phó chân chính đáng sợ là những quỷ quái kia oán linh tại một chút không thấy ánh mặt trời âm h à n chi địa nếu là người đã chết quá nhiều liền sẽ hình thành quỷ quái oán linh cực khó đối phó hắn gặp được một lần suýt nữa mệnh tang tại cái kia nếu không phải quỷ quái oán linh bị giới hạn âm hàng t r địa chỉ sợ hắn đều trốn không thoát đến cuối cùng vẫn là tìm tới đại lượng tụi lửa trực tiếp đem cái kia một chỗ bãi lại phá vỡ ánh nắng ngăn cách mới miễn cưỡng xem như giải quyết hắn trở lại bạch khê trên núi liền nhìn thấy chu bình đang tại cho một k h ỏ a tiểu thụ đổ vào liền đi tới p h ụ thân phía đông tới đầu kia cầu yêu đã xử lý chu bình gật gật đầu c h ậ t nói ra không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm để tộc binh đi xử lý thuận tiện những cái kia yêu vật đều mang thi độc nếu là không kịp thời xử lý liền sẽ có người bởi vậy mất mạng hiện tại nhân khẩu không nhiều h ả i nhi thật sự là không yên lòng chu minh hồ cung tình nói ai chu bình thở dài một tiếng vậy cũng không thể tổng để cho mình đặt mình vào nguy hiểm trước đi xuống nghỉ n ơ i sẽ đi hài nhi minh bạch chu minh hổ cung kính gật đầu liền hướng về khố phòng đi đến chu bình đem trong tay ấm nước đem thả xuống ngồi ở một bên trên tảng đá xa xa ngóng nhìn phía đông triều đình thật đúng là một điểm thua thiệt đều không ăn a tiên tộc làm lớn tự nhiên bất lợi cho triều đình thu hoạch triều đình liền sẽ nghĩ đến biện pháp từ tiên tộc trong tay kiếm vệ giống cái này hai tháng bên trong chu ra cảnh nội phát sinh mười một lên yêu vật sự kiện trong đó chỉ có ba lên là bản thổ phát sinh còn lại tám lên tất cả đều là từ phía đông bị chạy tới tại toàn bộ phủ nam dương bên trong yêu vật quỷ quái thật sự là nhiều lắm mà triều đình cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi đối phó những này phong phú nhỏ yêu yêu vật quỷ quái nhưng lại không thể bỏ mặc không quan tâm thế là triều đình liền vụng trộm mệnh lệnh các phủ nha huyện nha cùng thôn quê đình trường đem cảnh nội hoành hành yêu vật toàn xua đổi u đi những tiên tộc đó phạm vi bên trong để những tiên tộc đó đi giải quyết mà yêu vật ngu dốt vô tri như chỉ là đám người xua đổi u hắn tự nhiên không dám công kích nhân loại chu bình nếu không phải tại thanh vân một lúc nhìn qua một chút cái khác phủ ghi chép bằng không còn thật không biết dạng này bí ẩn cho nên hắn mới chỉ chiếm cứ như thế điểm địa bàn không chỉ là tự mình căn cơ nông cạn còn có chính là cùng thanh thủy huyện giáp giới khu vực nhỏ có thể bị đuổi chạy tới yêu vật cũng có hạn dù sao triều đình tối đa cũng liền là đem biên giới một chút yêu vật khu chạy tới nhưng yêu vật bên trong cũng có một chút được đạo hạnh luyện khí yêu vật nếu là những cái kia yêu vật hành hành liền xem như bình thường luyện khí tu sĩ đều khó mà chống lại cũng nguyên nhân chính là như thế liền ngay cả phía đông bình mây hoàng thị tộc nhân đủ có mấy ngàn nhiều lần này cũng chỉ dám chiêm thanh nước huyện một phần bảy hoàng thị có thể đứng ngạo nghễ hơn trăm năm lâu tự nhiên biết triều đình đồ vật không dễ dàng như vậy ăn nếu là quá tham lam nhưng là muốn nỗ lực đại đại giới chu bình cũng là có nghe thấy tại một chút trong huyện có chút vừa q ậ t khởi tiên tộc gan to bằng trời. Vậy mà một hơi chương i ế m bảy mươi quy hoạch chu bình chính ưu sầu lấy chu trường hà liền dẫn theo một cuốn sách sách đi tới thúc phụ đây là ta định ra bốn thôn phương vị ngài xem qua một chút chu bình nhận lấy nhìn lướt qua phát hiện cái kia bốn cái phương vị liền tại ngưu ra thôn phụ cận cách chỉ có cách xa một hai g i ả m lại vừa vặn đem tự mình khu vực chia làm bốn cái khu vực người làm việc thúc phụ yên tâm lần này đông tiến không chỉ là chu trường khê bị sát hại càng là tổn thất trọn vẹn hai ba trăm n tráng đinh có thể nói là tổn thất nặng nề điều này sẽ đưa đến dù là cái khác hai bên làm gì c h ắ c đó chu gia chỉ hạ nhân khẩu tập hợp cũng bất quá tám trăm n g ư ờ i đối với chu gia hiện tại địa bàn mà nói thật sự là quá hoa vắng mà muốn phải nhanh một chút khôi phục nguyên khí phương pháp tốt nhất liền đem cái này tám trăm n g ư ờ i đánh tan chia mấy chục nhân khẩu làm một thôn thôn tản mát tại toàn bộ cảnh nội dạng này không đến mức dụng tốt hoa t h u cũng có thể sản xuất càng nhiều lương thực mà thu lấy hai thành tiền thuê đất nông hộ liền có thể để giành được lương thực có cơm ăn tự nhiên là nguyện ý sinh con dưỡng cái nhưng cảnh nội còn có yêu vật tồn tại nếu là được chia q u á tán cũng là cực kỳ nguy hiểm nếu như đụng phải lợi hại chút yêu vật làm không tốt toàn bộ thôn đều muốn mất mạng thế là chu trường hà liền dự định đem cái này tám trăm n g ư ờ i toàn bộ đánh tan chia bốn cái thôn mặc dù không bằng mọc lên như nó tốt nhưng tóm lại là muốn an toàn một chút nếu là xảy ra chuyện gì tự mình cũng có thể kịp thời cứu viện chu bình chậm rãi nói ra ngoại hạng đầu lại thái bình chút liền p h á người và huyện thành liên lạc một chút nhất là trong huyện những cái kia hiệu bơn mua chút lương thực trở về những ngày này chu gia cũng tổ chức người phía dưới trồng không thiếu khai o lang loại hình thu hoạch nhưng coi như lại thế nào trưởng thành sớm tối thiểu cũng muốn một hai tháng mới có thể thành t h ủ c h u gia coi như từ cái kia chút đại hội trong tay lấy được không thiếu lương thực nhưng cũng khó có thể cung cấp nuôi dưỡng tám trăm n h â n số nguyệt chi lâu cũng tốt thừa cơ triệt để đả thông cùng huyện thành thương đạo tự mình mặc dù căn cơ nông cạn nhưng cũng có phản tục khát vọng linh mễ đợi ngày sau trên núi kết xuất linh quả dù là không vào giai nhưng đối với phản tục tới nói cũng là không tệ bảo vật những này đều có thể dùng để làm cùng hiệu buôn giao dịch thẻ đánh bạc chu bình tin tưởng tất nhiên có hiệu buôn sẽ đầu nhập vào tự mình tại nạn hạn hán trước đó có hiệu buôn nghe được chu gia trở thành tiên tộc liền muốn phụ thuộc nhưng lại bởi vì nạn hạn hán duyên cớ mà không có kết quả hiện tại mở lại thái bình tự nhiên là tức tuân gia mà đến chất nhi minh m ạ c h chu trường hà đáp lại nói chu bình tiếp lấy nói ra còn có tại ngưu gia thôn vị trí kiến tạo một phương tộc học đường đi ra đem tất cả vừa độ tuổi hài đồng đều đưa tới để trường ăn đi đảm nhiệm phú tử hảo hảo dạy một chút những ngày em bé đọc sách tập viết đi qua chu trường khê một chuyện chu bình cũng là biết được tự mình không đủ cái kia chính là đối với hậu bối bồi dưỡng gần như là không nếu là tự mình có thể rất tốt địa giá o hóa hậu bối coi như trường khê tính tình không đủ cũng không trở thành chết thảm á nhưng đây cũng là không có biện pháp trường khê t u ổ i nhỏ lúc chu ra nhìn như phong quang kỳ thực lại là quần quận sóng ngầm chu m ì n h đằng sau càng là trốn đến rừng sâu núi t h ẳ m bên trong dùng cái này bảo trụ gia tộc mà lúc kia tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập tại chu minh hồ trên thân chờ đợi kỳ thành là thiên sư tự nhiên là không thể tránh khỏi không để mắt đến đời thứ ba bên trong nhị thiếu gia liền ngay cả về sau huyền nhai cùng trường an cũng bởi vì chu ra dần dần ăn ổn cho nên nhận cảnh nộ g muốn so chu trường khê tốt hơn không thiếu hiện tại tự mình triệt để đứng lên chu bình tự nhiên không thể lại bỏ mặc vấn đề này mặc kệ mà tuyển nhận tất cả vừa độ tuổi hài đồng nhập học cũng là vì để tự mình hậu bối có thể cùng những cái k i a tá điền hài tử quen thuộc không đến mức xuất hiện chủ không biết buộc buộc không nhận chủ cục diện để ngày sau hậu bối chấp trưởng các thôn quyền hành bất quá đây cũng là hiện tại người chu gia đ ì n h thưa thất d u y ê n cớ cho nên trước dạng này là một cái tộc học đường đi ra hiện tại trùng kiến bốn thôn khiến cho bạch khê thôn đã truyền không khiến cho toàn bộ trong núi trở thành chu gia đất phần trăm đợi đến ngày sau tự mình thịnh vỡ bắt đầu chu bình liền sẽ hảo hảo mà khai phát bạch khê núi khai phát trong núi đem chế tạo thành thế ngoại đ ả o nguyên để tự mình nhất tộc có thể an cư lấy ngoài núi chi tài cung cấp nuôi dưỡng trong núi lấy bách gia cung cấp nuôi dưỡng một nhà nếu là ngày sau linh thạch góp nhặt đủ nhiều hắn nhất định phải lại đi mua một phương pháp trận đem chọn cái bạch khê thôn vây bắt đầu khiến cho hậu bối không lo thẳng đến trưởng thành đến đủ để một mình đảm đ ư ơ n g một phía lại hồi báo gia tộc chu trường hà gật gật đầu theo sau nói ra chất nhi dự định đem tộc binh toàn điều đến vậy đi lại đem nơi đó chế tạo thành ta chu ra thôn trấn để tốt hơn địa khống chế bốn thôn chu gia vì ứng đối đột nhiên đánh tới yêu vật liền làm làm viện mười đinh, hai mươi nông hộ bên trong làm đinh, gây dựng từ quất rút một hộ hộ gây chu i mươi người bốn tộc binh, cũng vì phòng bị từ phương. Chu Bình lộ ra nụ mừng, lộ cười vui trường n Cota, i m u hà trầm dãi nói ra chất nhi quyết định bắt thôn từ chu hổ đi quản mà nam thôn thì từ vương huy đi quản đông thôn lời nói liền để vương phong cùng ngưu tru một khối quản về phần bên trong thôn liền để tiển phương tô trông coi tốt một chút đông thôn cách chúng ta x a nhất giao cho hai chất nhi đều có chút không yên lòng vẫn là để hai người bọn họ đều tranh một chuyến ổn thỏa một chút chu bình nói ra đây đều là việc nhỏ chỉ cần sớm đi đem ngưu ra thôn cải tạo tốt thành cho chúng ta chu ra thôn trấn bốn thôn tự nhiên là sẽ không thoát ly đối với bất kỳ tập thể t ô i nói đều nhất định muốn có một cái chủ tâm cốt dạng này mới có thể tốt hơn địa không chế tư phương thôn trấn cũng không ngoại lệ bạch khê núi làm tiên sơn theo lý thuyết hẳn là thích hợp nhất làm chủ tâm cốt địa phương nhưng đại trận việc quan hệ trọng yếu nếu là lấy này xây trấn phòng bị tự nhiên muốn giảm xuống không ít nếu là có kẻ xấu lẫn vào đại trận bên trong chỉ sợ đều không thể nào biết được m a n g lưu ra thôn tức tại bạch khê núi rời núi phải qua trên đường cũng cùng với những cái khác tứ địa không gần không xa đơn giản liền là không thể thích hợp hơn vị trí chất nhi minh bạch chu trường hà đáp lại một tiếng liền lui xuống sau đó liền dẫn một đám hộ viện hướng dưới núi đuổi thẳng đến ra khỏi núi nói liền nhìn tới một đống người chính dẫn theo gia hỏa thập mong mọi cùng trông mong chu trường hà tự nhiên biết những người này ở đây suy nghĩ gì trận la lớn xuất phát những cái tên nông hộ lập tức tiếng động lớn rầm dĩ la lên khiến gia hỏa thập hướng phương xa đi đến chu ra thế nhưng là nói cái lưu tru ấ t những địa cái kia ngày xưa địa chủ nhà giàu mặc dù mất đi mình ruộng đồng nhưng lại không ai bi thương bởi vì bọn hắn hiện tại thế nhưng là một thôn quản sự một khi đi theo chu gia thăng thiên đất thế minh phong sơn bên trên chu bình cùng chu minh hồ đứng xứng xứng nhìn đi xa đội ngũ chất chu bình quay đổi hỏi minh hổ ngươi có thể nguyện cưới ngưu gia Chi nữ chu minh hổ không người nói ra hài nhi nguyện ý bất kỳ một phương thế lực thông gia đều là cần thiết một loại thủ đoạn mà tại tự mình dưới trướng những thế lực này bên trong chỉ có ngưu gia cùng tự mình không có quá nhiều quan hệ chu bình tự nhiên không thể thả tâm nhưng huyền ngai còn nhỏ vẫn là cái tiên sư chính thế chi vị càng quý giá ngưu gia còn không đáng đến như thế lôi kéo mà trường hà tiếp thất chính là tiền phương tô chi muội nếu là đặt phía sau không khỏi liền có làm tiện n ư u gia trí ngại mà cho chu minh hồ làm t i ế p lại là không thể thích hợp hơn dù sao minh hổ cái thứ nhất t i ế p thất vương thị chính là vương gia xuất thân vô luận là tư lịch vẫn là thực lực đều so nhiều g i a mạnh hơn minh hồ người muốn minh bạch có một số việc không cần quá để ý chỉ là một loại thủ đoạn thôi minh hồ minh bạch chương bảy mươi mốt t ử kim đằng bá một cái chuột quái hoảng sợ chạy trốn ngay tại nó muốn tiến vào hang động lúc một cán trường thương đột nhiên xuyên qua mà ra, trực tiếp xuyên qua chuột quái thân thể đem gắt gao đính tại miệng v ệ n động cho dù chuột quái dễ rủa thế nào đi nữa cái kia trường thương lại còn như bản thạch đứng vững không có phát run mảy may dù sao cái này trường thương có thể là một thanh pháp khí chỉ là hắn không giống tiểu kiếm t â m chắn như vậy trong nháy mắt buộc phát cường đại u i lực mà là một cây cận chiến v õ binh vung v y ở giữa đều có cự lực liền xem như khải linh tu sĩ cũng không chịu nổi càng quan trọng hơn là hắn vẫn là một kiện hoàn chỉnh pháp khí chỉ là tại tuế nguyệt mài bọn lòm dưới uy thế giảm đi không ít miễn c ư ỡ n g xem như hạ phẩm pháp khí chu huyền ngai cầm trong tay cái này cán trường thương liền xem như đối mặt mấy chục người vây quét hắn cũng có lòng tin rết ra ngoài hắn chú ý cẩn thận địa đi lên trước lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên chuột quái bộ dáng cái kia chuột quái trường dài bốn nước cực đại như chó toàn th diện mục dữ tợn móng nuốt sắc bén trên mặt đất lưu lại đạo đạo khe ránh càng l à phát ra chói hai tê minh thanh làm nơi rất xa hán tử e ngại lạnh mình không dám chút nào tới gần chuột quái nhìn thấy chu huyền nhai tới gần lập tức điên cuồng địa dãy rủa muốn tránh t h o á t mở cắn xé nhân loại trước mặt nhưng cái kia trường thương đâm q u á sâu chuột quái cho dù lại lăn l ộ n múa cũng vẫn là không cách nào thoát khỏi c h u huyền n h a i t r o n g tay lại n ắ n kim q u a n t h u ậ trực t tiếp đem chuột quái đầu lâu trả xuống lập tức đại lượng đen nhánh thối máu dâng trào cái kia thân thể to lớn dãy rủa và mẹo rất nhanh liền không có động、tính. dù sao chỉ là một đầu bất nhập lưu tinh quái yêu vật chỉ cần chém tới l â u lâu liền không cách nào còn sống hắn lúc này mới rút ra trường thương sau đó hướng phía thân rồi nói ra đều đến đây đi c h u ộ t tinh đã bị ta giết ngưu chu còn có vương phong lúc này mới mang theo một đám h ắ n tử đi tới vẫn có chút sợ hãi nhìn qua cái kia c h u ộ t quái vương phong không khỏi sợ hãi thắn nói ai ra lao h ắ n đời ta cũng chưa từng thấy q u a lớn như vậy c h u ộ t trước kia nhà ta tòa nhà cũng có một cái trở thành tinh c h u ộ t cái đầu chỉ có cái này một phần ba lớn nhỏ liền đã đủ dọn người cái đồ chơi này như thế nào dáng dấp lớn như vậy ngưu cũng ở một bên kinh hô không ngừng cái đồ chơi này ăn đ i ề n thị một nhà ba người có thể không lớn sao trong đám người có người p h ẫ n lất tức giận càng l à c cơ lấy cây gậy tại chuột quái trên thân đập mạnh đến mấy lần lúc này mới tiết ra trong lòng n ộ khí đông thôn lựa chọn một chỗ vứt bỏ thôn một lần nữa xây chỉ nhưng còn không có an ổn nửa tháng liền phát sinh yêu vật trong đêm ăn người sự t ì n h doa đến từng nhà không dám loạn ra vương phong hai người cũng phái không ít người đi bắt nhưng cuối cùng không chỉ có chưa bắt được chuột quái còn có người bị bắt thương nửa cái tay đều nát cũng chính là chuột quái khủng bố như thế bọn hắn cũng chỉ có thể đi chu ra trấn cầu chu trường hà cái này mới có hôm nay một màn Ngưu tiến lên hạ thấp người nói, đa ngũ công tử cứu chúng ta đông thôn, nếu không phải ngũ công triển thần uy, chúng ta đông thôn còn không biết có bao nhiêu người muốn bị xuất sinh này Chu cứu huy, xuất có hạ thấp phải thai tạ tử ta tử ta biết đại hoạn. đa bao bị vương phong tại một bên b đ u môi sau đó cũng chen lấn đi lên hướng phía chu huyền mai cười nói huyền nai ta đã sắp xếp người chuẩn bị thịt rượu không bằng trước đi xuống ă n cơm tại đông thôn vương phong cùng ngưu chu ở giữa có thể nói là cây kim so với có dâu thủy hòa bất dung dù sao đối với vương phong tới nói mặc dù tự mình tôn nữ chỉ là chu minh hồ thiết thất nhưng này lúc hai người ân ái vô cùng tuy là thiết thất lại tình như vợ chồng hơn nữa còn có mang thai Chỉ muốn sống t ố t k i n h d o a n h chu á i kia tự m ì n liền h gia đứng cuộc cái cái khởi những cái ngày cùng chu gia thông gia thị tộc thái độ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nếu là chu gia thế yếu những ngày thị tộc nhà giàu tự nhiên nghĩ là nuốt mất chu gia cơ nghiệp nhưng bây giờ chu gia trở thành tiên tộc với lại hậu bối có người kế tục chu huyền, huyền ngai lắc đầu chỉ vào chỗ kia thâm thúy hang động nói ra đi tìm một số người đến đem huyền động này làm mở nhìn xem bên trong có hay không cái khác chuột mái ấy vương phong mặt mo xá lạ sau đó liền có mười mấy vương gia hán tử đi đến vương phong vương huy ngăn cách hai thôn vương gia tự nhiên cũng thuận thế biến thành hai nhà mỗi nhà chỉ có hai mươi người mà chu gia chỉnh hợp những cái kia nạn dân bên trong cũng có một số người đinh không tính ít nhà khiến cho vương gia chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó thôn thái bình rất khó tại một thôn trở thành độ bá tại cái khác ba thôn đã có tình huống như vậy chu trường hà cố ý đem nhà hộ đánh tan khiến cho các thôn quản sự tuy mạnh nhưng trong thôn đều có ba bốn hộ không kém người ta có thể kiềm chế lại bọn hắn chu gia còn từ người nha tử trong tay mua một chút em bé cùng tự mình những gia đinh kia hải tử nuôi cùng một chỗ toàn bộ ban thưởng họ chu chính là dự định đ ồ i nuôi bọn hắn đối với mình nhà trung tâm sau đó một chút xíu xếp vào đến các thôn đi đợi đến chu gia chấn dựng lên bốn thôn đều có chu thị người ta liền rốt cuộc không cần lo lắng phát sinh sự đoan như chu nhìn qua một màn này càng là trong lòng không ngừng chửi rủa l ã o già này thật sự là cái gì đều chuẩn bị xong ai những cái tia vương g i a hán tử cũng nghiêm túc ơ lấy quốc chim cái quốc ngay tại cái tia làm khí thế ngất trời nhưng cái này một đạo quả thực có chút làm người ta giật mình hang động c h ọ n vẹn bốn lượn hơn mười triệu thâm nhập dưới đất chừng ba người cao trong đó càng là đ a n chéo nhau phức tạp nếu không phải vây quanh hang động đào móc chỉ sợ một hai ngày đều không thể đào xong ngưu chu xin lỗi cười nói ngũ thiếu ra chúng ta cũng là phái người đã qua nhưng huyện động này sâu không thấy đáy càng là không biết mấy cái lối ra với lại chúng ta đào một lần cái k i a chuột yêu liền trong đêm tập kích một hộ mọi người thật sự là có chút kiên kỵ không dám chu huyền nhai không có trả lời chỉ là yên lặng nhìn qua những cái k i a hán tử đào móc có chuột có hán tử quá sợ hãi cơ lấy trong tay quốc chim hướng phía dưới đập tới một cái chừng dưa hầu lớn nhỏ ô chuột công phát ra tiếng kêu thảm trực tiếp bị quốc chim ném ra một cái lỗ máu, máu thịt bé bét coi như thế con chuột này vẫn là hồn nhiên không để ý địa chạy trốn ra ngoài tốc độ nhanh như kinh lôi nhưng hán tử này điên cùng dùng khí cụ đi nện nhưng đều là rơi vào khoảng không cuối cùng vẫn là vương phong càng già càng dẻo dai rơi lên một khối thành đầu trực tiếp đem cái kia chuột đập bay cả thân thể đều bị nện đến thối nát hấp hối chu huyền nhai chỉ là lướt qua liền đem ánh mắt rời trở về con chuột này chỉ là vóc dáng hơi lớn không hướng mặt trước cái kia con chuột trở thành tinh phi cầm tẩu thú cùng người cũng không phải cái gì đều có thể thành tinh họ yêu có thể tu hành đó cũng đều là thiên địa yêu quý người nổi bật cuối cùng có thể thành yêu càng là thiếu chi lại thiếu giống những cái kia cường đại yêu tộc cũng là hắn lao tổ trở thành đại yêu về sau hậu thế càng có hy vọng thành tinh mới dần dần sinh sôi thành một phương yêu tộc lại đào sâu ba trượng một cái một trượng lớn nhỏ động quật liền xuất hiện ở trước mặt mọi người trong đó thoát ra mấy chục cái bình thường lớn nhỏ đại hát chuột cuối cùng đều đều bị những hán tử này từng cái chục chết vương phong hướng phía người bên cạnh phân phò nói quay đầu tổ chức người diệt chuột để tránh lưu lại thai hoàng h m thật nhiều tiền a đột nhiên có người hét lên kinh ngạc âm t h à n h chỉ gặp cái kia động quật bốn phía còn có rất nhiều lỗ nhỏ những cái kia trong lỗ nhỏ chất đống lương thực cấp loại còn có một số đồng tiền vàng bạc thậm chí còn có một số phụ nhân c h â u đ á o đồ trang x ư c những hán tử này ánh mắt nóng bỏng từng cái hận không thể xuống dưới nhà tiền chu huyền nhai lại bị đống kia hạt kê bên trong một vật hấp dẫn đó là một viên trừng lớn trừng cái trứng gà tím đen hạt giống liền như là một khối cơi bảo thạch đầu giống như nhưng mặt ngoài có từng tia từng tia chất gỗ hoa văn tại ánh sáng chiếu xuống kỳ phản bắn ra hơi nhạt ô quang thử kim đẳng chương bảy mươi hai minh phong loại kim dây leo nếu không phải lúc trước trương đình lưu lại bả chu huyền nhai thật đúng là nhận không ra cái này t ử kim đằng hạt giống hắn nhìn về phía viên kia tựa như thạch đầu hạt giống ánh mắt c à n g phát h ỏ a nhiệt dù sao t ử kim đằng thế nhưng là cực kỳ đặc thù nhất giai thượng phẩm linh thực dễ của nó có thể cố n ú i ngưng thổ tụ linh rất khí cho nên cũng được xưng là sơn thần dây leo mà hắn dây leo đen như mực cứng rắn vô cùng tựa như cứng rắn kim thạch chính là thượng đẳng đê giai linh tài hắn diệp tử đỏ tiến như máu có thể dùng để làm thuốc luyện đan chân quý nhất chính là thứ nhất năm một kết trái cây hắn trái cây tại ngây ngô chưa có lúc thì là nhàn nhạt màu đỏ tím mà trong khi thành thúc lúc trong đó liền sẽ ngưng tụ một sợi kim cương chi khí cho nên cũng được xưng là tử kim quả tử kim quả ẩn chứa linh khí nồng nặc có t h ể t ù y phạt xương hiệu quả p h à m nhân phục dụng thì bách bệnh bất xâm sống lâu trăm tuổi còn nếu là tu sĩ phục dụng liền có thể luyện hóa trong đó một tia kim cương chi khí đối t ự thân có không tầm thường l í c lợi bình thường kim cương chi khí phong mang lạnh thấu xương hơi không cẩn thận liền sẽ tự thương hại mà cái này t ử kim quả bên trong kim cương chi khí lại hồn nhiên khác biệt hắn tại có cây ôn dưỡng dưới ít đi một phần phong mang tất lộ hấp thu bắt đầu cực kỳ ôn hòa chính là kim đạo tu sĩ chạy theo như vị tu hành bảo nhưng nhưng lại có một cái thiếu sót thật lớn đó chính là sinh trưởng tốc độ cực chậm một năm miễn cưỡng chỉ có thể sinh trưởng vài thước muốn hắn trưởng thành nhất thiếu cần vài chục năm q u a n cảnh bất quá cái này đối với chu gia tới nói lại tính không được là thiếu hụt tu hành gia tộc mặc dù rất nghèo rất q u ấ n bách nhưng nhiều nhất chính là thời gian chỉ cần đem c h ồ n g ở tộc địa bên trong lại dốc lòng chăm sóc hắn tổng có thể trở thành gia tộc cơ nghiệp thứ nhất Nhất là khả năng tụ linh dẫn khí cái này đối với chu gia mà nói thế nhưng là cái đại hy sự tứ cực định nguyên trận mặc dù phạm vi lớn nhưng là hy sinh một bộ phận tụ linh cùng ngăn địch hiệu quả mà bây giờ tử kim đẳng vừa vận đền bù cái này một thiếu hụt nếu là bạch khê sơn linh khí rồi giáo chút tu sĩ kia tu hành bắt đầu cũng sẽ nhanh chóng không thiếu mà những cái kia hoa cỏ cây cối tại linh khí tẩm b ổ hạ cũng sẽ chậm chạp sinh trường cuối cùng mọc ra một chút linh thực đi ra cho dù là không vào giai linh thực hắn cũng có thể rất nhỏ địa dẫn tụ linh khí vòng đi vòng lại dưới cái này chưa chắc không thể trở thành tự mình cơ nghiệp thứ nhất như cái kia bình mây hoàng thị lấy thanh tùng nghe tiếng tại tiên tộc bên trong chu huyền nhai trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều sắc mặt hơi hơi biến hóa như, như vô sự dù sao hiện ở chung quanh có thật nhiều p h à m nhân nếu là bị bọn hắn nhìn ra vạn nhất tiết lộ phong thanh cũng là cực kỳ không tốt chu huyền ngai nhẹ g i ọ n g nói ra đem động quật đào lớn chút cẩn thận còn có chuột q u á i cất giấu hiện tại động quật cao như thế hắn nếu là vội vã không nhịn nổi địa nhảy đi xuống khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác hoài nghi mà để bọn hắn xuống dưới chu huyền ngai cũng không tốt để bọn hắn đem cái tia tử kim đằng cho mình lấy đi lên cái tia phương pháp tốt nhất chính là đào hang đ ộ c lớn để hắn có thể thản h i ê n đi xuống phía dưới này năm thành tai bạo coi như là đại gia hỏa vất vả tiền thưởng quanh mình những hán tử này lập tức nghe được lửa nóng. từng cái kinh lực tăng vọt làm được khí thế ngất trời chu huyền nhai bên cạnh thân vương phong lại là hơi kinh ngạc hắn đối với chu ra mấy cái đời thứ ba vẫn hơi hiểu biết cái này chu huyền nhai từ trước đến nay trầm mặc ít nói không hiểu thế tục hôm nay như thế nào cũng có chút thông h i ể u đạo lý đối nhân xử thế nhưng hắn cũng chỉ là làm chu huyền nhai tuổi tác phát triển có chút khai khiếu cũng bắt đầu biết được thế tục tỉnh cho nên về phần một bên khác như chu thì là vui vẻ ra mặt dù sao không biết được chu huyền nhai tính tình toàn cho là to l ư ợ khí không quan tâm những n à y tục vật đều ra sức chút cẩn thận chút, đừng để chuột cắn đầu ngóng chân n lưu chu lớn tiếng hét lớn càng là tự mình chạy tới bưng tới nước trà như cái thân mật người hầu giống như vây quanh ở chu huyền nhai m ộ n phía không bao lâu liền đào ra một đầu tương đối bằng p h ẳ n g thông đạo nối thẳng động cật dưới đáy chu huyền nhai nhanh chân đi đến phía dưới nhìn chung quanh giống như là đang đánh giá những cái k i a vàng bạc tài bảo cuối cùng từ đó chọn một chút nhìn xem chân quý châu b á o còn có một số thỏi văn g tử v ề phần cái k i a tử kim đằng hạt giống đã bị hắn mịt mở dấu đến trong tay á o các loại chu huyền nhai đi tới những cái tia hán tử liền giống như là nhận được chỉ lệnh đồng dạng bắt đầu lẻn đến trong động cật phong thưởng quay đến vô cùng ch chu huyền nhai hướng phía bên cạnh thân hai người chắp tay nói phong bá thuyền thúc ta liền đi về trước vương phong hai người còn muốn giữ lại vài câu nhưng cái k i a hán tử ồn ào t h a n h âm liền chuyển tới cái này là của ta người nhà chớ cùng ta đoạn đi n g ư ơ i mẹ nó cái này rõ ràng là ta trước nhìn thấy dù sao cũng là hai người tộc nhân hỗn loạn như thế thô bị tình huống khiến cho sắc mặt hai người xanh đen chỉ tiếc rèn sắc không thành thép chu huyền nhai lúc này mới mang theo mấy cái tộc binh hướng chu g i a trấn chạy đi vừa đến chu ra trấn hắn liền đem tộc binh về đến chu trường hà nơi đó sau đó không dám chút nào lưu lại liền hướng về bạch khê núi chạy đi huyền nhai a đ ạ i ca ta cái này có một ít chu trường hà còn chưa kịp hàn huyên vài câu trước mặt liền chỉ còn lại chu huyền nhai bóng lưng hắn cười lắc đầu trong mắt lại có một phần đắng chắt là tịch chu trường khê chết khiến cho hắn ấy n ấ y không thôi mà cái này ấ y nấy thì hóa thành đối với những khác đệ đệ yêu hắn cũng muốn nhiều cùng những này đệ đệ ở chung một hồi nhưng bây giờ mấy cái đệ đệ đều đã lớn hơn rồi cho dù là muốn ở chung cũng không dễ dàng như vậy l i ê n ngay cả cùng chỗ tại chu g i a chấn thân đệ đệ chu trường a n đối với hắn cũng có mấy phần xa lánh khách khí trốn ở cái kia trong thư viện ngày thường gặp nhau thời gian cũng không nhiều chớ nói chi là chu huyền nhai chu minh hồ hai người đợi ở trên núi không thể phổ biến cũng liền bây giờ tại thư viện đọc sách tiểu đệ chu bách ngược lại là thường tới tìm hắn mặc dù đều là tìm hắn đòi tiền nhưng hắn lại là đánh đáy lòng mừng d ỡ chỉ là chu huyền nhai tốt xấu là hắn dốc lòng chăm sóc qua đã nhiều năm bây giờ lại như vậy ngay cả chào hỏi đều không đánh tóm lại là có mấy phần lòng chua sót nhưng hắn làm sao biết chu huyền nhai không phải lạnh nhạt không chào hỏi mà là không dám lưu lại hắn sợ trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn cũng chỉ có đem từ kim đằng loại đến bạch khê núi hắn có thể chân chính an tâm chu huyền nhai một bước vào đại trận lập tức thở dài một hơi lúc này mới chậm rãi địa hướng về trên núi đi đến sau đó ở trong núi tìm được đang tại trồng cây chu bình phụ thân như thế nào là ngài tự mình tại loại cây này chu huyền ngai nghi hoặc không hiểu theo lý thuyết gieo trồng hoa c ỏ cây cối những chuyện nhỏ nhặt này để hạ nhân tới làm thuận tiện cũng không cần đến chu bình tự mình đến ai chu bình cười nói bởi vì nếu là hướng c ỏ cây bên trong rót vào linh khí liền có thể làm cho hắn trong nháy mắt tỏa ra sự sống chín thành chín có thể sống sót với lại dáng rất tốt hơn nói xong chu bình liền hướng trước mặt tiểu thụ bên trong dốc vào mười sợi linh khí chỉ gặp cái kia nguyên bản hệ p ả i suy sụt cành cây lá cây lập tức chi lăng bắt đầu lá cây xanh b i ế t có ánh sáng phảng phất tràn đầy sinh cơ đồng dạng chu huyền nhai nhìn qua một màn này rơi vào trầm mặc nhưng càng nhiều hơn chính là nhộn trí tức giận mình vô dụng hiện tại hắn cùng ca ca đều có mười một mười hai sợi linh khí nhưng riêng là trước mặt nhỏ như vậy cây t ố i đều muốn mười sợi nếu là cao to đến đâu một chút chẳng phải là một gốc liền muốn hao phí toàn thân linh khí có thể thật là vô dụng a chu bình tự nhiên nhìn ra chu huyền nhai tâm tư cười nói ta hiện tại là gia tộc người mạnh nhất tự nhiên muốn đều nhờ gánh một vài gia tộc gánh nếu là ngay cả ta cũng không nguyện ý gia tộc kia lại có ai nguyện ý đâu mặc dù ngươi cùng minh hồ còn k h ô n g mạnh nhưng không có nghĩa là các ngươi đối với gia tộc cống hiến liền nhỏ mà ngươi nhìn ngươi trường hà đường hình hắn mặc dù không phải tu sĩ nhưng lại cầm giữ gia tộc sản nghiệp đem chỉ hạ quản lý ngay ngắn rõ ràng ngươi trường an đường hình cũng đang dạy dỗ tộc nhân đọc sách tập viết ngươi cùng minh hồ bảo hộ lấy gia tộc an uy mặc dù lực lượng có phân chia lớn nhỏ tài cán có mạnh yếu có khác nhưng mỗi người đối với chúng ta cái nhà này tới nói đều là cực kỳ trọng yếu đều tại vì gia tộc thịnh vượng cố gắm mà ta mặc dù bây giờ vất vả một chút cũng là hy vọng các ngươi trưởng thành lại để cho vi phụ hưởng hưởng thành phố mà chu huyền nhai khoẻ mắt mơ hồ có lệ quang lấp lóe vội vàng nhìn xuống cảm xúc từ trong cửa tay áo lấy ra t ử kim đằng h ạ n giống thanh â m có chút n h ẹ n ngào khẳng khẳng phụ thân ta tại đông thôn phát hiện t ử kim đằng chu bình xưng sở nhận lấy tinh tế tường tận xem xét c h ậ t mừng rỡ cười to tốt tốt tốt ta muốn đem nó loại đến minh p h o n g chống đi tới ta muốn để nó chứng kiến ta chu g i a hương thịnh chương bảy mươi ba bê bối chu g i a hậu viện hoàng thị xế chiều ngồi ở chủ vị lại là bi thống giận dữ mà cái khác một đám nữ quyến ngồi vây quanh bôi phía không ngừng lên án lấy phía dưới quỳ thu nguyện lâm thị thân là chu gia đích tôn phu nhân, giờ phút này giận không chỉ vào thu nguyệt nổi giận mắng tiện đệ tử không biết liêm sỉ đồ vật thật sự là si tâm vọng tưởng thế mà còn dám câu dẫn lao thái ra một bên trần nghiệm thu băng lanh nói ra thu n g u y ệ t ta chu ra không xử bạc với ngươi bảo đảm ngươi háo cơm không lo ngươi thế mà còn dám đi như thế vọng sự tình đơn giản liền là gan to bằng trời bên cạnh những bọn tiểu bối kia thê tiếp h ngồi tại hai bên cũng là ngươi một lời ta một câu lên ăn lấy nhưng nếu là nhìn kỹ các nàng cũng đang không ngừng đánh giá hai vị phu nhân sắp mặt trong lời nói cũng tại có chút kích thích mấy thần kinh người muốn mượn lựa giận để hai vị phu nhân đem thu nguyện giết chết theo chu gia đại nghiệp đại hậu thế cũng bắt đầu khai chi tán diệp riêng là chu trường hà liền có một vợ một thiếp tôn thị cùng tiến thị liền ngay cả con cái đều có hai cái một là chu thừa cản một cái khác thì là cái nữ hoa tử đặt tên là tuần tiến vân đích tôn hai mạch cũng có một hiệu thị cùng hắn trong bụng con mổ c ô i từ trong bụng mẹ nhị phòng chu minh hồ cũng có hai thiếp vương thị cùng châu thị ngoại trừ một hiệu thị bên ngoài bốn vị khác thế thiếp cái nào không phải đại biểu cho chu ra dưới trướng một phương thị tộc còn có trường an huyền nhai cùng chu bách ngày sau bọn hắn cũng sẽ lấy vợ sinh con từ đó một nhà biến thành nhất tộc không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thân sơ phân biệt đều muốn cho mạch nhà mình tranh thủ càng nhiều cơ nghiệp mà bây giờ cái này thu nguyệt thế mà câu dẫn chu đ ạ i sơn bây giờ càng là đã mang thai chấn ai lạc địa vậy liền mang ý nghĩa chu ra muốn lại nhiều m ộ t p h ò n g bọn hắn vợ lớn vợ bé lợi ích liền sẽ bị hao tổn giờ phút này tự nhiên là đoàn kết bắt đầu nhất trí đối ngoại nhất là cái này tam phòng còn không phải hoàng thị xuất g a tiên thiên liền cùng vợ, lớn vợ bé không hợp nhau liền càng không thể chịu đựng về phần xa xa những nha h o à n kia tỷ nữ có chút thờ ơ lạnh ạ t cười cái tia thu nguyệt si tâm vọng tưởng có chút ánh mắt lấp lóe để lộ ra một chút không giống nhau ý nghĩ các nàng cũng là tức giận mình lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu dù là không thể mở lại một phòng nhưng bạn nhất bị cái nào vị thiếu gia coi trọng cũng có thể mẫu bằng t ử quý vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt rốt cuộc không cần hầu hạ người a phía trên hoàng thị trầm rãi mở hai mắt ra đục ngầu không rõ lại là liếc nhìn một phía một chút liền xem thấu những nô tỳ đó tâm tư chất quát thu nguyệt phạm t ư ợ n g không biết tôn thi mang xuống cho ta hung hăng đánh xuân lan quản giáo không nghiêm phạt ba tháng tiền tháng đứng bên cạnh ra tới một cái thành thục phụ nhân hạ thấp người hướng phía hoàng thị nói xuân lan biết sai từ khi chu hồ được gan bại thành một thôn quản sự hồi hương cùng chu tư tư liền cũng đi theo chu thạch quả phụ xuân lan liền trở thành chu gia nữ quyến quản sự về phần hắn nhi t ử chu lượng cũng thành chu bách tiếp thân tư h đồng xuân lan một đứng ra liền có mấy cái t ỷ nữ tiến lên liền muốn áp lấy thu nguyện số dưới mà cái kia thu nguyện bụng dưới có chút hở ra cũng chính bởi vì hắn đã giấu không được lúc này mới bị nhìn ra m á n khỏe nàng vốn đang không tiêu ngạo không tự ti cho là mình mang thai chu gia loại liền có thể gối cao không lo nhưng bây giờ nhìn thấy địa bộ này lập tức hoàng hồn vội vàng không ngừng dây rồi lấy cầu khẩn hô to lao phu nhân thu nguyệt biết sai ngài tha thu người ta nàng hiện tại mới mang thai bốn tháng nếu là bị đánh một trận rất có thể sẽ sinh non còn thế nào có thể có vinh hoa phú quỷ a thu nguyệt nghi ngờ chính là chu gia cốt đ ủ c á i k i a thu nguyệt còn tại cái k i a đau khổ cầu khẩn hoàng thị lại là chán ghét ngắm nhìn liền giống xua đổi u rồi m ô i p h á t tay nàng biết nếu là ngay cả chuyện này đều không nghiêm trị ngày sau những nô tỷ đó liền sẽ tâm sinh tặc niệm còn biết đem chủ ý đánh tới con cháu nhà mình trên đầu lại tại lúc này một đạo còn xuống thân ảnh tại người hầu nữa run run dày dày địa đi đến thu nguyệt giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng l i ề u mạng tránh thoát mấy người trói buộc ô m chu đại sơn chân cầu khẩn lao ra ngươi mau cứu thu nguyệt đi thu nguyệt không muốn chết chu đại sơn xuất hiện khiến cho mấy cái kia kéo dài tỷ nữ cũng không khỏi địa đứng ngay tại chỗ quay đầu nhìn hướng lên phía trên hoàng thị kéo cũng không phải không kéo cũng không phải hoàng thị đột nhiên đứng lên sắc mặt lạnh như băng nhìn qua chu đại sơn mấy chục năm kết tóc tình d u y ê n hiện tại mắt nhìn thấy nhà hưng tộc đựng chu đại sơn thế mà cùng tỷ nữ cấu kết làm ra như thế sự tình nhất định phải quấy đến gia tộc bất an mới bằng lòng bỏ qua đúng không hoàng thị ngữ khí lạnh như băng nói lao đầu tử ngươi tới làm cái gì chu đại sơn tặng h ắ n một cái cái kia còn x u ố n g giàn mua thân thể lại tránh ra thu n g u y ệ t tay cầm hướng về phía trước rào bước tiến lên ta tới thăm các ngươi một chút h ắ n cũng biết nếu là mình hiện đang t h i ê n v ị sẽ chỉ dẫn đến phía dưới người tâm tư bất định coi như một cứu cũng chỉ có thể là vụ n trộm cứu thu n g u y ệ t đột nhiên tuyệt vọng hai mắt tan giã không ngừng nhưng vẫn là hướng về chu đại sơn không ngừng do xét xuất thủ trưởng yêu cầu xa vời đạo thân ảnh kia quay lại lao ra cầu ngài mau cứu thu n g đi cầu ngài mau cứu trong bụng hải tử hải tử là vô tội đỏ a hai bên tỷ nữ nhìn thấy địa bộ này lập tức sinh long h o ặ c hồ đem thu nguyệt giáp bắt đầu tựa như một đầu như chó chết hướng ra phía ngoài lôi kéo không bao lâu bên ngoài liền chuyển đến thê thảm kêu to bốn phía những cái kia tỷ nữ nhao nhao cúi đầu xuống thở mạnh cũng không dám n ử a phần có rất người nghe bên ngoài kêu thảm thân thể cũng không khỏi địa run lên chu đại sơn lại là chậm rãi tiến lên sau đó ngồi tại hoàng thị bên cạnh lúc này mới khiến cho hoàng thị sắc mặt thong thả không thiếu không bao lâu chu bình mới xuất hiện tại trong đường sau lưng chính là chu hành còn có chu minh hồ hai huynh đệ tại nửa năm trước hắn liền ngưng đã luyện thành một phương trong núi thanh khí nguyên chính thức trở thành một nguyên luyện khí tu sĩ nguyên bản còn tại kim dây leo đàm nơi đó d ấ n tụ tứ phương linh khí ôn dưỡng lớn mạnh linh khiếu ai biết trong nhà lại xuất hiện như thế bê bối lúc này mới vội vã địa chạy đến nhưng một phe là mẹ của mình một bên là phụ thân của mình hắn cũng không khỏi địa phạm và khó nhất là phương mới tiến vào lúc liền nhìn đến sân vườn cái kia tỷ nữ đã bị đánh đến ra chóc thị bong trên mông quần áo cùng huyết nhục dính liền thê thẳng ấ c nhìn qua trong đường tình huống chu bình thấp giọng nói ra minh hổ người đi bên ngoài nhìn xem nếu là cái kia tỷ nữ trong bụng hải tử vẫn còn liền bảo trụ tính mạng của nàng. sau đó đưa đến thôn c h ấ n vậy đi nếu không có nói vậy cũng chớ để nàng còn sống dù nói thế nào đó cũng là tự mình phụ thân hải tử cũng là hắn người chu ra dù là rất có lý do thoái thác cũng không có gì lớn ngày sau để hắn dưới chân núi làm ông nhà giàu còn có thể trợ giúp tự mình khống chế c h i hạ về phần cái kia t h nữ vô luận như thế nào chu bình cũng sẽ không để hắn sống sót chu bình hai mắt hiện lên một tia l a n h quang hắn muốn khiến cái này hạ người biết muốn m u bằng tử quý tuyệt đối không thể chu minh hồ lên tiếng liền dẫn huyền n h a rời đi mà chu bình hai huynh đệ thì là đi lên trước dốc lòng an ủi chu đại sơn vợ chồng mà ở bên ngoài trong đ ì n h viện cái kia thu nguyệt đã bị đánh đến hấp hối mắt nhìn thấy liền bị đánh chết lại bị chu minh hồ ngăn lại hắn tiến lên xem xét một hai không thấy được xuất hiện đại quy mô chảy máu sau đó liền hướng hắn trong cơ thể rót vào không thiếu linh khí dùng cái này đến tục ở hắn tính mệnh về phần thai nhi còn ở đó hay không cái kia liền không nói được rồi chu minh hồ nhìn lên trước mặt mấy cái tỷ nữ hắn tất cả đều là lâm thị trong nội viện theo chủ tử nhà mình tính tình từ trước đến nay sẽ không nói lung tung mấy người các ngươi đem nàng mang lên tiền viện trên xe bỏ đi tuất tam thiếu ra các nàng cũng không dám hỏi nhiều g ơ lên thu nguyệt xuyên qua nặng trọng môn hộ đi vào tiền viện một cỗ xe b ò trước phía trên chất đầy dơ bẩn tạp nhạp dâm dạng xe những vị trí khác còn để đó không thiếu trên núi vật dơ bẩn những tỷ nữ này không khỏi lộ ra thương xót c h i tình thậm chí là thọ tử hồ bi cái này xe b ò vẫn luôn là vận chuyển trên núi ô huế rác rời đi dưới núi hiện tại đem nửa chết nửa sống thu nguyệt ném ở phía trên xem ra chủ gia đều không muốn cái này ti tiện bóng chết ở trên núi đây là sợ điếm ố tiên sơn a ngày sau nếu là các nàng chết rồi chỉ sợ cũng không có tư cách chết tại tiên sơn a nhưng các nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy tiện tay liền đem thu nguyệt ném ở phía trên nhưng lại không có chú ý tới nguyên bản khí tức không ngừng yếu đối thu nguyện lại dần dần nhẹ nhàng lên không quá sớm liền mất đi cũng làm cho người nhìn không ra bởi vì trong đất lương thực còn không có mọc r a chu trường hà liền tiếp theo lấy công thay mặt cứu tế hương xây nhà v ư ơ n g v ứ c mở rộng bốn thôn cùng chu i a trấn ở giữa con đường tại mấy tháng không ngừng kiến tạo khai thác giới chu i a trấn đã có kích thước nhất định vốn có n ư u ra thôn phòng ốc phần lớn bị săn bằng thay vào đó là đường phố rộng rãi phòng ốc mặc dù phần lớn vẫn là để không trong đó nhất có mang tính tiêu chí chính là một phương chiếm diện tích vải mẫu thư viện trong đó còn có không thiếu hài tử chính ở trong đó chơi bừa đều là các thôn vừa độ tuổi hài đồng cùng chu ra một đám chủ tớ hài tử chu trường an ngồi ở trên một khối đá nho nhã hiền hòa nhìn qua một đám hài tử chơi đ ù a nhất là nhìn xem trong đó chu bách cùng chu thừa cản ánh mắt tẩn chứa nhàn nhạt, nhạt đua tình thứ tư mau tới truy ta ạ chu bách dẫn theo đống cắt ở phía trước chạy chu tư tư thì ở phía sau hoàn t h à n h tiếu ngữ truy về phần chu lượng thì giống như là một cái tiểu tùy tùng giống như theo sát tại phía sau hai người từ khi chu thạch chết rồi chu lượng cảnh nộ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nguyên bản hắn là quản sự c h i tử chứ chu gia dòng chính bên ngoài lớn nhất quyền thế tử đệ nói là chu gia c h i thứ đều không đủ nhưng bây giờ lại chỉ là chu bách tiếp thân tư đồng thiên n g uyên t r í n h l ệ n h đã đánh s ụ p một cái sáu tuổi h ả i tử hắn không dám triển lộ một chút xíu cảm xúc chỉ có thể giống đầu chó sủ kiệt lực định nọ chu bách mà chu tư tư lại là tới cảnh n ộ tư phản chu hổ một khi trở thành một thôn quản sự chu tư tư tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên chỉ là nhìn qua chu tư tư cùng chu bách khoái hoạt chơi đùa trong mắt của hắn không khỏi nổi lên một tia oán hận nhưng lại giấu cực sâu tại chu gia trấn phía đông Còn có một phương đại trạch viện, hắn có Chu Chu lạnh lùng đại trạch nhìn qua trên xe bỏ thu nguyệt sau đó quát mang lên thâm viện đi khóa bắt đầu cái kêu hai cái người hầu lập tức tiến lên thô lỗ đem thu nguyệt nâng lên thu nguyệt tựa hồ cảm giác được cái gì chợ bừng tỉnh không ngừng dậy rồi lấy nhưng thương thế khiến cho hắn thân thể suy yếu liền càng sẽ không là hai cái hắn tử đối thủ liền ngay cả miệng đều bị che không phát ra được nửa điểm tiếng văng đến cuối cùng thâm viện hắc á m triệt để đem thu nguyện bao phủ cho đến biến mất không thấy gì nữa nàng sẽ bị cầm tù tại không thấy ánh mặt trời sâu trong nội viện vượt qua cuối cùng này mấy tháng thời gian hai tử giáng sinh vào cái ngày đó liền cũng là nàng chết thời điểm t r ư ơ n g bảy mươi bốn ba năm thoáng qua ở giữa liền đi qua ba năm sinh mệnh luôn luôn nhỏ bé nhưng lại vĩ đại phủ nam dương ngày xưa bi thảm thê lương tri tướng bây giờ đã không còn ngàn dặm đất nung một lần nữa bị lục thực lan tràn phi cầm tẩu thú phồn diễn sinh sống triều đình cùng các phương tiên tộc vì tốt hơn địa khôi phục nguyên khí cũng là đang cực lực đ i ệ rộng rãi hậu đãi khiến cho chính thanh người cùng phàm nhưng bây giờ nhân khẩu lại có ít hoàn toàn là ruộng nhiều người thiếu cục diện chu gia tự nhiên là không hạn chế địa để bọn hắn loại có thể loại nhiều thiếu là nhiều thiếu lại thêm chu gia chỉ lấy lấy hai thành tiền thuế đất khiến cho những phạm nhân này bách tính có thể để giành được đại lượng lương thực gia sản tại có thể ăn cơm no về sau tự nhiên là không ngừng mà sinh con dưỡng cái lúc này mới khiến cho ngắn ngủi thời gian ba năm chu gia chỉ hạ nhiều hơn bảy trăm đứa bé bình quân mỗi hộ đều sinh con trai hai ba ngụm đợi đến những hải tử này trưởng thành cũng chính là bốn thôn phân liệt thời điểm bởi vì một thôn phụ cận rộng u đồng là có hạn muốn dưỡng dục càng nhiều người tự nhiên là muốn đi những cái kia không người trồng trọt khu vực xây nhà lập thôn loại này chỉ số tính chất bạo tăng xu thế sẽ một mức tiếp tục thẳng đến đạt tới mảnh đất này có khả năng gánh chịu cực hạn liền ngay cả chu bình cũng không có dự liệu được những phạm nhân này sẽ như thế thuật pháp chỉ cần có thể ăn cơm no nhìn thấy sinh hoạt hy vọng liền sẽ một đ ư ớ c sinh cái này khiến cho hắn đều vội vàng sửa lại một cái chính sách cái kia chính là muốn tại thư viện đọc sách liền muốn giao nạp ba mươi cân gạo mạo xưng làm học phí cũng chính là năm mươi văn dù sao nếu là toàn từ tự mình cung cấp nuôi dưỡng tự mình gia nghiệp lại lớn cũng không chịu được nổi về phần cái kia hai thành tiền thuế đất chu bình ngược lại là không có ý định đổi bởi vì toàn bộ chỉ hạ tất cả thổ địa toàn thuộc về chu gia cũng chính là nơi đây chỉ tồn tại một cái địa chủ cái kia chính là chu gia cái khác các nhà các hộ đều là tá điển đừng nhìn hiện tại có ít người nhà cày tấy hơn m ư ơ i mẫu nhưng chu gia nếu là muốn thu hồi b những phạm một một nhân, càng càng càng càng nhân này cũng â sẽ từ lúc mới bắt đầu góp nhặt t à i phú thẳng đến miễn cưỡng mới đủ sinh tức nhưng chu gia rút ra cái kia hai thành tiền thuế đất lại là vĩnh hằng bất biến minh phong tri đình Có một phương đầm lớn mắt, dù là tử kim đằng còn không có lớn lên nhưng đã khiến cho minh phong sơn đỉnh linh khí nồng nặc một chút nhất là kim dây leo đầm khu vực chu bình liền ở bên cạnh vách đá chỗ mở ra mấy phòng bằng đá hình vông làm tự mình tu hành đột phá chi địa l ú chỉ này, trong đó một đạo cửa đá từ từ mở ra, đạo đó đá mở cửa c ú Minh Hồ sắc mặt trắng bệnh, phần bụng điểm điểm n Hồ sắc c à là, là vô luận là chu bình vẫn là chu minh hổ trong mắt đều có một điểm thất lạc Thì thật, không đây cũng p linh linh với lại Chu hắn Hồ l cũng cảm nhận được cho dù là phá cảnh hiệu quả có khả năng mang tới tăng trưởng cũng đã là cực kỳ bé nhỏ hắn tức giận tức giận khí đoán mình vô năng không dùng a nếu là hắn có thể trở thành luyện khí tu sĩ liền có thể tự mình áp giải linh t â y lúa cũng không cần nhiều dao nạp cái tia bốn trăm l n h cân mà bây giờ ba năm giao nạp kỳ hạn sắp tới vô luận là hắn vẫn là đệ đệ huyền ngai đều là không có đột phá lượt k h cái này ý vị tự mình năm nay lại phải nhiều giao bốn trăm cân cái này bốn trăm cân cầm lấy đi đ ổ i linh thạch công vân hoặc là mua đăng dược cho dù là bán cho phạm nhân hiệu bơn cũng có thể kiếm lấy không thiếu tiền t à i a chu minh hồ ánh mắt lấp lóe chật cắn răng nói ra phụ thân hiện tại tứ phương ổn định lần này cũng đừng gọi định tiên ti người đến để cho ta dẫn người đi áp giải a chu m i n h lắc đầu nói không được vì cái gì ta cùng huyền ngai cầm trong tay pháp k h liền xem như đối mặt ba mươi năm mươi người cũng có thể một trận chiến chỉ cần mang người đủ nhiều đi bí ẩn một chút nhất định sẽ không xảy ra chuyện chu minh hổ lo lắng nói ra minh hổ ngươi phải biết không có cái gì so tính mạng của chúng ta trọng yếu chu bình nghiêm túc nói linh mễ chúng ta còn có thể lại loại nhưng nếu là mất mạng vậy coi như cái gì cũng bị mất bốn trăm cân linh mễ mua là bình an cùng lắm thì ăn ít một chút khẽ cắn ngôi cũng có thể để giành được đến căn bản vốn không giá trị được các người đặt mình vào nguy hiểm nếu là lọt vào tu sĩ mai phục hoặc là đạo tặc vây quét ngươi cùng huyền ngai coi như hung mạnh hơn nữa nhưng song q u y ể n cũng nan địch bù tay nếu là gặp bất chắc ngươi để vi phụ ta làm sao bây giờ chu minh hồ còn muốn nói điều gì cũng là bị chu bình đoạn âm thanh đánh gãy ta biết ngươi quan tâm gia tộc nhưng lo lắng sẽ bị loạn bên ngoài quá h i ể m ác ta lại có thể nào yên tâm h ạ n ế u là chúng ta tự mình áp giải riêng là cái kia bốn ngàn cân linh c â y lúa liền muốn ba năm cỗ xe ngựa đến vận coi như lại ẩn nấp cũng sẽ bị người phát giác một khi tin tức do gì những tán tu kia ma tu còn có thế lực khắp nơi như thế nào không tâm động chớ nói chi là còn có phía đông hoàng thị chu bình một lời nói khiến cho chu minh hồ càng trầm mặc hắn lại sao lại không biết những này nhưng lo lắng sẽ bị loạn càng là trong lòng còn có một tia lòng chờ may mắn nghĩ mới có ý tưởng như vậy chu bình gặp chu minh hồ vẫn không hề từ bỏ trong lòng k h ẽ thở dài một cái chỉ gặp hắn ống tay h á o vung lên trong cơ thể một phương khí nguyên không ngừng tan giã mà bốn phía đột nhiên c u ồ n g phong gạo thét huyện như phong long đang gầm thét t r u n g quanh cây cối lay động không ngừng chu huyền n g a i tức thì bị thổi đến ngã trái ngã phải suýt nữa đứng không vững thân hình cảm nhận được sao đây vẫn chỉ là vi phụ tiện tay một cách nếu là có luyện khí tu sĩ tập giết các ngươi cho dù dựa vào pháp khí có thể chống tự nhất thời nhưng cũng tuyệt không có thể chạy trốn cái kia hoàng thị trong tộc có hai vị luyện khí tu sĩ cho nên bọn hắn mới dám tự mình vận chuyển linh cây lúa nhưng nếu là chúng ta nhà dám như thế hành vi tất nhiên sẽ dẫn tới các l ộ u như quỷ xà thần ngấp nghẽ chu bình ngữ khí cái này mới dần dần h ò a hoãn nhẹ giọng nói ra lần này cũng có thể thuận tiện đem những linh thảo kia l i n h quả còn có những cái kia yêu vật h ả i cốt bán một cái nghị thoáng một c h ú t thuận tiện thông báo một tiếng lý mục để hắn đem đại bộ phận lương thực bán đi toàn đội thành hoàng kim tại ba năm trước đây chu gia mới vừa vật ăn ổn xuống lý mục liền dẫn một nhà lao tiểu tìm tới dựa vào chu gia khiến cho lý thị hiệu buôn trở thành chu gia đối ngoại trọng yếu phụ thuộc cái này lý mục cũng là bị bức phải không có cách nào hắn đã qua tuổi thất tuần mà khải linh tu sĩ thọ nguyên cùng phạm nhân không kém bao nhiêu đã là không có bao nhiêu ít thời gian có thể sống nhưng lý thị hiệu buôn hai cái cung phụng lại chính vào t r ắ n g n h i ê n hắn sợ mình sau khi chết bị tu h u chiếm tổ c h i n khách vất vả dốc sức làm cơ nghiệp bị đoạt tộc nhân bị giết chóc tự nhiên là muốn tìm một cái tốt chỗ dựa thậm chí các loại lý mục sau khi chết lý thị hiệu buôn liền có thể đổi tên là chú thị mà hắn sợ cầu chính là một nhà lao tiểu phú quý bình an hai nhi biết chu minh hồng nột ngạt nói chu bình lại là khoát tay một cái nói t ố t đừng nghể vải nghiêm mặt còn không mau cầm nhận nguyên ốm đến rất lâu không thấy được ta cháu ngoan rõ ràng mới một ngày không gặp phụ thân ngài thật lạ chu minh hồ cười khổ không thôi chu thừa nguyên chính là hắn t r ư ở n g tử vương thị xuất gia bây giờ chỉ có một tuổi nhiều nhưng nhưng lại có tiên duyên linh quang trường hai thôn sáu đã là nhất định luyện khí tu sĩ so với chính mình không biết mạnh hơn thiếu hắn cũng không chỉ một hải tử mà là còn có một trai một gái theo thứ tự là châu thị vương thị xuất gia nhưng đều là là phạm nhân tự nhiên không có chu thừa nguyên đến yêu thích nhiều mà tại chu gia tứ đại bên trong có trương i ê n d chỉ chú h t an g u y ê n m ộ đã cưới lâm lược hà nữ nhi làm vợ sinh ra một đứa con mặc dù thông minh linh tính nhưng cũng là cái phạm nhân mà trương tuấn hai nhà thông gia chu huyền ngai liền cưới trương đình tôn nữ làm vợ chỉ là trong bụng còn không có động tính chu minh hồ cũng hiểu biết cái kia nghe đồn tiểu thúc cũng chính là thu nguyễn châu nghi ngờ dòng dõi sinh ra tới cũng là phạm nhân hiện tại chính ngôi dưỡng ở một cái hộ viện bên người tính toán đợi lớn chút nữa đón thêm lên núi đến bất kể như thế nào có thể làm cho chu đại sơn tuổi già vui vẻ vui vẻ liền đầy đủ đơn giản liền là bảo đảm thứ nhất sinh phú quý làm chỉ mọt gạo thôi về phần thu nguyện thì là bởi vì khó sinh mà chết rồi ta cái này đi đem nhận nguyên ô n g đến chu minh hồ cười nói liền hướng phía dưới định viện đi đến chu bình lại là trước một bước p h o n g ra khống chế đi phong vẫn là ta tự mình đi xem một chút tôn nhi nhóm a chương bảy mươi lăm t ă n g thêm nội tỉnh chu ra định viện chu đại sơn phụ từ ba người ngồi tại trên giường gỗ nhìn qua trong nội viện mười mấy hải tử chơi đ ù a trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ những hải tử này đều là chu gia tứ đại trong đó lấy chu trường hà hải tử nhiều nhất mặc dù trưởng tử chu thừa cản tuổi tác phát triển cùng chu bách một khối đều dưới chân núi thư viện đọc sách nơi này cũng còn có tứ tử tam nữ chính là người chu gia đinh hương vượng nhất một phòng đây cũng là không thể tránh khỏi sự t ì n h hiện tại chu trường hà công việc quản gia làm chủ vì tốt hơn địa ngự hạ trị dân tự nhiên không có khả năng tránh cho địa môn bốn phía thông ra liền khiến cho thê thiếp của hắn đạt đến năm người nhiều mà tại những hải tử này bên trong cũng có một cái giống như bút b nam hải tràn đầy linh khí không giống những hải tử khác như vậy nang g bướng hiếu động cái kia chính là chu bình trường tôn chu thường nguyên cũng là chu gia tương lai thứ nhất tại đ ì n h viện nơi hẻo lánh những cái kia nữ hải cũng vây quanh ở một khối trong đó có cái khiếp nhược hướng nội hải tử một đôi mắt chính là màu nâu đậm hắn liền là chu trường khê di nữ tuần sinh đẹp linh hiện tại nhân khẩu h i ế m ít chu bình tự nhiên là tận lực để những hải tử này đều là ở trên núi sinh hoạt các loại tuổi tác lớn chút xuống lần nữa núi đọc sách dù sao tại linh khí nồng đậm địa phương sinh hơi thở cũng có thể để những hải tử này thân thể tốt một chút dù sao có bốn ngọn núi như thế nào đều là đủ ở chu đại sơn đục ngầu hai mắt nhìn hướng b ố n phía vui mừng vui nhưng càng là tuổi già xế chiều liền càng hy vọng con cháu bạn rời gối vui mừng tự nhạc nhưng nhìn tới tuần sinh đẹp linh lúc trong mắt của hắn lộ ra một tia bị thương không khỏi nghĩ đến cái t i ế n mất sớm tôn nhi trường khê lập tức hai mắt đ ấ m lệ doanh t r ọ n g h o à n nhi ngày mai mang ta đi nhìn xem trường khê một bên chu hành chính mỉm cười vui mừng c h ặ t nghe phụ thân lời nói cũng là thương cảm trầm mặc cuối cùng buồn bực thanh âm nắp lại ân trường khê chết đối với toàn bộ chu gia ảnh hưởng đều là cực lớn cho dù là bọn họ cực lực tránh cho, nhưng khi lại một lần nữa nói về lúc cũng vẫn là để cho người ta thương cảm bí thống mà từ môn hộ cái kia đi tới một người khiến cho chu thử nguyên cùng mặt khác hai đứa bé hai mắt tỏa ánh sáng chuyển lấy bước nhỏ dựa vào đi nhưng này người nhưng không có lưu lại trực tiếp đi đến chu bình trước mặt khiến cho cái k i a ba đứa hải tử thất lạc vô cùng p h ụ thân đường ca thư người tới chính là chu minh h ồ mà hắn trong tay cầm một phong mới tinh phong thư chu hành cùng chu đại sơn ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng từ khi trường hà minh h ồ mấy người công việc quản g i a về sau bọn hắn liền không lại quản sự hảo hảo mà đợi ở trên núi lường lạc chu bình tiếp nhận phong thư nhìn lên mà chu Minh mới này Hồ lúc trường i ế n lên đem Chu t tốt, tốt, tốt. An, an tại hai năm trước liền ngay cả qua ba thử trở thành tú tài hiện tại càng là thi thi hương đi chỉ cần hắn trở thành cử nhân lại bằng vào chu gia thực lực liền có thể để hắn tại thanh thủy nha môn ngưu chức vị dù sao ngoại trừ huyện lệnh trở lên tất phần quan nhất định phải từ tiến sĩ mới có thể làm còn lại nếu h huyện huyện thừa ư úy y trọng một các đám loại chức quan, thì tất cả thì quan, đều tất là từ có ử nhân đảm nhiệm. n đảm Tuy i tự m ì người h thành h trở tiên tộc, n n ư cũng chỉ có chút n g ít mấy người có tại h thu hành, ể tuyệt đ đa số triều ộ c cũng Còn có nhân vẫn như cũng là phạm nhân.、Còn、nếu phạm người là là tại t đình làm quan liền có thể cho gia tộc mang đến không ít tích lợi chí ít tin tức cũng có thể linh thông không ít không đến mức mắt ngủ người người để có năng giả mỗi người quản lý chức vụ của mình bình thường người bảo thủ không chịu thay đổi chỉ có như vậy mới có thể chân chính tộc hương ra được chu bình tiếp lấy nói ra trường hà còn nói nô tứ lục đám người chỗ sơn trại đã bị tiêu diệt sát hại trường khê hung thủ đang bị áp hướng h u y ệ nhà n chỉ là không có bắt được nô tứ lục trong ba năm này chu gia cũng không hề từ bỏ qua là chu trường khê b ả o thủ nhưng mã đại đầu những người kia trốn ở phía bắc trên núi không chỉ có không dễ bắt với lại đường xá còn xa xôi rất chu bình lại không thể tự tiện rời đi bạch khê núi liền có liên lạc chu chấn quyên tặng ba trăm thạch lương thực lấy cung cấp diện cấp chi cần Chu dù sao chu gia trung thực bàn phận liền xem như lúc trước chiếm diện tích cũng không giống cái khác huyện khác tiên tộc như thế lòng tham không đáy đối với triều đình xua đổi yêu vật đến kỳ cảnh bên trong cũng không có nói qua câu hoán hận nào chu trấn đối với thành thật như vậy bàn phận tiên tộc thế nhưng là hài lòng rất không hướng phía đông hoàng thị lông cánh đầy đủ còn càng càng c tiếp m cư tục như vậy cái này thanh thủy huyện sớm muộn cũng sẽ biến thành hoàng thị đoán cái này đối với chu trấn tới nói cực kỳ bất lợi hắn tự nhiên muốn áp chế hoàng thị nếu là lâm nhược hà dám tìm hoàng thị cái kia đừng nói hải từ tính mệnh khả năng ngay cả chức quan đều không gánh nổi Mà bây giờ Chu ra trong khởi, không kiểm chừng thể chế nói vừa vặn nói không chừng có thể dùng đến có ba năm này chu c h ấ n đem phía bắc một đám nạn trộm cắp liên tiếp tiêu diệt nhiều lần không biết nhiều thiếu nhỏ thổ phỉ bởi vậy gặp thai vạn mã đại đầu một đám cũng từ lúc đầu hơn trăm người bị q u a n binh đổ s á t chỉ còn lại mẹo con hai ba con tại trong rừng sâu núi thảm kéo dài hơi tàn về phần lúc chiếc chùm thổ phỉ mã đại đầu sơ tại một năm trước liền bị bêu đầu phân thây thủ cấp còn bị đưa tới chu ra lấy tế điện trường khê trên trời có linh thiêng ai như thế nào lại để cho ngô tứ lục chạy trốn chu hành giận mắng một tiếng chu bình an ủi hắn lệnh truy na đã truyền khắp thanh thủy huyện chỉ cần d á m g mạo hiểm đầu định trốn không thoát đại bá ngài yên tâm chất nhi chắc chắn là đường minh báo thủ một bên chu minh hồ nói ra ta không có việc gì cảm ơn ngươi minh hồ chu hành sắc mặt dần dần nhẹ nhàng hắn chỉ là khí hận không có thể bắt ở ngô tứ lục nếu có thể bắt được hắn nhất định phải từng bao đem chính tay đâm là trưởng khê báo thủ phụ thân lý thị hiệu buôn đã đem đại bộ phận lương thực sơn hàng đều bán ra nhưng tùy tiện xuất thủ bị quận bên trong hiệu buôn giảm thấp xuống không ít chỉ đổi được hai trăm bảy mươi hai hai hoàng kim chu bình khé thở dài một cái tuy nói hơn hai trăm hai hoàng kim rất nhiều nhưng nếu là phía dưới thay đổi đem đổi thành linh thạch liền sẽ đạt tới mười ba mười bốn x một nhiều nhất chỉ có thể đổi hai mươi một khối linh thạch thật sự là quá ít hắn trầm lâm một lát nói ra đi đem bốn trên đỉnh linh thảo linh quả đều góp nhặt lại đem khố phòng những cái kia yêu vật vật liệu toàn sửa sang lại hài nhi cái này phải chu minh hồ lên tiếng liền rời đi sân chu bình nhìn về phía trong đình viện hải tử chấm tư không nói trong ba năm này bởi vì tử kim đằng nguyên nhân minh phong linh khí cũng có chút nồng nặc không ít khiến cho chu gia có thể khai khẩn linh điền đạt đến tám mẫu năm điểm liền ngay cả thu hoạch cũng để cao chút dù là trừ b ỏ thượng vàng hạ cám tiêu hao trong ba năm cũng để giành được năm hai không không cân nhiều lại thêm chém giết những cái tia yêu vật từ đó thu thập vật liệu cùng bốn phong gieo trồng linh quả linh thảo chu bình tính toán các loại giao nạp song triều đình cung phụng còn lại còn lại hẳn là tại bốn mươi công vân tả hữu hãn dự định thừa dịp lần này giao nạp cung phụng thời khắc tự định tiên tin ơ i đó mua mấy đạo thuật pháp hoặc phụ lục để cao tự mình tu sĩ bảo mệnh bản lĩnh nếu là có khả năng, hắn càng muốn mua hơn môn đê giai bách nghệ truyền thừa dùng cái này tăng thêm gia tộc nội tình chương bảy mươi sáu lá đ ù a truyền thừa chu bình dùng linh khí thôi động ngọc giám khiến cho hắn chiếu sáng rặng rỡ bán ra hơi nhạt bạch quang dạng này liền có thể để ở ngoài ngàn dặm định tiên ti cảm ứng được sau đó hắn liền bắt đầu tinh tế liếc nhìn ngọc giám bên trong danh sách trao đổi muốn từ bên trong chọn lựa tâm di thuật pháp cùng truyền thừa chỉ là từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần hắn là càng xem càng tấm áp giống đan khí phụ trận cái này nóng này tu tiên bách nghệ cho dù là không trọn vẹn nhất giai truyền thừa đều tốt hơn mấy bách cao giá trên trời khiến cho chu bình t r u n g bước chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem ánh mắt không ngừng giảm xuống cùng lúc đó bên ngoài mấy trăm dặm chiêu bình quận thành bên trong trương đình cùng lý thanh hai người phong trần mệt mỏi chật vật không chịu nổi bọn hắn lần này đi d i à u dương huyện đoạt lại cũng vụng nhưng ở đường về lúc lại gặp phải ba vị luyện khí ma tu phục kích trong đó một vị c à n g là tu hành máu nói sức công phạt mạnh mẽ tuyệt đối nếu không có định tiên ti cường đại pháp bảo mang theo cường thế đem hai vị ma tu chém giết chỉ sợ hai người thật đúng là muốn lận thuyền trong ương thang đến bước vào chiêu bình quận thành trương đình mới hoàn toàn an định lại thật dài địa phun ra một ngụm t r ọ khí t r ư ơ ớ g ra nếu không cùng nhau đi ăn một bữa lý thanh thư nhưng hỏi t r ư ơ n g đình lại là khoát tay một cái nói không được lao đạo đi trước ti bên trong phục mệnh lý thanh cũng không dây dưa cáo biệt về sau liền hướng về một chỗ quán rượu đi đến t r ư ơ n g đình nhìn qua lý thanh bóng lưng rời đi trong mắt lại có mấy phần hâm mộ nếu là tự mình ra lại cái luyện khí tu sĩ tốt bao nhiêu a năm đó hắn bởi vì nhận định tiên ti ân huệ mới lấy thành tựu luyện khí hắn đại giới chính là là định tiên ti hiệu lực tám mươi năm định tiên ti mặc dù không hạn chế hắn tự do nhưng buôn ba tứ phương đoạt lại tiên tộc công p ụ n g phức tạp việt vật vô số cái này khiến hắn căn bản không có thời gian tọa chân trong nhà điều này sẽ đưa đến trương gia mặc dù cũng là một phương tiên tộc nhưng lại cùng phạm tục nhà giàu không có cái gì hai loại bởi vì trong nhà không luyện khí toa c h ấ n trương đình tự nhiên không dám tìm triều đỉnh nợ cầu pháp trận é sợ cho cho tự mình mang đến thái họa mà không có che chở tộc pháp trận dẫn tụ linh khí vậy liền không có cách nào gieo trồng linh cây lúa cũng không cách nào phát triển bất kỳ cùng tu hành có liên quan cơ nghiệp trương gia mặc dù lập nhà so chu ra sớm hơn ba mươi năm nhưng đến bây giờ đều vẫn là lấy buôn bán phạm tục tri vật làm chủ bị quản chế tại phạm nhân ở giữa hắn lại có thể nào không cảm giác bi thương đâu dù là đến bây giờ trương gia trong hậu bối cũng chỉ ra hai cái khải linh tu sĩ còn đều là tư chất cực kém vô vọng luyện khí loại kia trương đình cũng không trông cậy vào hai vị con cháu có gì hành động chỉ cần có thể bảo vệ tốt tự mình là được mà cái kia lý thanh liền không đồng dạng lúc nào tới từ triều bình quận tu hành đại tộc lý gia vốn là lý gia muốn tại triều đình đứng vững lúc này mới tại định tiên ti bày ra một con cờ ngoại trừ lý thanh bên ngoài lý gia còn có ba vị luyện khí tu sĩ khải linh tu sĩ đều có hơn mười vị tộc nhân c à n g là gần vài người thực lực cường đại đến không sợ bất kỳ hạng giá áo túi cơ ngấp n g ẽ nhìn như lý thanh là cho hắn làm phụ tá nhưng phía sau có lý gia chỗ dựa hắn cũng chỉ có thể hòa hòa khí khí t r ư ơ n g đình thở dài một tiếng sau đó liền hướng về định tiên ti phân bộ đi đến nhưng khi hắn vừa mới đem cung phụng n ộ p lên liền lại thu vào một cái mệnh lệnh bạch khê chu thị năm nay như thế nào sớm rất nhiều t r ư ơ n g đình tự lẩm bẩm chu ra hắn tự nhiên là nhớ kỹ với lại không chỉ là nhớ kỹ hắn cùng chu bình càng là thân gia đương nhiên t r ư ơ n g gia cùng rất nhiều tiên tộc đều là thân gia tại tự mình nhỏ yếu tình hùng giới hắn tự nhiên là nghĩ đến biện pháp giao hào các phương tiên tộc vạn một ngày sau đã xảy ra chuyện gì nói không chừng liền có thể cứu vớt tự mình một mạng nhưng bây giờ mới tự nguyện theo lý thuyết hẳn là còn phải lại mượn hai tháng mới đến chu gia giao nạp cung phụng thời điểm a chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì trương đình cũng không nghĩ nhiều nữa đem lý thanh tìm tới sau đó liền khống chế vân chu hướng thanh thủy huyện bay đi nghĩ sâu tính kỹ vài ngày chu bình cuối cùng là chọn chúng một môn bách nghệ truyền thừa đó chính là chế tạo lá b ừ a chế tạo lá b ừ a mặc dù thuộc về chế phủ kỹ nghệ một bộ phận nhưng lại có thể hoàn toàn từ đó tách ra thành là một môn độc lập kỹ nghệ bởi vì phù lục truyền thừa chân quý nhất chính là là như thế nào vẽ phù mà không phải khổ hề hề địa chế tạo lá bửa học xong như thế nào vẽ phù lục đó chính là một ngày thu lấu vàng ngay tại chỗ lấy tiền nhưng chế tạo lá bùa liền không đồng dạng mệt gần chết vô số cái ngày đêm cuối cùng chỉ có thể kiếm lấy chút tiền mồ hôi nước mắt chu bình lựa chọn phương này truyền thừa tự nhiên là có đạo lý riêng của nó bởi vì chế tạo lá bùa nguyên vật liệu chính là linh cây lúa c ả n h cây thân cùng ẩ n chứa y ê u ớt linh khí c ỏ cây mà những vật này chu ra đều có mặc dù những cái k i a hoa cỏ cây cối còn sen vào phà m vật cùng linh vật ở giữa nhưng tóm lại là có thể xem như nguyên liệu thứ nhất đơn giản liền là phẩm chất kém chút bao quát mấy năm trước thu hoạch linh cây lúa lưu lại cành cây thân cũng bị chút dù sao cũng là linh vật nói không chừng ngày nào liền có thể phát huy được tác dụng mà trước đây hắn sở dĩ không nghĩ tới tạo giấy cái kia chính là hắn cùng phạm tục tạo giấy có một cái khác biệt cực lớn đó chính là cố linh bí pháp chỉ có dùng thủ pháp đặc biệt đem bên trong linh khí tận lực lưu lại cố định hắn mới xem như hợp cách lá bửa nếu là lấy phạm tục tạo giấy pháp chế làm cái kia lấy được cũng bất quá là phổ thông trang giấy thôi nhưng coi như thế toàn bộ chế tạo lá bửa quá trình cũng phần lớn là từ người thường đến hoàn thành nếu không phải cố linh bí pháp nhất định phải tu sĩ mới có thể thôi động hắn sớm đã bị đá ra tu tiên bách nghệ biến thành phạm nhân s ả nghiệp bất quá mặc dù là như thế đơn sơ kém bách nghệ cũng đầy đủ muốn bốn mươi công vân khiến cho chu bình liên tục hút mấy ngụm khí lạnh nhưng hắn cũng biết đây cũng là trước mắt thích hợp nhất hắn còn chọn chúng hai môn thuật pháp theo thứ tự là phong độn thuật cùng phong cương thuật tự mình tu hành trong núi thanh khí thúc làm phong đạo bắt đầu uy lực tự nhiên muốn lớn hơn ba phần mà cái này hai môn một là công phạt chi thuật một là phương pháp bảo vệ tính mạng ngày sau tự mình tu sĩ hành tàu bên ngoài cũng có nhất định tự vệ bản lĩnh chỉ là cái này hai môn thêm một khối liền muốn hai mươi một công vân lại thêm lá bửa truyền t ự a tính cùng một chỗ liền là hơn sáu mươi công vân h ắ n cũng không khỏi địa cháy sâu bắt đầu chỉ có trương h ể n h i đạo hữu lý ấ y một h đạo hữu đã lâu không gặp chu bình bông ra kết giới đi đến trước mặt hai người chúc mừng chu huyền nhai tự nhiên là cùng ở sau lưng hắn về phần đỉnh núi kim dây leo đầm sớm đã bị chu bình điều động đại trận vì thế che đậy bắt đầu mà chu thường nguyên cùng tuần sinh đẹp linh hai cái em bé cũng giấu ở thâm viện bên trong dù sao bọn hắn còn không có tu hành chỉ cần không bị hai người nhìn thấy tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác t r ư ơ n g đình xuống thời điểm liền nhìn tới bốn trên đỉnh loại hoa cỏ cây cối trong đó có chút đều đã nhưng hóa thành linh thảo lập tức cảm khai nói chu đạo hữu ngươi đạo này trận kinh doanh thật là t ố ta trong mắt không ngừng hâm mộ nếu là tự mình cũng có thể dạng này thật là tốt biết bao a lý thanh ngược lại là không có bao nhiêu ít ba động dù sao cái này có hắn lý ra cường thịnh mà hắn tính tình ngột ngạt tự nhiên cũng không có chút nào k i n h thường liền như là một cái trầm mặc hán tử cùng sau lương đình đâu có đâu có tùy tiện loại không đáng nói đến cũng chu bình khoát tay nói trên mặt lại là lộ ra nụ cười s á lạ trương đình cũng nhìn thấy chu bình sau lưng cháu rể chu hềm nay hắn dáng người t h ẳ n g tắp có một cỗ khí khái hào hùng phong mang liền như là một thanh lợi kiếm khiến cho hắn càng thêm hâm mộ chu bình vận mệnh tốt ba đứa h à i tử bên trong liền có hai cái là tu sĩ bất quá khi nhìn đến chu ra đời thứ ba hơn mười h à i tử bên trong không có một cái nào có tư chất tâm hắn thái liền thăng bằng rất nhiều đạo h ư u năm nay trước thời hạn nhiều như vậy là đã xảy ra chuyện gì sao trương đình hỏi dù sao cũng là mình thân gia chương trình hiểu rõ chu gia dùng linh quả đến thế chấp hắn tự nhiên có thể hiểu được cái này tại tất cả tiên tộc bên trong rất là phổ biến giống bình mây hoàng thị vẫn là dùng hạt thông thế chấp cung phụ mà thế giới tri đại không thiếu cái lạ hắn còn gặp qua cực kỳ buồn nôn thế chấp vật đó là phía bắc một phương cổ tu gia tộc hắn đặc biệt bồi dưỡng t h i pháp có một thành sắc xuất đem côn trùng lồ sắc thành cổ trùng hết lần này tới lần khác ra cái q u ỷ tài nuôi dưỡng mấy cái giỏi cổ trùng cuối cùng còn lấy ra thế chấp kém chút không có đem hắn buồn muốn chết Chật, chu bình liền đem hai người dẫn tới trong khố phòng chu bình cười làm lành nói làm phiền đạo hưu đem nơi đây tất cả hàng hóa đều tính toán một chút dư t h ừ a một chút cũng đổi thành công h ơ n ta muốn đổi lấy mấy môn t h u ậ t pháp chương đình lại là có chút là tịch tuần này nhà mới mấy năm à, liền có dư tiễn trao đổi thuật pháp tự mình ngược lại còn tại phản tục dễ r u ộ n h ư n g hắn vẫn là ngừng tâm tình sau đó hỏi không biết đạo hưu muốn đổi chính là cái nào mấy môn phật pháp hắn hỏi như vậy tự nhiên là muốn làm cái thuận nước dòng thuy dù sao ngoại trừ linh cây luôn là cố định đổi bên ngoài cái khác thế chấp vật giá trị kỳ thật cũng chỉ là một cái phạm vi nếu là chu bình muốn đổi lấy thuật pháp l ự c quý hắn cũng có thể tận lực đem giá trị tính cao một chút đây chính là đi định tiên ti con đường đi nhân tình của mình chu bình xứng sở đại khái đoán được trương đình có ý tứ gì cái này mới chậm rãi nói ra ta muốn đổi phong độ thuật phong cương thuật còn có chính là lá bùa bách nghệ truyền thừa trương đình lâm vào trầm mặc cái này ba môn thêm một khối nhưng là muốn sáu mươi mốt công vân vẫn là rất gây khó cho người ta chật hắn hướng phía lý thanh nói ra người đi ước lượng linh mễ ta đến đánh giá những này tạo vật giá cả lý thanh dữ im lặng liền hướng về kia trồng như núi nhỏ linh mễ đi đến hắn mặc dù tính cách ngột ngạt nhưng lại không nốc tự nhiên biết trương đình muốn làm gì mình cũng không phải người của t r i ề u đình không đang ăn người mở một con mắt nhắm một con mắt thuận tiện chật hắn vậy mà xuất ra cái cái phêu đến ngồi s ồ m ở cái kia chầm ung dung địa ước lượng bắt đầu ba người khác tự nhiên là ngầm h i ể u lẫn nhau trương đình đi vào đống tia tạp vật trước mặt trong đó có linh thảo linh quả cũng có trong ba năm chu ra chém giết yêu vật thu thập vật liệu nhìn qua những cái kia yêu vật thân thể tàn thế hắn cũng không khỏi địa kính nể trong ba năm này có thể có một ít t i ê tục cũng bởi vì cảnh nội yêu vật hình dẫn đến trong tập luyện khí tu sĩ ngoại ý muốn bỏ mình cuối cùng suy sụp hủy diệt tuần này nhà ngược lại là lợi hại có thể chém giết nhiều như vậy yêu vật hắn cẩn thận cầm lên một viên răng nanh có chút ghét bỏ nói cái này răng nanh sắc bén như lao càng l à ẩn chứa thi độc nhưng tóm lại là không vào da yêu vật tăng thêm cái này móc n ớt coi như nửa khối linh thạch một bên chu bình lại là lộ ra nét mừng như loại này yêu vật đồng dạng đều là bốn năm dạng cộng lại mới giá trị một linh thạch hiện tại trương đình liền là tăng hơn một phần mười a còn có khối này âm bố hẳn là bị quỷ hồn ăn mặc qua mặc dù có dài bốn thước nhưng thời gian vẫn là giá trị nhiều nhất một khối linh thạch cái này xương cốt cũng không ra thế nào địa i không đáng tiền cùng cái này một đống cộng lại tính nửa khối viên này huyết tinh chi không sai tăng thêm những này linh quả cũng cho ngươi tính một khối linh thạch t r ư ơ n g đình không ngừng nói xong khiến cho những này tạp vật giá trị đều so nguyên bản cao hơn bên trên một điểm nhưng lại đều tại bình thường phạm vi bên trong nhưng coi như thế những này tạp vật thêm một khối cũng bất quà giá trị m ộ ư ơ i ba linh thạch cuối cùng vẫn là chu bình móc ra trong núi thanh khí chiếm đầu to trọn vẹn lấy ra m ư ơ i hai bình cũng chính là m ư ơ i hai linh thạch đây là chu bình vào ngày thường trong tu hành tiết kiệm đi ra dù sao hắn tu hành trong núi thanh khí đối với vật này tự nhiên tiêu hao rất lớn nhưng chu gia phụ cận gò núi cứ như vậy nhiều coi như tất cả tu sĩ đều sẽ hái khí pháp hàng năm thu thập trong núi thanh khí cũng chỉ có hai mươi sợi muốn càng nhiều trong núi thanh khí trừ phi là mạo hiểm xâm nhập đại dòng núi mà những n à y trong núi thanh khí tự nhiên toàn dùng để cung cấp chu bình tu hành nhưng chu bình mỗi lần đều sẽ tự mình dẫn tụ trong núi thanh khí dù là như thế hiệu suất thấp nhưng lại có thể tiết kiệm một bộ phận xuống tới cái này mới có hiện tại cái này m ư i hai bình chu huyền ngai nhìn qua phụ thân móc ra trong núi thanh khí hơi x ư n g sở hai mắt trong nháy mắt v à bừng không khỏi lòng chua xuất khổ sở một bên khác lý thanh cũng đem những cái kia linh mễ ước lượng hoàn thành chu đạo h ư u hết thể năm hai không ba cân cái kia nhiều xuất hiện ba cân ta đã thả ở đó còn lại trừ bỏ ba chín trăm cân chính là mười bốn công vân chu bình gật gật đầu linh mễ bao nhiêu ít hắn tự nhiên là có đến được t r ư ơ n g đình muốn nói lại thôi nói tổng cộng là ba mươi chín công vân còn kém một chút đạo h ư u còn có vật phẩm khác thế chấp sao chu bình chậm hỏi không biết hoàng kim có thể thế chấp sao t r ư ơ n g đình cùng lý thanh lít nhau mặc dù đều ngầm thừa nhận chỉ có linh vật có thể thế chấp nhưng xác thực chưa hề nói hoàng kim không thể nhất là chu gia linh mễ đã đủ số hiện tại chỉ là muốn trao đổi công vân cũng xác thực khó mà nói chu b ì n h nhìn qua hai người biến hóa trong lòng cũng không khỏi tính toán nếu không hôm nay cũng chỉ đổi hai môn thuật pháp t hã trương đình trầm tư một lát chật cắn răng một cái đạo hưu ta liền giúp ngươi đổi một lần hắn thân là định tiên ti lão nhân mặc dù không có công lao gì nhưng cũng có mấy phần khổ lao đơn giản liền là bị trách móc nặng nề một phen thôi hắn muốn tại chu ra trên thân đánh cược một lần mặc dù không biết chu ra tương lai như thế nào nhưng chí ít hắn nhìn ra được chu ra mấy cái tu sĩ hẳn không phải là lanh huyết vô tình người lấy mình bị trách móc nặng nề nhu cầu gia tộc một hy vọng xa v nhưng hắn lại có thể nào yên tâm để nhi tử mang theo nhiều như thế tài vật mạo hiểm đi quận thành đâu nếu là tiết lộ phong thanh vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân nay các loại tình hồn giới vẫn là ba năm sau đổi lại ổn thỏa một chút hiện tại t r ư ơ n g đình như thế tiến hành hắn có thể nào không cảm động t r ư ơ n g đình không nói gì chỉ là khẽ gật đầu đáp lại mà chu minh hổ từ bên cạnh chuyển đến một cái dương lớn bên trong chứa ba trăm ba mươi hai hai hoàng kim cái này nhiều xuất hiện mấy c h ụ c lượng vẫn là chu trường hà phí hết tâm tư hủy đi tường đông bổ tây tường mới làm ra đ ề u kém chút đem lý thị hiệu b u ô n làm không có t r ư ơ n g đình bình tĩnh nói ra đạo hữu chỉ có thể lấy m ộ ư ơ i năm đ ộ i một ngươi có bằng lòng hay không loại sự tình này mặc dù không có minh lệnh cấm chỉ nhưng trên thực tế lại là không được cho phép dù sao nếu là đều có thể lấy hoàng kim trao đổi công vân linh thạch cái kia những tiên tộc đó chỉ sẽ nghĩ đến biện pháp vơ vét phạm nhân tài vật cái này đối với triều đình tới nói chính là tối kỵ mà bây giờ hắn dạng này trao đổi tự nhiên chỉ có thể hướng cao tính cũng tốt có một cái công đạo đa tạ đạo hữu chu bình hạ thấp người nói t r ư ơ n g đình không nói thêm gì nữa mà là đem hoàng kim toàn bộ thu vào trong chữ v ậ t đại tính thành còn lại cái kia hai mươi hai điểm công vân trước khi đi thời khắc t r ư ơ n g đình nghiêm túc nói ra đạo hữu nhớ lấy hôm nay ngươi giao cho ta chỉ có linh vật loại sự tình này nếu là tiết lộ phong thanh tạo thành ảnh hưởng chính là cực lớn l làm làm giả giả hắn xem bay đầu nhìn qua lý thanh chuyện hôm nay cũng là hắn giao cho lý thanh một cái nhược điểm đã lý ra muốn bước chân định tiên ti tất nhiên sẽ gây nên một chút phong vân sóng ẩm hiện tại hắn cho cá biệt trôi ra ngoài cũng là tại cho thấy mình không muốn tham dự trong đó Phía dưới, tay chương u bảy mươi bảy gia phả chu bình nóng nhìn một lát đột nhiên lên tiếng nói huyền g ai sau lưng chu huyền ngai chính dọn dẹp khổ phỏng đột nhiên dạng này bị phụ thân kêu gọi ngược lại không hiểu có chút kinh hoàng câu thúc địa đi lên phía trước phụ thân ta tại chu bình nhìn về phía hắn ngữ trọng tâm trường nói trước gia tại chúng ta có ân làm người người tự nhiên không có thể vong ân phụ nghĩa ngày sau nếu là có thể chăm sóc chút liền tận lực giúp đỡ một hai hài nhi hiểu được chu huyền nhai cung kính nói còn có ngươi cùng trương thị cũng muốn thêm chút sức ngươi mấy người ca ca hải tử đều có mấy cái ngược lại là ngươi đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có chu huyền nhai sắc mặt đột nhiên đ ỏ lên xử tại cái kia giữ im lặng nhìn chu huyền nhai bộ dáng này chu bình cười cũng không còn trêu t r ọ n g dùng linh khí thôi động ngọc giám trong nháy mắt bắn ra ba đạo linh quang mà trên quyển trục phong cấm cũng theo đó mà giải từ chu bình trao đổi một khắc này mở ra quyển trục biện pháp liền trở về đến ngọc giám bên trong cũng nguyên nhân chính là như thế định tiên ti mới không lo lắng chút nào t r ư ơ n g đình đám người lên lòng tham chỉ cần đụng vào mốt hai liền sẽ bị phát giác mà định ra tiên ti lưu cho t r ư ơ n g đình đám người thủ đoạn liền xem như đối mặt nhiều vị luyện khí tu sĩ vây công cũng làm theo có thể kiên trì đến trợ giúp đến về phần hóa cơ tu sĩ kia liền càng sẽ không có ý đồ với bọn họ mặc dù cái kia trong túi chữ vật truyền thừa phong phú nhưng lại tất cả đều là nhất giai đối với hóa cơ tu sĩ t ô i nói thật sự là không quá có thể để ý với lại một chỗ hóa cơ tu sĩ cứ như vậy nhiều nếu là đột nhiên bị cướp triều đình tự nhiên có thể nắm chặt được đi ra là ai làm dù là những cái kia là giết người phóng hỏa ma đạo hoàng tộc ngầm đồng ý bọn hắn tồn tại đã là đại ân đại đức nào còn dám tìm đường chết đoạt triều đình đồ vật ta điều này sẽ đưa đến l u ậ n khí tu sĩ、si、muốn cướp nhưng đoạt không qua hóa cơ tu sĩ、si、giành được qua nhưng ăn vào vô vị với lại làm không tốt sẽ chết cũng liền có đôi khi sẽ có một ít gan to bằng trời giá lộ mới dám đem chủ ý đánh tới định tiên ti trên đầu đến nhưng kết quả sau cùng đều là lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng đại đa số ngay cả áp người đưa viên đều đánh không lại coi như đánh qua sau đó cũng sẽ bị định tiên ti ngàn dặm truy tung cuối cùng bánh sát địa ngay cả cận cả cũng không còn Chu Bình mở sau y ề n như dòng tràn trong Trục, tức một lập lũ chi thức đó liền phẳng c một bóng người, tại trong t bóng người, h chu của chế công cho c hắn, phủ nghệ khiến từng lần một tái đồng Thật lâu, hắn mới tỉnh lại. Mà bình liền đem quyển trục đưa cho chu minh hổ nói minh hổ huyền ngai hai người các ngươi đem cái này học tập một cái chờ các ngươi triệt để nắm giữ liền tại kính trên đỉnh xây cái nhà xưởng lại từ dưới núi chiêu mộ một chút công nhân đi lên nhớ kỹ đem chọn cái trình tự làm việc phân hóa thành mấy đạo để mỗi người bọn họ phụ trách một đạo trình tự làm việc thuận tiện chu minh hồ tiếp nhận quyền trục t r ì n h trọng nói hài nhi cái này phải hạn tự nhiên biết chu bình nói là cái gì cũng tại một chút xưởng nhuộn bên trong nghe nói qua công nhân chỉ cần phụ trách riêng phần mình trình tự làm việc dạng này không chỉ có thể bảo đảm kỹ thuật sẽ không để lộ bí mật hơn nữa còn có thể sách hiệu suất cao dù sao muốn bồi dưỡng được một cái thành thục công tượng đi ra nó i ít muốn cái hai ba năm còn nếu là chỉ phụ trách trong đó một đạo trình tự làm việc chỉ cần mấy ngày liền vẫn có thể thuần thục vào tay chu bình trầm tư một lát c h ậ t nói ra n g ư ờ i đem phúc sinh cũng mang theo trên người hắn dù sao cũng là cái tu sĩ có thể vì các ngươi tiết kiệm không ít chuyện cố linh bi pháp cũng không cần toàn giáo truyền thụ một bộ phận thuận tiện trần phúc sinh tuy là người trần gia nhưng từ năm sáu tuổi lên toàn gia liền cùng chu gia sống tại một khối khiến cho trần phúc sinh đối chu gia vẫn là cực kỳ thân cận này mới khiến chu bình cũng dần dần buông xuống không ít cảnh giác dù sao trần phúc sinh là em vợ của hắn hắn cũng dự định đợi ngày sau trường h à nữ nhi lớn lên chút liền gả cho trần phúc sinh dùng cái này đem hắn triệt để cột vào chu ra trên chiến xa tuy nói như thế sẽ loạn bối phận nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục chu bình gấp hỏi tiếp đúng phúc sinh hiện tại tu hành như thế nào tiểu cữu trước đó vài ngày ngưng tụ thứ m ộ ư ơ i hai sợi linh khí đã đuổi k ị p ta chu minh hồ đáp lại nói ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ trần phúc sinh tư chất hai thốn hai cuối cùng linh khí có thể đạt tới một mươi ba m ư ơ i bốn sợi t à h ư u so với bọn hắn hai h u n h đệ đều mạnh hơn không thiếu chu bình gật gật đầu dẫn theo mặt khác hai đạo quyển trục nói ra cái này hai môn thuật pháp chờ ta tổng kết ra một chút kinh nghiệm đến các ngươi lại học cái này hai môn chính là luyện khí thuật pháp tiêu hao linh khí động một tí chính là mười mấy sợi bọn hắn l u y ệ n một lần liền muốn tiêu hao toàn bộ linh khí là rất khó học đến minh bạch nhưng nếu là có tiền nhân kinh nghiệm phụ trợ cái kia liền có thể tinh tế cảm thụ trong đó khác biệt tự nhiên là dễ dàng không thiếu sau đó hắn liền nói ra huyền nay ngươi xuống núi đem ngươi trường hà đường huynh gọi tới ta có việc tìm hắn còn có tiếp qua chút thời gian ngươi cùng tảng đá lớn hai người liền dưới chân núi đi đi cho mấy cái thôn vừa độ tuổi hải tử đều kiểm tra một cái nhìn xem có người hay không có từ chết ra cái này đi. chu á i đi. này c huyền nhai chu minh hồ hai người hướng liền ứng, cùng người núi đi đến. Trong dưới đi đáp bình a ra qua cửa, xa năm này, cũng nhân nhưng không người đến hành cánh thôn. phạm kiểm một kém chu cho chỉ chắc chất, lúc trước hạ bạch khê tu Chu lại đạt tư b cũng nghĩ qua nguyên nhân trong đó đại khái là bởi vì bạch khê thôn từ nạn dân tạo thành hán thôn dân đến từ bốn phương tạm hướng nói không chừng liền có người là tu sĩ hậu duệ tư chất cao thấp không đều cho nên ra mấy cái tiên duyên người kế tục đi ra mà những thôn khác thì là trong vòng mấy trăm năm đều đợi ở chỗ này biến số liền thiếu đi quá nhiều hiện tại nhiều nhiều như vậy con mới sinh Hắn ngược bởi là hy vì n chu gia ú p đỡ quản lý chứng kiến thiết cùng gắn bó bốn thôn trật tự nguyên nhân mấy năm này chu trường hà có thể nói là loay hoay sức đầu mẹ chán mặc dù chu ra c h ấ n cách bạch khê núi chỉ có cách xa một hai dặm hắn nhưng không có nhiều thiếu thời gian nhàn hạ lên núi liền tại chu phủ ở lại cách mỗi một hai tháng mới lên đến một lần nhìn ngươi quá cực khổ để minh hồ tiếp quản một thời gian ngươi tốt nhất tính dưỡng tính dưỡng chu trường hà lo l ắ n g nói tạ tạ thúc phụ quan tâm nhưng trường hà vẫn là không ngừng dưới núi sự vụ quá nhiều ta sợ minh hồ một mình hắn không chú ý được đến trường hà thúc phụ biết ngươi coi trọng gia tộc nhưng mặc kệ như thế nào ngươi cũng không thể hại thân thể chu bình nghiêm nghị nói ngươi xem một chút ngươi cái này mấy lần lên núi con cái đều không thân tận ngươi tri hạ sự tình ta tin tưởng Minh Hồ chu ó t ể chăm sóc tới. những tới, ngày q a an người liền trường â m ở t ê n núi tu d ỡ n nhiều bồi bồi bọn nhỏ. g Chu bồi bồi t r ư hà còn muốn nói điều gì nhưng nghe đến con cái hai chữ liền nghĩ đến hải tử nhìn thấy hắn lại lui lại một màn lập tức cảm đạm không nói ngoại trừ tĩnh dưỡng bên ngoài kỳ thật còn có một việc chu trường hà nghi ngờ nói thúc phụ nói là chuyện gì chu bình c h ậ m dãi nói bây giờ trong nhà hải tử cũng nhiều ta muốn đem ra phả biên đi ra mà cái kia tuần chắc mặc dù là tỷ nữ xuất gia nhưng nói thế nào cũng là chúng ta chu ra loại tóm lại là muốn cho hắn vốn có danh phận chu trường hà trầm mặc một lát trận nói ra t h chương p ụ nói đúng lắm, cũng xác thực nên thực bảy i giá ê n soạn h mươi n n g chất tám hoàng thị người tới bởi vì chu đại sơn năm đó là tuổi nhỏ lưu khó lang bạt kỳ hồ mới đi đến được bạch khê thồn cho nên hắn đối với phụ mẫu không có bao nhiêu ít ký ức chu bình liền dự định ra phả chỉ từ chu đại sơn bắt đầu tu lấy là chu ra bắt đầu về phần từ đường hắn dự định cũng xây ở chỉ phong đỉnh núi mà bây giờ chu trường a n còn tại phủ nam dương thành tham gia thi hương biên soạn ra phả cũng là không vội ở cái này một lát c h ậ t hắn liền hướng về đỉnh núi kim dây leo đầm đi đến dự định đi thạch thất cực kỳ nghiên cứu hai đạo thuật pháp về phần chu trường hạ thì đi hướng viện tử của mình theo người chu gia đình thịnh vượng minh phong b i ế n hóa cũng là cực lớn ở ngoài sáng đỉnh núi bên trên trồng lấy rất nhiều cao lớn cây tối càng có lượn lờ mây mù bao phủ khiến cho thần bí huyền ảo Mà theo tuế nguyện trôi qua bọn hắn cũng dần dần thích đứng chu gia thống trị thậm chí không ít người ước mơ có thể ở lại đến trên tiên sơn giống trần lao ba như thế cùng tiên tộc cùng vui mà trên núi ngoại trừ chu ra một đám lao tiểu các phòng các mạch cũng đều có tôi tớ còn có quản lý bốn phong cỏ cây gia đình trần gia cùng vương đại thạch như thế họ khác những này toàn bộ thêm tại một khối khiến cho minh trên đỉnh ở gần trăm người coi như thế bốn thôn hương dân đối với lên núi cho chu gia làm người hầu lại là ngoại ý muốn nhiệt tình tăng vọt bởi vì chỉ cần làm được chủ gia hài lòng liền có khả năng bị ban thưởng t i ê n mét nghe đồn ăn có thể duyên thọ đợi ngày sau x u ố n g núi cũng có thể bị phân phối đến một phần không sai c h ứ c vị giống bây giờ chu gia trấn mấy cái quản sự liền toàn lúc trước chu gia hộ viện chỉ bất quá chu trường hà sớm mấy năm liền phái người thu dưỡng không thiếu cô nhi hoàng chính kỳ nhìn qua nơi xa đông thôn khói lửa quay đầu cười nói tông hình tuần này nhà ngược lại là đem địa bàn quản lý không tệ a hoàng chính hoa sắc mặt bình tĩnh nhìn ra xa xa bạch khê núi hai mắt bộc lộ một tia ưu quang liền nhìn đến trên đó lâu vũ đình cắt địa phương khác thì bị mây mủ cháy lớp trật linh quang tàn biến cũng là khẽ gật đầu nói lập tộc năm sáu năm liền có như thế quy mô quả thực không sai đi chúng ta đi gặp gặp vị kế bác chu bình bế quan không bao lâu liền bị chu trường hà hoán đi ra chỉ là nghe lời nói lông mày không khỏi hơi nhữ lên mẫu thân cháu họ hàng xa ngay tại vừa rồi hai cái bình mây hoàng thị khải linh tu sĩ đột nhiên đến nhà đến thăm bọn hắn còn nói là mẫu thân mình hoàng thị chất nhi khiến cho hắn đều mơ hồ chu bình trầm ngâm một lát theo sau nói ra trường hà ngươi để minh hồ dẫn bọn hắn đi lên lại đi đem tổ mẫu mời đến ta ngược lại muốn xem xem cái này bình mây hoàng thị làm cái quỷ gì chu trường hà đáp ứng sau đó liền hướng về hoàng thị sân đi đến hoàng chính kỳ hai người cùng sau l ư n g chu minh hồ tò mò nhìn quanh bốn phía nhìn qua những cái kia hoa cỏ cây cối còn có thỉnh thoảng lộ ra ngoài khối nhỏ linh điện cũng là cảm thán liên tục tuần này ra đạo trận mặc dù linh khí mỏng m a n h chút nhưng hoa hoa thảo thảo lại là rất đẹp chỉ tiếc không có mấy cái là linh vận bọn hắn cũng đánh giá đến đằng trước chu minh hồ mặc dù tu vi cùng ngự hạ đều không phải là rất xuất sắc nhưng hợp tại một khối đặc ở nhà ai đều tuyệt đối là công việc quản gia gìn giữ cái đã có chủ cột vững vàng cũng nghe đồn chu ra giải tôn chu trường hà mặc dù là cái phạm nhân nhưng chỉ hạ lại là có không tầm thường thủ đoạn đem dưới tay thế lực quản lý ngoan ngoãn chỉ cần chu gia vị k i ệ luyện khí tu sĩ không vất lạc lại có hai người này tại chu gia sau này mấy chục năm tuyệt đối sẽ không ngừng hưng ơ thịnh hai người bọn họ lết nhau trong mắt cũng là lộ ra nét mừng chu gia tiền cảnh càng tốt hợp tác bắt đầu đối bọn hắn hoàng thị liền càng có lợi không bao lâu mấy người liền đi tới chu gia chính đường văn bối hoàng chính kỷ xin ra mắt tiền bối văn bối hoàng chính hoa xin ra mắt tiền bối hai người cung kính hướng phía thượng vị chu bình hành lễ không dám chút nào vượt hơn không cần đa lễ ngồi xuống đi chu bình khoác tay một trận vô hình thanh phong liền đem hai người nâng lên khiến cho trong lòng hai người rung động càng khiêm tốn mấy phần chu bình nghi hoặc hỏi các ngươi nói là mẫu thân của ta chất nhi cái này từ đâu mà đến hoàng thị năm đó cũng là lưu lạc tứ phương cuối cùng mới cùng chu đại sơn kết thân thành ra cái này qua mấy thập niên cũng chưa từng nghe qua nửa cái thân thích tin tức hiện tại bình mây hoàng thị ngược lại là tìm tới cũng là có chút cổ quái hoàng chính hoa khiêm cười nói văn bối từ không dám lừa gạt tiền bối này có ra phải làm chứng còn xin bắt một xem nói xong liền từ phía sau lưng bao khỏa bên trong lấy ra một bản dạy đặc cổ xưa cổ tịch hoàng thị nghi h vốn là o ặ chính k ô thôn n nàng hoàng Thanh、Thủy、huyện g gia hiểu, chỗ Thủy h tại p a Bắc, sớm trước sớm một t r kêu ậ nạn cướp bên trong trộm cướp ủ y diệt, n hoa ư n g c h tới bây giờ bây c h ư nghe nói qua hòa bình、mây、hoàng hòa qua mây trưng h hệ、gì. Hoàng chính hoa ị có liên gì. t cầu chu bình cho phép lúc này mới khiêm tốn địa chạy chậm tiến lên ngồi s ồ m ở hoàng thị trước mặt chỉ vào cổ tịch bên trên chân dung nói bác ngài nhìn đây là đại lâm thúc tổ trần dung tại vài thập niên trước hắn mang theo hắn nhất mạch kia đi bạch mã chấn định cư sau đó sinh t r ă m châu mấy vị thúc công theo hoàng chính hoa nói hoàng thị càng kích động càng là vớt ve cổ tịch lệ nóng d a n trọng là như thế này là như thế này trâm châu bá còn đã cứu ta gian mua đục nồi hai con ngươi nhìn qua hoàng chính hoa run run rẩy rẩy mà hỏi thăm ngươi thật sự là cháu của ta à? hoàng chính hoa cũng là hốc mắt ướt át hô to bắt cái này khiến hoàng thị lệ rơi đầy mặt kích động nắm lấy hoàng chính hoa cánh tay tắt nghẹn nghẹn nào nhìn qua hai cô cháu nhận nhau cảm động hình tượng chu bình mấy người lại là sắc mặt bình tĩnh từ vừa mới hoàng chính hoa nói bọn hắn đã nghe được một chút mánh khỏe cái kia đại lâm nhất mạch hẳn là hoàng gia nghèo túng chi mạch có thể là bị hoàng thị cái khắc mạch hệ xa lánh lúc này mới bị bức bất đắc di đi xa tha hương đi thanh thủy huyện phía bắc bụ lại không phải vì cái gì hoàng gia thôn h hoàng gia không có phái người q u ò n qua mà bây giờ tự mình đặt chân một phương cái này bình mây hoàng thị ngược lại là có thể tìm hiểu nguồn gốc hiện tại đến làm thân thích với lại phái hai cái tu sĩ làm như thế tư thái chỉ sợ làm h ê u đồ to lớn a thẳng đến hai người hàn huyên hồi lâu hoàng thị mới dần dần bình phục tâm tình nhưng vẫn là không ngừng vớt ve cái kia cổ t h ị n h hai mắt đấm lệ mà hoàng chính kỳ thì là đi đến chu bình trước mặt cùng kính k h ô n g mình hành lễ t i ê n bối hôm nay chúng ta tới không chỉ là vì bãi phòng bác càng là là hai nhà cùng có lợi mà đến chu bình trong lòng cười lạnh gia hỏa này ngược lại là trực tiếp làm cái này nghèo đổ dao găm gặp Làm sao chương á i lợi? cùng có c ú n hoàng gia, nguyện g gia, ta đ a giai gia tặng một loại nhất giai linh thực cho tiền bối, là quý gia tăng thêm một linh phần loại là cho bối, c quý h Chu i ệ p b ì n h m ấ y n g ư ờ i nhất xứng thời sở, chín u Minh càng Hổ là k c h đ ộ g trăng tùy h cỏ chu bình mặc dù cũng có chút kích động nhưng cũng biết bình mây hoàng thị không có khả năng hào tâm như vậy dù sao đối với luyện k h í tiên tộc tới nói bất luận cái gì một loại nhất gia linh thực đều có thể thành làm trọng yếu cơ nghiệp trụ cột tiên tộc vì bảo trì tự mình sản nghiệp đặc sắc liền sẽ tạo mua bán linh thực bên trên làm tay chân để tránh bị t ộ khác cất đoạt cái này hoàng gia hiện tại đi lên liền muốn đưa nhất gia linh thực hoặc là linh thực có vấn đề hoặc là liền là d i p tâm hại người hoàng chính kỳ nhìn thấy chu bình ánh mắt hồ nghi không chừng vội vàng từ trong ngực lấy ra một đạo quân trục nói ra tiền bối n ế u không tin hai nhà chúng ta có thể ký kết đạo ước chu bình ngược lại là hơi kinh ngạc cái gọi là đạo ước đã là đại đạo thể ước nếu là vi phạm liền sẽ phải gánh chịu trời phạt hoàng gia dám ký kết đạo ước chắc là cái kia linh thực có vấn đề chu minh hồ hỏi không biết nói ra sao linh thực hoàng chính kỳ có chút cười xấu hổ nói là trắng t ù cỏ lời này vừa nói ra chính đường bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại chỉ còn lại hoàng thị cùng hoàng chính hoa có chút tiếng n h ẹ nào chu trường hà nghi ngờ nhìn về phía chu minh hồ hắn dù sao cũng là cái p h à m nhân cho nên liền không có nhìn kỹ linh bảo đồ giám tự nhiên không biết trắng thủy cỏ có cái gì dùng hắn không biết nhưng chu minh hồ hai cha con biết đến a cái kia trắng thủy cỏ chính là luyện chế bích ngọc đan trọng yếu tài liệu chính thứ nhất mười cây liền có thể bán được một linh thạch giá cả với lại sinh trưởng chu kỳ rất ngắn một năm liền có thể lớn thành đối với linh khí yêu cầu cũng không phải rất cao xem như cực tốt nhất giai linh hảo nhưng lại có cực kỳ nghiêm trọng khuyết điểm cái kia cũng không cách nào sinh sôi trên thị trường lưu thông trắng thủy cỏ tuyệt đại đa số đều là cây cái bộ dễ sinh sôi đi ra từ gốc Cũng c hiện ỉ có cây c á thời điểm chết, thể điểm mới có d có có tại xem ra chỉ sợ là hoàng thị tìm được một gốc trắng tùy có cây cái nhưng bình vân sơn trồng đầy cây tùng căn bản cũng không có dư thừa vị trí mà tự mình đạo tràng vắng vẻ lúc này mới đem chủ ý đánh đến nơi này hoàng chính kỳ không người nói ra tiền bối hai ta nhà đều là thanh thủy tiên tộc bản nên đồng khí liên tri đồng mưu tiền đồ nhà ta nguyện ý cung cấp t ử bụi cây giống gieo trồng tại quý bảo địa về phần trưởng thành trắng thủy cỏ nhà ta cũng nguyện ý lấy một linh thạch hai mươi gốc giá cả thu mua không biết tiền bối ý như thế nào chu bình trầm tư không nói trong lòng cũng là tối hạ quyết định mặc dù hắn tại bốn phong trồng không thiếu hoa cỏ cây tối nhưng bạch khê núi linh khí cứ như vậy mà manh phẩm chất có thể để cao chút đã là cực hạ cũng liền minh phong bởi vì tử kim đ ằ nguyên nhân tốt hơn không ít nhưng hoa có cây tối muốn lột sắc thành nhập giai linh thảo linh cuộc hy vọng cũng là cực kỳ xa vời dù sao tự mình bốn phong vắng vẻ vô cùng không bằng đem thanh phong lấy ra dùng để gieo trồng trắng vịt cỏ mà ba t r ư i n g liền có thể loại một gốc không có gì ngoài những cái kia t á n toái linh điền bên ngoài lấy thanh phong diện tích tối thiểu có thể gieo trồng hơn mấy trăm gốc vậy coi như giá trị mười mấy khối linh thạch ra cũng không biết hoàng thị hàng năm từ gốc có đủ hay không nhiều đừng đến lúc đó có địa bàn lại không đủ loại cảm nhận được bốn phía trầm mặc kiềm chế tâm tình của hắn cũng dần dần t r ầ m thấp chính khi hắn coi là chu gia sẽ cự t u y ệ t lúc lại đột nhiên bên thai chuyển đến một câu cả người trong nháy mắt như gió xuân ấm áp lập tức cung kính không mình hành lễ t ố t t i ệ n b ố i hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi chỉ cần chu gia có thể đáp ứng cái thiết kiếm ít một chút cũng bó tay về phần từ gốc số lượng hắn ngược lại là không lo lắng chút nào bởi vì trắng thủy cỏ cây cái nhà hắn có hai gốc trước đó vài ngày hoàng thị một vị hậu bối tại tiêu diệt toàn bộ yêu vật lúc ngoài ý muốn phát hiện một chỗ lợ phủ không chỉ có tại bên trong phát hiện trắng thủy cỏ hơn nữa còn có bích ngọ Cũng、chính ũ n g c là hoàng thị tự mình không có vị trí loại cái này mới nhớ tới phía tây chu gia không phải hai tộc cách hơn trăm dặm cái này so g i à u dương huyện trương gia còn xa hơn lại không có bất kỳ cái gì lợi ích tranh l u ậ n s ộ n hoàng thị mới không thèm để ý chu gia chỉ cần chu gia có thể đại lượng sản xuất thành thục trắng tủy h cỏ lại đi đem tài liệu khác thu thập đủ đợi cho tự mình luyện chế gia bích ngọc đàn đến đến lúc đó nói không chừng có thể đạn sinh ra mấy vị luyện khí tu sĩ từ đó chế b á một phương tại trong giới tu hành tư chất hơi kém tu sĩ muốn đột phá nhất định phải mượn nhờ một chút chân quý linh vật mới được giống lúc trước chu bình l i ê n làm mượn nhờ gấu máu luyện chế nồng đậm rượu thuốc mới may mắn đột phá đây là hắn vốn là m ộ ư ơ i năm sợi cách m ộ ư ơ i sáu sợi chỉ thiếu một chút xíu nguyên nhân bích ngọc đan mặc dù là nhất giai đan dược nhưng lại có thể lâm thời tăng thêm gần một sợi linh khí có thể cực đại đề cao m ộ ư ơ i năm sợi khải linh tu sĩ đột phá khả năng chính là nhất giai bên trong cực kỳ chân quý đan dược tại danh sách trao đổi bên trong bích ngọc đan càng là cao tới tám mươi năm công vân so với bình thường tu tiên bách nghệ truyền thừa cũng đắt hơn rất nhiều tiên tục mặc dù công vân đầy đủ cũng sẽ không trao đổi bích ngọc đan dù sao đ ộ trận phá hắn ư cũ có t h ấ liền cung kính hiện lên đưa lên chu bình nhận lấy tinh tế liên nhìn trên đó điều r ớ c cực kỳ đơn giản rõ ràng không có nửa điểm mơ hầu nghĩa khác từ hoàng gia cung cấp trắng thủy cỏ mà chu gia phụ trách gieo trồng hết thể đoạt được, được lấy mười bảy gốc một linh thạch giá cả bán cho hoàng gia dưới góc phải càng là hoàng gia luyện khí tu sĩ lưu lại ân ký không không biểu hiện hoàng gia là thật thành tâm thành ý muốn hợp tác hắn lúc này mới an tâm ở phía trên in dấu xuống mình đ ă n ký chật một đạo m ê n h mông hào quang rụ xuống hóa thành một đạo gông xiềng rơi vào chu bình thất hải còn có hai đạo hào quang thì là một đường hướng đông chu bình tối tâm cảm nhận được cái k i a hai đạo hào quang ra chỉ tại hai vị luyện khí tu sĩ trên thân đại đạo lời thề nếu như vi phạm át gặp trời phạt p h ả n v ệ nhìn xem đạo ước có hiệu lực hoàng chính kỳ triệt để an tâm xuống một bên còn tại cùng hoàng thị hàn huyên hoàng chính hoa tự nhiên cũng chú ý tới lúc này mới cùng hoàng thị tạm biệt hai người đi đến chu bình trước mặt không người nói tiền bối văn bối hiện tại liền trở về bẩm báo trong tộc vẫn không quên hướng phía hoàng thị cung kính nói cáo biệt bắt chất nhi đi về trước ngài nhất định phải bảo trọng thân thể a khiến cho hoàng thị nghẹn ngào cảm động càng là lớn tuổi liền càng nghĩ nhìn thấy thân nhân con cháu chu bình nói ra minh hồ ngươi đi đưa đưa bọn hắn là phụ thân chu minh hồ đáp ứng liền dẫn hoàng chính kỳ hai người hướng dưới núi đi mà hoàng gia tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc chỉ là qua ba ngày liền có một đạo lưu quang đi vào bạch khê núi hắn chính là hoàng thị luyện khí tu sĩ thứ nhất hoàng trăm lông cùng nhau còn mang đến dòng dã một trăm ba mươi hai gốc từ gốc cái này nếu là thành t h ụ bắn đi thế nhưng là giá trị m ộ ư ơ i ba khối linh thạch ta chỉ là trong đó có không thiếu từ gốc hệ hoại suy sụp rõ ràng là hoàng thị muốn nhu cầu càng nhiều từ gốc mới đem đào lên nhưng bởi vì không có chăm sóc tốt mới biến thành cái bệnh này ở mức g i á n vẽ may mắn là linh thực sinh m ệ n h lực so phàm vật cường không ít không dễ dàng như vậy chết hoàng t r ă m lâm còn lớn hơn độ biểu thị nếu là ba năm gốc không sống nổi cũng có thể hiểu được không lại so đo trong đó tổn thất chu bình cũng có chút hâm mộ tự mình nếu có thể xuất hiện vị thứ hai luyện khí tu sĩ cũng có thể giống như vậy ngao du các phương cũng có thể tự mình đi giao nạp công phụng mà không cần lo lắng bị người phục kích đợi đến hoàng trăm lâm rời đi chương u tám mươi sân thần dây leo mặc dù trắng thủy c ỏ đều sống lại nhưng nhìn qua thanh phong làng tạ hoang vu cảnh tượng chu bình mấy người lại là ưu sầu rất dù sao thổ nhưỡng độ p h ì biến mất đối với thanh phong cũng là cực lớn ảnh hưởng làm không tốt liền s e núi đa sốt thậm chí là ảnh hưởng đến cái khác mấy phong cho dù là vương đại thạch mặc dù không phải người chu gia nhưng nhiều năm như vậy đến đây hắn đối chu gia cũng cực kỳ thân cận mà trọng yếu nhất chính là theo tuổi tác tăng trưởng hắn cũng do lý lẽ biết lấy tư chất của mình muốn đột phá luyện khí đó là tuyệt đối không thể cùng b ư ớ c lên đắc tội chu gia phong hiểm đi phạm trần làm cái thổ địa chủ phụ thuộc chu gia mới càng có tiền cảnh dù sao tại chu gia hắn còn có thể dẫn tới một bút cung phụng một trăm cân linh mễ cùng một c h ú tẩn chứa một chút linh khí linh quả mặc kệ là mình ăn tinh tiến tu vi vẫn là cho người nhà ăn điều dưỡng thân thể đều là cực tốt chu bình k h ẽ thở dài một cái hướng phía vương đại thạch nói tảng đá lớn mảnh này trắng tùy cỏ liền từ ngươi đến xem quản g vương đại thạch vỗ vỗ mập mặc bụng hai mắt cười trở thành một đường nhỏ bình thúc ngài cứ yên tâm đi ta nhất định có thể trông giữ tốt một bên chu huyền nhai cũng là thay đổi ngày x ư a m ộ t n g ạ n cười tiến lên vỗ một cái vương đại thạch đầu vương đại thạch cũng không giận quay đầu nhẹ nhàng phản động chu huyền n a i hai người ngược lại là chơi đùa bắt đầu tại cái này núi bên trên trần phúc sinh bởi vì là chu minh hồ mang theo duyên cớ cho nên hai người càng quen thuộc hơn một chút mà chu huyền nhai liền cùng vương đại thạch thì là chơi đến một khối chu bình nhìn qua huyền nhai bông lỏng bộ dáng cũng là có mấy phần vui vẻ liền hướng về dưới núi đi đến mà tại hắn trong cửa tay háo lại là cất giấu một gốc trắng thủy cỏ hắn muốn đem trắng thủy cỏ loại đến kim dây leo đầm đi nhìn xem tử kim đằng có thể không thể thay đổi trắng thủy cỏ trắng trận hấp thu độ phì tình huống dù sao tử kim đằng có thể lấy nhất giai phẩm chất liền được tôn là sơn thần dây leo tất nhiên là có cái gì kinh thiên động địa kỳ hiệu. như sơn thần dây leo là phạm nhân nghe đồn cái kia chu bình chỉ cho là nói ngoa nhưng đây chính là linh bảo đ ổ giám bên trên miêu tả cũng không thể những cái kia cao tu còn đối một gốc nhất giai linh thực huyết đại a chỉ là trước kia hắn cũng chưa từng thấy qua tử kim đ ẳ n g đến t ộ t cùng có cái gì dùng cũng không biết hiện tại vừa vặn cầm trắng thủy cỏ thử một chút nhưng hắn còn đi không bao xa chu minh hồ liền đuổi theo phụ thân cái này trắng thủy có hấp thu độ phì cũng không phải cái biện pháp như là bất kể lời nói thanh phong sớm tôi muốn hủy chu bình hỏi cái kia minh h ầ ngươi có ý nghĩ gì là giảm thiếu bạch thủy cỏ g e o trồng sao chu minh hồ lắc đầu. sau đó đưa tay biểu hiện ra một vật nói mới gieo trong lúc hải nhi cố ý lưu lại một gốc trắng tùy cỏ muốn đem nó loại tử kim đằng bên cạnh đi nhìn xem có cái gì cả i biến hải nhi tự tiện chủ trương còn xin phụ thân chớ trách chu bình xưng sở trợ cười nói vi phụ vì ngươi tiêu ngạo cũng không kịp như thế nào trách ngươi đâu càng là vui mừng vỗ vô chu minh hồ bà vai sau đó đem trắng tùy cỏ nhận lấy nói ta vốn là có ý nghĩ này minh h ồ ngươi ngược lại là cùng ta không hẹn mà cùng ta đi chồng đi ngươi cùng phúc sinh hai người sớm đi đem chế phủ nhà xưởng làm ra đến hiện tại khố phòng còn chất đống nhiều như vậy cành tây thân cũng không thể lãng phí Hài nhi Minh b ạ chu c h bình Hồ n đi đến là g l lại lại rừng cây trước ì m t ầ n sinh Bình Phúc Chu đi. ờ i tiếng, liền nhạt h một ư mỏng manh mây mù ba phủ khiến cho bên ngoài căn bản là không có cách dòm mong muốn bên trong mà cái này nhìn như là mây mù kỳ thực lại là trận pháp mê tung c h ỉ gặp hắn tiện tay vung lên liền tràn ra một cái thông đạo đến hiện ra cảnh tượng bên trong chỉ gặp một cái đầm bích thủy miểu miểu bốn phía một đám cây cối so với ba năm trước đây cao lớn tráng kiện không ít bóng cây r ầ m rạp đem trong rừng che đậy đến dầm mát chu bình bốn phía lên nhìn đột nhiên nhìn thấy rừng cây chỗ sâu cây huệ lại là hơi kinh ngạc lúc trước c â y ghép lúc đến còn chỉ có cánh tay phẩm chất bây giờ lại là lớn hơn đến tận một vòng cái khác cây cối sinh trưởng cấp tốc chu bình còn có thể hiểu được nhưng cây huệ là có tiếng chậm chạp cho dù có linh khí ảnh hưởng cũng rất không có khả năng biến hóa lớn như vậy hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy cái khác cây cối. mới phát hiện hoặc nhiều hoặc thiếu đều có sống dài dị thường dấu hiệu tựa như là đột nhiên nổ lớn một hai năm bộ dáng nhưng hắn nhưng là nhớ kỹ tại nửa năm trước những n à y cây tối mặc dù cũng sinh trưởng cấp tốc nhưng tuyệt không có khoa trương như vậy hắn đem ánh mắt nhìn về phía bờ đầm hơi s ư ơ n g sở liên nhìn tới đó có một gốc dài hai ba thước đen như mực dây leo ba bốn cây sợi đằng bên trên càng làm ọ c r a màu đỏ nhạt tiểu d i ệ p tùy phong dương động linh k h í tại đằng d i ệ p hội tụ thậm chí là hóa thành mỏng manh xương trắng chỉ bất quá cực kỳ hiếm thiếu chu bình câm cười không ngừng không nghĩ tới chỉ là một chút thời gian không có tới cái này từ kim đằng liền tr trong ba năm này cái này t ử kim đằng một mực duy trì đen nhánh nảy sinh bộ dáng nếu không phải nhìn thấy dây leo một chút xíu sinh trường chu bình đều coi là hắn chết hiện tại ngược lại là lập tức cất cao hai ba thước chẳng lẽ còn thật sự là hậu tích bạc phát ra hiện tại xem ra t r u n g quanh nơi này cây cối d ị động chỉ sợ là t ử kim đằng trường thành đưa đến chẳng lẽ lại t ử kim đằng còn có gia tốc có cây sinh trường kỳ hiệu chu bình nghĩ đến liền tiến lên đem t r ắ n g thủy cỏ trồng ở t ử kim đằng bên cạnh ba thước sau đó mảnh quan sát kỹ nó biến hóa nếu là tráng thủy có ảnh hưởng đến từ kim đằng hắn liền lập tức đem nổ chỉ gặp cái kia trắng thủy có lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hệ loại suy sụp bộ dáng một chút xíu trở nên sinh cơ dạng dạo cái kia nguyên bản ảm đạm d ị u thân giờ phút này cũng là t r ầ m dai trở nên khiết trắng như ngọc chu bình trong lòng vô cùng khẩn trương thời khắc chú ý t ử kim đằng biến hóa nhưng hắn phát hiện t ử kim đằng không chỉ có không có đ ổ i thành hệ loại phản giống như là tinh thần hơn một chút ân chu bình kinh ngạc không thôi trắng thủy có không phải sẽ hấp thu độ phì ngăn cản chung quanh cỏ cây sinh trường sao nhưng làm sao tử kim đằng còn tinh thần chu bình không biết tại trong giới tu hành t ử kim đằng sở dĩ được xưng là sơn thần dây leo không chỉ có là hắn có cố núi tụ linh kỳ hiệu mà là hắn chính là một cái cộng sinh cùng có lợi người t ử kim đằng có thể mượn nhờ bộ dễ cấu kết chung quanh cỏ cây hấp thu cỏ cây sinh cơ lớn mạnh tự thân mà nó cũng sẽ trái lại dẫn tụ linh khí từ đó trả lại chỗ cấu kết cỏ cây khiến cho cỏ cây có thể khỏe mạnh trưởng thành cấu kết cỏ cây càng cường thịnh t ử kim đằng cố núi tụ linh hiệu quả liền càng khủng bố hơn lại trả lại cỏ cây khiến cho không ngừng thuế biến những cái kia trưởng thành đến cực hạn từ kim đằng thậm chí có thể cấu kết nguyên một tò núi nhỏ đầu tất cả cây cố núi tụ linh đ nếu không phải tử kim đằng thân thể vô cùng to lớn cơ bản không có khả năng tấn thăng làm nhị giai linh thực hắn cũng sẽ không biến thành nhất giai liệt kê thậm chí nói câu k h á c loại nhị giai đều không đủ mặc dù cao tu đại năng có thể đem hắn cất cao đến nhị giai thậm chí cao hơn nhưng này hao phi to lớn còn không bằng bồi dưỡng vài cọn cao giai linh thực tới lợi ích thực tế dù vậy tử kim đằng cũng là nhất giai bên trong được hoan nghênh nhất linh thực thứ nhất chính là luyện khí tiên tộc cùng hóa cơ tiên tộc chạy theo như vị c h ấ n tộc linh thực chu bình cũng là từ linh bảo đồ giám bên trên mới biết được tử kim đằng tồn tại chỉ biết là hắn có cố núi tụ linh hiệu quả với lại sinh trường trầm ch n hắn thấy tử không có chú á i dạng, l c n à ý tới chính là có vô số căn nhỏ bé đến không cách nào dò xét sợi dễ từ tử kim đằng bộ dễ lan tràn ra tràn ngập dưới đất mỗi một tấc đất bên trong cùng phương viên hơn mười triệu bên trong cây cối bộ dễ cấu kết tại một khối tạo thành một cái vô cùng to lớn rác rối phức tạp bộ dễ của lạc tại chu gia còn tại quản lý tư phương lấy tay chuẩn bị đem bốn thôn phân hóa dùng cái này đến khai hoang càng nhiều thổ địa lúc lại có một đạo tin tức từ phủ nam dương thành truyền khắp t o à n phủ đó chính là thi hương thanh thủy huyện nha chu trấn chính vui mừng nghe hí, đột nhiên sư gia nhỏ chạy tới huyện tôn đại nhân thi hương kết thúc năm nay huyện chúng ta có trong hai người nâng chu trấn ngược lại không nhiều l ắ m phản ứng vẫn như cũ khoái trái nhìn qua trên đ à i h ứ n g h ờ mà hỏi thăm đều là nhà ai cái nào hộ người dù sao cử nhân chính là quan lại quân dự bị nhất là thanh thủy huyện loại này vắng vẻ huyện nhỏ chỉ cần nha môn để chống l i ề n có thể làm quan hơn nữa còn không phải tam ban lục phòng loại kêu bất nhập lưu t i ể u q u ò n lại đều là điện sử giáo du cái này quan lại c ấ c bước thậm chí còn khả năng đảm nhiệm huyện úy huyện thừa trở thành một huyện hai tam b ả thủ đương nhiên phần lớn thời gian đều là tăng nhiều trào thiếu hắn thân là huệ y n lệnh tự nhiên muốn hảo hảo tìm hiểu một chút nếu là mới cử nhân có bối cảnh h ắ nếu cũng có n thể lôi kéo một hai, lôi kéo chỉ là n g h è o kết hủ lậu xuất thân vậy liền chờ lấy trung thực đợi tại địa phương làm viên ngoài được một người tên là trần khánh xuất từ bành hà thôn quê trần thị chu trấn ngay xong lập tức không hưng thù lắm cái gọi là trần thị hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua chắc là cái địa phương thị tộc ngay cả huyện thành đều không bước chân cái kia cũng không cần phải để ý cái kia một cái khác đâu sư gia thấp giọng nói ra tên là chu trường an là chu thị tộc nhân chu trấn lập tức ngồi lên c á o nghi vân hỏi cái nào chu thị trên đại hí sừng cũng ngừng lại sợ chọc giận huyện tôn đại nhân là phía tây bạch khê chu thị chu trấn s ứ n g sở trợ bật cười tốt tốt tốt những năm này từ khi hoàng thị có người chiếm cứ huyện ủy chi vị tam phòng ban sáu bên trong liền càng ngày càng nhiều người ném đến huyện ủy dưới trướng cái này đối với hắn cái này huyện lệnh tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt nếu là phía dưới người trở thành một khối tấm sắt cái kia rất dễ dàng đem hắn ra không mà cái kia huyện thừa lại tại cái kia muốn chỉ lo thân mình ai cũng không rút cái này tự nhiên khiến cho chu trấn rất nổi nóng nếu không phải lao già kia kinh doanh hơn m ộ ư ơ i năm sớm đã thâm căn cổ đế hắn đã sớm nạo lao già chức quan hiện tại chu trường an trở thành cử nhân lại dựa vào chu g i a thế lực thay vào đó còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay chu trấn hỏi cái kia tuần chu trường an cùng chu bình là quan hệ như thế nào về huyện tôn đại nhân hắn là tuần tiên sư cháu ruột với lại chu trường an vẫn là lâm chủ bộ c o rể lời này vừa nói ra chu trấn trên mặt biểu lộ liền càng có ý tứ bắt đầu lâm nhược hà mặc dù là một huyện chủ bộ nhưng là bị huyện thừa gần như vô căn cứ hiện tại hắn con rể trở thành cử nhân làm sao có thể nhịn được khẩu khí này quả nhiên liền có hạ nhân chạy tới thấp giọng nói khởi bẩm huyện tôn đại nhân chủ bộ đại nhân cầu kiến chu trấn cười đứng dậy hướng phía trên đài phất phất tay đều lui ra đi dứt lời liền hướng về tiền đường đi đến mà tại một bên khác huyện thừa nhát h ự lại có cả đám lo lắng vây quanh ở một khối đại nhân bây giờ nên làm gì giáo dục h á y bỏng hỏi hắn là huyện thừa một tay đến đỡ đi lên chính là hắn phe phái hạ tâm nếu là huyện thừa rơi đ à i ngày khác tử cũng không dễ chịu những người khác mặc dù cũng biểu lộ lấy vẻ lo lắng nhưng lại từng cái tâm tư thoáng động cái gọi là tan đàn s ẻ n ẽ hiện tại huyện thừa phải ngã bọn hắn tự nhiên là nghĩ đến phụ thuộc cái mới đỉnh núi người cầm đầu là một thương nhan tóc trắng lao giả tên là lỗ lệnh hắn không nói gì chỉ là ngồi ở kia thở dài h u s ầ u yên lặng nhìn xem người chung quanh b i ế n hóa hắn cái này làm huyện thừa làm hai ba mươi năm chịu đi ba nhiệm h ệ n lệnh hôm nay ngược lại là phải bị cái mao đầu tiểu tử chen xuống đài cũng là buồn cười à, nhưng hắn cũng biết câu nói đã đ sớm h này bất n h i ế n tại cho ra chung h quanh trên mặt mấy người khai biến lỗ lệnh hiện tại đột nhiên hỏi cái này xem ra là không có ý định cùng chu gia đối nghịch mà là muốn thoái vị làm giáo dục đi cái kia giáo dục tuổi trẻ vô cùng với lại hắn đối l ô lệnh tràn đầy tình ý tự nhiên không nghe ra trong đó thâm ý cung kính nói ra mấy năm này sinh viên cũng không tệ ta đây còn có danh sách lấy ra ta xem một chút giáo d ụ lập tức chạy c h ậ m đi lấy danh sách mà l ô lệnh tiếp nhận danh sách về sau liền an ủi để đám người t ắ n đi đợi đến tất cả mọi người đều rời đi hắn liền cất bước đi tìm chu c h ấ n mà hắn còn chưa đi đến chu c h ấ n đường tiền liền nhìn thấy có mấy nhóm người ở ngoài cửa xin lợi lý thị hiệu b u ô n lý mục bạch thị hiệu buôn bạch trường thanh còn có một số thanh thủy huyện nhân vật có mặt m u i thậm chí hắn còn ở trong đó thấy được hoàng vệ lý người sắc mặt hắn càng đắng chắt một điểm tin tức đều không có truyền ra những n à y cùng chu gia có quan hệ thế lực liền bắt đầu r ụ c dịch m u ố n trèo lên chu gia dù sao chu trường an làm huyện thừa cái kia không ít người đều sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên có thể tại nha môn n mưu cái chức quan cái gì mà hoàng huyện u y phái người đến tự nhiên là bởi vì hoàng gia trước đó vài ngày mới cùng chu gia đặt thành hợp tác đang đứng ở ngọt nào giữa kỳ cho nên muốn lấy làm một đợt thuận nước dòng thuyền lỗ lệnh đến gần lúc lâm nhược hà vừa vặn từ trong đó đi tới mà lâm nhược hà nhìn lên gặp lỗ lệnh gọi là một cái mở mày mở mặt vây vang đắc ý nghển đầu liền nên n g a n đi nhiều năm xúc động phẫn nộ kiềm chế một khi phun ra đừng đề cập sảng khoái đến mức nào lỗ lệnh bay đầu đi vào chờ hắn lúc trở ra huyện thừa q u a n ấn đã nộp ra đổi thành giáo dụ ngọc bài tin tức này cũng như hiến tử về tổ c h u y ề n đi chu ra lạc xuyên trên sông đại gia n gợn g sóng không ngừng sóng lớn đánh ra lấy hai bên bờ lại có một chiếc thuyền lớn như giống trên đất bằng địa chậm chạp đi thuyền phía trên có quan binh hộ vệ hơn m ộ ư ơ i cái tuổi tắc không đồng nhất nam tử tụ tại một h ố i trong đó có lông tơ chưa k ở i thiếu niên càng có tuổi trên năm mươi lão học cứu còn có một số phong nhã hào hoa thư sinh nhưng không, không hăng hái sục xôi hỉ n h ạ chúng cử trước đó bọn hắn vẫn là không có tiếng t â m gì hiện tại chúng cử nhân lại là danh mãn p h ụ thành p h ụ quân tự mình tiệc tiết biệt quan thuyền đưa bọn hắn trở lại quê hương có thể nói là áo gấm về quê a bọn hắn không ít người đã tưởng tượng lấy trở lại mình huyện thôn quê về sau nhất định phải làm tốt quan để bách tính an cư lạc nghiệp trần khánh đã say k h ư ớ c lại cao hứng dơ chén rượu hướng chu trường an nói ra trường an huynh hồi hương về sau có tính toán gì a chu trường an cười nói dự định trở lại trong tộc làm cái phu tử trần khánh lại là gật gù đắc ý nói làm cái phu tử có gì tốt chúng ta thế nhưng là cử nhân phải c nếu không phải biết chu trường an cũng là thanh thủy huệ người nghĩ đến đồng hương thân gần một chút hắn cũng sẽ không như thế n h i t tình ngắn ngủi mấy ngày tầm hoan tắc nhạc ca làm thơ sẽ trên thuyền những ngày mới cử nhân cũng quen thuộc không ít có chút còn tuyên bố đợi ngày sau làm quan liền ăn bài hai huyện thương mại liên hệ trung lợi theo quan thuyền đi thuyền cũng đã tới khắp nơi bến đỏ chu huynh trần h u n h hữu duyên gặp lại một người thư sinh chắp tay cáo biệt sau đó liền hạ thuyền mà cái kêu bến đỏ đã có người đang chờ hắn hơn nữa còn có một cô treo đỏ thân bày xe ngựa trần khánh hâm mộ nói ra cũng không biết chúng ta đến thanh thủy đ ộ lúc sẽ có hay không có người tới đón chúng ta hẳn là sẽ có a chu trường an câu được câu không địa đáp lại nói ta nói cho ngươi nhất định sẽ có người tới tiếp ta t nhất định là hai ba c ô xe ngựa trần khánh k i ê u nạo g cười nói hắn tin tưởng mình c h ú n g cử trong tộc tuyệt đối sẽ cực kỳ lòng trọng địa tới đón hắn chu trường an bên cạnh thân hai cái gia đ ì n h lại là chép miệng nếu không phải tứ thiếu gia không cho nói bọn hắn thật nghĩ đem tự mình danh hào nói ra dọa một chút trần khánh chu trường an cười nói vậy ta cần phải dính dính trần huynh phúc hết trần khánh cũng rất là hưởng thụ trên mặt cười đến phá lệ sán lạ thanh thủy huyện cực kỳ dựa vào nam đợi đến tới gần thanh thủy đỗ lúc trên thuyền cử nhân đã chỉ còn chu trường an hai người trần khánh nóng nhìn bến đỏ lại nhìn thấy ô ép một chút một mảnh càng là răng đèn kết hoa xa xa liền nghe đến tiếng hoan hô vô cùng náo nhiệt xem ra trần h u y n tộc nhân tới đón trần h u y n tới chu trường an cười nói trần khánh tự nhiên cũng nhìn ra được không thích hợp tự mình chỉ là cái nông thôn thị tộc làm sao có thể làm lớn như vậy chiến trận chẳng lẽ là tới đón tiếp chu trường an hắn nghi ngờ hỏi xin hỏi chu h u n h xuất từ hà gia một bên gia đ ì n h lại là hô to chúng ta đến từ bạch khê chu gia trần khánh cả người cứ thế tại nguyên chỗ dù là hắn những năm này không để ý đến chuyện bên ngoài nhưng cũng nghe nghe phía tây ra cái tiên tộc chu gia nghĩ tới những thứ này tiên mình t r ư n g dương lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ đ ắ n g chát càng buồn bực hơn mình như thế nào không có nắm lấy cơ hội định bợ một hay khiến cho hắn suýt nữa đứng không vững tuần táo chu lâm cầm lên đồ vật chúng ta về nhà chu trường an cười liền dọc theo bong thuyền hạ thuyền mấy cái g i a đ ì n h vội vàng đuổi theo hắn vừa đưa ra liền nhìn thấy bên ngoài đứng đấy rất nhiều q u a n sai nha dịch càng là nắm đỏ t h â m t u ấ n mã nơi xa còn có thật nhiều h u y ệ n thành nổi danh hiệu b u ô n quân c ờ càng có một cái d â u ngắn hoa phục thanh niên đứng tại trước n h ấ t đầu bên cạnh thân còn có cái t r ầ muộn m cầm thương tuân tú thiếu niên chu trường an nhìn qua chu trường hà cùng chu huyền ai hốc mắt cũng có chút tất át nói đại ca huyền ai ta trở về chu trường hà cười vỗ vỗ chu trường an bả vai hô to tu nơi xa một đám quan lại dân chúng lớn tiếng la lên c u n g nên huyện thừa đại nhân mà trần khánh một cái thuyền liên bị cái này núi kêu biện gầm tinh trụ càng là trong lòng rút sợ chu trường an vậy mà thoang cái trở thành huyện thừa đến tam đệ mau lên ngựa chu trường hà lôi kéo chu trường an đi đến đỏ thâm tông trước ngựa đem nắm lên lưng ngựa quan lại mở đường bách tính tùy tùng một nhóm người trùng trùng điệp điệp hướng huyện thành phương hướng tiến lên đợi đến tất cả mọi người rời đi trần khánh cái này mới nhìn đến tại chỗ rất xa tự mình xe ngựa d ầ u d ĩ không vui điệp đi lên trước t r ư ớ c xe ngựa xin đợi gã sai vật vội vàng tiến lên h è n m ọ n địa cười làm lành nói lao ra mới quan ra không để cho chúng ta tới gần lúc này mới đứng tại nơi này trần khánh muốn phát tác nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ngồi lên về nhà a nhìn qua đằng trước trùng trùng điệp điệp đội ngũ trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần chương n n g làm cử â n Chu t r An lập tám mươi hai đây là bạch tùy thảo chu trường an một đoàn người vừa tới huyện thành liền nhìn thấy ô hương ương đám người sớm đã xin lợi lâu ngày đem đường đi đều vây chật như nêm tối vừa nhìn thấy chu trường an giục ngựa mà đến thân ảnh lập tức nhảy c n g hoan hô tiếng gầm sôi trào máy liệt chu đại nhân chu đại nhân thanh thiên đại lao ra a chúng ta thanh thủy huyện lại nên đón một cái quan tốt ta về sau các hương thân thời gian có thể trôi qua tốt hơn trong đám người không ngừng có người hô to tiến tới dẫn tới những cái kêu bách tính gieo họ liền ngay cả nhìn về phía chu trường an ánh mắt cũng trở nên rõ ràng thuần túy những lời này dù là chu trường an tính tình nhạt nhẽo cũng khó tránh khỏi có chút động dùng ánh mắt cũng kiên định không thiếu chu trường hà nhìn qua đằng trước hăng hái đ ệ đ ệ cũng là vui mừng không thôi lôi kéo huyền ngai hưng ơ phần nói ngươi nhìn ngươi trường an ca phong không phong quàng a chu huyền n a i liên tục gật đầu không ngừng hâm mộ trong lòng thầm nghĩ nếu là ta cũng có thể như thế phong thái phụ thân nhất định sẽ vì ta kiêu ngạo a xa xa say xuân lâu bên trên chu trấn mang theo một đám trúc quan xa xa nhìn ra xa chu trường an cười nói ngươi xem chúng ta vị này huyện thừa đại nhân a thật đúng là uy phong l ấ m l ấ m khí vũ hiên n ă n g a đúng vậy a đúng vậy a bên cạnh điện sử liên tục gật đầu thật đúng là vị thiếu niên tuấn tú lang a nếu không phải lâm đại nhân nhanh chân đến trước ta còn thực sự muốn đem nữ nhi gà cho hắn một bên lâm n h ư ợ c hà mặt mày s á n lạ ban đầu hắn đem nữ nhi gà cho chu trường an chẳng qua là muốn cùng chu ra giao hào dựng dây ai có thể nghĩ chu trường an ngược lại có thiên tư hơn người thế mà có thể cao chúng cử nhân c ò có có khi biết chu trường h hơi. nhân, một Tao đại n k h an trúng cử về sau hắn liền cẩn thận nghe nóng chu trường an phẩm hạnh cũng coi là hiểu rõ mực hay hắn tính tình nhã nhạc lại là thiếu niên pháo hoa vậy hắn lợi dụng tên công chi Nếu là không lời bao lâu chu trường an mấy người liền bị nên đến xây xuân lâu một đám quan lại hướng phía chu trường an chúc mừng cho dù là cái kia đã xuống làm giáo dục lỗ lệnh cũng là cười đến sán lạn vô cùng trong mắt không có nửa điểm đối chu trường an oán hận tại xây xuân lâu xếp đặt buổi tiệc thanh thủy huyện nha lớn nhỏ quan lại đều là ngồi xuống trong đó đến là chu trường an cổ đ ộ n g những cái kia có mặt mũi thương nhân thị tộc cũng vấp đến nhọn cả đầu đi đến chen liền nghĩ tại mới huyện thừa trước mặt l à c á i ấn tượng tốt đợi đến yến hội tán đi chu trường hà liền lưu lại hai mươi cái gia đình nha hoàn g cho trường an mua nữa một phương tỏa nhà lớn làm chu trường a n nhà ở trước khi đi thời khắc hắn nắm chặt chu trường a n tay hai mắt tường h đỏ càng có hơi nhạt tiếng nghẹn nào trường an à về sau ngươi liền muốn giải đợi trong thành ca ca liền là muốn gặp ngươi cũng khó khăn à chu trường an mặc dù tính tình bình thản cũng khó tránh khỏi có chút bi thương bạch khê núi là nhà ta liền xem như cách t i ê n sơn và thủy ta cũng sẽ không q u ê n t ặ n hàng năm ta chắc chắn về v ư ờ an ai chu trường hà thở dài cái này trong huyện hiệp ác lòng người r ấ t rối ngươi cẩn thận một chút nếu là có chuyện gì nhất định phải cùng trong nhà nói nhà vĩnh viễn là của người trợ lực huynh đệ hai người ôm nhau thật lâu mới bông ra chu huyền nhai cũng hơi hơi rơi lệ tiến lên ôm một hồi chu trường an dù nói thế nào mấy người cũng là cùng nhau lớn lên huynh đệ coi như quan hệ thân sơ hữu biệt nhưng trên thân cũng chảy đồng dạng máu mà bạch khê núi cách thanh thủy huyện thành cách xa mấy chục dặm chu trường an thân là huyện thựa sự vụ phức tạp chu trường hà bọn hắn cũng muốn quản lý trong nhà sự vụ hôm nay từ biệt ngày sau chính là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trương an n g ư ơ i yên tâm ta trở về liền đem đệ mộ i đưa tới chu trường an gật gật đầu kỳ thật hắn là muốn đem nhi tử lưu tại bạch khê núi như thế đã có thể cùng gia tộc thân cận thân thể cũng có thể được không thiếu nhưng nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn từ bỏ dù sao nhi tử không có tiên duyên còn không bằng đợi ở bên người một nhà cũng có thể bao quanh viên viên nhưng hắn cũng biết tiếp tục như vậy không cần mấy năm con của mình liền sẽ cùng gia tộc lành ạ t chu trường hà hai người lưu lên k ô n g rời hắn liền quay đầu hướng về nội thành đi đến một bên gia đình tiến lên đem một kiện áo choàng khoác ở trên người hắn hắn lông mày cau lại lại cởi ra đem đưa cho bên cạnh thân gia đình gia đình lo làm nói thiếu ra gió này có chút lớn còn tốt mới hắn phủ thêm một khắc này đột nhiên nghĩ đến bách tính la lên nghĩ đến huyện thừa nặng nề con lớn không khỏi có chút chán ghét cái này phú ra công tử ca khí phái mình mặc dù là chu gia tứ thiếu gia nhưng bây giờ càng là một huyện tri trưởng những gia đình kia có chút xứng sở không biết tứ thiếu gia vì sao thay đổi chút rõ ràng tại học v i ệ t lúc cũng là như thế này chiếu cố nha bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều vội vàng đi theo đảo mắt chính là nửa năm trôi qua chu gia chỉ hạ cũng nhiều một số người miệng mà tại kính phong sân chân một tòa nhà xưởng đứng sừng sững ở bạch khê bờ sông trong đó bảy tám cái hắn tự làm được khí thế ngất trời năm gian phòng ốc xếp thành một hàng vừa v ẫ n đem chọn cái chế phủ công nghệ phân làm ước liệu lật liệu tẩy tương cố linh chép giấy năm đạo trình tự làm việc mà chu minh hồ cùng trần phúc sinh hai người đều là tại cố linh trong phòng phân biệt phụ trách một đạo cố linh c h ỉ n h tự làm việc Hắc hưu, hắc hưu. theo h á n tử không ngừng la lên t ừ n g trương rộng lượng trang giấy bị đánh vớt đi ra càng là tản ra một chút linh tính không bao lâu toàn bộ nhà xưởng liền ngừng lại khâu lão h á n cười đi đến cố linh trước phòng nhị thiếu ra tất cả giấy đều làm xong chu minh hồ lao đi mồ hôi trên đầu trâu lúc này mới cùng trần phúc sinh cùng nhau đi ra nhìn qua nơi xa phơi nắng rất nhiều trang giấy hắn cũng là lộ g i vui mừng tiêu dung các loại những này phơi nắng tốt các ngươi liền có thể nghỉ ngơi lại mỗi người đi khố phòng lĩnh năm lượng bạn khâu lao hán một mọi người nhất thời cao hứng khoa tay mua chân đa tạ nhị thiếu ra đa tạ nhị thiếu ra bọn hắn bị chiêu tới đây t ạ o giấy mặc dù thời thời khắc khắc bị người trông coi nhưng không chịu nổi thù lao phong phú a ngày thường liền có một lượng bạc tiền tháng không biết nhiều thiếu người đỏ mắt mà bây giờ làm xong chu gia càng là trực tiếp mỗi người ban thưởng năm lượng đều gặp phải bọn hắn loại mấy mẫu thu hoạch chu minh hồ bình tĩnh nói ra các loại ngày mùa thu hoạch về sau khả năng lại đến bận rộn được rồi nhị thiếu ra k â u lao hán cười đến mặt mũi tràn đầy khe danh mang theo mấy cái hán tử canh g i ở những cái tia trang giấy ở giữa, sợ chim thú đến mổ trang giấy đột nhiên chu minh hổ cảm nhận được bốn phía có mây mù xúc động biết đây là phụ thân tại thao tác pháp trận kêu gọi hắn phân phó tốt trần phúc sinh lúc này mới hướng về minh phong đi đến vừa đi vừa tính toán đối với hiện tại chế phủ nhà xưởng tới nói nhận hạn chế không phải tay người mà là nguyên vật liệu cho dù là góp nhặt sáu năm linh cây lúa cành tây thần nhưng cũng không chịu nổi xưởng nhỏ kinh khủng chế tạo tốc độ nhỏ trong vòng nửa năm liền tiêu hao sạch sẽ biến thành trong khố phòng bảy gia chỉnh tề hơn một vạn ba trường hợp nghiên cứu lá bừa mà tại linh vật bên trong lá bừa không đáng giá tiền nhất mấy loại ba trăm tấm tả hữu mới giá trị một khối linh thạch Cái này hiện ơ n vạn ngàn cũng lá l bừa, ề n hơn 40 linh、thạch. Nhìn như là kiếm một món hời, nhưng cũng là bởi vì 6 năm góp nhặt nguyên nhân. giá góp cái kiếm hởi, bởi i trị một hạch. h là là vì tại nguyên liệu hao hết muốn lại chế tạo lá bửa tự mình cũng chỉ có thể các loại ngày mùa thu hoạch sau lại thu thập cành cây thân l i ê n hiện tại tám âu sáu điểm linh điền sản xuất chu minh hồ xem chừng hàng năm lá bửa ích lợi sẽ không vượt qua tám khối linh hạch mặc dù kiếm được không nhiều nhưng hắn cũng rất là thỏa mãn dù sao trước kia cành cây thân chỉ có thể trồng chất tại kia không có nửa điểm dùng bây giờ lại là biến phế thành bão góp gió thành bão ngày sau luôn có thể đổi được lên cái khác truyền thừa đến dùng cái này giàu có gia nghiệp với lại theo tử kim đằng ngày càng lớn lên minh phong linh khí cũng nồng nặc không ít liền ngay cả có thể khai khẩn linh đ i ể n đều nhiều hơn một phần linh đ i ể n nhiều cái kia vô luận là chế tạo lá bửa vẫn là linh mệ sản xuất đều đem đi theo dâng lên tự nhiên mừng rỡ rớt, rớt không bao lâu hắn liền tới đến minh đỉnh núi rừng tây trước cảm nhận được hắn đến những cái kia mây mù chậm rãi tán thành một con đường đến h cái kia mây mù chậm rãi tán thành một con đường đến ắ n đi vào liền nhìn thấy chu bình ngồi tại bờ đầm một khối trên tảng đá phụ thân ngài gọi ta tới là có chuyện gì muốn phân phó sao chu bình sau đó chỉ vào một chỗ nói ngươi xem một chút cái k i a bạch t ù y thảo chu minh hồ thuận phương hướng nhìn lại đột nhiên sưng sờ nhìn xem hai gốc có cao cỡ nửa người bạch t ù y thảo trong đầu của hắn hiện lên thật to giấu chấm hỏi đây là bạch t ù y thảo chương 83, cũng mới giao thế bạch t ù y thảo mặc dù là linh thực nhưng vẫn được xưng là cỏ liền là bởi vì hắn cũng không cao lớn dưới tình huống bình thường thành thục bạch t ù y thảo từ gốc chỉ có chừng một thước toàn thân khiết trắng như ngọc cành lá nhỏ yếu mềm mại nếu không phải kỳ đã khác biệt bộ dáng cùng linh tính nhìn lên đến liền cùng bình thường cỏ dại không sai bị lắm nhưng trước mặt cái này hai gốc bạch thủ t r ư ờ n g cao cỡ nửa người cành lá thô to hữu lực toàn thân sâu trắng gió thổi mà bất động nếu không phải phụ thân c h u n g nói c h u n g nó là bạch tùy thảo hắn đều coi là đây là cái gì hiếm thấy cây giống phụ thân đây thật là bạch tùy thảo chu bình cười khổ nói vi phụ cũng không quá tin tưởng nhưng khi đó xác thực liền là chồng ở cái này chu minh hồ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra nét mừng vội vàng tiến lên kiểm trắc một phen lập tức hóa thành thất vọng hắn nguyên bản còn thiên thật sự cho rằng cái này hai gốc là bởi vì giới cơ duyên xảo hợp phản tổ trở thành cây cái cho nên mới sẽ trưởng thành cái dạng này nhưng phát hiện bọn chúng chỉ là mọc dị thường tấn m n h chút bản chất vẫn là không có năng lực sinh sản từ gốc chu bình nhìn qua nhi tử biểu tình thất vọng không khỏi cười ra tiếng minh hồ ngươi đừng vội thất vọng ngươi nhìn kỹ một chút bốn phía cây cối chu minh hồ nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía trong mắt lại là càng kinh ngạc phụ thân những n à y cây cối như thế nào đều đã lớn rồi nhiều như vậy chỉ gặp những cây cối kia khỏa khỏa cao lớn thẳng tắp cành lá rậm rạp thậm chí có chút đều hướng về linh thực phương hướng không ngừng thuế biến đây là thử kim đẳng chu minh hồ đưa ánh mắt nhìn về phía chính giữa cao mấy thước đen như mực dây leo trong mắt v chu bình gật đầu nói không sai tử kim đằng hẳn là có xúc tiến thực vật sinh trưởng thần hiệu cho nên những ngày cây cối mới có thể sinh trưởng điệp như thế tấn mãnh hắn cũng là cười khổ không thôi cũng có trách tử kim đằng sẽ được xưng là sơn thần dây leo ai trung pin là kiến thức nông cạn ngay cả như thế bí ẩn cũng không biết nếu là sớm biết tử kim đằng có thể xúc tiến cỏ cây sinh trưởng hắn tất nhiên đem kể bên này đủ loại linh thảo linh quả như thế hàng năm còn có thể nhiều lừa một bút linh thật đến chu minh hồ cũng là vui nói phụ thân hiện tại biết cũng không một a dù sao tử kim đằng còn không có lớn lên khả năng cung cấp nuôi dưỡng không được nhiều thiếu cỏ cây chu bình gật gật đầu ta đã khảo nghiệm qua hiện tại từ kim đằng xa nhất chỉ có thể ảnh hưởng tám t r ư ợ n g bên trong cỏ cây sinh trường tám t r ư ợ n g bên ngoài hiệu quả liền sẽ cực kỳ bé nhỏ chỉ là ta còn không biết nó đến tột cùng là thế nào ảnh hưởng chu minh hồ tinh tế tính toán phương viên tám t r ư ợ n g lời nói cái kia có thể trồng một chút nhỏ nhắn sinh sắn linh hảo nhất là linh chi loại hình linh chi mặc dù là phan vật nhưng năm đó phần vượt qua mười năm liền xem như đặt ở tu hành giới cũng là không tệ đê dài d ự liệu năm càng là xa xưa giá cả liền càng cao thậm chí là có thể hóa thành linh thực không giống đại đa số cỏ cây hắn đều có tuổi thọ hạn chế một tuổi vừa khô h é o chính là cực tốt khắc họa bao quát bạch thủy thảo mẹ gốc mặc dù có mấy chục năm tuổi thọ nhưng từ gốc thoát ly cây cái về sau lại thừa năm tiếp theo tuổi thọ nếu là trễ ngắt lấy liền sẽ giống cỏ dại khô h é o trong đất cho nên khi thấy cái này hai gốc không phải cây cái lúc hắn tự nhiên thất vọng vô cùng nhưng cũng biết đó bất quá là mình hy vọng xa vời từ gốc làm sao lại biến thành cây cái chu minh hồ đi đến trong đó một gốc bạch thủy thảo trước tiện tay tách ra tiết sau c ả n h cây có chút kinh hỉ nói phụ thân cái này thì tương đương với mấy gốc hơn nữa còn không tổn hại thổ ngưỡng độ phì chất á i này nếu n là i loại ề u m hắn ậ ra. Chật, h lại là sắc mặt bỗng nhiên n ả m đ ạ o tự mình thế nhưng là cùng hoàng gia định ra đạo ước từ hoàng gia có được bạch t ù y thảo chỉ có thể bán cho hoàng gia nếu là vi phạm v ớ i đây chính là sẽ phải gánh chịu đạo ước phản hệ hiện tại mặc dù phát hiện một đầu con đường phát tài nhưng lại không cách nào bán đi thật đúng là bị khuất ai đáng tiếc bán không được chu bình lại là cười nói minh hộ a ngươi đây là chui vào rúc vào sừng châu a mặc dù hoàng gia cho chúng ta bạch t h y thảo xác thực không thể bán cho người khác nhưng là chúng ta có thể từ địa phương khác mua từ gốc đến trồng các loại từ gốc trưởng thành lại bán đi a chu minh hồ giật mình minh n g ộ đạo đúng là hoàng gia có thể một hơi xuất ra hơn một trăm gốc từ gốc đến nếu là chúng ta nhà chỉ lấy lấy một bộ phận cái k i a từ gốc liền sẽ có còn thừa mà tuần này bị mấy huyện tiên tộc đều cách hắn nhà c ự c xa địa bàn cũng không giống nhà chúng ta lớn như vậy rất không có khả năng đáp ứng hoàng gia hợp tác đến lúc đó hoàng gia tất nhiên sẽ đem một vài từ gốc bán đi nhiều kiếm một cái chúng ta lại mua đến trồng dưới không coi là, là vi phạm đạo hẹn chu bình cười nói ha ha con ta thật sự là thông minh một điểm liên thông theo bọn hắn nghĩ hoàng gia đại khái s u ấ t sẽ đem những cái kia dư thừa từ gốc bán đi dù sao ai không muốn nhiều lửa một chút chỉ là bọn hắn không biết được chính là lúc này thật đúng là để bọn hắn đánh bậy đánh bạc lên mà tại một bên khác bởi vì bạch thủy thảo cây cái bốn phía không gian có hạn hoàng gia vì sản xuất càng nhiều từ gốc liền đem những cái k i a t ử b ù i cây giống thu thập xuống tới dự định cách mỗi một tháng liền cho chu gia đưa đi mười cây dạng này một năm chính là hơn một trăm gốc dù sao bạch thủy thảo sinh trưởng không quá thụ bốn mùa ảnh hưởng dạng này mỗi tháng đều sẽ có bạch t h y thảo thành t ụ liền xem như luyện chế bích ngọc đan qu vậy cũng muốn ném ra một cái luyện đàn sư đi ra bình vân sơn chỗ sâu một tòa đ ì n h viện trồng lấy hai gốc thấp bé linh thực tươi tốt vô cùng nhưng lại như bạch ngọc đồng dạng mà tại cái này hai gốc linh thực một phía sinh trưởng rất nhiều non nớt ngọc mầm chỉ là toàn bộ đ ì n h viện thổ địa đều hoang vu vô cùng dạng n ứ t ra không chỗ nhìn thấy mà g i ậ t mình vết nứt ẩn ẩn muốn hóa thành cắt đất mà tới gần đ ì n h viện một chút cây tủng cành lá cũng có chút h ể vải suy sụp tựa như là không có chất dinh dưỡng đồng dạng có một người chính không người tại hai gốc cây cái chung q u n h cẩn thận từng ly từng tí đào đi những cái kia từ gốc hoàng bách lâm ngồi tại trong đ ì n h viện tại hắn chính đối diện là một cái hai mươi tuổi thanh niên chính là hoàng gia nhất giai luyện đan sư hoàng chính minh cũng là hoàng gia vị thứ hai luyện khí tu sĩ chính minh đan vương lĩnh hội thế nào có n ắ m chắc không hoàng chính minh cười khổ lắc đầu thúc công ta chỉ có thể luyện chế một chút đan dược chữa thương à, cái này bích ngọc đàn ta ngay cả luyện đều không luyện qua thế nào có n ắ m chắc a hoàng bách lâm cười gãi gãi đầu còn có nửa năm chu ra nhóm đầu tiên bạch tùy thảo liền có thể thành thục đến lúc đó thúc công toàn cầm đến cấp ngươi luyện tập chỉ cần đem bích ngọc đan luyện chế ra đến nguyên thông mấy người bọn hắn liền cũng có thể đột、phá. nhưng c c hắn hiện tại ngay cả luyện chế chữa thương bổ khí đang lược sát xuất thành công đều không đủ ba thành nếu là như vậy luyện chế bích ngọc đan chỉ sợ giai đoạn trước nhất định là thất bại chấm dứt cái kêu đem tạo thành nhiều thiếu tổn thất ta ha ha chính mình ngươi đừng có bất kỳ gánh vác hoàng bách lâm lại là vô vô hoàng chính minh bà vai ngươi liền xem như tổn thất lại nhiều thúc công cũng sẽ không trách ngươi trong tộc cũng sẽ không có người trách ngươi liền xem như thất bại mười lần trăm lần chỉ cần có thể luyện chế ra đến cái kia hết thể đều là đáng giá hoàng chính minh sắc mặt mới có chút hòa hoãn nhưng vẫn như cụ kho nén lo lắng lại tại lúc này hoàng chính kỳ thất kinh địa chạy vào trong nội viện thúc công thúc công hoàng bách lâm mày nhăn lại ông thanh nói ngươi không phải đi chu ra đưa từ gốc đi sao làm sao vội vàng hấp tấp hoàng chính kỳ từ trong túi lao xuất ra ba cây đã chết héo từ gốc cháy bỏng nói thúc công chu ra lúc này chỉ cần bốn c â nói loại không được nhiều như vậy hoàng bách lâm lập tức đứng dậy cả giận nói hắn chu ra không phải có bốn cái bẹ phái nhỏ sao như thế nào liền loại không được nữa vọng ta còn để nguyên thành đầy hắn chất nhi làm huyền t h ừ a thật sự là đáng giận hoàng chính minh vội vàng chấn an nói thúc công chu ra nơi đó trồng nhanh hai trăm gốc nếu là lại nhiều chỉ sợ cái kia bạch khê núi liền muốn phế đi bọn hắn cự tuyệt cũng là nhân c h i thường tình hoàng bách lâm lúc này mới sắc mặt hòa hoãn không ít ngẫm lại cũng thế ngoại trừ ngay từ đầu hơn một trăm ba mươi gốc bên ngoài nửa năm này thêm tại một khối cũng kém không nhiều có một trăm chín mươi gốc làm không tốt chu ra đỉnh núi đều đã ra khỏi vấn đề độ phi loại vật này thường, thường loại một năm liền cân hai ba năm qua nuôi mới có thể khôi phục trừ phi là chu g i a tầm nhìn hạn hẹp chỉ lo trước mắt lợi ích không phải đợi đến đằng sau vững vàng chu g i a một năm đại khái là loại cái một trăm hai mươi gốc tà h ư u nhưng lý giải sắp xếp giải hắn vẫn là vô cùng tức giận hiện tại hai gốc cây cái mỗi tháng có thể thu thập hai mươi gốc từ gốc chu g i a ăn không được nhiều như vậy đây chính là lãng phí cực đại lớn a hắn mặc dù không h i ể u luyện đan nhưng cũng biết bất luận cái gì một cái luyện đan sư đều là dùng lượng lớn tài nguyên tích tụ ra tới nếu là bạch tùy thảo sản xuất ít hoàng chính minh còn thế nào luyện chế bích ngọc đan Ai? Hoàng Bách Lâm thở dài một tiếng. chừng một trăm gốc liền chừng một trăm gốc đi cùng lắm thì m u ộ n hai năm luyện chế ra đến hoàng chính minh trầm ngâm một lát c h ậ t nói ra thúc phụ chúng ta vẫn là đem từ gốc bán cho chúng quanh mấy huyện tiên tộc ta ân hoàng bách lâm kinh ngạc không thôi cái này chẳng phải tiết lộ phong thanh sao hoàng chính kỳ cũng xen vào nói ra ta cảm thấy chính m i n h đường huynh nói đúng thúc phụ coi như chu gia sản xuất ít nhưng đó cũng là thật sự hơn một trăm gốc nếu là trên thị trường lưu động tức ít cái kia rất có thể dẫn tới hữu tâm người nghĩ kỵ nói không chừng còn biết thừa cơ nâng lên cái khác nguyên liệu giá cả làm cho chúng ta tổn thất nặng nề hoàng bách lâm tinh thần tỉnh táo a chính kỳ ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ chúng ta chung quanh mấy huyện đều rời xa quận thành càn gối lạc hậu liền ngay cả tiên tộc cũng kém xa quận thành bên kia tiên tộc cường đại còn riêng phần mình cô lập nếu là chúng ta nhà thu thập dược liệu bị những tiên tộc đó phát giác cái kia cuộc sống về sau tất nhiên sẽ không tốt hơn ta nghĩ chúng ta phải chăng có thể tại bình vân sơn chân xây một cái phương thị để chung quanh mấy huyện tiên tộc tán tu có thể bù đắp nhau theo hoàng chính kỳ lời nói hoàng bách lâm cũng là hai mắt tòa ánh sáng thành lập phường thị về sau dược liệu pháp khí còn có đủ loại bảo vật liền có thể lưu thông liền coi như chúng ta thu thập vật liệu cũng không quá sẽ khiến hoài nghi hoàng chính minh đột nhiên nói bổ sung lại đem t ử gốc bán cho những này tiên tộc để bạch tùy thảo ở trên thị trường tạo thành lưu thông giả tượng nhà chúng ta lại âm thầm thu mua thuận tiện đợi đến ta luyện chế ra bích ngọc đàn đến nhà chúng ta còn có thể dùng cái này trở thành chung quanh mấy huyện tiên tộc dê đầu đàn hoàng bách lâm kích động liên tục đập đuổi đúng a ta như thế nào liền không nghĩ tới a xây phường thị tốt liền xây ở chúng ta chân núi đến lúc đó còn có thể kéo theo dưới núi thôn trấn phát triển ta cái này đi đem tiểu ngũ hành pháp trận tìm đến, đến lúc đó có thể dùng đến làm phường thị tre chợ pháp trận đến lúc đó liền nhờ vào đó thu lấy bọn hắn một chút tiền tài ha ha ha. hoàng bách lâm cười rời đi chỉ để lại phong khoáng thanh â m quanh quẩn hoàng c h í n h minh hai người l i ế n nhau cũng có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ bọn hắn những n à y hoàng gia mới bối phận xuất sinh chính là gia tộc cường thịnh thời điểm cho nên muốn chính là mang theo chung quanh tiên tộc cùng có lợi c h u n g lợi dùng cái này chống lại định tiên ti cùng những cái tia cường tộc thu hoạch chèn ép mà hoàng bách lâm thân là thế hệ trước khi đó gia tộc đều chỉ có một vị luyện khí tu sĩ ở vào mưa gió lắc lư bên trong tự nhiên nghĩ là vì gia tộc l ư lợi hai loại tư tưởng cũng là vì hoàng gia tương lai cái trước là vì cùng có lợi trung lợi dạng này tự mình không chỉ có thể chiếm đầu to lợi ích trở thành một chỗ lãnh tụ hơn nữa còn có thể chống cự cái khác thế lực chèn ép cùng thu hoạch mà cái sau chỉ là nghĩ tự mình lớn mạnh trước kia chính chữ lót bởi vì không có luyện khí tu sĩ tồn tại cho nên một mực không có cái gì quyền nói chuyện mà theo hoàng chính minh trở thành luyện khí tu sĩ một đám chính tử bối bắt đầu cầm giữ sản g nghiệp hoàng gia cũng phát sinh một chút vi d i ệ u cải biến hiện tại mượn bạch tùy thảo sự t ì n h bọn hắn tự nhiên là thuận thế sách ra mình thanh âm mà hoàng bách lâm sở dĩ đồng ý rất lớn nguyên nhân là bởi vì hoàng chính minh tiếp theo mới là cái gọi là phường thị tiên cảnh chương tám mươi b thảo bạch khê núi chu gia định viện kiến thiết phương thị Chu hoặc chút bình những hơi nghi mảy, một không sai tiền bối hoàng chính kỳ cười nói chúng ta mấy huyện tiên tộc thật sự là quá cô lập ngay cả cái luận đạo nói chuyện với nhau địa phương đều không có chỉ có thể đóng cửa làm xe nhà ta trưởng đối tâm lo ở đây muốn vì các nhà tạ o phúc dự định tại bình vân sơn chân thành lập một phương phương thị để mấy huyện tiên tộc có thể liên hệ thương mại y ê u khuyết bổ sung đối với chúng ta t r i ề u bình nam điệu tất cả tiên tộc đều là có chỗ tốt chu bình khẽ gật đầu hoàng chính kỳ nói cũng không sai tự mình trở thành tiên tộc cũng có hơn sáu năm nhưng ngoại trừ cách mỗi ba n ă m định tiên ti đến thu lấy một lần cung phụng còn lại thời điểm tự mình tựa như là cái đóng cửa lại tới nhà n ô n g ống cho dù là phát hiện một chút linh vật cũng chỉ có thể giao cho định tiên ti đổi lấy công vân không phải cũng chỉ có thể nát trong tay nếu là thật sự có một phương phương thị cái k i a tự mình cũng có thể đem một ít gì đó bán đi hoặc là đổi lấy đối với mình nhà có lợi bảo vật giống một chút không liên quan đến truyền thừa thuật pháp nói không chừng cũng có thể đổi tới với lại giá cả so định tiên ti còn biết rẻ tiền không thiếu dù sao đối với những n à y tiên tộc tới nói một chút đê d a i thuật pháp đã nắm giữ cái k i a thả trong tay liền là phế phẩm bán đi còn có thể biến phế thành bảo kiếm chút hồi vốn nhất là giống phù lục đan dược những cái k i a tiêu hao phẩm tiên tộc phẩm chất cũng muốn so định tiên ti không cam ít tự nhiên cũng sẽ tiện nghi rất nhiều mặc dù là kém chút mua lại cũng có thể bảo mệnh a tự mình hiện tại vô luận là thuật pháp vẫn là phụ lục đang l ư ợ n g đều là khan hiếm vô cùng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai tiên tộc tử đệ có như vậy nghèo kết h ủ lâu ngược lại là có mấy kiện pháp khí hiện nhiên liền là dị dạng pháp d ụ n g chu bình trước kia liền nghĩ qua đi phường thị đãi kiếm tiền nhưng gần nhất phường thị đều tại triều bình quận trung bộ cách hắn có tốt cách xa mấy trăm dặm để nhi tử mang theo linh thay đi tự nhiên là không yên lòng lúc này mới một mực bảo thủ không chịu thay đổi hiện tại nếu là hoàng gia thành lập phường thị cách tự mình chỉ có hơn một trăm dặm cũng có thể an ổn không thiếu một bên chu minh hồi chu á i kia p ư ờ n an n g g thị y như thế nào thế bình ả o h bãi cất n g h n g thể cam chịu phận được Hoàng tự đang h Bình u cái ư nói, tia bối tiểu ngũ hành pháp trận ngược lại là ngây mẩn cả người một hồi hắn nghe trương đình nói qua thanh thủy huyện bắc bộ từng có một phương tiên tộc ở tại luyện khí tu sĩ tọa hóa sau một ngày đ ê m bên trong bị ma tu đồ môn nhất tộc một trăm ba mươi bảy người không một may mắn thoát khỏi trong tộc bảo vật mất hết chỉ là không nghĩ tới cái kêu tiên tộc hộ sơn đại trận lưu lạc đến hoàng gia trong tay thậm chí nói không chừng nhà kia liền là hoàng gia đồ t i ê n bối hai nhà chúng ta chung là thanh thủy tiên tộc nếu là quý tộc nguyện ý và o ở phường thị ta đại biểu nhà ta trường bối đem một gian phường thị cửa hàng đưa cho tiền bối miễn phí dùng thử bảy mươi năm hiện tại phường thị thành lập sơ kỳ hoàng gia tự nhiên là muốn lấy biện pháp kéo một chút tiên tục và ở trong đó thậm chí không tiết h chỉ có những n à y tiên tộc vào ở n h ữ n g khải linh đó tu sĩ mới dám tại phường thị buôn bán mới khả năng hấp dẫn càng nhiều tiên tộc hoặc tán tu đến nếu là tính cả huyện chu gia cũng không tới cái khác tiên tộc làm sao có thể đến đến lúc đó mở phường ngay cả người đều không có cái tiết tự mình coi như thành chê cười hoàng chính kỷ cười lấy lòng nhìn qua chu bình không biết tiền bối có thể hài lòng hắn nói bảy mươi năm tự nhiên cũng không phải nói lung tung vừa vặn liền là chu bình còn lại thọ nguyên lấy chu bình tính tỉnh đại khái s u ấ t có thể thọ hết c h i ế giả mà khi đó nếu là chu gia không người kế t ụ tự mình cũng có thể danh chính ngôn thuận đem chu gia đạp ra ngoài nếu là có người kế tục đến lúc đó thương thảo tiếp thôi chu bình trầm mặc một lát c h ậ t nói ra một khối dài rộng mười lăm trượng khu vực vị trí nhất định phải tại khu vực trung tâm với lại từ nhà ta tự mình kiên thiết hoàng chính kỳ xứng sở trong lòng cũng là chửi rủa chu bình công phu sư tử ngoạn đều cho chu ra vị trí tốt còn muốn lớn như vậy khối địa bàn thật sự là lòng tham không đáy cũng không nhìn một chút tự mình có đồ vật gì có thể đem ra được nhưng lại thế nào chửi rủa trên mặt hắn cũng chỉ có thể treo lên tiêu dung không có vấn đề tiền bối nhất định cho ngài lưu cái vị trí tốt đến không bao lâu hoàng chính kỳ liền cáo từ chu ra hướng vệ bình vân sơn tiến đến mà hoàng gia tu sĩ khác cũng là buôn t ẩ u ở chung quanh bốn huyện cùng những tiên tộc đó thương thảo m ư ờ hai liền ngay cả trương đình trương gia hoàng gia cũng p h ả i người đi bãi phòng dưới mặc dù trương gia chỉ có thể coi là cái p h ả n tục tiểu tộc nhưng trương đình thế nhưng là bốn nguyên luyện khí tu sĩ vẫn là định tiên ti hành t ẩ u coi như là bán cái mặt mũi hoàng gia dòng chống thua c h i ê n địa kiến thiết phương thị tự nhiên ở chung quanh mấy huyện t r u y ề n ề n n g a thậm chí định tiên ti đều có c h ấ nghe thấy nhưng hắn lại là không thèm để ý chút nào định tiên ti chính là triều đều có chấu nghe t h ấ nhưng hắn lại là không thèm để ý chút nào hiện tại tiên tộc thành lập phương thị h ắ n tự nhiên cũng sẽ không quá nhiễu thậm chí hoàng gia mời đến bố trí tiểu ngũ hành pháp trận trận pháp sư còn liền là định tiên ti người tại trận kỳ trận bàn đều có tình hữu g ư ớ i chuyến này cũng thu lấy hoàng gia ba mươi linh thạch có thể gọi hoàng gia thật lấy làm đau lòng nhưng cũng không có cách đ a n khí trận phù bốn đạo chính là bách nghệ bên trong khó khăn nhất bất quá một khi có thành tựu cái kia ở đâu đều sẽ được tôn sùng là thượng khách một ngày thu đấu vàng đều là chuyện nhỏ nghe được tiểu ngũ hành pháp trận bố trí tốt tin tức chu bình triệt để an tâm minh hồ đem trong khố phòng đồ vật đều sửa sang lại ngày sau liền muốn mở tiệm cũng không thể quá keo kiệt linh mễ lá bửa đều nhiều chuẩn bị một chút chu bình nói xong nói xong cũng biết tự mình vốn liếng thật sự là quá mong chút ngay cả đem ra được đều không có chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra cách phường thị chính thức thành lập còn có non nửa năm đem một vài năm không thấp nhân s â m linh chi loại đến t ử kim đằng bên cạnh đi thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo mà gấp rút sinh gấp rút sinh đã phương diện khác so ra kém chu bình cũng chỉ có thể mở ra lối riêng phát huy từ kim đằng tác dụng ra bán thảo dược đến lúc đó liền đem những vật này đổi một chút linh thực mầm hoặc là thuật pháp cái gì cũng không thể một mực một mạc như vậy hài nhi minh bạch chu minh hồ cũng chỉ có thể cười khổ đáp lại cái này p h ư ơ n g thị mới bắt đầu ngư long hô tạc vẫn là n g ư ờ i đi ta yên tâm một chút các loại an ổn lại để cho tảng đá lớn đến đó trông coi vương đại thạch tư chất bình thường rất không có khả năng phản bội chú ra với lại hiền lành khéo đưa đầy chu bình tính toán đợi p h ư ơ n g thị an ổn liền để vương đại thạch ở nơi đó trông coi qua mấy năm lại để cho tôn bối tiếp nhận đương nhiên cũng không có khả năng chỉ có vương đại thạch tự nhiên còn có chừng mực chương tám mươi năm không thích hợp chu ra một chỗ vắng vẻ trong biệt viện chu bình ngồi ngay ngắn ở thượng vị mà chu thừa nguyên cùng t u ấ n sinh đẹp linh hai cái em bé câu thúc đ ị a ngồi quỳ chân ở phía dưới nhưng chúng quy là ba tuổi tiểu hai tử không chịu nổi tính tỉnh dư quang không ngừng nhìn qua phía trên chu bình nhẫn nguyên sinh đẹp linh biết ta bảo các người đến là bởi vì cái gì sao t u ấ n sinh đẹp linh sợ hãi đ ị a nói ra không biết thúc công chỉ là hắn tiếng như rồi môi nếu không phải trong nội viện yên tĩnh chỉ sợ đều nghe không được chu thừa nguyên ngược lại là to gắn g ấ c dù sao một mực thâm thụ chu bình x u n g ái càng là bướng bình tĩnh cười đua tý từng nói ra quỳ đều chua để cho ta cùng mội mội bắt đầu ngồi mà chu bình không khỏi cười khổ đối với mình đại tuốt tử h ắ n trung pi là để không nổi nhiều thiếu uy nghiêm đến chỉ vào bên cạnh ghế đầu nói ra xinh đẹp linh ngồi vậy đi ngươi tiếp lấy quý sẽ a không cần a chu thừa nguyên vẽ mặt cầu xin mặc dù khoa tay mua chân nhưng cũng không có đùa nghịch tiểu hài t ử tính tình vẫn như cũng là quỳ ngồi dưới đất từ khi chu trường khê sự kiện kia người chu gia liền phá lệ địa chú trọng con cháu bồi dưỡng chính là sợ dẫm lên vết xe đổ giống chu thừa nguyên tại đệ tứ bối bên trong đứng hàng lao tam chỉ ở chu thừa cản cùng chu trường hà nhị từ chu thừa dương về sau mặc dù niên kỷ còn nhỏ ngang b g ư n g chút nhưng dĩ nhiên đã bị bồi dưỡng địa giống người ca ca bộ dáng chiếu cố còn lại mấy cái bên kia đệ đệ m u ộ i muội thành thật một chút chu bình sầm nét mặt chu t h ừ a n g u y ê n lập tức trung thực không thiếu hôm nay ra ra là muốn dạy cho ngươi nhóm tu hành tại trong giới tu hành ba tuổi liền là có thể tu hành thấp nhất niên kỷ chu t h ừ a n g u y ê n lập tức hai mắt tỏa ánh sáng e m chút kích động đứng lên đến tu hành là có thể giống r a ra c h a các ngươi dạng này mà một bên tuần sinh đẹp linh trong mắt có chút hiện nổi sóng hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhưng cũng không dám hỏi thăm mà tại bên ngoài sân nhỏ chu trường hà đi qua đi lại tay cầm không ngừng x o a n hắn thỉnh thoảng nóng nhìn trong nội viện đã khẩn trương lại kích động cái này dung không được hắn không kích động à mặc dù đã sớm biết tuần sinh đẹp linh co tiên d u y ê n nhưng bây giờ chính thức bắt đầu tu hành ý vị này bọn hắn đích tôn rốt cuộc muốn ra bản thân tiên sư dù sao hắn cũng biết thân sơ lũ u biệt mặc dù bây giờ thân mật vô gian nhưng nếu là đích tôn một mực không có tiên sư chỗ dựa cái tiết không cần mấy lời hậu bối liền sẽ biến thành chi mạch mặc dù khẳng định không lo ăn mặc phú quý nhưng khẳng định là không cam lỏng h ắ n cũng lo lắng những này cho nên những năm này nạp liên tiếp mấy phòng t i ế p thất đến sinh con giữa cái hiện tại liền có tứ tử nhưng lại không một người có tiên duyên lúc trước biết tuần sinh đẹp linh có tiên d u y ê n lúc hắn nhưng là hưng phấn mà mấy đêm đều ngủ không được không nên không nên đến sớm một chút ở trên núi đem học đường dựng lên đến sinh đẹp linh đến dưới núi đọc sách ta không yên lòng hắn một bên dạo bước một bên lẩm bẩm hắn ngay từ đầu thành lập học viện sơ tâm là muốn cho hải tử nhà mình cùng mấy phía sau thôn bối quen thuộc để ngày sau quản lý cảnh nội nhưng theo thời gian phát triển hắn phát hiện chỉ cần tự mình, thúc phụ còn sống, chỉ cần tự mình vẫn là tiên tộc cái kia người phía dưới sẽ rất khó lô mãng hắn dù sao chỉ là phạm nhân cho nên lúc đó ý nghĩ còn không có đảo ngược còn muốn lấy ngăn được từ phương hiện tại nhà có tiên sư càng có tộc binh trừ phi những người kia là không muốn sống nếu không tuyệt không dám náo sự mà bây giờ hậu bối cũng nhiều những cái kia g i a phó hải tử cũng có không ít vì chu thường nguyên bọn hắn ăn ổn còn không bằng đem học đường lấy tới trên núi đến nhưng loại sự tình này tự nhiên không thể hắn nhắc tới dù sao ban đầu là hắn đề nghị thành lập học viện hiện tại phải p h ế bỏ tốt nhất từ người khác nhắc tới hắn mới tốt thuận thế mà vì chật hắn quay đầu hướng phía xa xa hai cái thủ vệ hỏi chu nhạc chu hải các ngươi em bé đâu cái kia hai cái thủ vệ lập tức thụ sùng nhật kinh chu nhạc cung kính trả lời đại thiếu gia đây không phải hải tử lớn cho nên đưa đến dưới núi học đường đọc sách đi mà vậy các ngươi cảm thấy đưa dưới núi đi có được hay không cái này hai người mặt lộ vẻ khó xử không biết nói thế nào chu g i a chấn mặc dù cách bạch khê núi không xa nhưng hải tử dù sao tuổi nhỏ lên xuống núi liền còn phải đi qua tiên gia pháp trận nếu là không có ngũ thiếu gia dẫn dắt căn bản là về không được tóm lại là vậy hắn p h i ề n phước mặc dù có chút nỗi khổ tâm nhưng chu hải đương nhiên sẽ không hướng chủ g i a ngược lại cái này nước đắng lời đến khỏe miệng liền thay đổi một phen đại thiếu gia tiểu nhân cảm thấy dưới núi học viện cũng không muốn mở mấy ngày trước đây ta liền nghe ta khuê nữ nói những ngày lớp người quê mùa em bé phần lớn đều lười biếng thành tính lựa gạt lựa gạt cha mẹ của bọn hắn lúc này mới đến học viện đến đọc sách trên thực tế liền là không muốn giúp lấy làm việc nhà đông chu trường hà cười n h ạ t không nói theo sau đó xoay người rời đi chu nhạc t i ế p đi qua biện cả ngươi nói đại thiếu gia là ý gì a chu hải l i ế c x é o nói ngươi là thật xuẩn a nói xong hắn bị mở l ư ờ n g l i ế c đằng sau không nhìn ra được sao chủ gia hậu bối gia thiên sư đại thiếu gia sợ dưới núi không an ổn cho nên muốn đem học đường làm trên núi đến chu nhạc sắc mặt biến hóa khó trách đại thiếu gia hỏi chúng ta như vậy vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì làm sao xử lý lúc ấy lôi kéo đại gia hỏa một khối cậu đại thiếu gia đem học đường lấy tới a cái này thanh thế làm cho càng lớn Đến đó đối được đầu đi động đi đệ, định đem việc này định đại thiếu thiếu không chúng nói ngươi nghĩ còn cần chúng cũng giống như thôn quản Nhạc không vẫn ngươi này vinh nhất này huyên náo giận nhớ nhất không nói Minh lúc làm làm là là chút chỗ Chu có trước thạch chỉ có Chu kích ca. cái các việc Chu chủ Bạch! thể Hải hổ thể hổ thôi, phải Hải thật Hải thể tốt tuyệt ta. một tốt, ta một Ta tìm to. suy quay kia kĩ, ra, ra, ra, ra, A, ra sự. dò, ý. nói xong chu nhạc liền như một làn khói mà chạy mất rồi hắn có thể tưởng tượng ngày sau cũng có thể để bạn cái nào sợ không phải một thôn quản sự lan l u ậ n cái đầu đầu cũng không t ệ ai chu hải lại là phía sau nhìn về phía cái tiểu việt kia trong lòng âm thầm tính toán cũng không biết đến tột cùng là vị nào tiểu chủ có tiên duyên quay đầu hỏi thăm một chút đến lúc đó để tự mình tiểu tử đi theo làm tùy tùng làm cái tùy tùng theo chu gia cường đại những n à y gia đình tự nhiên là đem cả đời vinh hoa phú quý gửi ở chu gia giống chu hải những n à y cơ linh gia phó càng là đã đem ánh mắt nhìn về phía về sau để con của mình bắt đầu tiếp xúc chu gia đệ tứ lời đệ dù sao ngày sau chu gia cầm cần nhất định là những người này hiện tại mặc dù chỉ là bạn thân nô b ộ c nhưng ngày sau lại là theo chân gà chó lên trời trở thành quyền quỹ a trong n g á y mắt chính là mấy ngày trôi qua trong học viện hải tử đánh nhau nghe đồn cũng là cấp tốc truyền khắp bốn thôn một trấn những cái kia nhà nông tử khí phân a mình v ấ t v ả giao ba mươi cân gạo là nghĩ đến hải tử chăm chỉ đọc sách ngày sau tốt trở nên nổi bật nhưng bây giờ lại là nghe đồn hải tử tại học viện đánh nhau chơi đùa không nghĩ học tập tự nhiên là kìm nén đầy bục lửa không thiếu bách tính trực tiếp đem hải tử nhà mình mang theo trở về cùng lãng phí cái này ba mươi cân gạo còn không bằng đi cùng trong ruộng làm việc lập tức nguyên bản có càng nhiều trăm người học viện trong nháy mắt chỉ còn lại năm sáu mươi người trong đó còn có hơn phân nửa là họ chu cung cấp nuôi dưỡng một cái học viện tốn hao cũng không phải con số nhỏ chu trường hà liền thuận thế đem học viện dỡ bỏ chỉ để lại một gian nhà cùng một cái lao tu tài làm trên thị trấn học đường mà ở ngoài sáng phong chỗ giữa sườn núi lại là vương b ứ c ra một khối lớn thổ địa mấy tòa nhà đơn sơ lầu gỗ bị nhanh chóng dựng lên hết thể mặc dù đều là mới thành lập lại là sinh cơ bừng mừng nơi này chính là ngày sau chu gia tộc học đường trải qua mấy ngày nữa dốc lòng dạy bảo chu bình nhìn về phía chu thường u y ê n cùng tuần sinh đẹp linh hai người Lại l chương i hoặc tám chút k mươi sáu cung cấp đến chu bình nhẹ trên chân trước đưa tay khoác lên chu tiến linh trên thân tiến linh thúc công nhìn xem ngươi tu hành thế nào chu tiến linh thân thể gầy nhỏ đột nhiên khẩn trương run lên nghe được chu bình thanh âm về sau cái này mới chậm rãi v ô n g l ỏ n g một bên chu thừa nguyên cũng dừng lại tò mò nhìn qua chu bình có chút thôi động linh khí một chút xíu kiểm t r ấ t chu tiến h linh châu khác biệt lúc trước hắn chỉ là giản lược địa kiểm t r ấ t hậu bối con cháu có hay không tư chất cái khác ngược lại là không có cẩn thận kiểm t r ấ t qua mà ngoại trừ tư chất tu hành bên ngoài thế gian nhưng thật ra là tồn tại một chút cực kỳ hy hữu thể chất có thể đối với tu hành đưa đến không nhỏ trợ lực nếu là chu tiến h linh là cái gì thể chất đặc thù cái kia tương lai của nàng tất nhiên sẽ so chu thừa nguyên rộng lớn nhiều một vị cường đại tu sĩ cái kia tự mình liền có thể càng hương thịnh một điểm muốn đến nơi này chu bình không khỏi lộ ra nét mừng sau một khắc thiếu dung lại là bỗng nhiên ngưng kết ra ra tiến h linh đường mội làm sao rồi chu t h ừ a n g u y ê n có chút lo lắng nói ra chu bình lúc này mới phản qua thần đến chậm nói ra tiến h linh đều đã dẫn khí nhập thể ngươi ngay cả cảm giác khí đều không làm được còn không biết xấu hổ hỏi còn không mau đi tu luyện ngươi nếu là có tiến h linh một nửa cố gắng ta đều biết đủ chu t h ừ a n g u y ê n lại là gật gù đáp ý biết rồi nói xong chu t h ừ a n g u y ê n liền bay qua một bên phục h i nhưng ngay sau đó ngay tại cái kia bắt đầu nhắm mắt tu luyện hắn mặc dù tinh n g ơ chút nhưng cũng có k h ỏ a không cam lòng lạc hậu tầm chớ nói chi là vẫn là bị mình ông nội dèm pha các ngươi cố gắng tu luyện các loại chậm chút liền đi chính sành ăn cơm trưa chu bình đứng lên nói chu thừa nguyên chỉ là hừ một tiếng ngược lại là chu tiến h linh gan l ớ n chút lên tiếng đáp lại nói viết thúc công chu bình cũng không có c ô nhiều như vậy quay người hướng về đỉnh núi đi đến bởi vì hắn mới tại chu tiến h linh trong cơ thể cảm nhận được một t i ê n mỏng manh yêu khí, với lại này yêu khí còn đến từ bắt nguồn từ chu tiến linh huyết mạch nhưng chu trường khê chính là là phạm nhân vậy chỉ có một loại khả năng một hiệu thị là yêu bọn hắn mấy huynh đệ bên trong t r ư ờ n g an huyền nhai cùng trường khê muốn quen thuộc một chút hắn tự nhiên muốn tìm huyền nhai hỏi một ít chuyện chờ hắn phá vỡ cách trở m ê vụ thình l i n h liền nhìn thấy chu huyền nhai tại cái kia trồng nhân sâm đập vào mắt nhìn lại t ử kim đằng bốn năm trượng bên trong đã trồng đầy nhân sâm linh chi phục linh những dược liệu này với lại đều là có mấy cái năm tháng cái chủng loại kia những n à y phàm tục dược liệu chỉ cần hắn vượt qua nhất định niên hạn liền xem như tại tu hành giới cũng chuẩn bị được hoang lên giống những cái kia trăm năm nhân sâm càng là một chút nhất dài nhị dài đ a n dược trọng yếu nguyên tài thứ nhất hiện tại hoàng gia còn tại bãi phòng chung quanh mấy huyện tiên tộc cho nên cách phường thị chính thức bắt đầu còn có nhỏ nửa năm công phu. chu bình phụ tử ba người liền định thu mua lâm sản lại để cho tử kim đằng gấp rút sinh gấp rút sinh dùng cái này gia tăng một chút niên hạn không đến mức đến lúc đó quá keo kiệt phụ thân chu huyền n h a i quay đầu nhìn thấy chu bình thân ảnh chợ cung kính nói chu bình nhìn hướng b ố n phía làm rất khá nghe được phụ thân khen ngợi chu huyền n h a i trên mặt cũng là lộ ra một kia không có ý tứ huyền n h a i a cha hỏi ngươi chút chuyện chu huyền n h a i hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đàng hoàng nói phụ thân muốn hỏi điều gì chu bình dừng lại một lát lúc này mới hỏi chính là ngươi nhị tẩu là thế nào cùng ngươi nhị ca nhận biết nhị tẩu a nghe trường khê ca nhắc qua là hắn ở trên núi đi săn lúc đụng phải một cái thợ săn trí nữ lúc ấy nhị tẩu đang bị manh thu săn đuổi vẫn là nhị ca bắn chết manh thú lúc này mới cứu nhị tẩu chu huyền n h a i suy tư vừa về đến trong nhà lúc nhị tẩu vết thương trên người còn thật nghiêm trọng may mắn cứu chữa kịp thời mới không có việc gì chu bình trầm tư một lát giống như lúc trước xác thực có cái này việc sự tình vậy ngươi nhị tẩu người nhà đâu tựa như là đều bị manh thú cắn chết chỉ còn lại nhị tẩu một người chu huyền ngai trả lời ánh mắt cũng hơi nghi hoặc một chút không biết vì cái gì phụ thân lại đột nhiên nói về nhị tẩu cái kia không sao chu bình ngồi sổm xuống, xuống. bắt đầu một chút xíu cắm loại dược liệu chu huyền ngai gặp phụ thân hết trỗi chê ý tứ liền không có nghĩ nhiều nữa cũng đi theo một khối chồng chu bình một bên chồng một bên trong lòng tính toán hắn đã có thể xác định một hiệu thị đại khái là yêu nhưng có thể huyền hóa hình người yêu vật tối thiểu là hóa cơ cảnh trở l ê n tồn tại cũng có thể là làm mượn nhờ một chút cường đại pháp bảo che lấp nhưng vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều không phải là tự mình có thể chống lại hình quả. nhưng hắn không dám đánh cờ ca vạn hơi tìm tòi phía dưới phát hiện không phải ngược lại đem trọc giận cái k i a tự mình có thể sẽ phải nghỉ chơi chỉ là một hiệu thị lại tới đây cũng có đã nhiều năm nhưng cả ngày liền n ú t ở trong tiểu viện nếu là thật là yêu vật cái k i a nàng lại là vì cái gì đâu cũng không thể là ham chu ra t à i phú a nghĩ đến cái này chu bình mình cũng không khỏi địa bật cười một hiệu thị đến thời điểm tự mình cùng p h à m tục thị tộc không có nửa điểm hai loại cho dù là hiện tại cũng vẫn là một nghèo nhị bạch nếu là nàng thật sự là hóa cơ cảnh yêu vật làm sao đều khó có khả năng coi trọng tự mình cũng có thể là là thật cùng trường khê tình đầu ý hợp bây giờ còn có thiến linh tại cho nên mới một mực lưu tại tự mình mặc dù không biết là loại nào nhưng chỉ ít cho đến trước mắt một hiệu thị không có h ã m hại qua bất luận kẻ nào chính là lương thiện mình chỉ có thể giả bộ như không biết do tình hình không được trêu chọc tốt nhất là đem nàng âm thầm cung cấp đến không bao lâu chu bình liền tại một chỗ trong đ ì n h viện đem chu trường hà gọi đến trường hà sau này một hiệu thị cái kia viện hạn g ngạch nhiều một ít lại nhiều đưa hai cái hạ nhân đi còn có đừng để cái khác nữ quyến làm chuyện ngu xuẩn chu trường hà cao giọng nói thúc phụ yên tâm chất nhi định làm được thật xinh đẹp hắn chỉ làm là bởi vì chu tiến linh trở thành tu sĩ cho nên thúc phụ đây đối với một hiệu thị ngợi khen một hai Mà cái này vốn là hắn dự định làm, này là cái vốn hắn định dự trong h phòng nhất hắn nhiên muốn nghiêm túc đối phó, tuyệt sẽ không để nàng đối đại phòng thất â n muốn nàng vọng. là đại đối để đối đại một tu tự túc tuyệt t vị duy sĩ, sẽ lúc nhất thời một hiệu thị trong nội viện tăng thêm hạn ngạch tin tức liền tại nữ quyến gia phó bên trong truyền hình ra khiến cho chu trường hà một đám thê thiếp đỏ mắt oán trách lao ra bất công nhưng chu trường hà lại chỉ trả lời một câu ai nếu là sinh ra tiên duyên tử ai trong nội viện liền cũng tăng thêm hạn ngạch mà những cái kia gia phó nha hoàn cũng bắt đầu đại chiến thân thủ đều nghĩ đến bị tuyển đi phục thị chu tiến linh dù sao đối với những n à y hạ người mà nói nếu làm ì n h trở thành tiền sư tôi tớ nói không chừng còn có thể ban thưởng linh mễ linh quả ăn kéo dài tuổi thọ đâu nhị phu nhân đại thiếu ra để cho chúng ta về sau phục thị tiểu thư một hiệu thị nhìn lấy đứng trước mặt hai cái t ỷ nữ không khỏi có chút xứng sở nàng nửa đời trước là đầu tiểu đ ộ c đằng sau mới may mắn biến thành người ngay cả thưởng thức cũng không biết nhiều ít sợ người lạ vô cùng cái nào bị người phục thị qua a thật vất vả mới thói quen trường khê lưu lại nha hoàn c h i ế u cố hiện tại lại tới hai cái cũng không biết phải bao lâu mới có thể thích c ứ n g cảm nhận được tì nữ ánh mắt một hiệu thị có c h ú thể là đại yêu thật giả hay không chu bình mặc dù không dám dò xét nhưng cất đáp án nhìn sự tình luôn có thể nhìn ra một chút đầu mối hắn thông qua một chút hạ nhân ý còn có một hiệu thị ngày thường biểu hiện cảm thấy hắn là đại yêu khả năng cực nhỏ càng đều có thể hơn có thể là cái gì đặc thù bảo vật trái lớp hoặc là ngoài ý muốn mất hoa hình quả dù sao nếu thật là cái gì hóa cơ yêu vật cũng không cần đến tiềm ẩn tại tự mình như thế cái nhỏ luyện khí tiên tộc bên trong a cũng không thể ham điểm này linh mệ a có kết luận như vậy chu bình cuối cùng là an viên thuốc c ă n thần mặc dù có thể là đại dong núi yêu tộc hậu duệ nhưng trong nhà có k h ỏ a tạc đạn cùng bên ngoài khả năng có k h ỏ a tạc đạn tóm lại là không giống nhau chỉ cần lấy chu thiến linh là đầu mối then chốt tự mình lại đối xử tử tế m ộ t hai h i ể u chi lấy động tình chi lấy lý ngày sau coi như đại dong núi yêu tộc tìm đến v ậ n tâm hai t ộ quan hệ nói không chừng cũng sẽ không làm diệt tộc sự tỉnh h ắ nhưng cũng mặc mắn, là may mắn, mặc dù ơ n năm t r ớ c tộc c hai h đại i ế dẫn d đến、phủ、Nam n phủ ư ơ Nam cảnh giờ khí cơ mỏng manh, linh cẩn hiện trạng. Nhưng cơ cối khí khí bây giờ đại dong núi yêu tộc cũng là bị rết đến t h n g trọng cuối cùng hướng hoàng tộc hứa hẹn vĩnh không xuống núi mới lấy bảo toàn nếu không phải như thế cái này hai tộc giao giới khu vực cũng không có khả năng có phạm nhân ở lại mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là mau chóng tăng lên tự mình thực lực chỉ có tự mình thực lực càng mạnh cái kia trên núi yêu tộc mới càng không dám loại động dù sao làm tự mình có thể tại triệu quốc đưa đến một điểm nặng nhẹ lúc đại dong núi yêu tộc phạm là dám đồ sát tự mình vậy cũng là đem lấy cơ đưa đến hoàng tộc trước mặt các loại đợi chúng nó cũng sẽ là triệu quốc cao tu đại năng chân sát chu bình vội vàng sai người tại trì hạ trắng trận lục soát đem cái này phương viên tám dặm khu vực lục soát toàn bộ bao quát b ạ c h khê phía sau núi cái khác mấy t o à núi nhỏ đầu liền là nghĩ nhiều thu thập chút dược liệu linh vật cũng may mấy tháng sau phường thị thịnh hội bên trên nhiều đội vài thứ đến chu gia trì hạ mặc dù khí cơ căn c ố i nhưng cũng là tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp đây là ngày xưa đại chiến sau hỗn loạn địa mạch đang từng chút từng chút khôi phục cho nên mấy tháng này bên trong thật đúng là để chu gia tìm được một chút linh vật tại đông thôn, cùng nam trong thôn một chỗ rừng, Một một h tứ thiếu gia tảng đa lớn đây chính là vương giàu phát hiện cái tia mắt cổ khoai tiểu tuyển chu huyền ngai khom lưng ngồi xuống đưa tay cẩn thận địa sờ sờ một cái nước suối lập tức một cỗ lạnh bút thấu xương từ đầu ngón tay ăn mòn cánh tay khiến cho hắn vội vàng rút trở về đúng không tứ thiếu gia cái này trời rất nóng sờ lấy đều đông lạnh xương cốt một bên vương huy nói ra vương đại thạch cũng sờ một cái trong nháy mắt liền r ụ t trở về lệch ra cái đầu suy tư nói huyền mai ca cái này giống hay không trên sách nói địa âm lạnh suối chu huyền ngai lắc đầu gắn bó nó cái kia cố địa âm chi khí quá yếu ớt hiện tại còn không có hoàn toàn ổn định lại tùy thời đều có tuyệt lưu khả năng vương đại thạch lập tức có chút thất vọng địa âm lạnh suối mặc dù không c h â n quý nhưng là thường gặp pháp khí rèn luyện linh thủy thứ nhất có thủ luyện khí sư yêu thích nếu là thật có một vũng địa âm lạnh suối cái kia chính là liên tục không ngừng tại phú mặc dù bây giờ dòng nước rất nhỏ nhưng phẩm chất nhưng cũng không có kém nhiều ít chỉ cần không kiệ chu huyền ngai đứng dậy ngắm nhìn bốn phía nói huy ông bác đem cái này bốn phía cây đều tu chỉnh một cái đừng để ánh nắng chiếu vào lại từ bên ngoài tiểu hà dẫn mấy đầu nhỏ mương đến trong rừng trong này hơi khô mặc dù địa âm lạnh suối chính là dưới mặt đất chi thủy cùng địa âm hàn khí giao hội mới hình thành đặc thù nước suối lấy chu ra thực lực trước mắt còn không cải biến được một hai nhưng cải biến con suối hoàn cảnh bốn phía tổng có thể để cho hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển mà giống địa âm lạnh suối loại này thiên địa linh vật chính là phủ nam dương nam cảnh địa cơ có chỗ khôi phục sau mới xuất hiện địa cơ dần dần khôi phục khiến cho phủ nam dương thiên địa linh khí nồng nặc một kia những ngày đối với nam cảnh tiên tộc tới nói đều là v i ệ c vui ta đợi chút nữa liền tổ chức thôn dân đi làm nhất định sẽ không tổn hại đến con suối vương huy cười nói chu huyền ngai gật đầu nói những sự tình này ta sẽ cùng trường hà ca nói vương huy lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng liên tục xoay người gật đầu trước đó vài ngày bắc thôn có gia đình trong đất phát hiện chỉ tiểu c o n trùng liền bị thưởng hai mươi cân linh mễ h á n đại nhi tử hoàn thành tóc binh tiểu nhi tử càng là đến chu ra chấn làm tiểu c o n lại toàn ra rốt cuộc không cần trong đất kiếm ăn cái này tự nhiên khơi dậy bốn thôn bách tính trèo núi tìm vật dậy sóng dù sao ai đều nghĩ qua ngày tốt lành chu trường hà vì quản lý tốt bốn thôn một c h ấ n tiện tay huấn luyện tộc binh không chỉ có mỗi tháng có nửa lượng tiền tháng với lại toàn từ chu gia trông coi ăn ở càng là hàng năm cũng có một cân linh mệ cung cấp nuôi dưỡng chớ nói chi là trên đó còn có tiểu đội trưởng chính phó thống lĩnh hắn đãi ngộ chỉ sẽ tốt hơn đãi ngộ như vậy tự nhiên dẫn tới bốn thôn bách tính chạy theo như vịt mà hắn cũng không có làm chiêu mà là lấy tự mình hộ viện làm hạnh tâm lại từ bốn thôn các chiêu lấy một chút hợp thành một chi tám mươi người đội ngũ sau đó tại bốn thôn các tăng thêm hai cái phó quản sự vị trí khiến cho một thôn có ba người làm chủ lại tất có một người là họ chu Tại Gia Chu vương huy i i ế t rất n h chức tự nhiên cũng ý thức được điểm này cho nên hắn mới nghĩ đến triệt để bám vào chu gia cây to này rồi đáy cho dù là hút một chút chất dinh dưỡng cũng có thể để tự mình hưng thịnh Đất này hẳn âm sau u ố bốn i liền là hắn nhân khắp h để tộc nhân tìm khắp cả p í hai h ba dặm k vực được, chút mới tìm được, đều kém đều ba thôn bạo phát bạo r ngày h luận n sột. Sau ba l i ề n có một cái vương gia tộc người bị chu trường h à để bạt làm chu ra chấn quản sự phụ trách bốn thôn một chấn lương thực trưng thu chức vị không thể bảo là không nặng tin tức này khiến cho bốn thôn xôi trào cái k i a vương huy dọa đến phái người đem cái k i a rừng p h o n g lên sợ bị hắn người đỏ mắt liền đem cái này suối nước làm hỏng mặc dù cái k i a loại khả năng cực nhỏ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất minh phong sơn eo chu bình vừa mới chỉ đạo xong chu thường u y ê n hai người tu hành liền bị chu minh hồ hai người gọi lại Phụ thân, năm nay linh cây l ú a đã thu hết c a s s o n g hết tay có 2 6 3 f c ba b c â n Chu minh h ồ chấm d ã i n ó i r a h ả i n h i định đem ba chấm k g chia l à m hai nhóm đưa đi bình m â y p h ư u n g t h ị l à m t ừ cửa h à n g bun ô b á n t h ư ơ n g p h ẩ m còn lại n h ữ n g c á i kiệt t ì toàn bộ nhập vào khô p h ò n g Chu minh d ừ n g lại một lát n ó i r a sau này liền đem c u n g p h ụ n g t ừ n g nhóm đưa đi bình m â y p h ư u n g t h ị hoàng gia h ẳ n l à t h u đ ư ợ c đ ị n h ti tanh, hôm qua đình ti đô t i n nó có thể tải phun ti tu lai kung phunti cân ngoại đình mức nhều giao nộp một trăm cân lạ rồi. Chu minh ho mặt lô vẹ vù mừng, cung mừng bạch đạo lý trong đó. Hoàng gia thành lập phunti, thì tương đương với trong lúc vô hình đem mấy cái tiên tộc tụ tập tại một khối nếu là đều tại phường thị giao nạp cung p h ụ n g lời nói định tiên ti cũng sẽ không cần buôn ba nhiều lội thu lấy phí tổn mặc dù ít nhìn như là định tiên ti tổn thất không ít nhưng trên thực tế định tiên ti còn kiếm lời chút bởi vì mặc dù định tiên ti tu sĩ đông đ ả o nhưng đối với lớn như vậy khu vực tới nói vẫn là quá k h ă n hiếm khiến cho định tiên ti hành t ẩ u luôn luôn m ệ n mọi buôn ba bên trong với lại tổng có một ít không sợ chết lăng đầu thanh d á m đánh cướp định tiên ti hành tàu khó mà tránh khỏi một chút hành tàu thương vong mà tu sĩ an nguy cùng cái kêu mấy trăm cân linh mệ so sánh tự nhiên quý giá nhiều nếu là bình mây phường thị thành lập được cái kia định tiên ti chỉ cần điều động một c h i cường đại đội ngũ liền có thể hoàn thành cung phụng thu lấy mà bọn hắn tiên tộc cách phường thị cũng không có xa như vậy chỉ cần đả thông thương đạo đem linh mễ từng nhóm một chút xíu vận quá khứ cũng sẽ không dẫn tới kẻ xấu ngấp nghẽ đối với song phương đều thật là tốt còn có trong khố phòng mười sáu n g h n tấm bửa h ả i nhi cũng dự định những ngày này để thương đội đưa qua đến lúc đó đổi chút bảo vật đến đầu kia dê rừng cũng dẫn đi dù sao cũng không có tác dụng gì còn có địa âm lạnh suối cũng chứa mấy thùng đi chu bình nói liên miên lại nhải nói cái kia viền vàng thổ nguyên nhanh đ ạ trứng làm chút thổ linh vật đến cũng có lợi cho nó hai tháng trước chu huyền nhai cùng vương đại thạch đi trong núi bạch khê thôn muốn nhìn một chút có cái gì linh vật lại phát hiện cái kia móc ra bạch khê hồ đã là dần dần có quy mô như là một phương hồ nhỏ trong đó có con cá tôm nhỏ du đãng sinh tức mà bọn hắn còn tại những cái kia vứt bỏ trong phòng phát hiện một đầu trở thành tinh dây rừng chu huyền nhai càng là vội vàng không kịp chuẩn bị địa bị đình chó gặp bùn may mắn đầu k i a dê rừng chỉ là bình thường khải linh yêu vật hai người liền phí hết một phen công phu đem lấy được bạch khê trên núi ngôi chỉ là chu huyền n h a i bị húc bay chuyện này cũng thành hắn cứ u nghe không có thiếu bị dễ g ậ n về phần cái gọi là viền vàng thổ nguyên chính là cái k i a bắc thôn nông hộ phát hiện tiểu công t r ù n g chính là là một loại có cực cao chữa thương k ỳ hiệu dị t r ù n g càng là có thể luyện chế thành một chút linh vật với lại hắn vẫn là một cái mẫu trùng trong bụng có trứng chỉ cần nuôi tốt cũng có thể trở thành một phần sản nghiệp cho nên chu trường hà mới có thể như thế n g ư i khen đã là vì thiền kim thị x ư n g ngựa khích lệ người bên ngoài cũng là gia đình kia nên được Phụ theo â tâm, n yên những vật này Nhi đều an bài thỏa đáng. Các loại mấy ngày nữa, Nhi liền cùng tảng đã lớn đi trước phường mấy vật thỏa trước thị, sớm làm Hải Hải bài loại đi đều đã u Các q n Trưng 88, trên lệnh. một chút. t h e thời gian càng tới gần bình mây phường thị chính thức bắt đầu thời gian chu gia thương đội cũng là bận rộn bắt đầu tại hai địa phương ở giữa không ngừng vừa đi vừa về q u a y vòng cho dù là từng nhóm vận chuyển chu minh hồ cũng là cẩn thận chặt chẽ mỗi một lội chỉ vận chuyển mấy khối linh thạch hàng hóa lại hai mươi mấy cái tộc binh hộ vệ càng làm cho vương đại thạch hoặc là mình toa trấn chỉ ở quan đạo hành tấu nhìn qua dạng này đội ngũ đừng nói là sơn tặc thổ phỉ liền xem như những cái kia tự thành một phương thế lực k hải linh cảnh tu sĩ cũng sẽ không c ấ p bóc bởi vì không đáng làm a bọn hắn cũng không phải không có nghe qua chu gia là tiên tộc trong tộc còn ra cái huyện lao gia không nói trước đoạt không c ấ p qua coi như b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đoạt tới cũng bán không được còn biết bị tiên tộc cùng quan b i n h vây quét bọn hắn là sơn tặc thổ phỉ cũng không phải không có đầu vóc đại ngốc cái ngày thường đoạt đoạt thương đội xe ngựa liền tốt nào dám trêu c h ọ c quan phủ cùng tiên tộc chu minh hồ ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần không ngừng tìm hiểu viết có chu bình cảm lộ phong đột h u ậ t lòng bàn tay còn nắm tiểu kiếm cùng tầm chắn mặc dù thanh thủy huyện bên ngoài chỉ có ba cái luyện khí tu sĩ nhưng chu bình cũng sợ âm thầm những cái k i a ma tu làm ác hoặc là có người may mắn thành t i ể u luyện khí cho nên hắn một lĩnh hội song phong đột phật liền đem mình điểm điểm tích tích cẳng nộ ghi chép lại tập kết sách nhỏ lấy cung cấp chu minh hồ hai huynh đệ tu hành tốt để bọn hắn nhiều một phần sống suốt khả năng nếu không phải phong cương thuật thúc làm muốn mười lăm sợi linh khí chu bình hận không thể đem cái này cũng chuyển cho hai người hô chu minh hồ đột nhiên mở ra hai mắt vén lên rèm nhìn về phía so sánh xa xa một nơi bí ẩn nơi đó mơ hồ đứng đấy một bóng người hắn lòng bàn t bên ngoài tộc binh không h i ể u cảm thấy tim đập nhanh e ngại nhưng cũng không biết là bởi vì gì mà lên cái kia kéo xe tuấn mã b ô n g nhiên c h ấ n kinh nhưng cũng may động t ĩ n h không lớn bị xe phu kịp thời chấn an xuống tới cầu nưu dưỡng ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn rất ra hôm nay như thế nào bệnh tật người đánh xe giận mắng một tiếng dư quang sợ hãi nhìn hướng về sau đầu xe bổng sợ dẫn tới vị bên trong kia chủ trách phạt bốn phía những cái kia tộc binh cũng là căm tức nhìn hắn tựa h ồ tại trách cứ hắn ngay cả lái xe cũng làm không được theo tộc nội quy quân đội đ ộ cùng bốn thôn một chấn quản sự chế độ hoàn toàn thành lập những n à y chế độ người được lợi cũng vững vàng cột vào chu ra trên chiến xa không không chỉ là bọn hắn, còn có cha mẹ của bọn hắn Chỉ chu bọn còn bọn cùng con cái. Chỉ cần có của cái. là ra mẹ t à n bạo k h ô n g đến u ngược, những người dân này liền không sẽ lòng sinh hơn quyền cái kia Chỉ h dị tâm. sẽ sẽ tốt t vì mà tại cái à y chế độ b ê nghe t r o n k ô n ngừng g l o lên. lấy Không gì, có việc gì, tiếp lấy đi. Thằng đến nghe được i Thằng nghe đến đ xe bồng bên trong truyền đến thanh â m người đánh xe lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng không dám lại tranh thủ thời gian chuyên tâm khống chế xe ngựa mà chu minh h ồ nhìn qua người kia t h ằ n g đến nhìn thấy người kia cảm nhận được pháp khí uy thế rời đi hắn mới thở dài một hơi hắn áp xe nhiều như vậy về tự nhiên cũng đã gặp qua ma tu tán tu có chút chỉ là nghĩ tìm vận may cảm nhận được pháp khí uy thế tự nhiên là không dám có chút lại bởi vì tu hành ma công dẫn đến tính tình cực đoan gặp được tự mình đội xe liền hung mánh xông trận trong tay hung mũi dao mang kinh khủng đánh cho tộc binh tàn tật đông đảo nhưng song quyền cái nào địch nổi bốn tay chớ nói chi là còn có chu minh hồ di chuyển bốn phía thi triển kim quang thuật cuối cùng sức cùng lực kiệt bị tộc binh cho hạ giận cho sống s ở s ở đánh chết chu minh hồ tự nhận thực lực của mình là không bằng cái kia ma tu nhưng dạng này khải linh cảnh ma tu cũng chỉ có thể tại tộc binh công thủ có thứ tự bên trong ốm hận mà chết khiến cho hắn càng thêm cảm thán năm đó vụ thân h n nhận vụ trọng nếu không có phụ thân năm đó ẩn cư trong núi phòng bị hai nhà chỉ sợ tự mình sớm đã bị hai nhà cho vây i ế t tu hành đến mức hiện nay hắn cũng biết lấy tư chất của mình là rất khó có đột phá luyện khí khả năng chật hắn từ trong ngực lấy ra một môn b í tịch đây là lúc trước đánh g i ế t cái kia ma tu đoạt được ma công chỉ là nhìn qua b í tịch bên trên chữ trong mắt của hắn càng thâm thúy cuối cùng vẫn là nhắm chặt hai mắt đem nhét về trong ngực sợ mình lưu niệm mà cái kia b í tịch bên trên viết mấy cái phong cách cổ xưa chữ lớn huyết mục luyện đàn pháp hai ngày sau đội xe đi tới một tòa núi lớn dưới chân chỗ cao nhất càng là liền khối cung điện lâu vũ còn có một gốc cao lớn thanh tùng xử sững hãng tự nhiên là hoàng gia đạo tràng bình vân sơn mặc dù đã không phải lần đầu tiên trông thấy nhưng chu minh hồ vẫn là không khỏi cảm giác chấn động thán tự mình cùng hoàng gia kém không chỉ là tu sĩ số lượng n h i ề u ít càng kém lấy hơn trăm năm gia tộc nội tình tự mình ngay cả khải linh cấp bậc linh vật đều không có mấy loại mà hoàng gia đã bồi dưỡng ra cả tòa núi thanh tùng trong đó khải linh cấp thanh tùng khác đều không phải số ít với lại con vung trồng ra rất nhiều có thể cùng thanh tùng cộng sinh khải linh cấp bậc linh vật như dẫn phong bình mây gây hoa điệp hái hoa thụ phấn đầu to phòng thủ sơn thông linh tơ vàng nhỏ vượng chọn tuyển hạt thông s á n con ngươi đại con sóc tại bình mây sơn nơi trần núi đã thành lập được một phương láng g i ề tiếng người huyên áo tiếng động lớn náo vô、cùng. xa xa một cái tiểu mập mạp nhìn ra xa vừa nhìn thấy đội xe lập tức hưng phấn mài nhảy lên minh hổ ca minh hổ ca dẫn tới bốn phía đám người g ã y m ắ t có ít người thuận thế nhìn tới đó là nhà ai người có người nghi hoặc hỏi chu ra mấy năm trước mới thành tiên tộc trong phường thị ở giữa cái kia không cửa hàng liền là nhà hắn có người cười nhạo nói n g u y ê n lai là vừa thành tiên tộc lớp người quê mùa còn làm lớn như vậy cửa hàng sẽ không liền bán chút linh m ệ giáp rời à. cái kia cũng khó mà nói ta nhìn hắn nhà khiến cho ra dáng nói không chừng còn có như vậy mấy loại có thể đem ra được ha ha, ha. ta ngược lại muốn xem xem nhà hắn có thể xuất ra cái gì đến chu gia chiếm cứ lớn như vậy cửa hàng tự nhiên dẫn tới một số người bất mãn dù sao chu gia chỉ là một cái cực n h ỏ tiên tộc luyện khí tu sĩ đều có thể còn tại luyện khí nhất trọng vốn liếng ít đến thương cảm lại có thể xuất ra cái gì đến mà bọn hắn những n à y tiên tộc nhiều hơn thiếu thiếu đều trải qua vài chục năm kinh doanh mặc dù khả năng không có nhất giai linh vật nhưng giống khải linh cấp bậc linh vật tự nhiên vẫn là có như vậy mấy thứ có chút tiên tộc còn đổi mấy loại bách nghệ truyền thừa như hoàng gia loại này ngoại trừ chế tạo lá bùa công nghệ còn có hiếm thấy linh thiện bách nghệ chớ nói chi là còn có nhất giai luyện đan truyền thựa chẳng qua là tàn khuyết không đầy đủ hiện tại bọn hắn những n à y tiên t ộ c đều không cái vị trí tốt ngược lại làm cho chu gia cái này lớp người quê mùa chiếm phong thủy bảo địa tự nhiên không có khả năng có lời hữu ích coi như sẽ không sinh ra cái gì tranh chấp bọn hắn cũng muốn nhìn một chút chu gia trò cười chu minh hồ xuống xe liền nhìn thấy chu hồ đã dẫn đầu một số người xin lợi hồi lâu tam thiếu gia cửa hàng đã bố trí xong chương tám mươi chín theo như nhu cầu chu minh hồ liền tại chu hồ dẫn đầu dưới hướng phường thị phương hướng đi đến tại cách cái kia phiến phường thị t r o n bước thời điểm hắn liền cảm nhận được một trận só giống như xuyên qua một đạo màn nước đồng dạng tiểu ngũ hành pháp trận bao trùm phạm vi rất nhỏ chỉ có phương viên năm trăm trượng khu vực đây cũng là vì cái gì hoàng gia trước đó không có nghĩ qua bố trí nguyên nhân như thế tiểu nhân phạm vi trừ phi là bố trí tại một chút linh khí vốn là nồng đậm khu vực không phải khả năng ngay cả mấy phần linh đ i ể n đều chưa hẳn có bố trí đi ra cũng là được không bù mất bất quá pháp trận đều đều có ưu khuyết tiểu ngũ hành pháp trận mặc dù phạm vi cực nhỏ nhưng, nhưng lại có ngăn cách ngoại giới kỳ hiệu hắn một bước vào trong đó liền cảm giác tiến nhậm khắc một phương tiến địa bốn phía trở nên phá lệ chân thực không giống tại bên ngoài nhìn mơ hồ như vậy một đầu rộng lượng đường đi nối thẳng xa xa nhỏ phương thị tại pháp trận lối vào hoàng chính hoa chính mang theo hơn mười cái thủ vệ chặt chẽ chấn giữ lấy chỉ là nhìn lướt qua chu minh hồ liền cảm nhận được ba bốn đạo khải linh tu sĩ khí t ứ c cũng là cảm thán hoàng gia nội tình hùng hậu đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hoàng chính hoa cười nói gặp qua đạo hữu chu minh hồ không ngời đáp lễ sau đó hướng mình cửa hàng đi đến hoàng chính hoa sau lưng toát ra cái m ặ t đạo bảo nửa đại hải tử nghi h o ặ hỏi tốc thúc hắn là ai nha ta thế nào chưa thấy q u a hắn là phía tây chu gia tu sĩ huyền thanh ngươi làm cho chúng ta hoàng gia tiếp theo b ố i phận đến lúc đó nhiều tại trong phường thị đi đi quen biết một chút các nhà tu sĩ nhìn xem có hay không đáng giá kết giao ngày sau cũng có thể trở thành ngươi công việc quản gia trợ lực hoàng chính hoa cười nói đứa nhỏ này là hắn hoàng gia đời chữ huyền cái thứ nhất tu sĩ càng là kiểm chắc ra hai thôn tứ linh ánh sáng tư chất đã coi như là không tệ đến lúc đó phục d ụ n g linh vật cái gì nói không chừng liền là tự mình vị thứ ba luyện khí tu sĩ dù là không thành cũng cực lớn có thể là ngày sau người cầm quyền nhiều nhận biết chút tộc khác tử đệ cũng có lợi cho ngày sau hoàng huyền thanh vật gú đáp ý cũng k h ô n g c ó bóng người chất động chính ư là nâng g h ly cặn chén vô cùng náo ó nhiệt cái tiết chính là hoàng gia trụ sở tên là thanh phong lâu hắn chính là một tòa quán rượu lấy mười ba đạo linh thiện mà nghe tiếng nếu là lâu dài phục vụ cũng có thể chậm rãi bài trừ tu vi bình cảnh chỉ là mỗi một đạo đều muốn một khối linh thạch c ấ t bước đối với đại đa số tu sĩ tới nói đơn giản liền là đồ c á i ngon mà tại thanh phong lâu bên cạnh thì là một tòa cực kỳ keo kiệt hai tầng lầu nhỏ bên trong mặc dù bày rất nhiều c kệ hàng lại là d n g tuyết bảng hiệu bên trên viết bạch khê cư ba chữ to tại hai bên đường phố cũng có bảy ở giữa cửa hàng mở trường những này chính là chung quanh bốn huyện tiên tộc cửa hàng mặc dù tiên tộc chỉ có chín nhà nhưng trong phường thị tu sĩ lại có không ít chứng hơn mấy chục vị phương thị thành lập được đến thuận tiện không chỉ là tiên tộc còn có một đám tán tu cùng khải linh cảnh thế lực nhỏ bọn hắn trước kia cho dù là thu được bảo vật gì hoặc là muốn mua bán thứ gì đều cần muôn vàn bảo đảm mới dám cùng tiên tộc giao dịch chính là sợ bị tiên tộc giết người đảm bảo bây giờ tại phương thị chỉ ít có hoàng gia tín dự làm đảm bảo tối thiểu so với trước đó có chút bảo hộ chỉ là tiên tộc vào ở không cần gì phí tổn những tán tu kia cùng khải linh cảnh thế lực nhỏ tiến đến lại là muốn giao tiền một người giao nạp một cân linh mễ cũng coi là hoàng gia mưu lợi một chút xíu thủ đoạn hồ ca ngươi đem những vật kia toàn bày ra đến bày đẹp mắt một chút sau này nhà chúng ta cũng mở ra môn làm ăn chu hổ nhẹ gật đầu ta cái này phải vương đại thạch cũng cơ thân thể đi theo sợ những hạ nhân kia không hiểu chuyện Tổn hãng h ngồi c xuống tinh tế đánh giá nguyên bản có chút mệnh giá rời tán tu lại là tinh thần tỉnh táo đạo hữu nhưng có thấy vừa mắt phương diện giá tiền dễ thương lượng hắn quầy hàng bên trên đều là một chút cực kỳ thường gặp linh thực chỉ cần là lập nhà nhiều năm đầu tiên tộc trong nhà tất nhiên đều có cũng chính là nghe nói có vừa mới quật khởi tiên tộc cho nên có không thiếu tán tu liền đem những vật này đào đi qua chính là định từ những này tiền tộc trong tay lợi í c tiền thanh nguyên thụ chu minh h ồ nhắc lên một gốc mầm cây nhỏ lẩm bẩm nói khải linh cấp bậc linh thực bởi vì không có n h ậ p thai cho nên đối với linh khí nhu cầu đều tương đối thấp giống cái này thanh nguyên cây ăn quả tại một chút linh khí mỏng manh núi rừng bên trong đều có thể sinh trưởng chỉ bất quá dài như vậy không được nhiều tốt long huyết thảo huyết linh chi địa huyền cỏ chu minh h ồ tiếp tục cầm lấy cái khác vài cọng giò xét liên tục gật đầu tự mình dựa vào tây khí cơ mỏng manh đến bây giờ khải linh cấp bậc linh thực cũng không có mấy loại đem những này mua lại liền có thể cực đại bổ h u y ế t tự mình trong chỗ đến lúc đó trồng ở t ử kim đằng bên cạnh còn có thể tăng tốc sinh trường nhất là thanh nguyên cây ăn quả thanh nguyên quả cũng là một chút đê d a i đan dược nguyên liệu thứ nhất tại tu hành giới dễ bán rất rộng từ khi phát hiện t ử kim đằng hiệu quả chu bình cũng là nghĩ đến tự mình phát triển chí ít ngắn hạn chỉ có thể dựa vào buôn bán linh thảo linh quả làm trụ c ộ t sản nghiệp lại đi mưu cầu cái khác cái này bốn cái ta muốn lấy hết nói cái ra đi t h á n tu kiệt lập tức lộ ra tiểu dung tám khối linh thạch chu minh hồ lắc đầu cái này thanh nguyên thụ bộ dễ đều bị hao tổn cái khác vài cọn cũng không đáng tiền nhiều nhất sáu khối đạo hữu đây cũng là ta tân tân khổ khổ từ trên núi đào tới bảy khối nửa thế nào coi như là kết giao bằng hữu t h á n tu giả trang ra một bộ đau lòng dáng vẻ chu minh hồ lại là thợ ơ người khác thế nào cũng không đáng cho hắn cầm gia tộc tiền tài đi đồng tình sáu khối nửa t h á n tu cười khổ nói ta lui thêm bước nữa bảy khối có thể a chu minh hồ lại là đứng dậy muốn đi t h á n tu vội vàng hô to liền sáu khối nửa chu minh hồ lúc này mới từ trong cửa tay h áo móc ra một sấp lá bùa lấy một phẩy chín năm không trương đi ra mặc dù đều nói giá trị nhiều thiếu linh thạch nhưng trên thực tế bọn hắn phần lớn là lấy linh mễ hoặc là lá bùa giao dịch hoặc là lấy vật đổi vật đây là bởi vì quanh mình mấy huyện linh khí quá m ỏ n g manh căn bản cũng không có đạt tới ngưng tụ linh thạch mỏ tiêu chuẩn cũng liền tại một chút tiên t ộ c tộc địa chỗ sâu ẩn ẩn có linh quáng ngưng tụ s u thế đương nhiên cũng chỉ là s u thế mà thôi như hoàng gia vợ tại bình vân sơn chỗ sâu bố trí dẫn linh tỏa linh thủ đoạn muốn người vì địa ngưng tụ một đầu mỏ linh thạch đi ra các loại một chỗ có linh quáng hán nồng độ linh khí cũng sẽ đề cao cực lớn nồng độ linh khí đề cao không chỉ có lợi cho tu sĩ tu hành linh thực sinh trường cũng có thể đề cao tu sĩ đột phá khả năng chính là ân huệ thiên thu vạn đại đại sự giao dịch xong chu minh hồ liền hướng về những gian hàng khác đi dạo đi còn tại một chút tán tu quầy hàng bên trên thấy được bạch tùy thảo từ gốc nhìn xem như thế mới mẻ sức sống từ gốc hắn không cần nghĩ cũng biết là hoàng gia chạy ra thật cũng không vội vã mua sắm tính toán đợi đằng sau để người bên ngoài mua một chút để tránh bị hoàng gia phát giác chật hắn bắt đầu du t ẩ u tiểu thương ở giữa bắt đầu mua một vài gia tộc cần thiết bảo vật cái khác tiên tộc cùng tán tu tự nhiên cũng tại đi khắp hang cùng nó g hẻm mua cùng bán ở giữa tiếng động lớn náo nhiệt á o cái gọi là phương thị vốn là người ta ở giữa theo như nhu cầu